chương không một mới tới hải tặc hải viên lịch năm một nghìn bốn trăm chín mươi lăm tại tân thế giới cái nào đó trên đảo nhỏ một vị thiếu niên l ung dung tỉnh lại t ư ta đây là thế nào à nha đâu đau quá đây là nơi nào a số lì v ô vỗ mình trong mắt đầu hiếu kỳ đánh giá b ố i phía chỉ gặp to lớn dây leo cùng cao ngất cây cối trực tiếp liên đ ộ ta gõ ta không nên chính tay trái cọ cạ cọ lạ tay phải khói tại trên bàn phím c u ầ n phún oda kia càng ngày càng điên thiết lập sao số lì vạn bất đắc dĩ địa đứng lên đột nhiên phát hiện tay của mình trở nên trắng đoán nhỏ nhắn xinh xắn thanh âm cũng trở về đến thời kỳ thiếu niên hắn vội vàng chạy đến bên hồ xác nhận thân thể của mình biến hóa nắm cỏ về tới mười hai tuổi hai tay của ta lại có thể giúp ta thực hiện n g ộ n g từ ư n g á. đang nghĩ ngợi đột nhiên một cái bóng đen như tật phong mánh địa đ á n h tới số ly trong lòng giật mình vô ý thức địa nghiêng người lóe lên đai hắn nhìn chăm chú nhìn k ỹ lúc lại phát hiện kia đúng là một con hình thể khổng lồ đến vượt quá tưởng tượng cự hình con mai cái này con mai thân thể hùng tráng tứ chi tráng kiện hữu lực tựa như một tòa núi nhỏ đứng sừng sững ở trước mắt nó sừng hiệu cao vút trong mây tản mắt ra làm người sợ hãi khí tức số ly bị dọa đến hồn phi phép tán quay người liền l i ề u mạng phi nước đại căn bản vốn không dám quay đầu nhìn quanh một chút cũng không biết chạy bao lâu thẳng đến m ệ t m ỏ i thở hừng h ụ c hai chân như nhuộm lẫn ra hắn mới rốt cục dừng bước lại lúc này số ly mới phát giác được tự thân tình trạng có chút không đúng thân thể tố chất của hắn tựa hồ trở nên cực kỳ xuất sắc vô luận là lực lượng vẫn là sức chịu đựng đều viễn siêu kiếp trước thân là nhân loại bình thường thời điểm lấy tốc độ như vậy chỉ sợ ngay cả thế giới chạy nhanh quán quân đều khó mà nhìn theo bóng l ư n g a chỉ tiếc nơi đây cũng không vật tham chiếu nếu không ngược lại là có thể biết được bây giờ mình thể p h á c đến tội cùng cường đại đến loại trình độ nào. Vừa số ly bụng liền kêu r ầ u r ộ t vẫn là trước nét h đ ầ y cái bao tử quan trọng sự t ì n h khác sau đó rồi nói sau kết quả là số ly bắt đầu nhớ lại kiếp trước sở học qua giã ngoại cầu sinh kỹ xảo nương tựa theo những kiến thức này cùng kinh nghiệm cũng không lâu lắm hắn liền thành công bắt được một con to mọng thỏ rừng cũng đem nó nướng chín hưởng dụng thời gian giật mình số ly đi tới nơi này cái thế giới đã một năm cũng dần dần tìm tòi xong tòa hòn đảo này hòn đảo này bị r ầ m rạp thảm thực vật nơi bao bọc to lớn cây c ố i cao hút trong đây cấu thành một mảnh hải dương màu xanh lục các loại hình thù kỳ quái thực vật sinh, sinh trưởng ở nơi này có chút giống ốn l ợ n dây leo còn có c h ở trên g đảo còn có thanh tịnh dòng suối cùng yên tĩnh hồ nước mép nước mọc đầy tiên diễm đoá hoa cùng kỳ lạ sống dưới nước thực vật tại rừng rậm xanh đun tươi tốt bên trong một vị thân hình đơn bạc nhưng ánh mắt kiên nghị thiếu niên chính diện gặp lấy một trận sinh tử đại chiến hắn đang cùng một đầu thân thể khổng lồ lông tóc xóa tung cự lang ràng co trong không khí tràn ngập không khí khẩn trương phản phất có thể nghe được thời gian trôi qua thanh âm đúng lúc này cự lang không có dấu hiệu nào địa phát động lăng lệ thế công nó mở ra r ă n g nanh như như thiểm điện nào về phía thiếu niên nhưng mà làm cho người kinh ngạc chính là thiếu niên cũng không lộ ra chút nào thất kinh chỉ gặp hắn cấp tốc nâng tay phải lên nguyên bản bình thường không có gì lạ nắm đấm giờ phút này lại bao vây lấy một tầng nhàn n h ạ t hát sắc qua mang thiếu niên linh hoạt điện g h i ê n g người l o ạ lên tránh đi cự lang b ụ n h o ngay sau đó lấy thế lôi đình vạn quân vung ra hữ quyển chuẩn sắc không sai đ i ệ đánh trúng vào cự lang phần eo. m ộ tại kích cự ngược như phát thê thanh này giống như nặng nệ lên, lang phát ra một tiếng thê lương rên, ứng đập l ra một teo địa, cũng không còn cách nào động đậy. Haha, ha, ra cũng còn cách có không nào nay hôm xem trong h thử thịt Thiếu niên khỏe miệng có chút ể nếm niên miệng dương lên, mỹ t vị sói. có một ắ t Tại trong lấp lóe qua mang. m năm trước số lý đã trải qua vô số lần cùng các loại kỳ lạ mà quái dị sinh vật k ự c chiến mỗi một lần chiến đấu đều để hắn trở nên cứng cắp hơn cường đại theo thời gian trôi qua số lý đối với mảnh này thần bí trong rừng rậm những động vật sinh ra một chút kỳ diệu phỏng đoán trong chiến đấu kịch liệt hắn kinh ngạc phát hiện một ít động vật lại có thể đem thân thể của mình cái nào đó bộ vị nhộn thành một mảnh đen kịt mà thậm chí tựa hồ có thể nhạy cảm địa phát giác được công kích của hắn đường đi những này kỳ diệu hiện tượng khiến sổ l ì rơi vào trong trầm tư nghĩ đến đây số l ì kim lòng không được nâng lên nằm đ ấ m nhìn chăm chú tầng kia bao trùm tại trên nắm tay màu đen m n g mỏng cảm thụ được loại kia có thể nhìn rõ cảnh vật chung quanh kỳ dị cảm giác những động vật này thế mà lại sử dụng bật sổ hạ kỳ cùng kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ lại thêm những cái kia to lớn thực vật còn có ở v à hòn đảo ở vào hòn đảo trung ương th ta chỉ là tại trên mạng nhà r á n h giới oda mà thôi hắn vậy mà để cho người đâm ta số lý trong lòng âm thầm suy nghĩ nói vẫn là trước cầu lấy trước đi bàn g vào ta thực lực trước mắt nếu là đi ra nơi này không bị người khác đánh chết ta đều cảm thấy a di đà phật ngọc hoàng đại đế bất quá lời nói đi cũng phải nói lại ta cũng không rõ ràng hiện tại đến cùng ở vào cái nào thời gian online ai không muốn nhiều như vậy trước hết nghĩ biện pháp ở chỗ này tăng lên thực lực của mình rồi nói sau nghĩ xong số lý cầm lấy một bên t h ị t nướng ăn như hổ đói địa g ặ m lấy g ặ m đề lại là một n ă m thân mang quần áo rách nát s ổ lì đứng tại đảo trên vách đá dựng đứng nhìn xem biển cả đây chính là không gió khu vực a hắn a một điểm gió đều không có nghĩ giả c á y ê u nhã bức đều không được một năm này số lì tại đông đ ả o động vật áp bách dưới rốt cục đã thức tỉnh hạ sổ cụ hạ kỳ bây giờ năm gần mười bốn tuổi hắn đã trở thành một tên có được tam sắc hạ kỳ nam h ả i tử ở trên đảo cuộc sống k ẻ nhạt tăng thêm chính mình mới mười bốn tuổi nghĩ đạo đều sợ gãy giờ phút này số lì miệng bên trong ngậm một cây cỏ đuôi chó hứng hờ địa nghi đến thật rất muốn uống có ca có lạ、a. mỗi ngày không phải cùng hồ r ă n g kiếm vật lộn liền là cùng đám kia đít đỏ điều lông đánh nhau một bên lẳng lặng địa nhìn chăm chú trên biển phong cảnh cái này đã trở thành hắn gần hai năm qua thói quen đồng thời cũng mong mọi sẽ có thuyền đi qua từ nơi này đúng lúc này nguyên bản bình tĩnh trên mặt biển đột nhiên dương lên một lá cờ ngay sau đó chính là to lớn cột buồm dần dần hiện lộ ra cuối cùng cả con thuyền thân ảnh đều hiện ra ở trước mắt số lì t h ấ y thế cấp tốc chợt lách người trốn vào trong rừng cây cũng nhanh nhẹn địa leo lên cây đỉnh lặng lẽ quan sát lấy sắp lái tới thuyền hắn chú ý tới trên chiếc thuyền này treo cờ xí dấu hiệu là một cái có như gợn sóng kim Thuyền hải tặc. Cái này xí. Tốt hai ì n quen mắt、ra. Chẳng n lẽ ó đây chính là thần r truyền o n g t u vua hải tặc thuyền y ế t tạc trong t sao? hải h lòng Số lì trong lòng âm m p h g Trưng không đoan nói. Không hay, thần hai, bí trên đảo t ị tùng thần bí đảo vách đá trên gành bãi một chiếc toàn thân lấy màu đỏ thấm làm chủ xuyên thấu ra hai cái mỹ nhân ngư pho tượng kéo lấy một cái dễ màu hoàng kim trường màu thuyền sao một bồn bên trên tung bay gợn sóng kim sắc d â u ria đầu lâu cờ xí từ mũi tàu đứng đấy một vị thân cao hai m bảy bốn đầu đội nón tam giác mũ bên trên có thêu màu trắng gợn sóng râu ria cùng đầu lâu bộ mặt có lưu bắt tự trường hồ Khoát trên người màu để ỏ áo tràng, b chúng ta tại trên tòa đảo này mở màn tiệp diệt đi ha ha ha ha ha ba thu được thuyền trưởng theo gồn giờ rổ gờ ra lệnh một tiếng trên thuyền thuyền viên cũng bắt đầu hoan hô dù sao tại khắp t r ư ở n g trong mạo hiểm ai không muốn đến trận bung lòng tiệc rượu đâu lập tức một đám hải tặc từ họ r ổ rắt sơn hào xuống tới dọn đồ di chuyển đỡ lô đỡ lô mà lúc này dây ối ánh mắt đột nhiên thật sâu xem hạ số lì ẩ nút n cây cối chỗ ha ha ha ha, ha dây ối đi hoan nghênh hạ khách nhân của chúng ta bảo dây ối một cái thuấn thân liền xuất hiện ở số lì bên người ai ôi nha thiếu huynh đệ là tòa đảo này dân bản địa muốn hay không tham gia chúng ta tiệc rượu nha nhìn thấy dây ối xuất hiện số lì trong lòng giật mình bản năng điệ khi hắn nghe được dô ích lời nói lúc nắm chặt hai tay dần dần lòng xuống ta cũng không phải là dân bản địa hai năm trước ta tao ngộ s ỉ kình tập kích thuyền vỡ vụn không chịu nổi phiêu lưu đến hòn đảo này phía trên đại thúc ngươi tốt ta gọi s o l i ai ô i nha thật là một cái đáng thương tiểu g i a hòa đâu tự giới thiệu ta là dô dơ băng hải tặc thuyền phó ta gọi dây ô í c như vậy muốn cùng chúng ta cùng một chỗ cuồn g h o a n sao dây ô í c nhiệt tình địa mời nói cuồn g h o a n cái này cuồn g h o a n phải chăng đứng đắn đâu nguyên tắc bên trong nhưng không có đề cập các ngươi sẽ tổ chức loại này tiệc tùng a số lì thân thể run nhẹ nhẹ cơ linh hai tay không được tự nhiên địa bảo hộ ở sau lưng dây ối chú ý tới số lì dị thường cử động trên mặt lộ ra một tiêu n g h i hoặc nghĩ thầm tiểu tử này chẳng lẽ có cái gì đặc thù đam mê hay sao cảm tạ dây ối đại thúc ngài thịnh tình mời vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh số lì hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh sau đó theo sát sau lưng dây ối hướng phía dô dơ băng hải thặc phương hướng đi đến trên đường đi hắn âm thầm cầu nguyện hy vọng trận này tiệt diệu sẽ không xuất hiện cái gì không tưởng tượng được tình trạng dù sao đối diện với mấy cái này nhân vật truyền kỳ hắn nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giác đây chính là chúng ta lao đại rô rơ Á. ngươi cũng có thể gọi hắn rô rơ thuyền trưởng a dầu y một mặt tự hào địa chỉ hướng một cái vóc người cao lớn ánh mắt sắc bén nam tử nói đón lấy hắn vừa chỉ chỉ đứng tại rô rơ bên cạnh đám tia thần sắc khác nhau nhưng đều tản ra khí tức cường đại người nói đây đều là chúng ta băng hải tặc bên trong thuyền viên đoàn nha ha ha thật hân hạnh gặp ngươi a tuổi trẻ tiểu b u đầu rô rơ cười lớn hướng sổ ly rỗi xuất thủ tới số ly không khỏi có chút khẩn trương hắn sau khi hít sâu một hơi mới cẩn thận từng ly từng tí địa cầm rô rơ tay cũng đáp lại nói hạnh n ộ rô rơ thuyền trưởng ta g đừng câu nệ như vậy nha thả lòng điểm ở chỗ này liền cứ việc hào hào chơi đi d ô dơ v ũ nhẹ số lì b à vai sau đó quay người cầm lấy một chén liệt cựu g ơ cao khỏi đỉnh đầu hô to để hoan nghênh bạn m ớ i đến mọi người cùng nhau cạn một chén vừa dứt lời ở đây tất cả mọi người cùng kêu lên hoan hô lên đồng thời lên chén rượu uống một hơi cạn sạch nhận như vậy nhiệt liệt không khí ảnh hưởng số lý nguyên bản căng cứng thần kinh dần dần chấm t ĩ n h lại trong lòng của hắn cái kia đạo phòng tuyến cũng chầm chầm rỡ xuống bắt đầu chân chính dung nhập vào trận này tràn ngập sung sướng cùng kích tình tiệc rượu ở trong cùng lúc đó số lì cũng đang cùng dô dơ cùng dây ổi nghiên cứu thảo luận có quan hệ hạ kỷ pháp môn tu luyện dô dơ nghe xong không khỏi cười ha h a liên quan tới hạ kỷ phương pháp tu luyện nhà ta lái chính dây ổi nhưng so với ta càng có quyền hơn uy tín ngươi không ngại hướng hắn l ĩ n h giáo m ộ t hai nghe nói như thế số lì quay đầu nhìn về phía dây ổi trong lòng âm thầm cô dây ổi hai năm dạy bảo còn không bằng người ta đáng yêu nhiều vị lao sư ba đồng tử tới hữu hiệu đâu nhưng mà số lì biết rõ có người chỉ đạo cùng tự hành lĩnh ngộ hoàn toàn là hai cái cảnh giới khác nhau thế là hắn vẫn là khiêm tốn hướng dây ổi tỉnh giáo lên có quan hệ hạ kỷ phương pháp tu luyện dây ô ớ xem kỹ lấy số li khét người nói ồ xem ra chúng ta vị này tuổi trẻ tiểu huynh đệ đã đối hạ kỳ có chỗ lĩnh lộ á bất quá để cho ta tới trước nhìn một cái ngươi đến tột cùng lĩnh lộ được cái nào phước diện tới đi c ù n g ta vượt qua hai chiêu thử một chút số li hít sâu một hơi điều động lực lượng trong cơ thể chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu hẳn biết đây là một lần cơ hội khó được cũng là đối với thực lực mình khảo nghiệm trong nháy mắt số li cùng dây ô ớ liền đụng vào nhau quyền trưởng tương giao phát ra tiếng vang trầm nặng không khí c u n g quanh phảng phất đều bị kích động hình thành một cô vô hình áp lực mấy hiệp qua đi số l y dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm dây ô i dùng sức mạnh lớn hạ kỳ áp chế hắn để hắn khó mà thở dốc nhưng số l y cũng không có từ bỏ hắn cắn chặt rằng dùng hết toàn lực chống tự lại hắn biết chỉ có tại dạng này trong thực chiến mới có thể chân chính tăng lên mình hạ kỳ tu vi cuối cùng dây ô i c h ạ m đến là tôi thu tay lại trong mắt của hắn hiện lên một tia tán thưởng không tệ người trẻ tuổi tiềm lực của ngươi rất lớn về phần hạ kỳ tu luyện mấu chốt ở c h ỗ trưởng khống tự thân khí tức cùng ý chí phải học được đem hạ kỳ nội liễm đại tâm lại tùy tâm sử d ụ n địa phóng xuất ra ngay bình thường có thể thông qua minh tưởng cùng đối chiến đến không ngừng tồi luyện giờ này khắc này dây ô i c ũ n g bắt đầu hướng sổ lì chuyển thụ liên quan tới hạ kỳ phân loại tri thức hãn ngữ khí t r ầ m bồ nói hạ kỳ chính là một loại cường đại mà lực lượng thần bí nó chia làm ba loại không đồng loại hình kẻ bùn s ổ cụ hạ kỳ v t sổ sổ cụ hạ kỳ cùng hạ sổ cụ hạ kỳ đón lấy dây ô i giải thích c á n kẽ nói kẻ bùn s ổ cụ hạ kỳ có thể làm cho người cảm giác được cảnh vật c u n g quanh bên trong biến hóa rất nhỏ thậm chí có thể dự đoán địch nhân hành động từ đó sớm làm ra ứng đối biện pháp vật sổ cụ hạ kỳ thì có thể cường hóa tự thân nhục thể tăng lên lực, công kích cùng lực phòng khiến cho trở nên càng tăng mạnh hơn lớn mà hạ sổ cụ hạ kỳ thì là hy hữu nhất cùng cường đại một loại hạ kỳ người sở hữu có thể thông qua phóng thích hạ sổ cụ hạ kỳ đến trấn nhất đ ị c h nhân thậm chí trực tiếp làm địch nhân mất đi ý thức số lì tập trung tinh thần lắng nghe giữa ổ c h giảng giải trong lòng đối hạ kỳ lý giải dần dần rõ ràng hắn biết rõ nếu muốn trở thành một tên cường giả chân chính nắm giữ hạ kỳ là á t không thể thiếu mấu chốt thế là hắn thầm hạ quyết tâm nhất định phải cố gắng học tập cùng tu luyện sớm ngày nắm giữ luồng sức mạnh mạnh mẽ này. dây ô i đại thúc liên quan tới hạ sổ cụ hạ kỳ ta muốn hỏi một chút vì cái gì ta có đôi khi có thể phóng xuất ra nhưng có đôi khi lại mất linh đ â y số lý lời nói giống như một đạo kinh lôi tại nguyên bản ồn ào vô cùng trên y ế n hội nổ vang trong chốc lát toàn bộ tràng diện trở nên lặng ngắt như tờ tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn khó có thể tin nhìn qua hắn d ô u dơ cùng d â y ôi càng là trận mắt hấp m ồ m bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng người trẻ tuổi trước mắt này vậy mà đã đã thức tỉnh hạ sổ cụ hạ kỳ phải biết loại này lực lượng cường đại cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể có dẫu ơ hưng phấn đến cười lên ha hạ Thật h là k i ế ngay n ư ờ i kinh hỉ à, tiểu hình hỉ à, t đệ.、Ta、vốn ngươi song song sát hạ kỳ, không nghĩ ngươi n cho chỉ học hạ là là g tới sát kỳ, a cả hạ sau ổ cụ có được, sắc. hạ thật kỳ đều quá xuất sự là n g y s a đó dô dơ đầy nhiệt tình hướng số lì phát ra mời tiểu huynh đệ có hứng thú hay không gia nhập đội thuyền của chúng ta cùng chúng ta cùng nhau đạp vào mạo hiểm hành trình a trong mắt của hắn lóe ra mong đợi q u a n mang phản p h ấ t thấy được tương lai vô hạn khả năng nhưng mà số lì chỉ là nhàn nhạt cười cười cũng nguyện chuyển địa cự từ nói dô dơ đại thúc tạ ơn hảo ý của ngài bất quá ta trước mắt còn không có g a biện dự định tại số lì ở sâu trong nội tâm hắn đ ố i trở thành hải tặc cũng không có quá nhiều hướng tới cho dù là giống rô dơ băng hải tặc dạng này thanh danh truyền xa đoàn đội cũng vô pháp cải biến ý nghĩ của hắn rô dơ cũng không nổi giận nổi hào sảng nói ha ha ha ha ha, không sao không sao đã như vậy vậy chúng ta ngay ở chỗ này dừng lại thêm mấy ngày để dỡ hồi hào hào dạy bảo ngự như thế nào trưởng không tam sát hạ kỳ đi Số lì lời lòng lập nghe nói trong không mừng. Hắn hướng gồn gờ khỏi thật vui ấy, tức Tàm sát hạ kỳ tăng lên. cái t Hạ này ba loại rượu hình thức phân biệt đại biểu đối với bật sổ sổ cụ hạ kỳ vận dụng khác biệt cảnh giới cùng kỹ xảo bao phủ cứng lại là nhất cơ bản hình thức thông qua đem hạ kỳ bao phủ tại thân thể hoặc vũ khí phía trên có thể tăng cường hắn lực phòng ngự cùng lực công kích loại này hạ kỳ vận dụng khiến cho công kích càng có uy lực đồng thời cũng có thể hữu hiệu chống cự công kích của địch nhân lưu động ngoại phóng ở một mức độ nào đó thì tiến thêm một bước nó cho phép hạ kỳ giống chất lỏng đồng dạng lưu động cũng bao trùm toàn thân hình thành một t ầ n g cường đại hậu thuẫn không chỉ có như thế còn có thể để người sử dụng động tác càng thêm linh hoạt tự nhiên gia tăng công kích tốc độ cùng biến hóa mà bên trong phá hư thì là cao t h â m nhất một loại phương thức vận dụng thông qua đem hạ kỳ tập trung vào một điểm cũng xâm nhập địch nhân thể nội có thể từ nội bộ tạo thành thương tổn cực lớn thậm chí phá hủy địch nhân nội tạng khí quan loại kỹ xảo này cần cực cao lực không chế cùng độ chính xác nhưng một khi thành công thi triển hắn lực phá hoại cực kỳ kinh người số lý biết do những lý luận này tri thức nhưng muốn chân chính nắm giữ cũng vận dụng bọn chúng cũng không phải là chuyện dễ giờ phút này hắn chính dốc hết toàn lực cùng d ễ y ối đối chiến ý đồ trong thực chiến lĩnh ngộ được những n à y hạ kỳ kỹ xảo tinh túy mỗi một lần giao phong đều để hắn cảm nhận được thiếu suất của mình chỗ đồng thời cũng kích thích lên nội tâm của hắn chỗ sâu đối với càng cường lực hơn lượng khát vọng nhưng mà dạy ối cho hắn làm ra an bài lại không phải vẹn vẹn cực hạn tại sử dụng bật sổ cụ hạ kỳ đến tiến hành chiến đấu đơn giản như vậy tại thực tế đối chiến trong quá trình hắn không chỉ cần phải nắm giữ như thế nào vận dụng loại này lực lượng cường đại đi đối kháng địch nhân còn nhất định phải học được linh hoạt thi triển kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ thông qua kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ đặc biệt năng lực hắn có thể nhạy cảm địa cảm giác được đến từ địch nhân mỗi một lần công kích cũng tinh chuẩn địa dự đoán ra đối thủ tiếp xuống có thể sẽ chọn lựa hành động chính tự chỉ có đem hai loại hạ kỳ dung hợp quán thông cũng xảo diệ v ậ n dụng mới có thể để mình tại trong chiến đấu đứng ở bất bại chi đ i ệ khi trời xế chiều ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ dài vào trong rừng cây chiếu sáng hoàn toàn yên tĩnh nơi h ẻ lánh giây ô ích lẳng hắn có chút n g đầu nhìn về phía đứng ở trước mặt số l y trong mắt để lộ ra một loại trầm ổ n cùng cơ chí số l y hiện tại ta đem hướng ngươi giới thiệu hạ sổ cù hạ kỳ phương t ứ c tu luyện dây ối thanh âm trầm thấp mà hữu lực phản p h ấ t t ẩ n chứa lực lượng vô tận lời của hắn như là một cái chìa khóa sắp mở ra một cái thông hướng cường đại con đường đại môn số l y ánh mắt tràn đầy chờ mong cùng khát vọng hắn hết sức chăm chú lắng nghe dây ổi mỗi một chữ hắn biết đây là một lần cơ hội khó lược có thể học tập đến hạ sổ hạ kỳ cao như vậy sâu lực lượng đối với hắn trưởng thành cực kỳ trọng yếu dây ổi hít sâu một hơi bắt đầu kỹ càng địa hắn từ hạ sổ cụ hạ kỳ bản chất nói về trình bày nó đại biểu uy nghiêm cùng thống trị lực đ ó lấy hắn giảng thuật như thế nào thông qua tự thân ý chí cùng tín nhiệm để kích thích loại này hạ kỳ cũng dần dần nắm giữ hắn vận dụng kỹ xảo theo dây ô í c g i ả n giải g số lý tư duy dần dần đắm chìm trong đó hắn phảng phất đưa thân vào một cái rộng lớn thế giới cảm nhận được hạ sổ cụ hạ kỳ khí thế bằng bạc hắn hiểu được muốn chân chính nắm giữ loại lực lượng này cần nỗ lực gian tân cố gắng cùng không ngừng thực tiễn thời gian lạc yên trôi qua dây ô í c dạy bảo như là một dòng số trong làm dịu xô l � nội tâm hắm càng là một loại kinh nghiệm cùng trí tuệ truyền thừa số lì cảm kích không thôi hắn biết do thu hoạch lần này sẽ đối với hắn con đường tương lai sinh ra sâu xa ảnh hưởng khi dầu ấy kết thúc giảng dài lúc số lì trong lòng đã dấy lên một đám lửa hắn không kịp chờ đợi địa muốn bắt đầu mình tu luyện hành trình đi thăm dò hạ sổ cụ hạ kỳ huyền bí đồng thời cũng minh bạch lúc trước nếu như không có dầu ấy vì p h í đánh xuống hai năm cơ sở dù là cùng cả tạ cụ gì đ ã sinh đ ã tử vì cũng chưa chắc có thể thức tỉnh kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ đáng yêu nhiều vị lao sư mời bổng xuống dưới vì cũng chưa chắc có thể học được hạ sổ bao phủ cứ như vậy thời gian từng giờ từng phút đi qua. trong chớp mắt đã qua bốn ngày tại cái này trong bốn ngày số ly một mực đi theo d i ờ ối học tập có quan hệ tam sát hạ kỳ tu hành phương thức ngày này chính làm số ly hết sức chăm chú địa lúc tu luyện một thanh em đột ngột vang lên hoa、wow, số ly đại ca ngươi học tập thật tốt nhanh n a số ly ngay vậy chậm rãi mở hai mắt ra quay đầu nhìn lại chỉ gặp một cái đầu đội nón cỏ tuổi tắc lớn ư ớ c tại mười một mười hai tuổi tả hữu nam hải chính một bên miệng lớn nam thịt một bên mơ hồ không rõ địa nói với hắn nói nam hải này tên là sas là trên thuyền thực tập việt viên nhìn xem sas bộ kia bộ dáng khả ái số lì không khỏi có chút ỷ sổ khích l ệ nói sắt ngươi cũng có thể giống như ta lợi hại chỉ cần cố gắng tu luyện tương lai nhất định sẽ có thành tựu sắt nghe dùng sức gật đầu trong mắt lóe ra kiên định quan mang tựa hồ tại âm thầm thể nhất định phải trở thành giống sổ lì mạnh như vậy lớn người nhận số lì cổ vũ sắt lần nữa vùi đầu khổ bắt đầu ăn miệng bên trong còn lẩm bẩm ừng ta nhất định sẽ cố lên thấy cảnh này số lì trong lòng cảm khái ai có thể nghĩ tới sau này mặt mũi ca sẽ là đáng yêu như vậy tiểu hải chương bốn ra biển thần bí đảo một vị thể trạng cường tráng thân cao một trăm tám đạo thiếu niên đóng chặt hai con người vững vàng địa đứng ở một gốc đại thụ phía dưới mà ở đối diện hắn thì là một đám mánh thú có mọc da trưởng trưởng răng nanh thân dài mười vài mét cùng loại lợn rừng sinh vật có cầm trong tay côn đồng viên hầu c à n g có hình thể đạt tới hơn hai mươi mét sư tử và cùng với tương xứng lao hổ đột nhiên những động vật này như tật phong như mưa rào hướng thiếu niên đánh giết mà đến nhưng mà thiếu niên nhưng như cũ nhắm chặt hai mắt ngay tại dã thu sắp đánh trung thiếu niên thời điểm thiếu niên thân hình l o a lên lại tránh đi tất cả dã thu công kích xuất hiện ở dã thú bảy sau lưng nhưng mà làm g i ã thú bày quay người chuẩn bị tiếp tục công kích thời niên thiếu thiếu niên mánh địa mở hai mắt ra hét lớn một tiếng quỳ xuống tất cả g i ã thú trong nháy mắt vé xịu ở đ ị a thiếu niên thở ra một hơi cuối cùng đem hạ sổ cũ cùng gặp sắc nghe hạ kỳ tu luyện đến tùy tâm sử dụng đây chính là tại rô dơ băng hải tặc sau khi rời đi lại tiếp tục ở trên đảo tu luyện sổ lỉ khoảng cách rô dơ đại thúc bọn hắn rời đi nơi này đã qua đi hai năm d ư ớ i dựa theo vua hải tặc thời gian tuyến lần trước bọn hắn xuất hiện ở nơi này thời điểm hẳn là hải viên lịch năm một nghìn bốn trăm chín mươi bảy nói cách khác khoảng cách rô dơ đại thúc tự thú cũng chỉ còn lại không đến thời gian một năm. Hiện tại hẳn là năm. 1499 g h n bốn m c n i h í n mặt n hẳn hẳn là cũng sắp bị chính phủ mới truy nã vì vua hải tặc ở chỗ này tu luyện đối ta cũng không có gì trợ giúp cũng nên ra biển đi xông xáo dù sao vẫn là cần nhờ thực chiến mới có thể tăng trưởng thực lực ta cũng nên kiến thức một chút thế giới này lại ở lại xuống dưới liền thật chỉ có thể dựa vào hai tay thành cựu mộng tưởng rồi s ổ l ì hồi tưởng đến bốn năm qua vườn kẻ vô vị tu luyện trong lòng âm thầm địa dự định tại tương lai lại qua mười ngày thần bí đảo bờ biển ngừng lại một chiếc thuyền nhỏ s ổ l ì nhìn một chút đảo phương hướng ngồi lên thuyền nhỏ đối biển cả hô mỹ nữ tại phú người tô đại ra tới rồi ha ha ha ha ha ha ha sau một ngày cắn ben s ô lì nhìn xem vô biên vô tận b i ể n cả ta hắn a sẽ không cần chậm rãi vạch lên đi đại lục mới đi mà lại cái này hắn a cái nào là phương hướng nào a sớm biết lúc trước liền theo dô dơ băng hải tặc đi còn có thể kiến thức hạ văn tỷ hệ sở trong truyền thuyết đại bảo tàng nhìn xem dạ kẹo đến cùng có cái gì mặc dù trong lòng nghĩ như vậy bất quá số lì s ắ c thực nhắm hai mắt lại sử dụng gặp sắc nghe hạ kỳ không sai số lì gặp sắc nghe cùng gồn dơ dỗ gờ đồng dạng có thể cảm giác động vật cảm xúc cũng có thể cùng động vật câu thông cũng không lâu lắm gãy biển đột nhiên xuất hiện một đoàn bóng đen to lớn, một con to lớn số lì phía trước số lì mở hai mắt ra nhìn trước mắt xì kính đại gia hỏa ngươi có thể hay không mang ta đi mới đại lục đi dạo mang ta đến mời ngươi ăn thịt nướng lập tức xuất ra dây t h ư ờ n g bọc tại x ỉ kỉnh trên người vây lưng bên trên cứ như vậy số lì ngay cả người mang thuyền cùng một chỗ bị x ỉ kỉnh kéo lấy tiến lên a thông suốt cái này so lướt sóng còn thoải mái mở cái gì xe mở cái gì xe ta về sau liền mở loại này cao tốc thuyền sau một ngày tại tân thế giới một chỗ hải vượt bên trên một đầu to lớn x ỉ kỉnh kéo lấy một chiếc thuyền nhỏ trên mặt biển xuyên thẳng qua trên thuyền có phải hay không chuyển đến tiếng hô hoán không được hệ dừng lại dừng lại mụ mụ ta cũng không tiếp tục mở tàu nhanh đầu hóc c h á n g váng số lì vội vàng kêu d ừ n g không chống nổi liền cái này chó được keo đều không chống nổi cái này chầm đồng chập trùng có thể so với một đêm mười bắt sáu khối tiền bún thập cầm cây số lì giải khai xỉ kỉnh vây cá bên trên dây thừng cảm ơn ngươi rồi hoặc kế rảnh rỗi tìm ta uống t r à lần sau mời ngươi mời cơm về phần tại sao không cần xỉ kỉnh dẫn đường là bởi vì vừa vặn số lì dùng gặp sắc nghe phát hiện bên ngoài một dặm có người mà ở trên biển có người đại biểu có thuyền có thuyền liền đại biểu có biển hàng viên mặc kệ là hải tặc vẫn là hải quân cơ bản có thể dựng cái thuận gió thuyền s ố lì hướng về xa xa thuyền b ạ c h tới phát hiện là một chiếc thuyền hải tặc thuyền trưởng trên biển có chiếc thuyền nhỏ muốn hay không đoạt trên thuyền hải tặc một vị thân thể cao lớn thể trạng cường tráng hải tặc đối bọn hắn thuyền trưởng nói đến kiệt kiệt kiệt, đoạt hắn làm hải tặc gặp thuyền không đoạt tốt xấu lao tử gợ rụt cũng là một trăm tám mươi triệu bờ gì hải tặc uy đại thúc hỏi một chút các ngươi là muốn đi đâu có thể thuận tiện mang hộ ta đoạn đường sa gờ rút vừa cười xong một thanh n m từ phía sau lưng chuyển ra gờ rút quay đầu nhìn thấy tại sau lưng mình sổ ly kiệt, kiệt kiệt tiểu q u ỷ không mời mà tới nhưng là muốn chân gậy a nói rút ra chính mình trường kiếm hướng sổ ly bổ tới sổ ly linh hoạt địa nghiêng người né tránh sau đó một cước đá vào gờ rụt trên bụng gờ rút bị đau lưu lại kiếm trong tay cũng rơi trên mặt đất tiểu tử có chút ý tứ gờ rút lau khỏe miệng huyết kế một lần nữa đứng lên đại thúc ta chỉ là muốn dựng cái thuận gió thuyền mặt h ô i không cần thiết động thủ đi xô ly một mặt vô tội nói đây chính là tân thế giới sao có ý tứ gờ rút cầm lấy trên đất trường s o ly bất đắc dĩ thở dài xem ra tránh không được một trận chiến đấu hắn quyết định tốc chiến tốc thắng chỉ gặp hắn r ơ i chân khái động trong nháy mắt đi vào g ờ r u ộ t trước mặt một trưởng đánh vào g ờ r u ộ t trên ngực g ờ r u ộ t phun ra một ngụm máu tươi ngã trên mặt đất bất tỉnh đi qua thật sự là phiền thức s o ly lắc đầu một tay cầm lên g ờ r u ộ t tiện tay vứt xuống biển đi hải tặc nhóm hoảng sợ mà nhìn xem s o ly cũng không dám đối s o ly động thủ các ngươi ai là biển hàng viên s o ly nhìn xem bọn này hải tặc nhóm nói ta ta là biển hàng viên một vị sự lơ tại địa hải tặc đáp lại nói biết xạ ba áo đĩ quần đạo đi hiện tại lên đường đi chúng hải tặc nghe được sổ lì không phải muốn giết bọn hắn n h a u n h a u nghe theo phân phó của hắn chương 05, thế giới này rất thao đản tràn trọc nửa tháng xạ ba á o đi quần đảo sổ lì đáp lấy người hảo tâm thuận gió thuyền đến nơi này tốt mau nói tạ ơn dù sao không có ta các ngươi coi như táng thân đáy biển chúng hải tặc gạt ra so với khóc còn khó nhìn hơn mặt hướng sổ lì túi người chào nói tạ tạ ơn đại nhân ngồi đại nhân có thể ngồi thuyền của chúng ta là vinh hạnh của chúng ta sau đó sổ lì nhìn xem đám này người hảo tâm cười gật gật đầu c o n lên bọn hắn tặng tài vật liền xuống thuyền hướng xạ ba hảo tặc nhóm gặp sổ lì sau khi đi n h a u n h a u ngồi liệt trên thuyền rốt c ụ c đưa tiễn tôn này đại phận nhưng là bây giờ thuyền trưởng không có ai làm thuyền trưởng tại sổ lì đi xa về sau đám này hải tặc bắt đầu vì thuyền trưởng mà nội chiến bất quá cái này không liên quan sổ lì chuyện đi vào hải tặc thế giới không dạo chơi xạ ba áo đ ỉ quần đảo thật đúng là giống phương tây không có đi qua giờ rủ xạ lẻm sổ lì hướng về xạ ba áo đ ỉ số bốn mươi đi đến nơi đó thế nhưng là ngắm cảnh thủ đặc sản địa phương sổ lì ngồi bong bóng xe ăn làm đ i ệ mỹ thực chợ bung dung địa đi dạo trong lòng lại tính toán thời gian bây giờ tuyến hiện tại là hải viên lịch năm một nghìn năm trăm năm một nghìn bốn trăm chín mươi chín ngọn nguồn thời điểm dô dơ băng hải tặc hẳn là liền giải tán lúc này giữa hội đại thúc hẳn là trở về ôm hắn tiểu tiểu thê đi thế là dự định chậm rãi đi dạo đi số mười ba đi xa kỳ bắt c h ẹ n t i ể u quán nhìn xem giữa hội đại thúc có hay không tại cũng không biết là tại t i ể u quán uống rượu hay là tại hụ tàu nhà máy cho thuyền c h e màng chưa phát giác ở giữa số lý đi tới số mười sáu ha ha cứu cứu cứu cứu nơi này lại có ngư nhân c h ụ p tới phòng đấu giá hẳn là rất đáng tiền một cái mặt mọc đầy râu đầu đội màu vàng khăn trùn đầu hải tặc trên mặt lộ ra tham lam tiêu dung đối một cái ngư nhân nói trong âm thanh của hắn gói ly băng hải tặc thuyền trưởng siêu tân tinh hải tặc gói ly hải quân treo thưởng một trăm ba mươi triệu bờ di trời hạ một vị người qua đường sau khi thấy hét lên kinh ngạc nghe được người qua đường kinh hô gói ly đáp ý địa nợ nụ cười phía sau hắn hải tặc nhóm cũng đi theo cười vang trong đó một tên hải tặc đ ị n h nọn địa nói với gói ly ha ha ha ha ha lão đại ngươi nhìn đám này dân đen nhìn thấy ngài hình dáng đều dọa đến phát run đâu gói ly giữ t ậ n lấy gương mặt tùy tiện địa cười lớn đối với thủ hạ ra lệnh ha ha tiêu tiêu tiêu tiêu đến à chúng tiểu nhân đem cái ngư nhân này bắt lại cho ta chúng ta vừa vặn có thể tiện đường đi một chuyên phòng đấu giá n ữ khí của hắn tràn đầy không ai bị nổi ngã m ạ mà vừa lúc này một mực c h ẩ m ung dung đi dạo sổ l ì cũng vừa lúc đến nơi này hắn nhìn trước mắt hỗn loạn c h ẳ n g cảnh không khỏi cảm thán nói thế giới này thật sự là lộn xộn à. dưới ban ngày ban mặt tươi sáng càn k h ô n bên trong lại có thể có người dám can đảm công n h i ê n cướp bóc không đúng phải nói là đ o ạ t cá vừa nói hắn vừa đi đến người cá kia trước mặt sau đó đ ố i chung quanh một đám hải tặc nhóm lớn tiếng nói cho các ngươi ba cái đếm được thời gian lập tức lập tức từ trước mắt ta biến mất gọi lì nghe được sổ ly nói lời về sau nhịn không được cười lên ha hả cười toeét ra tiểu quỷ ngươi cũng đã biết mình tại nói chuyện với người nào lao tử thế nhưng là nhưng mà hắn còn chưa nói xong số lý liền trực tiếp đánh gây hắn chỉ nói một chữ ba ngay sau đó chỉ gặp số lý thân hình l ó ạ i lên trong nháy mắt liền xuất hiện ở gói lý trước mặt cũng vung ra một quyền một quyền này đánh cho cực nhanh đến mức gói lý căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào liền bị trực tiếp đánh bay ra ngoài ánh mắt của hắn manh điện lồi ra sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng sau đó cứ như vậy thẽ ị u ở đ i ệ bất tỉnh nhân sự còn lại những cái tia hải tặc nhóm thấy cảnh này đều bị dọa đến không nhẹ bọn hắn vội vàng móc ra riêng phần mình vũ khí chuẩn bị đối s ổ lì độc thủ nhưng là s ổ lì căn bản không có cho bọn hắn bất luận cái gì cơ hội xuất thủ chỉ gặp hắn tính nhắm vào thi triển ra hạ sổ cù hạ kỳ chỉ dùng không đến ba giây đồng hồ thời gian toàn bộ đói lì băng hải tặc liền toàn quân bị diệt s ổ lì phùi tay sau đó hướng phía trong đám người hô to trốn ở một bên xem trò vui thợ săn tiền thưởng nhóm những này hải tặc liền coi như là đưa cho các ngươi lễ v ậ tá thanh âm của hắn vang dội mà rõ ràng chuyến khắp toàn bộ đường đi những cái kia nguyên bản còn tại vây xem thợ săn tiền thưởng nhóm nghe nói như thế lập tức hưng phấn không thôi bọn hắn ngao nhao xông lên phía trước bắt đầu cấp đoạn h số lì đối sau l ư n g ngư nhân nói đi nhanh đi đừng lại đụng phải muốn mặc ngươi hải tặc ngư nhân nói tiếng cảm ơn liền v ộ i vàng đi s ổ lì chậm rãi đ i ệ u dọc theo số mười sáu đường đi hướng số mười ba đi đến trên đường đi hắn mắt thấy đông đảo cảnh tượng tương tự cũng đã rất ít lại cắm tay can thiệp tại cái này hỗn loạn trong thế giới mạnh được yếu thua tựa hồ đã trở thành một loại trạng thái bình thường ngư nhân bị lừa bán tiểu thương bị đánh cướp hải tặc ở giữa chiến đấu kịch liệt thường thường, thường thai họa bình dân vô tội bất tính mọi việc như thế hiện tượng nhiều không kể siết đối diện với mấy cái này làm cho người đau lòng cục diện thân là năm tốt thanh niên sổ lì cũng chỉ có thể bất đắc d hắn chỉ là một người mà không phải thần minh bất lực cải biến cái này thao đàn thế giới rốt cục s ô lì đi tới số mười ba còn trường hắn bốn châu nghe ngóng hỏi thăm người chung quanh có quan hệ sặc kỳ t i ể u quán vị trí cụ thể tại người hảo tâm chỉ dẫn dưới hắn rất mau tìm đến mục tiêu cũng không chút do dự hướng lấy cái hướng kia chạy đi chương sáu gặp lại dậy ố i tại số mười ba xạ ba h o đi ở trên đảo có một nhà tên là bắt trẹn t i ể u quán địa phương lúc này một tên hút thuốc giữ lại màu đen tóc ngắn người mặc n g ệ n trên đồ án áo nữ từ chính đối sổ lì thở ra một điếu thuốc sương ngủ cũng nói ra ngươi lai ngươi chính là nhỏ sổ lì a n g ư ơ i tới nơi này tìm d ợ hội đúng không ta nghe hắn nhắc qua ngươi đây hắn nói từng tại một cái không gió khu vực trên hòn đảo gặp một vị phi thường thần kỳ thiếu niên chắc hẳn liền là ngươi s o ly nhìn qua vị này nhìn như chỉ có hai mươi tuổi nhưng trên thực tế đã hơn bốn mươi tuổi a di đáp lại nói không sai sa quất cũ ta chính là đến tìm kiếm d ợ hội đại thúc đã có hơn hai năm chưa từng gặp qua hắn ra biển sau nghe nói hắn ở đây địa liền đặc biệt địa đến đây hướng h ắ n gửi tới lời cảm ơn cảm tạ lúc trước hắn đối ta dạy bảo sa ký đưa tay khoác lên bên quầy ba nâng cầm lên ánh mắt nhìn chăm chú trước mắt vị thiếu niên này trong mắt lộ ra một tảng hắn lẳng lặng quan sát lấy số l y tựa như đang tự hỏi cái gì toàn bộ trong t i ể u quán tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc lá cùng tĩnh mịch không khí tên kia giờ phút này có lẽ ngay tại đấu giá trong sở trở lấy bị đấu giá đi s a k k i khoe miệng dưng nhẹ khẽ cười một tiếng nói một bên sổ lịt thì lộ ra một bộ quả nhiên không ngoài sở liệu của ta thần sắc đ ó lấy s a k k i hiếu kỳ nhìn về phía số l y hỏi đúng rồi nhỏ số l y liên quan tới ra biển về sau kế hoạch ngươi là có hay không đã có một chút ý nghĩ đâu nghe nói năm đó dô dơ ra biển thời điểm đã từng mời qua ngươi gia nhập đội thuyền của hắn nhưng lại bị ngươi tự tuyển như vậy người đ ế n t u ụ t cùng có như thế nào dự định đâu số lì có chút ý sổ giọng nói nhẹ nhàng hồi đáp kỳ thật tính đến cho đến trước mắt ta đối với tương lai phải làm những gì còn không có đặc biệt minh sắc quy hoạch sơ bộ dự định là trước lấy một cái người lữ hành thân phận đạp vào lữ trình đi thưởng thức cái này rộng lớn trong thế giới mỹ lệ phong cảnh cảm thụ khác biệt địa vực phong thổ dù sao thế giới này to lớn như thế còn có quá nhiều không biết lĩnh vực chờ đợi ta đi thăm dò cùng phát hiện như vậy s a cũ c ta trước hết đi số một đảo tìm d ầ đại thúc trước cùng xa kỳ đánh xong trào hỏi số lý liền hướng phía số một đảo đi đến cũng là muốn kiến thức hạ dây ô i tao thao t ắ c đem mình treo ở đấu giá chỗ lấy được đấu giá tiền liền chạy cái này cũng không có người nào số l ý vừa tới đấu giá chỗ cổng liền nghe được một tiếng bạo tạc dây ô i từ bên trong đi ra nhà đây không phải nhỏ số l ý nha bỏ được rồi. rời đảo rồi dây ô i đại thúc số lý đi hướng dây ô i cũng lễ phép địa trào hỏi hắn bất đắc dĩ thở dài n g h ĩ thầm không có cách đánh lại đánh không lại mà lại đối phương đối với mình còn có ân thế là hắn vẫn là quyết định khách phí một chút rời khỏi nơi này trước đi dây ổi không quay đầu lại chỉ là nói một cách đơn giản một câu sau đó liền hướng phía số m ộ ư ơ i ba đảo phương hướng đi đến số l ý đuổi theo sát dạy hội bộ pháp vừa đi một bên hướng hắn giảng thuật mình hai năm này tình huống tu luyện hắn kỹ càng đ ị a miêu tả mình khó khăn gặp phải lấy được tiến bộ cùng đối tương lai triển vọng đồng thời số l ý cũng tò mò đ ị a hỏi thăm dạy hội tại sao lại xuất hiện ở đây mà không phải trên thuyền nhưng mà dạy hội cũng không có quá nhiều giải thích chỉ là yên lặng hướng đi về trước số l ý nhạy cảm địa phát rất được từ khi dạy h i đi theo dô dơ qua một chuyến dạ kẹo về sau cả người tựa hồ cũng phát sinh biến hóa hắn không khỏi rơi vào t r o n tư dạ kẹo đến cùng ẩn giấu đi bí mật như thế nào vì cái gì dây ô i c sẽ có lớn như thế cải biến càng làm cho số lì hoang mang không hiểu là trong nguyên tắc l ậ p đi l ậ p lại để cập người thần bí kế vật g i ó i boi đến tột u cùng là ai a itoda một mực không phần c u ố i đâu khiến cho chính mình cũng không biết thế giới chân tướng dây ô i c đại thúc ngươi có phải hay không biết một chút liên quan tới dạ kẹo bí mật số lì rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi dây ô i c dừng bước lại nhìn một chút số lì trong mắt lóe lên v ẻ m ặ t phức tạp tiểu tử có một số việc biết được quá nhiều đối với ngươi không có chỗ tốt dây ô í c vỗ vỗ số lì bà vai nhưng đã ngươi hỏi ta có thể nói cho ngươi dạp kẹo là một cái ẩn chứa bảo tàng khổng lồ cùng địa phương nguy hiểm chỉ có có được chân chính dũng khí cùng thực lực người mới có thể để lộ nó khăn che mặt bí ẩn số lì nghe đến mê mẩn hắn khát vọng hiểu rõ càng nhiều liên quan tới thế giới này chân tướng về phần dòi bòi dây ô i dừng một chút hắn là một cái nhân vật trong truyền thuyết nghe nói hắn có được cải biến thế giới lực lượng nhưng cụ thể như thế nào ta cũng vô pháp xác định nói xong dây ô i tiếp tục đi đến phía trước lưu lại số lì tại nguyên địa tự hỏi hắn cải biến thế giới lực lượng số lì tự lẩm bẩm hắn mất nhanh đổi kịp dây ô í hai người cùng nhau biến mất tại cuối ngã tư đường Khi h t số lì thay thế m dây ối đại t cũng lập tức tiến vào trạng thái toàn thân tản mát ra khí tức cường đại lập tức số lì xong quyền trong nháy mắt quả đầy bật sổ sổ cụ hạ kỳ hướng phía dây ổi công kích đi qua dây ô i nhấc chân chặn sổ l ì tiến công dây ô i nghiêng người né tránh sổ l ì công kích sau đó manh địa một c ư ớ c đạp hướng sổ l ì s ổ l ì cấp tốc hướng về sau nhảy ra mạo hiểm địa tránh đi một k í c h này không tệ lắm tiểu tử dây ô i c ư ờ i cười nhưng như thế vẫn chưa đủ nói dây ô i dùng kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ cảm giác sổ l ì động tác nhẹ nhóm địa tránh thoát hắn liên tục công kích s ổ l ì trong lòng âm thầm sợ h ã i thán g phục dây ô i thực lực quả nhiên thâm bất khả chắc hắn tập trung tinh lực xử suất toàn lực của mình ý đồn phá dây ô í phòng ngự nhưng mà dây ô í giống như quỷ mị luôn có thể tại thời khắc mấu chốt tại một lần giao phong bên trong số li bị dây ô í c trưởng kích đẩy lui mấy bước hắn thở hồn hẹn ý thức được mình cùng dây ô í c ở giữa vẫn còn tại t r ê n l ệ n h dù sao đây chính là đỉnh tiêm cao thủ thực lực còn muốn tiếp tục không dây ô í c nhìn xem số li trong mắt mang theo vài phần chờ mong mà hỏi thăm số li hít sâu một hơi kiên định gật đầu đương nhiên ta còn không có đạt tới cực hạn của ta hắn điều chỉnh hô hấp của mình tiếp đấu để thân thể dần dần thích đứng cường độ cao trạng thái chiến đấu ngay sau đó số li lần nữa phong tới dây ô í triển khai một trận kịch liệt hơn chiến đấu tốc độ của hắn càng nhanh lực lượng mạnh hơn mỗi một lần công kích đều tràn đầy quyết tâm cùng dũng khí nhưng mà dây ô í c từ đầu đến cuối nhẹ nhàng như thường địa ứng đối lấy số lì tiến công cũng thỉnh thoảng địa cho phản kích để số lì cảm nhận được á p lực trước đó chưa từng có hai giờ đi qua mồ hôi ướt đ ấ m y phục của bọn hắn nhưng ánh mắt của hai người y nguyên tràn ngập đầu trí rốt cục dây ô í c ngừng tay đến nhìn xem số lì nói ra kỳ thật thực lực của ngươi đã bắt đầu tiếp cận hải quân đại tướng trình độ trận này luận bàn liền đến này là ngừng đi nghe được câu này số lì hơi kinh ngạt nhìn về phía dây ô í c sau đó chậm rãi ngã ngồi trên mặt đất miệng lớn thở hổn mặc dù còn có c h a n h l ệ n h nhưng người đã rất tốt d â y ổi đi đến số l ì bên người nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn số l ì cơi khổ một tiếng thực lực cùng đại thúc ngài so sánh vẫn là t r ê n h l ệ n h quá nhiều a nói xong hai người liền về tới tự quán chương bảy từ d ũ n g quân mò kỳ dê dở dạc gồng tại x ã bà á o đi quần đảo ngây người năm ngày s ổ l ì cùng d â y ổi trò chuyện tiếp xuống mình đường hướng tu luyện bất quá số l ì cho tới bây giờ cũng không có hỏi thăm liên quan tới d ô dơ sự tỉnh cáo biệt dạy ổi cùng s ắ kỳ số li hướng phía số mười bảy đảo đi đến khi đi ngang qua số mười sáu đảo lúc đột nhiên một tiếng ngư nhân lưu thuật theo cùng trên đường truyền đến vài tiếng tiếng nổ các ngươi những n à y cặp bã lại dám lừa bán chúng ta ngư nhân chính quyền một đạo mang máu thân ảnh bay đến sổ lì trước mặt sổ lì hướng phía trước xem xét liền nhìn thấy một cái thân mặc màu trắng cắt quần áo ngư nhân chính g h i m trung bình tấn tay trái bày ra đánh võ tư thế hữu quyền cất đặt thắt lưng nhìn bề ngoài là chỉ đỏ chót điêu ngư người trăm đoạn hạc số lì tự lẩm bẩm hạc đại ca ngươi nhìn cái kia chính là trước mấy ngày cứu được tiểu ngũ nhân loại một thanh n m vang lên chỉ gặp trước đó sổ lì cứu người cá kia vừa chỉ sổ lì vừa đôi con kia đỏ chót điêu ngư nhân đạo hặc thu hồi qu cảm tạ thiếu hiệp trợ giúp không phải tiểu ngũ liền bị hải tặc bắt đi không cần phải k h á c h khí gọi ta sổ ly l i ề n tốt còn chưa tỉnh h giáo sổ ly khoát tay áo k h á c h khí nói a a ta gọi h ạ c hơi ạ c h xứng sở lập tức mỉm cười nói như vậy sổ ly thiếu hiệp muốn đi trước chỗ nào đâu có gì cần ta hỗ trợ xin nói một tiếng sổ ly mình cũng cảm thấy bên người không có thuyền viên lại đối hàng hải sự tình biết rất ít có chút không có chỗ xuống tay liên nói với h ạ c lên tình huống của mình hiểu rõ đến những tình h u ố n này về sau hặc không chút do dự hướng sổ ly phát ra đồng hành n ờ i nếu như sổ ly thiếu hiệp không lại chúng ta có thể cùng nhau tiến lên ta đối vùng biển này hết sức quen thuộc có thể vì ngài cung cấp một chút trợ giúp n ữ khí của hắn chân thành mà nhiệt tình làm cho không người nào có thể cự tuyệt số lì suy nghĩ một lát liền quyết định cùng đồng hành hắn cũng nghĩ hiểu rõ hơn hiểu rõ quân cách mạng hoặc là nói hiện tại vẫn chỉ là xưng là từ dung quân phản kháng tổ chức lập tức đáp ứng hoặc mời đi theo hoặc hướng bọn hắn đội tàu bỏ neo phương hướng đi đến hoặc khi biết số lì cũng không gia nhập bất luận cái gì tổ chức lúc hưng phấn địa mời số lì gia nhập bọn hắn từ dung quân bất quá số lì đối với bọn hắn từ dung quân cũng không cảm thấy hứng thú theo số lì kiếp trước nhìn thấy các đại lao thảo luận c nhưng mà chính là trong khoảng thời gian này giờ dạ gồng chính mắt thấy đám kia tự xưng là tạo vật chủ hậu duệ thiên long nhân bọn hắn tự cao tự đại đem mình coi là trí cao vô thượng thần lại đối trừ thiên long nhân bên ngoài tất cả mọi người nắm giữ cực đoan kỳ thị thái độ thậm chí không đem người khác coi là vì nhân loại mà vẹn vẹn đem nó coi là mình nô lệ loại này làm cho người giận sôi hành vi để dở dạ gồng ở sâu trong nội tâm tràn đầy xem thường cùng căm hận nhất là đối với những cái tiết như theo thiên long nhân số lì càng là từ đầu tới cuối duy trì lấy cực độ chán ghét c h i tình cùng lúc đó thông qua cùng hặc giao lưu số lì cũng minh bạch hắn xuất hiện ở đây địa nguyên lý do ngươi lai、like, hắn đến đây phát ra hòa bình chuyến đơn trước đây hắn tận mắt thấy tộc nhân của mình đụng phải hải tặc lừa bán dưới sự bất đắc dĩ hắn mới lựa chọn xuất thủ giải cứu theo h ạ c đi tới một chỗ t h u y ề n chỗ tại trên một con thuyền đứng đ ấ y hai người một người cầm đầu người khoác màu xanh s â m áo khoác khuôn mặt nghiêm túc mái tóc màu đen tùy ý mà rối tung ở sau không c ó lông mày bên trong người mặc á m sát đ ồ vét áo lóc vì màu da cam áo sơ mi đứng bên cạnh chính là một vị vóc dáng rất cao bốn bốn mươi chín gạo có to lớn mặt dị t h ư ờ n g khổng lồ màu tím sậm bạo tắt ó c trưởng mà nồng đậm lông mi màu lam nhạt nhãn ảnh cùng tử sắc môi son quần áo cũng tướng làm cái dị ô lấy tất chân cùng áo choàng bó sát người cực thấp ngực liền thân giả. trong trên thật tò ra áo quần chẳng giống, bụng bên giữa lâu ở cơ khô hình lộ xăm. số ly nhìn xem hai người này quân cách mạng người sáng lập một trong mỏ kỳ dê dở dạ gồng quân cách mạng người sáng lập một trong em họ gì ô ỷ vạn cổ kỳ thật nhìn xem dở dạ gồng ngoại trừ không có lông mày bên ngoài vóc người coi như bình thường nhưng nhìn đến ỷ vạn cổ dám vẽ số ly kém chút n h ị n không được cười ra tiếng dù sao hạ niềm cùng thực tế nhìn thấy đánh vào thị giác vẫn là thật lớn thủ lĩnh vị này là đoạn thời gian trước đã cứu ta tộc nhân thiếu hiệp số ly hắc cười hướng g i dạ gồng bọn hắn giới thiệu số ly g i dạ gồng nhìn từ trên xuống dưới số ly trong mắt lóe lên một tia tán thưởng cảm ơn n g ư ơ i người trẻ tuổi dợ dạ gồng thanh âm trầm ồn mà hữu lực ta chỉ là làm ta phải làm số lì cười đối long đạo không biết ngươi là có hay không có hứng thú gia nhập chúng ta tử dũng cùng một chỗ vì cùng bình thản tự do đối với dợ dạ gồng m ờ i số lì cũng không có cự tuyện nhưng cũng không có tiếp nhận không biết long đại ca ngươi đối với tự do lý giải cùng trong miệng ngươi hòa bình là chỉ chương 08, đò thuyền bởi vậy ta cả gan hướng đầu dòng lĩnh cùng ỵ vạn cổ thủ lĩnh t ỉ n h giáo các ngươi theo đuổi tự do cùng hòa bình đến tột cùng l à một loại như thế nào tự do cùng hòa bình là giới hạn tại quý tộc giai tầng tự do sao vẫn là thiên long nhân thống trị hạ mặt ngoài hòa bình là hải tặc nhóm tùy ý làm b ậ y cướp bóc đốt giết gửi hy vọng ở bọn hắn chưa mẫn diệt nhân tính vẫn là các quốc gia quý tộc cùng thiên long nhân có thể chân chính bình đẳng đối đãi các tộc nhân dân cộng đồng tạo dựng một cái công chính hài hòa xã hội số ly nhìn chăm chú hai vị t ử dũng quân người sáng lập thần sắc ngưng trọng mà hỏi tham mặt khác các ngươi cho rằng muốn thế nào mới có thể thành lập một cái hòa bình tự do thế giới vẹn vẹn thông qua trước mắt từ dũng quân ban bố hòa bình cùng tự do tuyên ngôn sao như vậy các ngươi cố gắng nhiều năm như vậy nhưng có hiệu quả trong ánh mắt của hắn để lộ ra thật sâu suy tư cùng chờ m o n g lời của hắn t r ị c h địa h ư u thanh tựa hồ muốn để lộ cái này phức tạp thế giới c h ậ t tướng dơ dạ gồng cùng ý vạn cậu nghe được số ly lời nói này không khỏi t r ừ n g lớn hai mắt mặt mũi tràn đầy c h ấ n kinh bọn hắn chưa hề nghĩ tới sẽ có người như thế trực tiếp đ ị a đưa ra những vấn đề này khiêu chiến quan niệm của bọn hắn nhìn trước mắt người trẻ tuổi nghe được số ly bốn liền hỏi dơ dạ gồng những mày trầm mặc một lát sau trầm giải nói ra số ly người để ra vấn đề chúng ta tự nhiên cũng cân nhắc qua nhưng là thế giới này trình độ phức tạp viễn siêu tưởng tượng của ngươi thiên long nhân thế lực vô cùng to lớn bọn hắn nắm giữ lấy thế giới mạnh mệnh hải quân lực lượng cũng là vô cùng cường đại bọn hắn có thể tùy tiện địa phá hủy bất kỳ một cái nào phản kháng thế lực càng đừng đề cập những cái tia cường đại hải tặc nhóm bọn hắn vì mình lợi ích có thể không kiêng nghệ gì cả địa phá hư hòa bình y vạn c ổ cũng tiếp lời nói cho nên chúng ta một mực tại cố gắng tìm kiếm một loại càng thêm hòa bình càng thêm hợp lý phương thức giải quyết chúng ta hy vọng thông qua cùng bình phương thức dần dần cải biến thế giới này c á c cục làm cho tất cả mọi người đều có thể hưởng thụ được tự do cùng hò phản bác ý nghĩ của các ngươi cố nhiên mỹ hảo nhưng hiện thực lại là t ă n g cốc thiên long nhân sẽ không chủ động từ bỏ quyền lực của bọn hắn hải quân cũng sẽ không tùy tiện cải biến lập trường của bọn hắn mà những cái kia hải tặc nhóm càng là không cách nào trông cậy và bọn hắn có thể đột nhiên trở nên thiện lương nếu như chúng ta chỉ là một vị địa gửi hy vọng ở hòa bình cùng nhân tính như vậy thế giới này sẽ vĩnh viễn sẽ không cải biến cho nên các ngươi hay là tại e ngại lấy chính phủ mới e ngại lấy hải quân e ngại lấy hải tặc như vậy các ngươi thành lập từ dung quân ý nghĩa ở đâu dạng này tổ chức sẽ chỉ trên miệng nói hòa bình tự do xin hỏi có ý nghĩa gì chẳng lẽ bởi vì địch nhân cường đại chúng ta liền e ngại không tiến thêm sao nếu như ngay cả dũng khí phản kháng đều không có nói thế nào tự do hòa bình số li nghiêm túc một tiếng nói hắn dừng một chút tiếp tục nói ta cho rằng muốn thực hiện chân chính tự do cùng hòa bình chúng ta nhất định phải dũng cảm địa đứng ra phản kháng chỉ có thông qua chiến đấu mới có thể đánh vỡ hiện hữu các cục mới có thể vì thế giới này mang đến chân chính biến đổi dơ dạ gồng cùng ý vạn cậu nghe được số li không khỏi rơi vào trầm tư bọn hắn bắt đầu một lần nữa xem kỹ ý nghĩ của mình cùng hành động là có hay không có thể mang đến bọn hắn kỳ vọng tự do cùng hòa bình số li hít sâu một hơi tiếp tục nói ta biết con đường này cũng không dễ dàng đi nhưng chúng ta không thể vì vậy mà từ bỏ chúng ta cần đoàn kết tất cả khát vọng tự do hòa bình người cộng đồng vì cái này thế giới tương lai mà cố gắng Giờ dạ gồng cùng ý vạn cổ lẫn nhau từ đối phương ánh mắt bên trong thấy được kiên định giống vậy cùng quyết tâm bọn hắn biết số li lời nói mặc dù cấp tiến nhưng lại tràn đầy lực lượng cùng hy vọng Ủy vạn cổ trầm m ặ t một lát sau thở dài nói ngươi nói đúng số li baby có lẽ chúng ta thật quá mức bảo thủ nhưng cải biến cũng không phải là chuyện dễ cần bàn bạc kỹ hơn lòng nhãn thần hiện lên một tia kiên quyết mặc kệ phía trước nói đường gian nan dường nào chúng ta đều muốn dung cảm tiến lên từ dung quân tồn tại ý nghĩa chính là vì truy cầu tự do hòa bình không ta muốn nói là tư tưởng của các ngươi là sai lầm gửi hy vọng ở nhân tính không bằng dựa vào chính mình chưa hề cũng không có cái gì chúa cứu thế cũng không dựa vào thần cùng đế vương cán bút là không ra được chính quyền mượn dùng lãnh tụ vĩ đại vậy ngươi có ý nghĩ gì dơ dạ gồng mặt không biểu tình nhìn về phía s ô ly s ô ly hít sâu m ộ t hơi trật tự rõ ràng nói rất đơn giản lấy chiến ngừng chiến ồ nói một chú dơ dạ gồng tựa hồ hứng thú bây giờ thế giới tràn ngập chiến loạn mọi người sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng mà tạo thành đây hết thể căn nguyên chính là thiên long nhân tàn bạo thống trị số l ì ánh mắt sắc bén muốn thực hiện chân chính hòa bình cùng tự do nhất định phải lật đổ thiên long nhân thống trị Y vạn cổ lo lắng điện nói thế nhưng là thiên long nhân thế lực quá mức khổng lồ chúng ta làm sao có thể chống lại số l ì có chút ý sồ chầm chầm mưu toan mà lại đừng quên còn có rất nhiều giống các ngươi dạng này khát vọng tự do người dơ dạ g ồ n g nhẹ gật đầu người ý nghĩ rất điên cuồng bất quá ta thích có lẽ đây mới là từ dụng quân tương lai phương hướng số ly nhìn xem hưng phấn dơ dạ gồng cùng ý vạn cổ ngay gật đầu t i ế p trước vẫn cảm thấy quân cách mạng không có tác dụng gì đông đánh một cái quốc vương tây náo một cái địa khu không có một cái nào hoàn chỉnh lý luận hệ thống làm một từng tại hồng kỳ ra đời trường thanh niên số lì cảm thấy có cần phải để bọn hắn biết cái gì gọi là giai cấp vô sản cách mạng cái gì gọi là chủ nghĩa mạc lenin cái gì gọi là lông khái cái gì gọi là nhân dân đương ra làm chủ n g ắ m lại số lì đều hưng phấn địa xoa xoa tay thế là ba người đi vào thân tàu bắt đầu trò chuyện lên hải tặc thế giới bên trong liên quan tới giai cấp vô sản chủ nghĩa cùng cộng hòa chủ nghĩa lý luận tư tưởng mà số lì cũng chính thức gia nhập từ dung quân số lì kỹ càng địa trình bày không sinh giai cấp cách mạng lý niệm c ư ờ n g điệu muốn đoàn kết rộng dãi thụ c h é n ép dân chúng cộng đồng đối kháng thiên long nhân thống trị hắn còn đưa ra một chút cụ thể sách lược như tổ chức công nông quần chúng phát triển lực lượng vũ trang các loại dơ dạ gồng cùng Y vạn c ầ nghe được say sương ngân lành thỉnh thoảng gật đầu biểu thị đồng ý nghe rất không tệ nhưng áp dụng có thể sẽ gặp được rất nhiều khó khăn Y vạn c ầ nói những lý luận này xác thực rất mới lạ long nhược có chút suy nghĩ nói nhưng là muốn đem bọn chúng vận dụng đến trong thực tế còn cần chúng ta tiến một bước nghiên cứu cùng thăm dò không sai ý vạn cổ cũng biểu thị đồng ý bất quá số lì ngươi là thế nào nghĩ tới những thứ này số lì c ư ờ i cười ta chỉ là kết hợp một chút lịch sử cùng hiện thực kinh nghiệm lại thêm mình suy nghĩ mà thôi kỳ thật những lý luận này tại ta thế giới cũ bên trong đã được đến nhất định thực tiễn cùng n g h i ệ n chứng thế giới cũ g dơ dạ gồng cùng ý vạn cỗ lẫn nhau hiếu kỳ mà hỏi thăm kia là một thế giới ra sao số lì do dự một chút quyết định hơi lộ ra một chút tin tức kia là một cái không có thiên long nhân không có hải tặc thế giới mọi người sinh hoạt tại hòa bình cùng tự do bên trong thật sao dơ dạ gồng cùng ý vạn cỗ lộ ra thân sắc khát h a o nếu như chúng ta thế giới cũng có thể biến thành như thế thì tốt biết bao a chỉ cần chúng ta cố gắng ta tin tưởng nhất định có thể số lý khích l ệ nói hiện tại chúng ta trước từ cơ sở làm lên từng bước phổ biến những lý luận này sau đó bọn hắn tiếp tục thâm nhập sâu thảo luận như thế nào đem những lý luận này thay đổi thực tiễn c ũ n g đang hành động bên trong khả năng gặp phải vấn đề cung ứng đối phương pháp theo thảo luận tiến hành một cái hoàn toàn mới cách mạng bản đồ quy hoạch trong lòng bọn họ dần dần hiện hiện s ử sưng lần này hội nghị vì đỏ thuyền hội nghị nó tiêu chí lấy từ dung quân chính thức đổi tên là quân cách mạng cũng biểu thị thế giới này sắp nên đón một trận trước nay chưa có biến đổi mà số lý làm cho này trận hội nghị người dẫn lĩnh cùng thôi động người tên hắn cũng của số ẽ bị v ĩ n li ngồi tạ ỷ vạn g cổ đối diện ánh mắt kiên định mà tràn ngập chờ mong ỷ vạn cổ hơi nhũ mày hiện nhiên đối nhiệm vụ lần này tràn ngập hứng thú hắn nhẹ gật đầu chầm giọng nói không có vấn đề số li bay bi nhiệm vụ này liền giao cho ta đi hắn biết rõ nhiệm vụ lần này tầm quan trọng đối với quân cách mạng tới nói thêm một cái minh hữu liền mang ý nghĩa nhiều một phần lực lượng số lì cơi lắc đầu mang theo t r e o chọc nói xin gọi ta vị đồng chí ỵ vạn cổ đồng chí ỵ vạn cổ ha ha ỵ sổ gật đầu tỏ ra là đã hiểu dịu tỳ do dô cái tên này tại gờ giang lái nạ bên trên có thể nói như sấm bên hay hắn không chỉ có là thế giới lớn nhất đô thị giải trí thành phố t r ư ở n g không giả càng có được thế giới hai mươi phần trăm tại phú nhưng mà thế nhân chỉ biết hắn là hoàng kim hoàng đế lại hiếm có người hiểu sau lưng của hắn cố sự t h đây cũng a h là nửa tháng trước trên thuyền cùng giờ dạ gồng các loại người lãnh đạo thương thảo ra môn kinh tế chính trị phương trần một trong nửa tháng trước tại quân cách mạng trên thuyền một trận liên quan tới tương lai phát triển hội nghị ngay tại nhiệt liệt tiến hành m ọ kỳ dây d ở dạ gồng đảm nhiệm quân cách mạng chủ tịch ánh mắt của hắn t h â m thúy cơ chí phi phạm em có gì ổ ý vạn cổ đảm nhiệm gờ răng lại nạ quân quân trưởng kiêm chính ủy hắn tính cách hào phóng dám làm dám làm mà số lì thì đảm nhiệm toàn quân chính ủy hắn giỏi về ngôn từ có thể rất tốt địa điều động lòng người ngoài ra ngư nhân hoặc đảm nhiệm quân cách mạng huấn luyện viên phụ trách bồi dưỡng một đời mới chiến sĩ tại trong hội nghị mọi người nhất trí thông qua được rộng tích lương chúc tương cao chậm xương chín chữ phương châm ý vị này quân cách mạng muốn trong bóng tối xúc tích lực lượng vững chắc căn cứ địa đồng thời tránh cho quá sớm bại lộ mục tiêu dẫn tới thiên long nhân trấn áp mà lần này điều động ỷ vạn cổ tiến về cậy hạ đảo chính là phương châm này cụ thể thể hiện số l ì hy vọng thông qua ỷ vạn cổ cố gắng đem tỷ dọ dồ tranh thủ đến quân cách mạng bên này vì quân cách mạng phát triển cung cấp cường đại kinh tế duy trì ỷ vạn cổ biết rõ nhiệm vụ lần này tầm quan trọng hắn quyết định tự thân xuất mã tiến về cả hạ đảo cùng tỷ dọ dồ gặp mặt hắn tin tưởng bằng vào tài ăn nói của mình cùng quân cách mạng tín nhiệm nhất định có thể đả động tỷ dọ dồ để hắn trở thành quân cách mạng một viên. Thế là, tại một bản tý gỗ trong đại bản doanh phải tất yếu hào hào huấn luyện các chiến sĩ tăng lên thực lực của bọn hắn sau đó hắn cũng rời khỏi nơi này bước lên tiến về gờ giang lại nạ lữ chỉnh số lý lần này mục đích hơn là tiểu hoa viên nơi đó mười ngày sau tại gờ răng lại nạ nửa đoạn trước số lý rốt cục thấy được tiểu hoa viên kia là từ hai quả cầu trạng địa hình tạo thành hòn đảo phảng phất là thiên nhiên kiệt tác lẳng lặng địa đứng sừng sững ở trong hải dương nhưng mà vừa leo lên hòn đảo số lý liền nghe đến tiếng nổ mạnh to lớn hắn thuận thanh em nhìn lại chỉ gặp hai cái to lớn thân ảnh ở phương xa đánh cho khó phân thắng bại đó chính là hắn chuyến này muốn tìm cự nhân tộc anh hùng quỷ xanh đồ gì cùng quỷ đỏ bờ r ồ gì đ ồ gì thân cao hai mươi hai một m tựa như một tòa nguy nga s â n phong đầu hắn dài làm bằng sắt hộ mặt mũ giáp giữ lại râu dài sợi râu cho người ta một loại uy nghiêm mà cảm giác thần bí hắn người mặc cám lam sắc áo choàng cùng chiến sĩ áo giáp bên hông thắt màu trắng lông tơ eo giáp hạ thân thì là màu nâu q u ầ n dài cùng màu nâu trường h o a tay phải của hắn nắm lấy to lớn trường kiếm tay trái thì nắm lấy k i ê tròn mỗi một kích đều mang theo thế lôi đình và quân mà bờ rộ dỉ thì cùng đồ dỉ hình thành tranh lệch rõ ràng. Hắn thân cao ba mét thân thể hơi có vẻ mập mạng nhưng lực lượng không chút nào không kém hơn độ d ì hắn đồng dạng đầu đội làm bằng sắt mũ giáp mũ giáp hai đầu có sừng s ắ t nhọn màu vàng dâu quay nón theo gió tung bay hắn người mặc á m lam sắc áo t r o n g cùng chiến sĩ áo giáp bên hông thắt màu trắng lông tơ eo giáp mặc ngăn chứa bảy phần quần cùng màu nâu ổng ngắn tay trái cầm k i n tròn mỗi một lần huy động đều phảng phất có thể dung chuyển thiên địa ngay tại đ ộ dì trường kiếm cùng bở rộ dì dịu to bản sắp va chạm đến cùng một chỗ thời khắc số lý một cái lắc mình xuất hiện ở giữa hai người hắn một tay nện mở đồ dì trường kiếm đ á một cái bay ra ngoài bờ rộ dị dịu to bản sau đó rơi trên mặt đất nhìn xem hai người đồ dị cùng bờ rộ dị đều bị s ô l ý đột nhiên xuất hiện giật này mình bọn hắn mở to hai mắt nhìn nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện người xa lạ tại i ngươi ai ể u quỷ này, ngươi đến cùng là t mênh mông hoang dã phía trên đồ dị cùng bờ rộ dị hai vị cự nhân chiến sĩ ánh mắt đồng thời khóa chặt tại đột nhiên xuất hiện s ô l ý trên thân t r o n g m i ệ n g một lời mà h ỏ i thăm thanh âm của bọn hắn như là như lôi đỉnh q u ầ quận mà đến rung động hết thẻ chung quanh số ly vị này nhìn như thanh niên bình thường đối mặt hai vị cự nhân chất vấn lại có vẻ ung dung không tội hắn có chút ỷ số nhẹ nhàng hướng t r ư ớ c túi mình vái chào lấy một loại cung kính mà tự tin ngự a khí hồi đáp hai vị cự nhân tiền bối tốt ta là quân cách mạng chính ủy tên là soli kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt quân cách mạng chính ủy kiệt kiệt kiệt kiệt, kiệt chúng ta nhưng tử chưa nghe nói qua nhân vật này đ ồ gì nghe xong soli giới thiệu trên mặt lộ ra một tia nụ cười khinh thường hắn là một vị lấy lực lượng lấy xương chiến sĩ đối với cái gọi là chính ủy loại nhân vật này tự nhiên là chẳng thèm nó tới vợ rộ gì cũng ở một bên phụ họa trên mặt lộ ra đồng dạng khinh thường biểu lộ g i á ba ba ba ba nói đúng là a chúng ta cũng không có nghe nói qua ngươi trên thế giới này chỉ có thực lực mới là nói chuyện duy nhất tiêu chuẩn số lì cũng không có bởi vì hai vị cự nhân chế dễu mà tức giận ngược lại khẽ cười nói nghe nói hai vị tiền bối là cự nhân tộc anh hùng thực lực phi phạm tiểu tử không biết tự lượng sức mình nghĩ đến khiêu chiến một phen kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt, vậy liền bảo ngươi lĩnh giáo hạ cự nhân lực lượng đ ồ gì trong giọng nói mang theo vài phần c u ồ n g vọng cùng tự tin hắn dơ cao trường kiếm trong tay giống như một tòa nguy nga sơn phong sừng s ư n g không ngã mũi kiếm trực trị số lì số lì thay thế hít sâu một hơi tay phải cấp tốc bao trùm lên bật sổ sổ cù hạ kỳ chuẩn bị nên đón sắp đến công kích phanh một tiếng vang thật lớn đồ dì trường kiếm cùng sổ l ì bật sổ sổ cù n ắ m đấm mánh liệt đụng vào nhau chỉ gặp một cố cường đại khí lãng tứ tán ra không khí chung quanh phản phất đều bị cố lực lượng này trô đẻ ép phát ra trận trận tiếng thét s ổ lì tại va chạm trong nháy mắt cấp tốc điều chỉnh thân hình xuất hiện ở độ dì bên trái sau đó một cước đá hướng cự nhân chiến sĩ đồ dì thay thế vội vàng g ơ lên trong tay khiên tròn tiến hành ngăn cản nhưng mà bởi vì số ly lực lượng qua cường đại đồ dì vẫn là bị cố lực lượng này chấn động đến hướng về sau liền lùi lại hai bước trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc kiệt kiệt kiệt kiệt k i ệ thật t sự là lực lượng đáng sợ tiểu quỷ ta phải nghiêm túc đồ dì bị số lì thực lực rung động hắn không còn khinh thị vị này tuổi trẻ đối thủ hắn hít sâu một hơi điều chỉnh tốt trạng thái của mình sau đó huy động trường kiếm trong tay đánh ra một đạo sóng s u n g kích đạo này sóng s u n g kích mặc dù so ra kém bá quốc nhưng uy lực y nguyên không thể khinh thường số lì t h ấ y thế trong mắt lõe lên một tiên g ư n g trọng hắn biết lần này đối mặt không còn là một cái sẽ chỉ mang lực công kích cự nhân chiến sĩ mà là một cái chân chính nắm giữ lực lượng cường đại cùng kỹ xảo đối thủ hắn cấp tốc điều chỉnh thân hình chuẩn bị nên đón công kích kế tiếp ở sau đó trong chiến đấu s ô l ì cùng độ di triển khai một trận kịch liệt quyết đấu hai người khi thì cận chiến vật lộn khi thì viễn trình đối h o i anh mỗi một lần va chạm đều dẫn phát tiếng vang ầm ầm cùng chấn động trải qua một phen kịch chiến s ô l ì tìm được độ di sơ hở hắn lợi dụng tốc độ của mình cùng kỹ xảo thành công tránh né độ di một cái trọng kích sau đó cấp tốc phản kích một quyền đánh vào cự nhân trên ngực đồ d ì bị cố lực lượng này đánh cho lui lại mấy bước cuối cùng ngã trên mặt đất truyền thuyết quỷ xanh đồ d ì cùng quỷ đỏ b ờ rộ d ì có một bộ tổ hợp kỹ không biết hôm nay có cơ hội hay không kiến thức một chút số li nhìn xem ngược lại địa đồ d ì lại nhìn một chút ở bên cạnh quan chiến b ờ rộ d ì c ắ t b á b á b á b á đồ d ì ngươi nhìn tiểu quỷ này lại muốn đồng thời khiêu chiến hai chúng ta c ắ t b á b á b á b á ba số li giang tay ra nói ta vừa vặn cũng còn chỉ là tại làm nóng người các ngươi đơn độc là đánh không lại ta cùng lên đi để cho ta nhìn xem ăn mạt phu trong truyền thuyết cự nhân tộc lợi hại nhất thương kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt bở rộ dị chúng ta giống như bị coi thường đâu nói xong đồ di đứng người lên đi đến bờ rồ gì bên cạnh kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt bờ rồ gì hai chúng ta vì một cái con mồi mã tranh đấu gần một trăm n ă m cũng nên để thế nhân kiến thức một chút chúng ta cự nhân tộc vinh dự cắt ba ba ba ba b á vậy liền để tiểu quỷ này nhìn xem chúng ta cự nhân tộc lợi hại nhất thương đi. nói xong hai người d ơ lên vũ khí đối số lì phát khởi tiến công chỉ gặp hai người sử dụng vũ khí giao nhau hướng về sổ lì chém tới ba quốc số lì thấy thế con ngươi hơi co lại cấp tốc lui về phía sau nhưng cự nhân tộc hình thể cùng lực lượng đều vượt xa quá thương nhân bọn hắn phạm vi công kích cũng dị thường rộng lớn số lì cứ việc thân thủ nhanh、nhẹ. cũng vô p hắn á p h o toàn tránh biết cái này cường đại này t h công. Hắn h í một đối mặt dạng này cự nhân tộc cơn ư giả mình nhất định phải toàn lực ứng phó không thể có chút nào thư giãn Quả nhiên, đổ hướng về sổ lì phát khởi càng thêm công kích máy liệt số lì thì bằng vào tự thân siêu cường bật sổ sổ cụ hạ kỳ cùng kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ cùng hai vị cự nhân triển khai giao phong kịch liệt trong lúc nhất thời trên chiến trường khói bụi bay lên khí lãng bốc lên số lì khi thì vọt lên tranh n ẽ khi thì cận thân huy quyền p h ả n kích mỗi một lần công kích đều tinh chuẩn m à hữu lực mà độ gì cùng bờ r ổ gì cũng cho thấy bọn hắn làm cự nhân tộc thực lực cường đại bọn hắn công kích thế đại lực trầm để số lì cũng không thể không toàn lực cường đối tại trận này chiến đấu kịch liệt bên trong số lì dần dần tìm được cùng hai vị cự nhân giao chiến tiết tấu hắn không còn chỉ là bị động địa tránh né cùng phản kích mà là bắt đầu chủ động xuất kích tìm kiếm bọn hắn sơ hở hắn mỗi một lần công kích đều càng thêm tinh chuẩn mỗi một lần phản kích đều càng thêm có lực rốt cuộc tại một lần giao phong kịch liệt bên trong số lì bắt lấy cơ hội hắn manh địa vung ra một quyền trực tiếp đánh c h ú n g vào đồ dị vũ khí to lớn lực trùng kích để đồ dị không khỏi lui về phía sau mấy bước mà bờ rộ dị cũng thừa cơ phát động công kích nhưng số lì đã sớm chuẩn bị hắn cấp tốc q u a n người tránh thoát vợ rộ dị công kích cũng thuận thế một cước đá hướng về phía bờ vai của hắn vợ rộ dị bị đau kêu thảm một tiếng v Đồ chương mười một, sổ sổ một thinh a tinh chi hỏa gờ răng lại na nửa đoạn trước là một cái tràn ngập không biết cùng kỳ ngộ địa phương tại mảnh này mênh mông trong hải vực tiểu hoa viên đảo lấy đặc biệt tự nhiên phong quang cùng thần bí truyền thuyết mà tại tiểu hoa viên đảo một góc số l y đồ dị cùng bờ d ộ dị chính ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa miệng lớn ăn thịt nướng t hưởng thụ lấy yên tĩnh khó được thời gian kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt số l y n g ư ơ i cái này thịt nướng kỹ thuật có thể à kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt ăn quá ngon đồ dị vừa ăn nướng đến kinh ngạc khối thịt vừa đối s ổ l y khen không rứt miệng cái kia thu c ạ c h bề ngoài dưới ẩn giấu đi một viên đ ố i thức ăn ngon tinh tế tỉ mỉ c h i tâm cắt ba ba ba ba ba ta cũng cảm thấy Bờ d ộ dị cũng là ăn như hổ đói địa phụ họ nói trong mắt của hắn lóe ra đôi thức ăn khát vọng phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều thỏa trong lòng cũng cảm thấy một trận vui mừng hắn buông xuống trong tay thì nướng chân ổn địa mở miệng đ ồ gì, b ợ r ồ gì các ngươi đối quân cách mạng cùng chính ủy nghi vấn ta nguyện ý vì các ngươi giải đáp kiệt, kiệt kiệt kiệt kiệt lại nói các ngươi quân cách mạng là làm cái gì ngươi cái này chính ủy lại là làm cái gì đ ồ gì hiếu kỳ mà hỏi thăm hắn đối với trên thế giới này các loại thế lực đều tràn ngập tò mò nhất là những cái kia có can đảm chọn chiến thiên long nhân thống trị thế lực số li hít sâu một hơi bắt đầu hướng độ dị cùng vợ rộ dị trình bày giai cấp vô sản chủ nghĩa cùng cộng hòa chủ nghĩa lý luận tư tưởng hắn giảng thuật giai cấp vô sản cực khổ cùng đấu tranh cùng cộng hòa chủ nghĩa đối với bình đẳng tự do cùng dân chủ truy cầu trong giọng nói của hắn tràn đầy kích tình cùng lực lượng phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều nhóm lửa mục tiêu của chúng ta là lật đổ thiên long nhân thống trị kết thúc hải tặc thời đại thực hiện cộng hòa chủ nghĩa số lì thanh âm kiên định mà hữu lực hắn tin tưởng chỉ có thông qua cách mạng lực lượng mới có thể chân chính cải biến thế giới này vận mệnh đ ồ dị cùng bở rộ dị nghe được say sương ngon lành trong mắt của bọn hắn lóe ra đối không biết thế giới hướng tới cùng đối cách mạng lý tưởng tán đồng bọn hắn mặc dù sinh hoạt tại tiểu hoa viên đ ả o dạng này xa xôi chi địa nhưng đối với thế giới biến thiên cùng thế lực h ư n g suy nhưng cũng có bén nhạy sức quan sát đã từng n g h è o bặt cũng là chịu đủ chính phủ mới áp bách cùng các loại hải tặc quấy dối cho nên bọn hắn cự nhân tộc mới bắt đầu tổ kiến mình băng hải tặc vì chính là có thể bảo vệ mình quê hương số lì giảng thuật quân cách mạng ở thế giới các địa khai triển phương án cùng lý niệm cùng giai cấp vô sản lực lượng không ngừng lớn mạnh hắn còn trích dẫn một chút chứ danh nhà tư tưởng cùng nhà cách mạng danh nôn tinh tinh chi hỏa có thể liễu nguyên tại số lì giảng thuật bên trong độ dị cùng bở rộ dị phảng phất thấy được một cái thế gi bọn hắn bắt đầu lý giải quân cách mạng sứ mệnh cùng mục tiêu cũng bắt đầu suy nghĩ mình tại trong thế giới này vị trí cùng trách nhiệm cứ như vậy tại một cái bình thường ban đêm số lì dùng trí tuệ của mình cùng nhiệt tình một chút đốt hai cái cự nhân tâm linh chi hỏa bọn hắn mặc dù thân ở xa xôi tiểu hoa viên đ ả o nhưng bọn hắn tâm cũng đã bay về phía rộng lớn hơn bầu trời cùng càng vĩ đại sự nghiệp đồng thời số lì cũng đối hai vị cự nhân nói hy vọng bọn họ có thể đem điểm này tinh tinh chi hỏa đưa đến c ố hương của bọn hắn để bọn hắn cùng một chỗ tích lũy sức mạnh đến lúc đó cầm vũ khí nổi dậy đổ dị cùng bỡ dỗ dị nghe xo nghe xong số lì gi bọn hắn cho tới nay đều cảm thấy mình chỉ là sinh hoạt tại cự nhân tộc thế giới của mình bên trong đối với rộng lớn hơn thế giới cùng càng vĩ đại sự nghiệp đều cảm thấy xa không thể c h ạ m nhưng là hiện tại bọn hắn biết bọn hắn cũng có thể trở thành cải biến thế giới một phần tử cũng có thể vì mình quê quán cùng những đồng bào tranh thủ tốt đẹp hơn tương lai kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt, sô ly ngươi nói đúng bọn ta cự nhân tộc cũng hẳn là đứng ra vì tự do và bình đẳng mà chiến đ ồ gì đứng dậy cơ cái kia to lớn nằm đ ấ m phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều dung chuyển vợ gì cũng theo sát phía sau trong mắt của hắn lóe ra kiên định q u mang nói ra Các bá bá bá bá bá, b ọ ở sau m n đó e m cái n à thời kỳ số li cùng đồ dị vợ rộ dị cùng một chỗ tại tiểu hoa viên ở trên đảo vượt qua một đoạn khó quên thời gian bọn hắn cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận lấy tương lai cũng cùng một chỗ chia sẻ lấy lẫn nhau cố sự cuối cùng làm số lì rời đi tiểu hoa viên nào tiếp tục hắn cách mạng hành chính lúc hắn thật sâu điệu cảm kích hai vị này tự nhân cho hắn trợ giúp cùng duy trì hắn biết mình cũng không phải là một người tại chiến đấu mà là có vô số cùng trung trí hướng chiến hữu tại kể vai chiến đấu mà đồ gì cùng b ờ r ổ gì cũng mang theo s ố l ì nhắc nhở cùng cách mạng tính t r n hỏa chi h bước lên trở về h o bạp lữ trình bọn hắn biết sứ mạng của mình đã không chỉ là bảo hộ quê quán càng là vì rộng lớn hơn tự do cùng dân chủ h ò chiến từ đây chương mười hai lọ quệ tảo t r â n kinh vua hải tặc rô rơ bị bắt tin tức này như sấm xét giữa trời quan manh động toàn bộ hải tặc thế giới hôm nay vị kia được vinh dự sử thượng vĩ đại nhất hải tặc vua hải tặc gồn rợ rỗ gợ lại bị hải quân thành công bắt giữ đây không thể nghi ngờ là hải tặc thời đại một lần trọng đại chuyển hướng cứ tất dô dơ ở tại truyền kỳ kiếp sống điểm cuối cùng dũng cảm điệu bước lên tìm kiếm thế giới bí mật lưu trình hắn dẫn theo mình băng hải tặc tại bên ngông vô ngẩn tứ hải phía trên đi thuyền chinh phục vô số hải vực trở thành vô số người suy nghĩ bên trong anh hùng mà lần này hắn rốt cục đã tới trong truyền thuyết dạp kẹo mở ra cái kia thâm tàng đã lâu bí mật nhưng mà vận mệnh tựa hồ cũng không chiếu cố vị này truyền kỳ hải tặc tại hắn để lộ thế giới bí mật không lâu sau hải quân liền nhận được tin tức cấp tốc triển khai bắt hành động trải qua một phen chiến đấu kịch liệt dô dơ cuối cùng bị bắt hắn hải tặc kiếp sống cũng theo đó vẽ lên dấu chấm tròn. hải quân tổng bộ đối ngoại tuyên bố rô rơ tội ác sẽ tại sau đó không lâu công khai thẩm phán tin tức này đã dẫn phát toàn cầu chú ý mọi người nhao nhao suy đoán vị này chuyển kỳ hải tặc tương lai vận mệnh đồng thời cũng có thật nhiều người bắt đầu suy nghĩ hải tặc thời đại sẽ hay không bởi vì rô rơ bị bắt mà chung kết số ly một cái tuổi trẻ nhà cách mạng cũng nhìn thấy phần này báo chí hắn yên lặng mà nhìn xem rô rơ bị bắt tin tức trong lòng tràn đầy phức tạp cảm xúc nhớ tới ba năm trước đây tại thần bí ở trên đảo cùng một chỗ ăn thị xướng nói chuyện thời gian rô rơ đại thúc ta đi tiễn n g u y ê một đoạn đường đi số ly thật sâu thở dài vung xuống trong tay báo chí hai á n hướng bên người cách mạng đồng chí hô to, chuyển hướng, mục tiêu, đông hải gợi tàu. Lập tức, thuyền lớn buông xuống bụng, cách chí hô hải h gợi tiêu, mục tức, to, tàu. t lò Lập y đ ổ đầu u t h y ề ngày h ư ớ n về đông、hải、phương hướng n g hải chạy tới. Hai tới. sau một mảnh to lớn màu đỏ đại lục xuất hiện tại sổ lì trước mắt đây chính là trong truyền thuyết z é lai na một cái tràn ngập thần bí cùng địa phương nguy hiểm tại phiến đại lục này cuối cùng chính là giờ vợ mùn đèn s ổ lì đứng ở đầu thuyền nhìn chăm chú phiến đại lục này ở trên bầu trời nhìn không thấy địa phương chính là thánh địa kiểu ma di ạ hai ngày sau lò gọi tập đoàn này nghe tiếng xa gần m ậ dịch bến cảng giờ phút này đang chìm ngâm ở một mảnh phi thường náo n h i ệ t bầu không khí bên trong hải quân sắp ở chỗ này xử quyết vua hải tặc dô giờ tin tức sớm đã t r u y ề n khắp tứ hải hấp dẫn vô số hải tặc nhà mạo hiểm cùng thương nhân đến đây thấy cái này lịch sử tính một khắc số ly đứng ở đầu thuyền nhìn chăm chú lên tòa này phồn hoa bến cảng thành thành phố tại dặn dò trên thuyền cách mạng đồng chí một phen về sau liền hạ thuyền bước lên cái này được xưng là bắt đầu cùng kết thúc thành trấn đi tại lò ghẹ tạo đầu đường cuối ngõ số ly không khỏi vì nơi này cảnh tượng phồn hoa rung động hai bên đường phố cửa hàng san sát các loại thương phẩm rực rỡ muôn màu đến từ các địa hải tặc nhóm thân mang các thức kỳ trang dị phục tại đầu đường cuối ngọ chuyện trò vui vẻ nhà mạo hiểm nhóm thì cầm trong tay trường kiếm ánh mắt kiên định tựa hồ tùy thời chuẩn bị đạp vào hành trình mới các thương nhân thì vội vàng cùng các loại hộ khách có kẻ mặc cả tìm kiếm lấy cơ hội buôn bán cùng t à i phú đương nhiên cái này cũng bởi vì hải quân sắp lại ở chỗ này xử quyết vua hải tặc dô dơ số ly ngồi ở quán cơm trong góc chung quanh tràn ngập thức ăn hương khí hắn khoan thai tự đắc thưởng thức lấy mỗi một chất vị giáp thịt yến Hắn m ộ trong a i quán ố t lấy đồ ăn một bầu không khí đột nhiên trở nên khẩn trương lên nguyên bản ồn ào hải tặc nhóm nhau nhau đình chỉ trò chuyện tiếng bản luận xôn xao dần dần biến mất bọn hắn không hẹn mà cùng hướng thanh em nơi phát ra nhìn lại chỉ gặp một cái vóc người cao lớn nam tử đi đến hắn mặc màu trắng âu phục sau lưng cùng màu xanh đậm áo sơ mi bên ngoài hất lên một kiện hải quân áo khoác lộ ra uy nghiêm mà trang trọng hải quân là cụ dặn trung tướng một cái hải tặc thấp giọng hoảng sợ nói trong quán ăn hải tặc nhóm lập tức ý thức được tình huống khóc ổn bọn hắn n h a o nhau đứng dậy chuẩn bị thoát đi cái địa phương nguy hiểm này nhưng mà bọn hắn còn chưa chạy đến cổng liền cảm thấy thấy lạnh cả người đánh tới chỉ gặp những cái kia hải tặc thân thể dần dần trở nên cứng ngắc cuối cùng hóa thành từng tòa hình người số l y buông xuống trong tay bữa ánh mắt không tự chủ được địa rơi vào vị kia được xưng là thiêu đốt chính nghĩa hải quân trung tướng trên thân hắn giờ phút này còn trẻ trên mặt tràn đầy đối tương lai ước mơ cùng nhiệt tình một thân chính khí phản phất là chính nghĩa hóa thân lúc này một đội đều nhịp hải quân binh sĩ nện bước kiên định bộ pháp đi vào t h i ệ p cơm bọn hắn người mặc chỉnh tề quân trang đeo chiếu sáng dạng giữa huy trường lộ ra trang nghiêm mạ huy vũ các binh sĩ nhao nhao hướng cụ dạng t à o theo kiểu nhà binh thanh âm to đ i ệ hô to cụ d ạ n trung tướng vất vả thứ mười tiểu đội hướng ngài báo đến cụ dàn khẽ gật đầu trên mặt lộ ra vẻ hài lòng hắn vất tay ra hiệu các binh sĩ không cần đa lễ sau đó chỉ vào đám kia bị đóng băng hải tặc nói ra các người đem những n à y hải tặc bắt vào phân bộ ngục giam đi ta ăn c ơ m trước các binh sĩ lập tức hành động bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí địa kéo lấy những cái kia bị cụ g i ả n dùng đóng băng lại hải tặc sợ làm hư trung tướng k i t á c hải tặc nhóm bị đông cứng đến run lầy bầy trên mặt lộ ra hoảng sợ cùng tuyệt vọng thân sắc tại các binh sĩ sau khi rời đi trong quán ăn đám người nhao nhao nghị luật lên bọn hắn sợ hai thán phục tại cụ dạn trung tướng thực lực cùng tinh thần trọng nghĩa cũng đối hải quân uy nghiêm cùng kỷ luật biểu thị ra k vị này cũng không thu hút nam tử cũng không tại hải quân đại tướng cụ g i ả n trong tầm mắt lưu lại bất cứ dấu vết gì đây cũng không phải là bởi vì sổ l ý k h u y ế t thiếu làm người khác chú ý đ ặ c chất mà là bởi vì hắn cũng không phải là những cái kia khiến thế giới vì đó run dày hải tặc hắn chỉ là một người bình thường lại mang một viên không bình thường tâm mặt trời chiều ngã về tây dư vi u y giải đầy lò ghẹ tặc phố lớn n g õ nhỏ số lý đi ra bởi vì cụ g i ả n đến mà trở nên chống trại tiệm cơm trong lòng chữ nặng ngày mai liền là hải quân tại lò ghẹ tặc xử quyết vữa hải tặc gồn dở dỗ gỡ thời gian đây đối với toàn bộ hải tặc thế giới không thể nghi ngờ là một lần đả kích n đối với số ly tới nói cũng làm mất đi một vị trưởng đ ố i thời gian đi ở trên đường số ly ánh mắt sắc bén địa quét mắt bốn phía đột nhiên ánh mắt của hắn như ngừng lại một chỗ không đáng chú ý trên vách tường nơi đó khắc lấy một c h u ô i thần bí ký hiệu kia là quân cách mạng liên hệ ám hiệu trong lòng của hắn k h é động lập tức dựa theo ám hiệu chỉ thị đi đến địa điểm chỉ định lò ghẹ t à u ngõ sâu một tòa cũ nát phòng nhỏ trước số ly dừng bước hắn đẩy cửa ra đi vào trong phòng dưới ánh đèn lở mở vài bóng người như ẩn như hiện số ly liếc mắt một cái liền nhận ra trong đó giờ ra gồng quân cách mạng l ã tụ mà long thân về sau thì đứng đấy năm vị hình thái khác nhau đồng chí trong đó một vị là mỹ tộc là mạo hiểm gian bờ hắn dáng người mạnh mẽ trong mắt lóe ra đối không biết thế giới khát vọng một vị khác là hình thể như cái t r ứ n g mập mạp nam tính cửa sóng hắn mặc dù bề ngoài b u ồ n cười nhưng tính cách lại hết sức cứng cỏi còn có một vị là cổ rất trưởng mọc ra sừng châu mỹ ở si adon hắn tồn tại phảng phất là một câu nguyên thủy lực lượng ngoài ra còn có một vị thân hình cao lớn khôi nô g thần t h á i lạnh lùng đầu chọc nam tính kazas hắn làn ra cực bệnh mang theo có khảm kim loại mổ hình mặt nạ cho người ta một loại thần bí mà uy nghiêm cảm giác nửa người trên của hắn hất lên màu đ nửa người dưới mặc màu đen quần bôi có sơn móng tay lộ ra đã lanh khốc lại ưu nhã vị cuối cùng là mang theo kính bảo hộ cùng thai che đậy cắt long hắn nhìn mười phần g i ả dặn cho người ta một loại đáng tin cậy cảm giác dơ dạ gồng từng cái hướng số lì giới thiệu những này cùng trung trí hướng đồng chí cũng hướng bọn hắn giới thiệu thân phận của số lì cùng bối cảnh số lì cũng hướng bọn hắn chia sẻ lý niệm của mình cùng ý nghĩ hy vọng có thể cộng đồng thôi động sự nghiệp cách mạng phát triển khi nghe được tên số lì lúc trong phòng lập tức vang lên một chàng tiếng thổ thức h o hắn liền là đưa ra chủ nghĩa cộng sản cách mạng lý luận cùng cộng hòa chủ nghĩa Tô một vị đồng chí kích động mà hỏi thăm không sai liền là hắn Giờ dạ c ồ n g gật đầu xác nhận nói tô chính ủy tư tưởng khắc sâu mà đặc biệt hắn nói lên lý niệm cho chúng ta chỉ rõ tiến lên phương hướng thinh tinh chi hỏa có thể liệu nguyên câu nói này ta thế nhưng là có yêu một vị k h á c đồng chí cảm thắn nói tô chính ủy câu nói này khích lệ chúng ta vô số người để chúng ta tin tưởng chỉ cần kiên trì không ngừng liền nhất định có thể nhóm lửa cách mạng hòa diễm còn có trước tiên ở tứ hải tích lũy sức mạnh lại trầm trầm mưu toan lý niệm cũng là tô chính ủy nói lên a lại có người hỏi số li mỉm cười gật đầu biểu thị khẳng định hắn nhìn xem những n à y tràn ngập đấu trí đồng chí trong lòng tràn đầy hy vọng cùng lòng tin hắn biết mặc dù con đường phía trước tràn ngập gian khổ và khiêu chiến nhưng chỉ cần bọn hắn đồng tâm hiệp lực cộng đồng phấn đấu liền nhất định có thể thực hiện cách mạng lý tưởng cùng mục tiêu Do dạ cổng tại cẩn thận ước định sáu vị mới đồng chí năng lực về sau cùng số lì tiến hành xâm nhập câu thông cũng quyết định vì bọn họ phân phối vừa làm chức vụ đón lấy quân cách mạng n ê n đón một trận trang trọng mà trọng yếu đại hội bổ nhiệm lần này trên đại hội đầu dòng trước tuyên bố bổ nhiệm lưu v đồng chí vì quân cách mạng nam quân quân trưởng lưới siêu quần bạt tụy thực lực cùng hơn người trí tuệ thắng được đám người tôn kính. hắn tinh thông song sắc hạ kỳ có thể thuần thục vận dụng kẽ b ù n sổ cụ hạ kỳ cùng bật sổ sổ cụ hạ kỳ thực lực có thể so với hải quân trung tướng lực n ă n g lực lãnh đạo cùng chiến lược ánh mắt khiến cho hắn trở thành nam quân quân trưởng lý tưởng nhân tuyển cùng lúc đó cựu sóng đồng chí được bổ nhiệm làm phó quân trưởng kiêm nam hải khu chính ủy hắn đem phụ t á lực quân sinh trưởng ở nam hải địa khu khai triển cách mạng vận động cựu sóng đồng chí lấy kiên định tín ngưỡng cùng xuất sắc năng lực tổ chức thắng được đám người tin cậy hắn biết do nam hải địa khu tình thế có thể vì quân cách mạng tại nam hải phát triển cung cấp hữu lực duy trì đ ó lấy g dơ dạ công tuyên bố bổ nhiệm m ọ ly đồng chí vì quân cách mạng tây quân quân trưởng m ọ ly là một vị ăn đầy đầy trái cây cự nhân tộc có được lực lượng kinh người cùng tốc độ thực lực của hắn sánh vai hải quân trung tướng trở thành tây quân quân trưởng hắn chắc chắn dẫn đầu tây quân đi hướng mới huy hoàng cùng m ọ ly đồng chí cùng nhau được bổ nhiệm còn có ở Sĩ、sì、adnon đồng chí hắn đảm nhiệm phó quân trưởng kiêm tây hải khu chính ủy đem phụ tá m ọ ly quân sinh trưởng ở tây hải địa khu khai triển cách mạng vận động ở xỉ、sì、a d n n đồng chí lấy kinh nghiệm phong phú cùng bén nhạy sức quan sát vì tây quân phát triển cung cấp quý giá đề nghị ngoài ra cả gia đồng chí được bổ nhiệm làm quân cách mạ cả gia đ ì n đồng chí có được hệ lọ gì ạ than đá than đá trái cây năng lực có thể điều khiển than đá nguyên tố thực lực gần nhau hải quân trung tướng sự gia nhập của hắn vì bắc quân rót vào sức sửa mới tin tưởng tại dưới sự hướng dẫn của hắn bắc quân đem lấy được càng thêm huy hoàng thành t h u mà c á t long đồng chí thì đảm nhiệm phó quân trưởng kiêm bắc hải khu chính ủy phụ dịu q u ạ quân sinh trưởng ở bắc hải địa khu khai triển cách mạng vận động c á t long đồng chí lấy kiên cường nghị lực cùng c h ắ c tuyệt năng lực lãnh đạo thắng được đám người kính n g tại nhiệm mạng lớn sẽ sau khi kết thúc số lỉ cùng giờ dạ gồng xâm nhập thảo luận quân cách mạng phát triển cùng các quân thực lực tăng lên vấn đề bọn hắn nhất trí cho rằng muốn thực hiện cách mạng lý tưởng nhất định phải không ngừng tăng lên quân cách mạng thực lực bởi vậy bọn hắn quyết định tại dô dơ xử quyết sau khi kết thúc từ giờ dạ gồng dẫn đầu mới các đồng chí trở lại b à n bộ học tập chủ nghĩa cộng sản cùng chủ nghĩa cộng sản lý niệm tư tưởng cái này đem có trợ giúp mới các đồng chí tốt hơn lý giải cách mạng mục tiêu cùng ý nghĩa tăng cường tín ngưỡng của bọn họ cùng lực hưng tụ đồng thời bọn hắn còn đem m ư ợ n nhờ h o c trợ g i ú p tăng lên mới các đồng chí thực lực hoặc làm quân cách mạng thâm niên thành viên có được kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng thâm hậu thực、lực. tại hắn chỉ đạo dưới Mới chương á chí đ một c h mươi bốn đại hải tặc thời đại tiến đến hôm sau bầu trời âm trầm phản phất bao phủ một tầm nặng nề vẻ lo lắng biểu thị sắp phát sinh bất hạnh gió biển mang theo dâm đáng khí thức nhẹ nhàng thổi phật lấy mọi người căng cứng thần kinh để cho người ta tâm tình trở nên phá lệ nặng nề g h số lý đi tới lò ghẹ tại trung tâm quảng trường tử hình dưới đài l ặ n g lặng mà nhìn xem tòa kia nguy nga tử hình đài lúc này tử hình trên đài ngồi một vị thân hình cao lớn lồng ngực rộng lớn vạm vỡ trung nhân nhân hắn chính là hải quân anh hùng thiết quyền đ ạ t g ặ p mắt trái bên trên có một vết sẹo con mắt vì màu lam thâm thúy mái tóc màu đen tung bay theo gió khoác trên người hải quân chính nghĩa áo choàng áo choàng bên trên vai đệm thì là đỏ thâm giao nhau lộ ra h uy phong l ấ m liệt tại gạp bên trái đứng đấy một vị người mặc màu đỏ sậm đổ vét hải quân trung tướng trên đầu của hắn mang theo, hải quân mũ, trên mặt mang theo kính dâm trên tay thì mang theo một đôi màu đ cho người tại a một l o lánh khốc mà cảm mà g i á c thần bên í Đây quân cũng chó cả hắn là hải dại, dù tại xa kỳ, b trong lấy thiết huyết thủ Tại đoạn cùng kiên định ý chí mà lấy xương. Tại bên gạc lấy lấy chí ý mà phải thì là băng nhân cụ i à n hắn người mặc một bộ màu trắng hải quân đồng phục giữ lại tóc dài mang theo ấn có hải quân ô biểu tượng màu trắng ngũ trên mặt mang theo một bộ mặt trời kính mắt cho người ta một loại thanh lanh mà thâm thúy cảm giác mà tại cụ i à n bên cạnh thì đứng đây tia c h ấ p vàng buộc x ắ lino hắn người mặc màu vàng hải quân đồng phục trên mặt luôn luôn mang theo một vòng lười biến tiểu dung phản phất đôi hết thảy đều thờ ở tử hình dưới đài một đám hải tặc cùng dân chúng tinh ô hải tặc nhóm bởi vì sợ hãi mà run r u dày mà các bình dân là bởi vì kích động mà gieo họ bọn hắn đều tại hiếu kỳ lấy vị kia sắp bị xử quyết nhân vật truyền kỳ vua hải tặc gồn rợ d ộ gờ theo n ào âm thanh một cái mang theo vòng chân hai tay bị còng tay chụp lấy nam nhân bị hải quân chậm dai mang tới tử hình đài vị này bị chính phủ thế giới cho rằng là có được thế giới sức mạnh nguy hiểm nhất nam nhân bị thế giới tôn xưng là vua hải tặc nam nhân hắn có được vô tận tài phú thanh danh cùng quyền thế là hải tặc giới bên trong nhân vật truyền kỳ hắn hoàn thành xưa nay chưa từng có hành động vĩ đại chinh phục g giang lại na trở thành v dô dơ đứng tại tử hình trên đ à i ánh mắt của hắn thanh tịnh mà kiên định để lộ ra một loại siêu nhiên bình tĩnh hắn ngắm nhìn một phía nhìn phía dưới đám người phảng phất tại tìm kiếm lấy cái gì đột nhiên ánh mắt của hắn rơi vào s ô lì trên thân hai người bốn mắt tương đối phảng phất có một loại đặc t h ù tình cảm tại truyền lại ha ha ha ha ha ha, thời đại trước ta đã đứng ở điểm cuối cùng mà thời đại mới các ngươi cũng nên tiến về giấc mộng của các ngươi chi điện dô dơ đột nhiên lớn tiếng nở nụ cười tiếng cười của hắn bên trong tràn đầy hào hùng cùng không bị trói buộc câu nói này phảng phất là nói với số lì cũng là đối tất cả truy cầu mơ ước người nói số l y nghe được câu này trong lòng dâng lên một cỗ không h i ể u kích động hắn biết đây là rô rơ tại hướng hắn truyền lại một loại tín nhiệm vô luận thời đại thay đổi thế nào truy cầu mơ ước tâm vĩnh viễn không thay đổi ngay tại sắp hành hình lúc phía d ư ớ i hải tặc đột nhiên đặt câu hỏi vua hải tặc ngươi tài bảo đến cùng ở đâu câu nói này hỏi ra toàn bộ pháp trường lâm vào hoàn toàn yên tĩnh mọi ánh mắt đều tập trung tại rô rơ trên thân chờ đợi lấy câu trả lời của hắn nhưng mà rô r cũng không có trực tiếp trả lời vấn đề này hắn đột nhiên lớn tiếng nở nụ cười trong tiếng cởi tràn đầy trào phúng cùng thinh thường sau đó hắn dùng sục sôi thanh em hô lên một câu muốn ta tài bảo sao đi tìm đi ta đem hết t h ệ đều đặt ở nơi đó câu nói này phảng phất là một viên quả bom nặng ký tại pháp trường bên trên đưa tới sóng to gió lớn hải tặc nhóm n h a u nhao nghị luận lên muốn biết r ô r ơ nói tới nơi đó đến cùng là chỉ chỗ nào mà các bình dân thì bị r ô r ơ hào khí lây nhao nhao hoan hô lên gặp nghe được câu này thần sắc biến đổi hắn vội vàng gọi quái tử thủ hình, hình không muốn để cho hải tặc nhóm lại có bất kỳ huyết tưởng sau đó hai thanh đao nhọn tả hữu lẫn nhau cắm trong nháy mắt đâm xuyên qua dô dơ trái tim máu tơi nhuộm đỏ từ hình đại Cũng n hắn ộ m nhóm đỏ hải hai tặc t Xa cả c rủ kỳ ă cắn, cắn r từ, từ đầu tới cuối duy trì lấy loại kia lười biếng mà tùy ý thái độ phản phát hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn cứ như vậy vua hải tặc gồn dở dỗ gỡ c h u y ể n kỳ ỷ sổ vẽ lên dấu châm tròn số ly nhìn một chút trên này sau đó quay người liền rời đi phát trưởng dỗ dơ đại t h ú c bởi vì ung thư không còn sống lâu nữa mặc dù trước khi chết nói câu nói kia sẽ để cho thế giới này mở ra đại hải tặc thời đại nhưng cái này cũng sẽ là quân cách mạng tại cái này hỗn loạn niên đại đục nước béo có cơ hội tốt lập tức đi hướng bến cảng mục tiêu địa nam hải chương mười lăm hoàng kim thành gỡ g i n g tỷ dọ dồ ỷ vạn cộ rời đi bạn tỷ gỗ về sau cũng không có mảy may dừng lại mà là lập tức hướng phía g a đạo xuất phát rốt cục đã tới trong truyền thuyết hoàng kim thành chỗ đạo khi ý vạn cô đạp vào mảnh này thổ địa lúc hắn bị cảnh tượng trước mắt rung động đến cơ hồ không thể thở nổi nguyên lai、like, cái gọi là goa đảo lại chính là một tòa danh phủ kỳ thực hoàng kim chi thành gôn city cả tòa thành thành phố đều từ sáng trói trói mắt hoàng kim sở kiến tạo vô luận là to lớn hùng vĩ công trình kiến trúc vẫn là bằng p h ẳ n g rộng lớn con đường không có chỗ nào mà không phải là lóe da hào quang màu và nóng phảng phất đưa thân vào một cái như mậu ảo thế giới bên trong loại này cực hạn xa hoa cảnh tượng để cho người ta nghẹn họ nhìn chân chối khó mà diễn tả bằng ngôn từ đi vào thành nội càng làm cho mắt người hoa hỗi loạn nơi này khắp nơi đều là vàng son l ộ n lẫy tráng lệ s o n bạc còn có đủ loại kiểu dáng làm cho người hoa mắt giải trí công trình mọi người ở trong đó thỏa thích địa hưởng thụ lấy sung sướng không chút nào keo kiệt địa huy sái lấy bọn hắn tài phú cùng tiếng cười trong thành thị có một tòa suối phun liên tục không ngừng địa phun ra ra chất lỏng màu và nóng phảng phất là lưu đập vàng đầu đường cuối ngõ tràn ngập một cỗ nồng đậm xa hoa khí thức để cho người ta không tự chủ được địa say mê trong đó nhưng mà ỵ vản cộ nhưng không có bị những này mặt ngoài phồn hoa chỗ che đậy hắn thật sâu để biết tại tòa này nhìn như mỹ hảo thành thành phố phía sau ẩn giấu đi v giờ phút này đứng tại hoàng kim thành trung tâm tối cao kiến trúc đỉnh dịu t ỷ dò dổ chính quan sát tòa này từ hắn thống trị thành thành phố ngay tại ỷ vạn cổ bước vào trong thành thị một khắc này hắn lập tức đã nhận ra vị này đã từng cùng hắn cùng nhau t ò n g thần chi hẻm núi chạy thoát thiên long nhân nô lệ em có gì ở ỷ vạn cổ tồn tại bất quá t ỷ dò dổ cũng không để ý dù sao mình đã đem gos gos nomi trái cây năng lực khai phát đến thức tỉnh tình trạng đây chính là người bình thường khó mà với tới độ cao a không chỉ có như thế hắn còn để cả tòa thành thành phố tất cả hoàng kim đều ở vào cả ứng trạng thái chỉ cần hắn nguyện ý tùy thời có thể lấy điều động những này hoàng kim biến thành lực lượng của hắn loại này trưởng không hết t h ể cảm giác thật sự là quá mỹ diệu đúng lúc này y vạn cố đi vào lòng dạ trước lầu ánh mắt của hắn rơi vào cổng người áo đen trên thân sau đó mở miệng nói ra nói cho tỳ rõ r ồ hắn cố nhân đến thăm t h a n h âm không lớn nhưng lại mang theo một loại không thể nghi ngờ khí thế cũng không lâu lắm lòng dạ trong lâu đi ra một vị nữ tính sự xuất hiện của nàng lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người chỉ gặp hắn thân mang một bộ vừa người trang phục nghề nghiệp tinh xào cắt xén hoàn mỹ địa phát họa ra hắn ưu nhã dáng người sáu trang nhan sắc là loại kia kinh đ i ể n màu đậm hệ lộ ra chuyên nghiệp mà u trọng áo sơ mi màu trắng cổ áo buộc lên một đầu ngắn gọn cà vạt vi chỉnh thể tạo hình tăng thêm một phần tinh s à o cảm giác lại nhìn hắn mái tóc dài màu đỏ kia như ngọn lửa chói lóa mắt bị chỉnh tê địa trải bên thai về sau càng lộ vẻ lưu loát h à n phóng trên mặt hóa thành nhàn nhạt t r a n g dung vừa đúng địa nổi bật ra nàng mỹ lệ cùng tự tin mà hắn chỗ đeo kính mắt thì làm hắn tăng thêm mấy phần tài trí khí tức vị nữ tử này cứ như vậy bộ pháp nhẹ nhàng đi đến ỵ vạn cổ trước mặt phán phất toàn bộ thế giới đều bởi vì nàng đến mà trở nên sáng lên. Ta là hoan nghênh đại nhân ngài đến nói lời này lúc ngữ khí của nàng mười phần cung tính đồng thời lập tức đưa tay ra muốn cùng ỷ vạn cổ n ắ m tay nhưng lại bị ỷ vạn cổ cự tuyệt ta cũng không dám cùng ăn trái giả kỳ giả kỳ no mi năng lực giả n ắ m tay trên vùng hải vực này nhưng lưu c h u y ể n ngươi truyền thuyết hệ vạ dẹ m ẹ x、si、ì ạ trái giả kỳ giả kỳ no mi năng lực giả bà c à giặt nghe nói như thế bà c à giặt chỉ là nhàn nhạt ỷ xô cũng không có bởi vì ỷ vạn cổ cự tuyệt mà cảm thấy sinh khí hoặc xấu hổ ngược lại rất tự nhiên nói vậy liền cùng ta đi vào đi thành chủ đại nhân còn đang chờ ngơi đây ỷ vạn cổ đại nhân nói xong hắn liền quay người hướng lòng dạ lâu đi đến. y vạn cổ thấy thế cũng theo sát phía sau tiến nhập lòng dạ trong lâu trên đường đi hắn thấy được rất nhiều s a hoa trang trí cùng chân quý vật phẩm những này đều để hắn cảm nhận được tỷ dò dộ t à i phú to lớn khi bọn hắn đi vào cửa một căn phòng lúc bà cạ giặt ngừng lại cũng nhẹ nhàng đẩy cửa ra y vạn cổ đi vào gian phòng về sau phát hiện bên trong bố trí c à n g là vàng son lộng lẫy đang làm việc trước bàn đứng đấy một vị màu xanh nâu tóc hướng về sau t r ả i người mặc màu hồng quần áo cùng đ ồ lót trên mặt mang theo một bộ tử sắc kính dâm toàn thân cao thấp đều là hoàng kim đồ trang x ư c đỉnh đầu mang theo một bộ mũ vàng t ử người người này chính là dịu tỷ dò dò hắn nhìn thấy ỷ vạn cổ sau khi đi vào phát ra một trận vui sướng tiếng cười ha ha lạp lạp lạp lạp lạp, ỷ vạn cổ hoan nghênh đi vào ta hoàng kim thành nơi này là trên thế giới r ồ i r à o nhất địa phương cũng là ta linh điện ngươi có thể tới đến nơi đây thật sự là vinh hạnh của ta a hip hop t jojo không nghĩ tới năm đó luôn miệng nói lấy không có tiền ra hỏa sẽ chỉ chẳng làm nên trò chống gì chỉ có bị chi phối phần ngươi thật đúng là bị ngươi làm được à. chắc không được năm đó đảo vong thời điểm ngươi sẽ không muốn sống địa cấp đoạt gòz gòz gò, gò, n o m i trái cây đâu ỷ vạn cổ mang theo trào p h ù nói ha ha lạp lạp là a lạ, chuyện đã qua liền không cần nhắc lại n g lặng lặng khi ỷ vạn cổ kết thúc phát biểu về sau thì dọ dổ thu hồi nguyên bản vui cởi mặt ngay sau đó triệu hồi ra một cái to lớn mà hoa lệ hoàng kim vương tỏa vững vàng ngồi đi lên hắn mặt không biểu tình mà nhìn chằm chằm vào ỷ vạn cổ lạnh lùng nói ta t h dọ dổ Có được trong t h giọng ớ i tài bở p h h n nói của hắn tràn đầy tự tin và khinh thường tựa hồ hoàn toàn không đem bị vạn cổ xướng đạo lý niệm để vào mắt hắn thấy mình đã có được đầy đủ quyền lực cùng tại phú căn bản vốn không cần dựa vào bất luận cái gì thế lực mà lại quân cách mạng thực lực so sánh với hắn đơn giản không có ý nghĩa bởi vì cái này y vạn cậu ngữ khí trầm trọng nói đạo sau đó hắn dứt khoát kiên quyết địa thoát khỏi trên người áo choàng lột xuống trên vai bó sát người liền thân nai đ e o đem phía sau lưng của mình hoàn toàn bạo lộ ra đón lấy hắn xoay người lại lưng bay về phía tỷ gió rổ để cái sau thấy được hắn trên lưng cái kia đã từng bị thiên long nhân in dấu lên nô lệ là hấn ta mãi mãi cũng sẽ không quên kia đoạn thống khổ kinh lịch cho nên cứ việc ta không dám tùy tiện biểu hiện ra cái này là hấn nhưng ta cũng sẽ không ý đồ đi bôi lên hoặc bởi vì chỉ có dạng này ta mới có thể thời khắc ghi khắc mười sáu năm trước bị những cái k i a khuất đ ủ c vạn cổ c h ả y nước mắt bi thống m u ô n t u y ệ t hướng tỳ dọ dồ nói tỳ dọ dồ yên lặng địa nhìn chăm chú ỷ vạn cổ trên lưng phi long chi vó trong lúc nhất thời vậy mà nói không ra lời bởi vì hắn biết rõ phía sau lưng của mình bên trên đồng dạng có một cái giống nhau như lúc là cấn đây là thiên long nhân cho thân phận làm nô lệ đánh dấu cũng là bị thế giới quý tộc coi là nhân loại hạ đẳng bằng chứng cứ việc tỳ dọ dồ dùng một cái to lớn ngôi sao năm cánh vết sẹo che lại cái này là cấn nhưng cái này cũng không hề có thể tiêu chử những năm tháng ấy mang đến cho hắn thương t í c h nhưng mà tỳ dọ dỗ lại cố gắng chấn định ra vẻ nhẹ nhõm địa nợ nụ cười ha ha lạp lạp lạp à vậy thì thế nào đâu đây chỉ là chuyện đã qua thôi nhìn xem ta chỉ dùng ngắn ngủi thời gian mười hai năm liền từ không có gì cả nô lệ lắc mình biến hóa trở thành cả thế gian đều chú ý thế giới nhà giàu nhất hắn ý đồ dùng loại phương thức này để che giấu nội tâm bất an cùng thống khổ ị vạn c ổ nhấc lên quần áo chầm rãi xoay người lại mắt sáng như lúc mà nhìn chầm chầm, vào tí dồ, thanh âm chầm thấp mà hữu đ ư c nói như vậy sợ kệ là đâu cái tên này phảng phất một thanh bén nhọn trùi thủ trong nháy mắt đâm rách trong không khí ê lặng y vạn cổ trong đầu hiện ra xuất phát trước s ổ lì tha thiết nhắc nhở nếu như t ỷ dọ dổ đối với đã từng nô lệ kiếp sống vẫn tâm không muốn hợp tác vậy liền đề cập s ở tệ l ạ s ở tệ l ạ cái kia đối với t ỷ dọ dổ tới nói ý nghĩa phi phạm nữ tử đang thoát đi thần chi hẻm núi về sau t ỷ dọ dổ gặp gỡ bất ngờ hắn sợ k ệ là trở thành tính mạng hắn bên trong một vẻ ệ ánh sáng tại t ỷ dọ dổ cảm xúc xa suốt lúc hắn từ đầu đến cuối không rời không bỏ cho hắn vô tận cổ vũ cùng làm bạn có thể nói sợ tệ là không chỉ có là hắn mối tình đầu tinh nhân càng là hắn tâm linh chỗ sâu chân quý nhất hồi ức nhưng mà vận mệnh lại vô tình địa s ở kệ là tại xạ b à áo đỉ quần đảo bị thiên long nhân chọn chúng sau đó bị chính p h ủ không bắt đi đưa đến thánh địa kiều ma di hạ sau khi biết được tin tức này tỳ dọ dỗ nội tâm bắt đầu vặn vẹo biến hình đối tiền tài sinh ra không cách nào dứt bỏ chấp h nhiệm hắn thống hận những quý tộc kia cùng kẻ có tiền thế là dứt khoát kiên quyết địa đi vào gói đảo thành lập được thuộc v ề mình hoàng kim thành gờ rằng tỳ dọ dỗ ỵ vạn cổ chăm chú nhìn chăm chú tỳ dọ dỗ con mắt chất vấn ngươi chẳng lẽ đã quên đi s ở kệ là sao trong giọng nói của hắn mang theo một tia trào phúng cho dù bây giờ ngươi đã là cao quý thế giới nhà giàu nhất thậm chí có thể chi phối thiên long nhân nhưng ngươi có đảm lượng đi tổn thương người nhóm sao lời nói này như là nặng nện gõ lấy tỳ dọ dổ b ù n g tim để hắn lâm vào thật sâu trong trầm tư ta chưa hề quên hắn ta cũng một mực tại tìm kiếm hắn ta lấy lòng thiên long nhân liền là muốn thông qua bọn hắn tìm đến đến lúc trước bắt đi s ở kệ l à cái kia thiên long nhân thế nhưng là s ở kệ l à chết hắn chết tỳ dọ dổ mang theo tiếng khóc t i ế t hầu có chút khàn khàn nói mười năm trước tỳ dọ d ầ ngay tại nhật tỉnh đ i ệ tiếp đãi một đám thiên long nhân hắn định mọn địa đối với mấy cái này các quyền quý nói ra các vị đại nhân, không biết các ngài có thích hay không tóc màu vàng kim nữ tính nô lệ đâu ta chỗ này thế nhưng là có mấy cái dạng này nô lệ cung cấp các ngài chọn lựa đâu nhưng mà đông đảo thiên long nhân lại đối với cái này chẳng thèm ngó tới trong đó một vị tên là bùa minh cách thánh thiên long nhân càng là cười lạnh nói ừ gia tộc bọn ta cũng không thích này chủng loại hình nô lệ lúc này một vị khác tên là thánh ngựa ư ơ i n g thánh thiên long nhân quay đầu đối bên cạnh bùa minh cách thánh nói ra gia tộc bọn ta thích chính là những cái k i a cao lớn uy mánh cự nhân nô lệ bọn hắn mới có đủ thú còn thích mái tóc màu vàng nóng nô lệ hẳn là dồ soạn gia tộc đi b a minh cách thánh nhẹ gật đầu. biểu thị tán đồng bất quá là một đám nô lệ thôi loại này rác rưởi nhân loại hạ đẳng loại này nô lệ ở ta nơi này hàng năm cũng không biết chết nhiều ít cái những này bẩn thỉu b ỏ sát ba năm trước đây tại anh ta xả ba áo đĩ đ ả o bắt được một cái nô lệ thế mà cận kể cái chết không theo trực tiếp bị anh ta kéo đi vì trong nhà nuôi cụ m à đi ha, ha ha ha ha ha ha ha bọn này đê tiện nô lệ cũng dám chống lại mệnh lệnh của chúng ta một bên s e n chặt luôn lạnh lùng nói t ỉ dọ dầu nghe được sợ k ệ là tử vong tin tức trong lòng bi thống thậm chí muốn giết đám này tạ t ú nhưng là hắn vẫn là bình tĩnh lại dù sao đám này thiên long nhân đứng phía sau một đám chiến lực cực mạnh chính phủ không Tì dọ dồ dù là một tia mang theo sát ý khí tức cũng không dám phát ra chỉ có thể tiếp tục bồi tiếu y v ạ n c ổ n g ư ơ i trước tiên ở hoàng kim thành ở lại đi t ì dọ dồ có chút hệ bại địa ăn bài trong âm thanh của hắn để lộ ra một tia thống khổ cùng mọi mệt y v ạ n c ổ yên lặng gật gật đầu không nói thêm gì hắn biết thời khắc này t ì dọ dồ tâm tình cần một chút thời gian để suy nghĩ cùng tỉnh táo đợi y v ạ n c ổ sau khi rời đi t ì dọ dồ một thân một mình ngồi tại hoàng kim vương chỗ ngồi ánh mắt của hắn mê man mà bất lực và cạ dặn đứng bình tĩnh ở một bên lo lắng mà nhìn xem hắn hắn muốn nói lại thôi nhưng cuối cùng vẫn nhịn không được mở miệm nói tý dọ dô đại nhân, chúng ta thật muốn nhưng mà nàng còn chưa nói xong liền bị t ỷ dọ dồ đánh gãy t ỷ dọ dồ phất phất tay ra hiệu hắn đi xuống trước b à cạ g i r t cắn môi một cái không tình nguyện địa lui xuống t ỷ dọ dồ nhắm mắt lại thật sâu thở dài trong lòng của hắn tràn đầy mâu thuẫn cùng d â y ruộng một phương diện hắn biết rõ mình đối mặt khốn cảnh cùng áp lực một phương diện khác hắn lại không nguyện ý dễ dàng b u ô n g tha mục tiêu của mình cùng lý tưởng tại mảnh này vô tận kim hoàng thế giới bên trong tỳ dọ dồ cảm thấy vô cùng cô độc cùng mê man hắn bắt đầu nhớ lại đã từng từng ly từng tý những cái kêu h u hoàng thời khắc truy đổi quyền lực thời gian thời gian trở lại số lì thị giác từ lò g ò e tạo bước ra một c h ớ c mắt trong lòng của hắn quyết tâm tựa như như tảng đá kiên định hắn không chút do dự phát ra tiến về nam hải mệnh lệnh cùng trên thuyền cách mạng các đồng chí cộng đồng nên đón một vị phi phàm nữ tính august d vị kia từng tại trên đại dương bao la nhấc lên sóng gió được vinh dự vua hải tặc gồn g dở dỗ gờ tình cảm chân thành thế tử tên dù tại vua hải tặc thế giới bên trong không chỉ là một cái đơn giản xưng hô thay thế biểu lấy một loại kiên cường tình thương của mẹ cùng hy sinh tinh thần vì bảo hộ trưởng phu dô dơ huyết mạch hắn dứt khoát kiên quyết đem thời gian mang thai diên dài tới kinh người p một chút thuyền hắn liền cấp tốc triệu tập lên cùng đi cách mạng đồng chí hạ minh sát chỉ lệnh cùng nhau tìm kiếm một vị tên là bỏ gạt rụng tóc vàng người phụ nữ có thai bọn hắn nhất định phải chú ý cẩn thận không thể kinh động đến hắn để tránh cho hắn mang đến phiền thoái không cần thiết trải qua một phen gian khổ lục xoát số lì rốt cục tại một cái yên tĩnh mà mỹ lệ tiểu chấn bên trên tìm được dùng hắn người mang lục giáp lại như cũ tản ra một loại không cách nào nói rõ kiên cường cùng ôn nu kim s á c tóc quăn dưới ánh mặt trời lóe ra h à o quan g trói sáng trên gương mặt điểm s u y ế t lấy một chút tàn nhang lộ ra càng thêm sinh động đáng yêu trên đầu cài lấy một đoá màu đỏ ngũ rác hoa trà vì hắn tăng thêm mấy phần ưu nhã cùng cao quý thân mang một bộ màu lam váy liền áo tựa như trong hải dương tinh linh đẹp đến nỗi lòng người say số lì nhìn xem vị này vĩ đại mẫu thân trong lòng tràn đầy tính ý cùng tạng h á i hắn nhớ tới hạ sợ tấm kia tràn ngập tàn nhang gương mặt n g u y ê n lai、like、đây đều là kế thừa từ mẫu thân hắn đen hắn mỉm cười hướng dục đi đến nho nhã lễ độ địa c h à o hỏi ngươi tốt dục tỉ tỉ ta gọi sổ ly ba năm trước đây từng tại gờ giang lại nạ bên trên cùng dỗ dơ thuyền trưởng từng có mấy ngày ở chúng thậm chí tiếp thụ qua ân huệ của hắn ngươi không cần khẩn trương ta lần này đến chủ yếu là muốn mang ngươi đến một cái địa phương an toàn sinh hoạt vì ngươi cũng vì trong bụng hải tử cũng vì vua hải tặc huyết mạch dục đang nghe sổ ly đề cập đứa bé trong bụng của nắng lúc trên mặt lộ ra một vẻ khẩn trương cùng lo lắng nhưng ở biết được tên sổ hắn nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm m ỉ m cười đối xô lì nói ta biết n g ư ơ i dô dơ từng theo ta nói qua hắn hàng hải lúc phát sinh qua chuyện lý thú trong đó có đề cập tới ngươi đúng vậy g ồ giờ dồ g ờ đang giải tán băng hải tặc về sau đi tới cái này mỹ lệ bạ t ờ gì là đảo ở chỗ này hắn gặp r ụ cũng c cùng hắn vượt qua một năm thời gian tươi đẹp một năm nay bọn hắn lẫn nhau giúp đỡ lẫn nhau cộng đồng vượt qua rất nhiều sung sướng cùng ấm áp thời khắc dô dơ cũng hướng dục giảng thuật hắn những năm này hàng hải mạo hiểm chuyện lý thú trong đó liền bao gồm tại gờ răng lại nạ bên trên gặp phải cái kia hài h ư c khôi hải thực lực không tầm th đối với vừa biết dô dơ bị xử quyết tin tức r ụ c tới nói không thể nghi ngờ là một cái tựa như tiếng trời vui mừng ngoài ý mớn dục biết rõ có số lì thủ hộ cùng trợ giúp nàng vào trong bụng hải tử đem rời xa nguy hiểm hải tử có thể an ổn địa giáng sinh thế là hắn mỉm cười tiếp nhận số lì mời đầy cõi lòng chờ mong đi theo hắn bước lên t i ế n về không biết nhưng tràn ngập hy vọng lưu trình tại tiếp vào r ụ c về sau số lì quả quyết phát ra lên đường về tổng bộ bạn tì gộ mệnh lệnh theo hắn ra lệnh một tiếng trên thuyền thuyền viên đoàn lập tức hành động bọn hắn bận rộn mà có thứ t ự mà chuẩn bị lấy trở về địa điểm xuất phát công việc thuyền tại sóng cả mãnh liệt trong biển rộng phá sóng tiến lên bọn nước về ra gió biển g à o t h é t phảng phất tại vì trận này trùng phùng nhảy cấm hoan hô đến b ả n thì gỗ về sau số lì cùng d i ụ c đi xuống thuyền nên đón bọn hắn chính là quân cách mạng chủ tịch dợ dạ gồng dợ dạ gồng là một vị rất có uy nghiêm cùng trí tuệ người lãnh đạo hắn biết rõ d i ụ c mẹ con tầm quan trọng bởi vậy tự mình an bài d i ụ c d ừ n g chân cũng sai khiến chuyên gia chiếu cố cuộc sống của nàng sinh hoạt thường ngày an bài tốt d i ụ c về sau số lì đi tới luyện võ tràng nơi này là quân cách mạng các chiến sĩ rèn luyện ý chí tăng thực lực lên địa phương nhìn xem ngay tại khắc khổ huấn luyện quân cách mạng các chiến sĩ. số ly trong lòng tràn đầy k í n h ý cùng chờ mong hắn biết sóng rễ cặt dục gia nhập là quân cách mạng rót vào sức sống mới mà con của nàng hạ sơ cũng sẽ tại quân cách mạng hôn đúc hạ khỏe mạnh trưởng thành tương lai chắc chắn cùng quân cách mạng cùng một nhịp tờ số ly đứng tại luyện võ tràng một góc lảng lặng quan sát lấy các chiến sĩ huấn luyện hắn thấy được bọn hắn á n h mắt k i ê n định mạnh mẽ d á người n g cùng dũng cảm tiến tới tinh thần phong mạo những n à y các chiến sĩ vì lý tưởng mà chiến đấu vì chính nhiễm à hy sinh bọn hắn anh dũng không sợ thật sâu địa lây nhiễm số ly lúc này số ly suy nghĩ trôi hướng phương xa hắn nghĩ tới giục mẹ con tương lai sinh hoạt nghĩ đến bọn hắn sẽ tại quân cách mạng che chở cho vượt qua hạnh phúc an bình thời gian đồng thời hắn cũng nghĩ đến quân cách mạng tương lai nghĩ đến bọn hắn đem tiếp tục vì lý tưởng mà chiến đấu vì chính nghĩa mà hiến thân tại cái này tràn ngập hy vọng thời khắc số lì cảm thấy mình gánh vác trọng đại trách nhiệm hắn cần dẫn đầu quân cách mạng các chiến sĩ tiếp tục tiến lên là thực hiện lý tưởng mà cố gắng phấn đấu hắn biết chỉ có kiên trì không ngừng địa truy cầu chính nghĩa cùng chân lý mới có thể để cho thế giới trở nên càng tốt đẹp hơn theo bóng đêm dần dần dày trong luyện võ trường ánh đèn dần, dần dần sáng lên số lì tại một trận trầm tư về sau rốt cục về tới trong phòng họp ánh mắt của hắn có chút mê mang nhưng rất nhanh liền khôi phục thanh minh lúc này dơ dạ cổng từ trong ngực móc ra một con kỳ quái sinh、vật. Ngoại i hình của nó nhìn vật. g của ốc n g một o n ốc sen nhưng trên thân nhưng lại có rất nhiều điểm lầm tấm đồng thời còn phát ra ba lỗ ba lỗ kỳ lạ thanh â m long tướng cái này ốc sen nhẹ nhàng địa đặt ở trên b à n hội nghị sau đó nói với số ly ỷ v a n k o t ì mươi n g số ly tập trung nhìn vào mới phát hiện đó cũng không phải cái gì ốc sen mà là một con điện thoại trùng trong lòng của hắn thầm than một tiếng thế giới này thật sự là không thiếu cái lạ、à. hắn r ố i xuất thủ cẩn thận từng ly từng tí địa cầm điện thoại lên t r ù n g sau đó đem nó đặt ở bên hai ngay sau đó một đạo thanh â m quen thuộc từ điện thoại trùng miệng bên trong sung ra số l y baby tỷ dọ dô muốn cùng ngươi trò chuyện không cần hỏi cũng biết người nói chuyện chính là y và a c o chương mười bảy cùng g ô n ẻm cợ dở tỷ dọ dô trò chuyện đối với tỷ dọ dô nói lên trò chuyện tình cầu số l y cũng không cảm thấy bất luận cái gì ngoài ý mớn dù sao tỷ dọ dô là một cái hắc bạch hai đạo đều được hoan nghê nhân vật nắm giữ lấy thế giới gần hai mươi tài phú cho dù hắn đi qua tràn đầy đủ loại không chịu nổi nhưng tạo phản thất bại cuối cùng sẽ không có gì cả. sau khi cúp điện thoại số lý đi tới cửa phân phó vệ binh đi thông chi ba vị quân trưởng phó quân trưởng cùng tổng giáo luyện đến phòng họp tập hợp chuẩn bị họp mấy phút đồng hồ sau lubov kazas hoặc bọn người lần lượt đi vào phòng họp mọi người lẫn nhau bắt chuyện qua về sau số lý ngồi tại bản hội nghị bên cạnh bắt đầu hướng các vị quân trưởng cùng phó quân trưởng giới thiệu trước mắt tình huống đợi lát nữa chúng ta muốn cùng tỷ dọ dổ tiến hành trò chuyện trò chuyện số lý nghiêm túc nói chúng ta không biết hắn sẽ hay không lựa chọn gia nhập chúng ta quân cách mạng cũng không biết nếu như hắn không gia nhập sẽ hay không đối với chúng ta cung cấp tài chính bên trên duy trì càng để cho người lo lắng là hắn có thể sẽ đem chúng ta tin tức bán cho giới mặt đất tình báo đảng số lý tiến một bước phân tích tỷ tí dọ dổ khả năng chọn lựa hành động cùng với tiềm ẩn ảnh hưởng cũng nhắc nhở ở đây cách mạng các đồng chí làm tốt các loại chuẩn bị sau đó hắn đưa mắt nhìn sang hắc do hỏi trước mắt chúng ta chiến sĩ h ấ n luyện tình huống thế nào hắc trầm mặc một lát sau đó do dự hồi đáp Các c hắn i sĩ đang huấn luyện biết rõ ê n đều h tại cái này hải tặc thế giới bên trong người đồng đều thể chất đều phi thường cao tăng thêm giờ dạ gồng truyền thừa hải quân lục thức cùng bộ phận chiến sĩ đã thức tỉnh hạ kỳ đây đều là phi thường tiêu hao thể năng bởi vậy muốn để các chiến sĩ bảo trì tốt đẹp sức chiến đấu nhất định phải nghĩ biện pháp cải thiện cuộc sống của bọn hắn điều kiện cùng hoàn cảnh huấn luyện nếu như thì rõ r ộ không có đáp ứng gia nhập tổ chức chúng ta số l ý nhìn xem ở đây cách mạng các đồng chí nói như vậy mời các vị làm tốt sau ba tháng chiến đấu chuẩn bị chúng ta cần phải đi giải phóng một chỗ nơi đó tràn đầy áp bách cùng nô dịch đây là chúng ta quân cách mạng sứ mệnh cũng là trách nhiệm của chúng ta chính ủy người yên tâm đi chúng ta tuyệt đối phục tùng tổ chức căn bài cam đoan hoàn thành nhiệm vụ nam quân quân trưởng mật vô bộ ngực trên mặt tràn đầy kiên định tín nhiệm hắn biết rõ là một tên quân nhân phục t ù n g mệnh lệnh nghe theo chỉ huy là thiên chức chỗ mà hắn trong khoảng thời gian này cũng ngay tại nghiên cứu chế tạo một chút kiểu mới vũ khí vì các chiến sĩ cung cấp càng mạnh hữu lực duy trì cả giác mấy người cũng nhao nhao phụ hòa nói đúng đấy chúng ta thế nhưng là vì lý tưởng mà chiến dũng sĩ tùy thời có thể coi là cách mạng dâng ra sinh mệnh của mình trong ánh mắt của bọn hắn lóe ra ánh sáng nóng bỏng mang p h ả n phất đã thấy thắng lợi ánh dạng đông hội nghị sau khi kết thúc sổ lì đứng bình tĩnh ở một bên ánh mắt thâm t h ú y địa nhìn chăm chú lên phía trước trong lòng sớm đã bắt đầu tính toán kế hoạch tiếp theo hắn tin tưởng muốn thành công gi c hắn, hắn biết rõ tỷ dọ dỗ không chỉ có là một vị thực lực cường đại hải tặc mà còn có hùng hậu tài lực cùng rộng khắp nhân mạch thương nhân nếu như có thể tranh thủ đến ủng hộ của hắn như vậy bọn hắn sự nghiệp cách mạng không thể nghi ngờ sẽ thu hoạch được càng nhiều trợ lực nghĩ tới đây liền nhìn thấy số li nhẹ nhàng cầm điện thoại lên trùng theo ba l ô ba lỗ tiếng vang phát ra phản p h ấ t tại tuyên cáo trò chuyện bắt đầu đối diện rất nhanh nhận nghe điện thoại một đạo hào sảng tiếng cười từ điện thoại trùng miệng bên trong t r u y ề n điện ra ha ha lạp lạp lạp ha, lạ, ngươi chính là cái kia hướng ủy vạn cổ tuyên truyền chủ nghĩa cộng sản sổ lý sao số li mỉm cười đáp lại nói không sai ngươi tốt tỳ dọ dỗ các hạng thật cao hơn g có thể cùng ngài trò chuyện chúng ta có cùng chung đ ư ợ nhân ta tin tưởng chúng ta có thể bắt tay hợp tác cộng đồng sáng tạo một cái tốt đẹp hơn tương lai tỳ dọ dỗ tự hồ đối với số li đáp lại có chút hài lòng hắn tiếp tục cười nói ha ha lạp lạp là à dễ nói dễ nói kỳ thật nghe ỷ vạn c ổ kể xong lý niệm của các ngươi về sau ta rất thưởng thức các ngươi quân cách mạng dũng khí cùng quyết tâm bất quá muốn có được ủng hộ của ta các ngươi cũng phải lấy ra chút thành tích đến mới được à. số lý biết rõ thì dỏ dổ trong lời nói lộ ra một loại thăm dò cùng chờ mong hắn hít sâu một hơi quyết định thẳng thắn đối đãi chúng ta một mực tại cố gắng nghiên cứu chế tạo kiểu mới vũ khí để có thể tốt hơn địa trợ giúp các chiến sĩ đồng thời chúng ta cũng biết rõ tài lực vật lực tầm quan trọng nếu như ngài có thể cho chúng ta một chút duy trì Vô viện vẫn vật luận là là chính bên trên viện vẫn là vật tư bên trên chúng càng tài trợ tư tiếp tế, chúng ta t h ê sẽ một có lòng tin địa đi hoàn thành sứ mạng của chúng lòng tin hoàn thành mạng nghe song ta. Tỷ trầm đi địa sứ mặt m dò dầu hồi, tự hồ tại tự hỏi tại tựa tự s o lát i Một l sau hắn mới mở miệng nói Tốt à, ta trước tiên có thể cho các ngươi một chút duy trì nhưng là ta cũng hy vọng các ngươi tương lai có thể xem lại các ngươi quân cách mạng hành động để cho ta xem lại các ngươi thành quả cùng thực lực trước đó ta không hy vọng người khác biết giữa chúng ta có liên hệ bảo trì khiêm tốn đối với chúng ta song phương đều có lợi số lý nghe xong trong lòng trở nên kích động hắn biết đây là bọn hắn tranh thủ tỷ dọ dỗ ủng hộ trọng yếu một bước đồng thời n g h n cũng m minh bạch đây chỉ là một bắt đầu bọn hắn còn cần tiếp tục cố gắng tranh thủ càng nhiều ủng hộ và trợ giúp mới có thể cuối cùng thực hiện mục tiêu của bọn hắn g dợ dạ gồng ngươi nhưng từng nghe nói qua vệ gạ bù người này số lì nhìn xem g dợ dạ gồng nhẹ giọng hỏi g dợ dạ gồng nao nao sau đó đáp lại nói đương nhiên nghe nói qua vệ gạ bù tiến sĩ nghe đồn chính là siêu việt nhân loại trí tuệ 500 năm trăm n ă m nhà khoa học bất quá hắn bây giờ tại vì chính phủ thế giới công việc nếu như là chúng ta có thể lôi kéo hắn không biết có thể thành công hay không số lì tiếp tục nói hắn có khoa học kỹ thuật xa xa dẫn trước tại lập tức dòng d ã năm trăm n ă m lâu nếu như đem những n à y khoa học kỹ thuật vận dụng đến chúng ta chiến sĩ trên thân như vậy trong tương lai cách mạng chiến tranh bên trong chắc chắn giảm mạnh thương vong nghe được số lý lời nói dở dạ gồng đầu tiên là s ư ơ n g sở lập tức liền mặt lộ vẻ vui mừng nhưng ngay sau đó số lý lại cho hắn vào đầu một chậu nước lạnh chỉ tiếc bằng vào chúng ta hiện tại quân cách mạng tài lực tình trạng chỉ sợ rất khó hấp dẫn hắn gia nhập liên minh long bạch một chút số lý trong lòng âm thầm cô đây không phải rõ ràng sự tình nha, mình lại làm sao không biết đâu nhưng mà số lý lời kế tiếp lại làm cho dở dạ gồng một lần nữa g i ấ y lên hy vọng bất quá đợi đến chúng ta giải phóng hoàng kim hương tăng thêm tỷ dọ dỗ duy trì đến lúc đó chúng ta liền có được đầy đủ v ậ liếng có thể thu nạp càng nhiều nhân tài chương ứ n mười tám bà tố lợi mẹ cù mạ cùng di nhi ở vào rộng lớn vô ngần nam hải tri tân sô bệ vương quốc lấy đặc biệt địa vị cùng lực ảnh hưởng trở thành chính phủ thế giới gia nhập liên minh nước một viên làm gia nhập liên minh nước sô bệ vương quốc được hưởng tham dự thế giới hội nghị quyền lợi có thể ở thế giới trên sân khấu phát ra tiếng biểu hiện ra hắn đặc biệt văn hóa cùng trí tuệ sô bệ vương quốc kẻ thống trị đi ô n h ư lợi là một vị độc tài lại tham lam quốc vương hắn vì cùng chính phủ thế giới hợp tác gia tăng tự thân quyền lực vì bảo hộ chính mình lợi ích địa ố nhưng lợi lợi dụng cực cao thu thuế đến giao phó chính phủ thế giới k e n kỷ âm dương thiên thượng kim bảo đảm hắn ở thế giới chính phủ gia nhập liên minh trong nước địa vị nhưng mà vì có thể giảm bớt cống lên k e n kỷ âm dương thiên thượng kim gia tăng tự thân tài phú địa ố nhưng lợi một năm trước từng ban b ố một hạng dẫn đến quốc gia hôn loạn chính sách hắn đem quốc gia một phân thành hai mặt phía bắc thuộc quý tộc địa khu hưởng thụ lấy quốc gia bảo hộ mà mặt phía nam khu bình dân thì trở thành ngoài vòng pháp luật tri địa cái này một chính sách áp dụng khiến cho mặt phía nam địa khu trật tự xã hội cùng tình trạng kinh tế phát sinh to lớn náo động nhưng cũng làm xô bệ vương quốc lâm vào to lớn nguy cơ để nguyên bản liền nghèo khổ bình dân bị áp bách đến t h ở không nổi tại mặt phía nam ngoài vòng pháp luật tri địa một tòa cũ nát trong giáo đường một vị dáng người khôi ngô mục sư tên của hắn cứ gọi là bạ tổ lở mẹ cụ mạ cụ mạ đầu đội hình thang màu trắng ngũ trên mũ s e n vào nhau phân bố màu nâu điểm lầm tấm n ũ hai bên còn trang trí lấy đáng yêu cụ mạ lỗ thay hắn mang theo mắt k i ế n không vọng lộ ra hảo hoa phong nhã bên trái trên cổ văn com tờ ít không tiêu ký đây là hắn đặc biệt thân phận biểu tượng. hắn giữ lại màu đen lông dê tóc ăn ăn nói có ý tứ nhưng trong mắt lại để lộ ra kiên định cùng dũng cảm cụ mạ trên người mặc màu đen áo khoác chính diện ấn có đầu ngắm đồ án lộ ra thần bí m à huy nghiêm hai tay của hắn bởi vì trái cây năng lực nguyên nhân mọc ra tay gấu viên thịt mẹ êm cái này khiến hắn tại sử dụng năng lực lúc càng thêm thuận buồm xuôi gió thân dưới mặc màu trắng ấn có màu nâu điểm lấm tấm q u ầ n dài dưới chân mặc màu nâu dày trên tay mang theo màu nâu bao tay trong tay hắm một bản trang bịa viết sách đây là của hắn tín ngưỡng cùng trí tuệ biểu tượng mỗi tuần cụ mạ đều sẽ lợi dụng h hắn thiện lương cùng vô tư thắng được mọi người tôn kính cùng tình yêu ngày n à y tác lực lao nhân là vị cuối cùng tiếp nhận hắn trợ giúp người được sự giúp đỡ của cụ củ mạ lão nhân trên thân đau đớn biến mất hắn cảm kích hướng cụ mạ nói lời cảm tạ nhưng mà tại tác lực lao nhân sau khi rời đi cụ mạ cũng lộ ra một tia vẻ mặt thương khổ lúc này một cái tóc hồng nữ hài đau lòng địa từ phía sau ô m lấy hắn biết đây là bởi vì trái cây năng lực là hấp thu đau đớn nhưng cần một cái phóng tích h thể mà cụ mạ mình liền làm cái này tiếp nhận đau đớn đến vận dẫn cô gái này tên là jean y là cụ mạ bản thân cùng bạn nữ hai người từng tại bị thiên long nhân nô lệ trong lúc đó quen biết cộng đồng vượt qua kia đoạn chật vật thời gian hai mươi năm năm trước có được bà cả ni á tộc huyết thống bạ tổ lờ mẹ cù mạ tại sổ bệ vương quốc xuất sinh cái này đã từng đối chính phủ thế giới phạm phải tội lớn chủng tộc hậu duệ mặc dù gần như diệt tuyệt nhưng bọn hắn huyết thống lại ẩn chứa lực lượng khổng lồ không may cụ mạ xuất sinh bị chính phủ thế giới biết được hắn rất nhanh bị bắt cũng trở thành thiên long nhân nô lệ tại trở thành thiên long nhân nô lệ thời kỳ cụ mạ làm quen đồng dạng thân là nô lệ di n i hai người lẫn nhau cổ vũ duy trì cộng đồng vượt qua kia đoạn h ắ cám thời gian bọn hắn cùng một chỗ kế hoạch thoát đi thiên long nhân k h ô n g chế tìm kiếm thuộc về mình tự do cùng hạnh phúc mười sáu năm trước cụ mạ cùng di nhi bọn người bị tóm đến thần c h i hẻm núi cùng với những cái khác nô lệ thần c h i hẻm núi dân bản địa cùng e mvdi ô ivanko dịu t ì dọ dô bọn người cùng nhau trở thành đi săn nhân loại đại hội con mồi tại trận này tàn khốc trong trò chơi bọn hắn không chỉ có muốn đối mặt địch nhân cường đại còn muốn cùng các đồng bạn bắt tay hợp tác cộng đồng tìm kiếm cơ hội chạy thoát di nhi làm ăn cắp nghe trộm cùng thông tin phương diện chuyên gia tại thần tri hẻm núi phát sinh trước thành công ăn cắp đến một nhóm điện thoại chúng hắn lợi dụng nghe trộm năng lực biết được phần thưởng cho cuộc tranh tài tin tức cũng tại giải thi đấu bắt đầu trước hai tuần đem hòn đảo tin tức tiết lộ cho ngoại giới một cử động kia hấp dẫn đại lượng hải tặc đến trong đó bao gồm dồn băng hải tặc dỗ dơ băng hải tặc các loại thế lực cường đại đi săn bắt đầu về sau cụ mạ cùng dìm nghi bọn người theo kế hoạch đã tới giải thi đấu phần thưởng giấu kín địa phương nhưng mà bọn hắn lại gặp đến dồn băng hải tặc thuyền viên chặt lọt kẹn lìn công kích tại trận này chiến đấu kịch liệt bên trong cụ mạ ăn thịt cây nhục đầu khấu thực cũng lợi dụng trái cây năng lực cứu đi hơn sáu trăm tên nô lệ hắn anh rời đi thần chi hẻm núi về sau cụ mạ cùng d ì n n g lựa chọn trở lại sổ bệ vương quốc sinh hoạt bọn hắn hy vọng ở trên vùng đất này vượt qua bình tĩnh mà hạnh phúc sinh hoạt nhưng mà vận mệnh t r e o cợt nhưng lại làm cho bọn họ lần nữa c u ấ n vào phân tranh bên trong ngày này một đám quốc vương thị vệ xông vào giáo đường thị vệ trưởng chớ lộ nhìn xem cụ mạ nói bã lò sai cụ mạ hiện bởi vì ngươi chống lại đi ổn nhưng lợi quốc vương mệnh lệnh cự tuyệt vì quốc vương phục vụ hiện bắt giữ ngươi nói xong cái khác thị vệ giơ lên trong tay vũ khí nhắm ngay cụ mạ đối mặt đột nhiên xuất hiện bắt giữ cụ Cũ mạ cũng không cảm thấy kinh hoàng hắn biết rõ quyết định của mình đã chọc dẫn tới quốc vương đưa tới quốc vương mãnh liệt bất mãn cùng phẫn nộ nhưng mà hắn cũng không thể chống cự bởi vì hắn minh bạch một khi hắn phản kháng bên này bình dân bách tính chắc chắn gặp quốc vương quân đội tàn khốc trả thù tại loại này dưới cục thế hắn chỉ có thể lựa chọn thúc thủ chịu c h ó i để bảo vệ dân chúng vô tội khỏi bị tổn thương chính làm c ú mạ chuẩn bị tiếp nhận sự an bài của vận mệnh lúc ngoài cửa đột nhiên vang lên một tiếng cao vút la lên hip hop cúm a bay mười sáu năm qua đi làm sao học được đối cường quyền cúi đầu cái này âm thanh la lên phá vỡ không khí khẩn trương để tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy ngoài ý muốn. Ngay sau đó, một thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào chính là ỷ văn cộ hắn trên mặt tiếu d u n g phía sau hắn lục tục no ngoe đi ra cả đám bầy trong đó bao quát quân cách mạng quân chủ tịch mỏ k ỳ dê dở dạ gồng chính ủy sổ lì cùng các quân quân trưởng cùng p h ó quan thị vệ trưởng chớ lộ thấy cảnh này hoảng sợ mà hỏi thăm các ngươi là ai trong âm thanh của hắn mang theo run dậy cùng sợ hãi cũng không ai trả lời hắn c ả g i sư l i ề n xuất thủ giải quyết đám này thị vệ động tác của hắn cấp tốc mà quả quyết về phần quân cách mạng vì cái gì xuất hiện ở đây là bởi vì trải qua nửa năm huấn luyện cùng chuẩn bị các quân chiến sĩ đã trưởng thành lên b có có sau, sau đó y vạn cộ hướng cù mạ cùng dịn nhi giới thiệu mọi người ở đây hắn kỹ càng giải thích quân cách mạng chủ nghĩa cộng sản lý niệm để c Cú mạ cùng dịn nghỉ đối với quân cách mạng có cơ bản hiểu rõ nghỉ dưỡng sức sau một ngày cụ mạ cùng d ì n nghỉ cũng theo quân cách mạng rời đi s ô bệ vương quốc về phần giải phóng s ô bệ vương quốc còn chưa tới thời điểm hiện tại quân cách mạng thực lực cũng không mạnh không thể quá sớm địa bại lộ ở trước mặt người đời đồng thời bổ nhiệm d ì n nghỉ đảm nhiệm đông quân quân trưởng cụ mạ thì đảm nhiệm quân cách mạng tổng tư lệnh mà số bệ chỉ để lại nam quân bồi dưỡng đảng tuyên hoạt động nhân viên ở chỗ này âm thầm tuyên truyền chủ nghĩa cộng sản lý niệm phát triển quân chúng tích lũy sức mạnh hậu tích bác phát c h u y ế n đến rất gấp gáp thanh âm số lì chính ủy chúng ta thật muốn áp dụng loại phương thức này sao nghe được số lì đưa ra muốn nhờ được xưng là quái vật hải lưu n ọ c ú t sở trệ ảm mới có thể đến sở cái ý ạ lúc đông đảo quân cách mạng không khỏi phát ra sợ hãi la lên đối mặt đám người lo nghĩ số lì mặt mỉm cười chấn định tự nhiên giải thích nói mọi người yên tâm đi đầu tiên từ ta cụ mã còn có long tam người đi đầu cưới một chiếc thuyền phóng tới n ọ c ú t sở trệ ảm trực tiếp leo lên sở cả ý ạ sau đó lại từ cụ mã lợi dụng hắn thịt cây nục đậu khấu thật năng lực trở về đem các ngươi an toàn địa đưa lên nhưng mà y bản cổ cùng với các quân cách mạng các cán bộ trên mặt lại tràn đầy s â u lo bọn hắn ngao ngao nói ra thế nhưng sao có thể để ngài cùng lòng chủ tịch mạo hiểm đâu số lý làm quân cách mạng lãnh tụ tinh thần cùng tư tưởng đạo sư đối với bọn hắn tới nói cực kỳ trọng yếu mà giờ dạ gồng càng là toàn bộ quân cách mạng sáng lập người nếu như xuất hiện bất kỳ ngoài ý mớn quân cách mạng tương lai sợ rằng sẽ sẽ lâm vào một vùng tăm tối các vị không cần lo lắng sở dĩ lựa chọn để giờ dạ gồng cùng chúng ta cùng nhau tiến lên nguyên nhân ngay tại ở giờ dạ gồng có được hệ lò gì ạ g i do trái cây năng lực có hắn làm bạn chúng ta lữ trình sẽ càng thêm an toàn đáng tin số lì chấn định tự nhiên nói đồng thời huy động tay ra hiệu mọi người giữ vững tỉnh táo chớ thất kinh lúc này một bên giờ dạ gổng cũng lộ ra tiếu dung an ủi xin yên tâm đi các đồng chí tương đối lo lắng an nguy của chúng ta các ngươi càng hẳn là suy nghĩ một chút chờ một lúc gỡ c ù mạ sóng xung kích phi thăng lúc sẽ hay không cảm thấy sợ hãi chớ khẩn trương thịt của ta đạn bọt khí tốc độ cực nhanh c ù mạ ở bên mỉm cười xen vào nói không sai không sai thường n ự c đạn thịt bọt khí đơn giản liền là tốc độ ánh sáng cấp bờ ca như vậy cũng tốt so ngồi xe cắp treo đồng dạng kích thích thú vị đâu dì nhỉ cũng phụ họa theo đôi lấy cụ mạ lời nói biểu thị đồng ý đang thoải mái vui sướng bầu không khí bên trong mọi người đi tới nọc ú t sở chệ ám chỗ điện ngay sau đó soli giơ dạ gồng cùng cụ mạ cùng nhau leo lên sớm đã dự bị tốt thuyền hướng phía xôi trào mánh liệt nọc ú t sở chệ ám chạy tới thuyền tại hải lưu bên trong kịch liệt lắc lư phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ là út nhưng soli giơ dạ gồng cùng cụ mạ vững vàng đ ị a đứng tại trên thuyền thần sát kiên định long sứ dùng trái cây năng lực dùng gió đem thuyền bình c h ư ớ cô lập hải lưu xung kích lại thỉnh thoảng đ i ệ điều chỉnh thuyền ổn định rốt cục thuyền xông qua cuối cùng một đợt hải lưu như là mũi tên bắn về phía bầu trời. Trên đúng lúc này đột ư c m tòa nhiên lơ trên bong thuyền chuyển đến một tiếng vang thật lớn ngay sau đó cú mạ an ổn địa đứng ở trước mặt mọi người chính ủy cùng chủ tịch đã an toàn đến sở cải ý ạ tiếp xuống liền từ ta đến đưa các vị lên đi c ú mã hít mắt đối mọi người nói n g h e được c ú mã đông đảo quân cách mạng nhóm thần sắc lập tức b u ô n g lòng xuống nhao nhao lộ ra nụ cười vui vẻ chỉ gặp c ú mã mở bàn tay chỉ lên trời ngưng tụ ra một cái to lớn vô cùng màu hồng tay gấu hình không khí cua cái này không khí cua to đến đủ để đem chọn chiếc thuyền đều bao dung đi vào sau đó không khí cua cấp tốc đem thuyền tính cả người ở phía trên cùng một chỗ chăm chú bao trùm mà c ú mã thì thừa cơ nhảy tới mặt k h á c trên một con thuyền trong nháy mắt tia chiếc bị bao khỏa lấy thuyền cùng người ở phía trên cùng nhau biến mất tại trước mắt mọi người ngay sau đó cụ mã lại một lần thi triển năng lực ngưng tụ ra một cái mới không khí cua. đem hắn số lì tay chỉ đứng sợ cãi ý ạ mặt mỉm cười hướng giờ dạ gồng đặt câu hỏi nơi này xác thực tính an toàn rất cao nhưng đối với mọi người xuất hành tới nói khả năng không quá tiện lợi giờ dạ gồng đối s ở cãi ạ vị trí địa lý tướng làm hài lòng nhưng mà đột nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó ngay sau đó nói với số li số li chầm tư một lát sau đáp lại nói vậy nếu như có được trái doa doa no mi năng lực giả đâu dạng này há không liền có thể nhẹ nhõm giải quyết thông hành vấn đề sao nghe được số li lời nói giờ dạ gồng hai mắt lập tức lóe ra vẻ hưng vấn tâm h ắ n nghĩ nếu quả thật có thể tìm tới trái doa doa no mi như vậy quân cách mạng thành viên lui tới biển xanh cùng sở Kỳ ạ bối rối liền có thể giải quyết dễ dàng biển xanh là sở Kỳ ạ đối hải tặc thế giới một loại đặc biệt xưng hô suy nghĩ trợt lóe lên số li cấp tốc lây ra cùng tỷ dọ dỗ dùng để liên lạc điện thoại trùng cũng không chút do dự địa bấm nó ba lỗ ba lỗ ba l m ộ tỷ trận đặc biệt tiếng lên về sau, điện thoại trùng t vang lên điện chuyển đến đặc đầu kia sau, bề dọ d thanh tô ha ha chính âm, lạp lạp lạp à, tô chính ủy, có c ủy, gì ầ n ta ra s ứ các sao? Tỷ dò dồ c hạ xin ngài giúp bận điệu hỏi thăm một chút trái dọ dầu no mi hạ lạc, đưa ra thì cầu cũng đem trái dọ o dầu a no mi đối quân cách mạng đưa r c thì dụng o nghe ta sẽ l cầu n đ ư số ly nói cảm tạ kỳ thật ta cũng nghĩ nghe một chút người xưng hô ta một tiếng đồng chí h a h a lạp lạp lạp nha tỳ dọ d ầ cười nói đương nhiên có thể tỳ dọ d ầ đồng chí cùng trung trí hướng tại nửa năm này hợp tác quá trình bên trong tỳ dọ d ầ đưa cho quân cách mạng các loại duy trì cùng trợ giúp một tiếng này đồng chí số ly đánh trong lòng nguyện ý kêu đi ra h a h a lạp lạp là ạ p như vậy thì trước dạng này số ly đồng chí tỳ dọ d ầ cười hì hì địa cúp điện thoại mới vừa cùng tỳ dọ d ầ trò chuyện xong cúp điện thoại hai chiếc to lớn thuyền tuần tự xuất hiện ở số ly thuyền nhỏ của bọ bên cạnh Những thuyền này thuyền đi biển là quân là đi c á c h m ạ n g c hai i ế n hạng, h p í trên trở t r cùng chung đầy mươi ớ n g sợ tùy n g giờ ạ gồng nhảy trên thần bí sở cái ý sở cái ý bên trên chiến n n khác cách mạng tranh g hội n giải phóng sợ tùy ạ bên trên chiến tranh giải phóng sở đã từng là một mảnh tràn ngập sinh cơ cùng sức sống thổ địa làm biển xanh bên trên đoa đảo một bộ phận nó gánh chịu lấy phong phú tự nhiên tài nguyên cùng thâm hậu văn hóa nội tỉnh nhưng mà năm bốn trăm trước một ngày nào đó một cô cường đại n ó c út sở chệ ảm đưa nó dẫn tới xa xôi bạch bạch biển khiến cho mảnh này thổ cùng lục địa triệt để cách tuyệt đối với chưa bao giờ thấy qua lục địa sở kỳ ạ cư dân tới nói ạ m à t r ở thành trong lòng bọn họ bên trong thánh địa bọn hắn ngao n g a o tuân hướng mảnh này thần bí thổ địa hy vọng có thể ở chỗ này tìm tới gia viên mới cùng sinh hoạt hy vọng nhưng mà theo nhân số không ngừng gia tăng bọn hắn bắt đầu xâm chiếm mảnh này thổ địa cũng đem nó đổi tên là gột vạ lì lấy hiển lộ rõ ràng quyền lì của bọn hắn cùng thống trị địa vị nhưng mà mảnh này thổ địa cũng không phải là vô chủ chi đ ị a bị khu trục xuất ra vườn sạn đi ạ vì đoạt lại lãnh thổ của mình cùng sở k y ạ nhân dân triển khai một trận dài đến năm bốn trăm kịch liệt chiến tranh song phương trong cuộc chiến tranh này bỏ ra giá cả to lớn nhưng chiến tranh nhưng thủy trung chưa thể phân ra thắng bại s ố ly hắn biết do cuộc chiến tranh này tàn khốc cùng không có ý nghĩa hắn hy vọng thông qua cùng bình phương thức đến giải quyết song phương mâu thuẫn để mảnh này thổ điệm ộ t lần nữa tỏa ra sự sống cùng sức sống. bởi vậy h ắ n k ỹ càng hướng đám người giới thiệu sở kỳ、I、a hiện trạng cũng phân tích thực lực của hai bên cùng l ưu thế trên thực tế liền trước mắt sở kỳ、I、a thực tế sức chiến đấu mà nói cũng không phải là mạnh phi thường lớn bởi vì sở kỳ、I、a địa vực dọc khoát cần đại lượng nhân viên đến tiến hành cách mạng tuyên truyền bởi vậy số lý cho rằng tại một ít thời khắc mấu chốt vũ lực vẫn là cần thiết uy hiếp thủ đoạn chỉ có thông qua vũ lực uy hiếp mới có thể để cho đã kịch chiến hơn bốn trăm n ă m song phương ngồi xuống lắng nghe quân cách mạng lý niệm cùng tuyên ngôn sau đó số lý bắt đầu đâu vào đấy địa phân phối lên nhiệm vụ tới hắn tự mình dẫn đầu nam quân lại thêm củ mạ cùng d ì n n h i chờ đến lực tướng tài cùng nhau đi tới ả mạo tây quân thì từ giờ dạ gồng xuất lĩnh tiến về thiên sứ đ ả o tiến hành cách mạng tuyên truyền mà ý vạn cột thì dẫn đầu bắc quân phụ trách tiến về bạch biển cùng xung quanh những cái k i a cỡ nhỏ sở cải ý ạ tiến hành rộng khắp cách mạng tuyên truyền tại phân phối nhiệm vụ lúc số lý lần nữa nhấn mạnh hòa bình tầm quan trọng hắn nói cho mọi người có thể không động thủ liền không động thủ trước uy hiếp cứng rắn cái cổ trực tiếp đánh cho bất tỉnh sẽ chậm, chậm tuyên truyền chúng ta chủ nghĩa cộng sản lý niệm chúng ta cần lấy đức phục người hắn hy vọng đám người có thể khắc sâu lý giải câu nói này hằng nghĩa cũng thay đổi thực tiễn giao phó xong nhiệm vụ về sau đám người nhao nhao tiến về riêng phần mình mục đích địa số l y vị này đến từ mặt đất anh dũng chiến sĩ dẫn theo nam quân cùng cu mạ một nhóm người rốt cục bước lên được vinh dự thần quốc sở cà ý ạ ạ mà s ở cà ý ạ cái này thần bí mà nơi xa xôi đối với mặt đất thế giới người mà nói vẫn luôn là một cái truyền thuyết tồn tại khi l i ê m bọn hắn đến bến tàu lúc lập tức đưa tới sở cà ý ạ đảo dân vây xem dù sao sơ cà ý ạ đã thật lâu chưa từng gặp qua người sống lần trước nhìn thấy biện xanh người hay là năm năm trước sự tình. đảo dân nhóm nhau nhau tụ tập tại bến tàu hiếu kỳ đánh giá những này đến từ mặt đất thế giới khác nhân trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy kinh ngạc cùng tò mò phản phất muốn từ những người xa lạ này trên thân tìm tới liên quan tới mặt đất thế giới manh mối lúc này một đám thần hộ vệ đội đi tới bọn hắn người mặc hoa lệ á o giáp cầm trong tay vũ khí sắc bén uy nghiêm mà trang trọng tại hộ vệ đội trên trúc giới một vị lao giả chậm rãi đi ra hắn thân mang k ỵ sĩ á o giáp đầu đội kim sắc mũ giáp ánh mắt thâm thúy mà phức tạp đây cũng là sở ký h đương quyền thần quan gon phỏ ựa gon phỏ ựa đ ánh mắt nhìn chăm chú lên sổ lì một bằng người trong lòng của hắn r ũ n g động các loại cảm xúc đã có hiếu kỳ cũng có cảnh giác hắn không biết những n à y đến từ mặt đất thế giới người đến tột cùng vì sao mà đến mục đích của bọn hắn lại là cái gì s ổ l ì đi lên trước b ỉ m cười hướng gon phỏ ựa hành lễ hắn thành khẩn nói gon phỏ ựa thân quan chúng ta là đến từ bạn thì cổ quân cách mạng chúng ta chuyến này cũng không phải là vì chiến tranh mà đến mà là vì hòa bình cùng tự do chúng ta nghe nghe sở kỳ hà nội chiến đã kéo dài hơn bốn trăm n ă m cái này khiến chúng ta cảm giác sâu sắc đau lòng chúng ta tin tưởng vững chắc giữa các ngươi nhưng thật ra là có thể cùng hài chung sống c ộ n trong s á âm thanh của hắn mang theo một tia nghi hoặc cùng chờ mong mặc dù trong lịch sử phân tranh cùng mâu thuẫn khó mà nhất thời tiêu trừ nhưng chỉ cần chúng ta dụng tâm đi tìm hiểu lẫn nhau đi câu thông hiệp thường liền nhất định có thể tìm tới biện pháp giải quyết vấn đề chúng ta tin tưởng hòa bình cùng tự do là tất cả mọi người cộng đồng truy cầu cũng là sở kỳ hạ tương lai phát triển tất nhiên lựa chọn t r u n g quanh vây xem sở ủ y hạ nhân dân nghe được số l y lại tức giận nói kia chẳng lẽ chúng ta trước đó lưu máu hy sinh thân nhân liền muốn tính như vậy sao hộ vệ đội ngăn cản cảm xúc xúc động phẫn nộ của chúng đồng thời ánh mắt cũng nhìn về phía thần quan gon phỏ ừ a h i ệ n nhiên cũng không tán đồng số l y mà quân cách mạng nhóm nhìn thấy cảm xúc xúc động phẫn nộ của chúng cũng là lặng lẽ địa chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu gon phỏ ừ a nhìn xem người chung quanh dân lại nhìn một chút số l y sau l ư n g quân cách mạng rơi vào trầm tư hắn hồi tưởng lại sở t y hạ trong lịch sử đủ loại phân tranh cùng chiến tranh trong lòng không khỏi dâng lên một c ố không hiểu cả hắn biết sở Kỳ ả nhân dân đã chịu đủ chiến tranh cực khổ bọn hắn khát vọng hòa bình khát vọng tự do nhưng là dài đến hơn bốn trăm n ă m phân tranh cùng cựu hận như thế nào một sớm một chiều có thể hóa giải đây này số lý nhìn ra gon phỏ hựa do dự cùng hoang mang hắn tiếp tục nói thần quan đại nhân chúng ta lý giải ngài lo lắng cùng lo lắng nhưng là xin ngài tin tưởng chúng ta chúng ta là thực tình thành ý địa muốn trợ giúp sở Kỳ ả thực hiện hòa bình cùng tự do chúng ta nguyện ý cùng ngài cùng sở Kỳ ả nhân dân cùng một chỗ cố gắng cộng đồng tìm kiếm biện pháp giải quyết vấn đề tại số lý thành khẩn khuyên bảo gon phỏ h a rốt cuộc đông lòng tâm phỏng hắn quyết định cho những này đến từ mặt đất thế giới khách nhân một cái cơ hội để bọn hắn biểu hiện ra thành ý của mình cùng thực lực thế là hắn nhẹ gật đầu nói ra tốt ta ta nguyện ý nghe nghe các người ý nghĩ cùng kế hoạch nhưng là xin nhớ kỹ sở ý ả nhân dân cần chính là chân chính hòa bình cùng tự do mà không phải chống giông hứa hẹn cùng hoan g hôn số l y bọn người nghe xong nhao nhao biểu thị cảm kích cùng k í n h ý bọn hắn biết nếu muốn thắng hắn đến sở ý ả nhân dân tín nhiệm cùng duy trì còn cần nỗ lực càng nhiều cố gắng cùng mồ hôi nhưng là bọn hắn tin tưởng chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực cộng đồng cố gắng liền nhất định có thể thực hiện sở kỳ ạ hòa bình cùng tự do chi mộng số li nhẹ gật đầu hồi đáp đúng vậy chúng ta tin tưởng hòa bình lực lượng chỉ có thông qua hiểu nhau cùng tôn trọng mới có thể chân chính giải quyết giữa chúng ta mâu thuẫn g o n p h ỏ hùa đại nhân ngài làm sở kỳ ạ lãnh tụ nhất định cũng hy vọng có thể vì mảnh này thổ khu vực đến hòa bình cùng phồn v i n h đi g o n p h ỏ hùa thở dài hắn thừa nhận số li có đạo lý riêng của nó nhưng là hắn cũng biết do sở kỳ ạ dân bản địa cùng sẵn bị ạ ở giữa mâu thuẫn đã thâm căn cô đế một tùy tiện hóa giải cũng không dễ dàng số lý lại tiếp tục hướng gon phỏ ủa trình bày quân cách mạng lý niệm cùng t u y ê n ôn hy vọng có thể đ ả động vị này sở ý ạ kẻ thống trị hắn nói tới bình đẳng tự do cùng cộng đồng phát triển tầm quan trọng để gon phỏ ủa bắt đầu một lần nữa suy nghĩ mình đối với sở ý ạ tương lai cái nhìn trải qua một phen xâm nhập trò chuyện gon phỏ ủa rốt c ụ ộ c đông lòng trong lòng phòng tuyến theo giờ dạ gồng mang theo sạn đ ị ạ lãnh tụ sạn đ ị ạ đến hắn đồng ý cùng sạn đ ị ạ cùng số l ý bọn người ngồi xuống cộng đồng nghiên cứu thảo luận như thế nào hòa bình giải quyết giữa song phương mâu thuẫn hắn cũng ý thức được chỉ có thông qua cùng bình phương thức mới có thể để cho sở thế là tại Ả mạn thổ địa bên trên một trận trước nay chưa có hòa bình đối thoại bắt đầu số lì cùng giờ ra gồng gonfò ùa sạn đi A bọn người ngồi cùng một chỗ cộng đồng nghiên cứu thảo luận lấy sở kỳ ạ tương lai bọn hắn hy vọng có thể thông qua lẫn nhau lý giải cùng tôn trọng tìm tới một cái có thể làm cho song phương đều hài lòng phương án giải quyết theo thời gian trôi qua trận này đối thoại dần dần lấy được thành quả gonfò ùa cùng sạn đi A bắt đầu nhận thức đến quân cách mạng mang tới cách mạng văn hóa cùng giá trị mà số lì cũng xâm nhập hiểu rõ sở kỳ ạ cư dân sinh hoạt cùng tập t ụ bọn hắn phát hiện cứ việc giữa song phương tồn tại một chút khác biệt cùng khác nhau nhưng là cũng có thật nhiều điểm giống nhau cùng có thể lẫn nhau chỗ học tập sau đó từ bọn hắn song phương lãnh tụ ngẩng đầu lên mang theo quân cách mạng hướng làm địa cư dân giới thiệu quân cách mạng lý niệm cùng tuyên ngôn cũng hô hào mọi người b u ô n g tha đi cựu hận cùng tranh đấu cộng đồng v ì mảnh này thổ địa tương lai phát triển mà cố gắng trải qua một đoạn thời gian cố gắng bọn hắn công việc quảng cáo lấy được rõ rệt hiệu quả càng ngày càng nhiều sở ủ y hạ cư dân bắt đầu nhận thức đến quân cách mạng lý niệm cùng tuyên ngôn tầm quan trọng cũng nao nhau biểu thị nguyện ý gia nhập bọn hắ trận này cách mạng mặc dù gian nan mà k h ắ p trưởng nhưng số lì cùng các đồng bạn của hắn từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực cộng đồng cố gắng liền nhất định có thể thực hiện lý tưởng của bọn hắn cùng mục tiêu bọn hắn đem tiếp tục tiến lên tại sở kỳ ạ bên trên gieo rắc hòa bình cùng hạt giống của hy vọng để mảnh này thần bí mà mỹ lệ thổ địa một lần nữa tỏa ra sự sống cùng sức sống sở kỳ ạ ngay tại kinh lịch một trận trước nay chưa có biến đổi trải qua ba tháng gian khổ cố gắng toàn bộ sở kỳ ạ rốt c u c hủy bỏ thần quần chế b ư ớ ra áp dụng chủ nghĩa xã hội chế độ kiên định bộ pháp chương hai mươi mốt hải tắc thế giới lần đầu tiên chủ nghĩa cộng sản tại một lần hội nghị trọng yếu bên trên số lì các loại cấp lãnh đạo thành viên trải qua nghị sâu tính k ỹ cùng đầy đủ thảo luận cuối cùng làm ra hai hạng trọng yếu quyết định bổ nhiệm những n à y quyết định không chỉ có quan hệ đến sở kỳ ạ khu hành chính tương lai phát triển cũng thể hiện cấp lãnh đạo đối với nhân tài tuyển b ạ t thận trọng cùng công chính Đầu tiên, hội nghị quyết định bổ nhiệm đồng thời hắn còn chú trọng cùng dân c h u n g câu thông cùng hỗ động giỏi về lắng nghe thanh â m của bọn hắn tích cực giải quyết vấn đề của bọn hắn bởi vậy g o n p h l l o w bổ nhiệm đạt được rộng khắp tán thành cùng duy trì mọi người tin tưởng hắn có thể dẫn đầu sở kỳ ạ khu hành chính đi hướng càng thêm phồn v i n h cùng ổn định tương lai Tiếp theo, hội nghị còn quyết trước thư một tài tạo tinh th hội nhiệm người, cái mới nghị định khu hành chính trước thư ký. Sản là một vị tài hoa hơn còn Sản Sản sáng Địa Địa vị Cây có dâu bổ Sở ạ ạ ạ vì ký. là để hắn có vững chắc kiến thức chuyên nghiệp cùng bén nhạy sức quan sát có thể kịp thời phát hiện cũng giải quyết sở kỳ ạ khu hành chính đang phát triển gặp phải các loại vấn đề đồng thời hắn còn chú trọng đoàn đội hợp tác cùng cân đối có thể cùng các phương lực lượng hình thành hợp lực cộng đồng thôi động sở kỳ ạ khu hành chính phát triển san đi a bổ nhiệm không chỉ có là đối với hắn năng lực cá nhân tán thành cũng là đối thế hệ tuổi trẻ cổ vũ cùng duy trì cái này hai hạng quyết định bổ nhiệm phía sau là số lì các loại cấp lãnh đạo đối với sở kỳ ạ khu hành chính tương lai phát triển nghị sâu tính kỹ cùng quy hoạch bọn hắn biết rõ sở kỳ ạ khu hành chính là một đặc biệt địa lý đơn nguyên bọn hắn không có bị truyền thống tư lịch cùng địa vị trói buộc mà là càng thêm chú trọng người năng lực cùng tiềm lực loại này lấy năng lực cùng công trạng vì dẫn hướng dùng người cơ chế không chỉ có thể kích phát mọi người tính tích cực cùng sức sáng tạo cũng có thể vì sở kỳ ạ khu hành chính tương lai phát triển rót vào sức sống mới cùng động lực tóm lại số l ì đ á m người hội nghị quyết định không chỉ có vì sở kỳ ạ khu hành chính mang đến mới lãnh đạo lực lượng cũng v ô bày cấp lãnh đạo đối với nhân tài tuyển bạc thận trọng cùng công chính mọi người có lý do tin tưởng tại gonfỏi ủa cùng san đi ạ cộng đồng cố g ắ n giới sở kỳ ạ khu hành chính sẽ nên đón càng tốt đẹp hơn ngày mai tại cái này kích động lòng người thời khắc số lì cầm trong tay kia mặt tỉ mỉ chế tắc cờ đỏ cách mạng đi lại kiên định đi hướng tân nhiệm sở kỳ hạ chủ nghĩa xã hội khu hành chính khu trường g o n p h o t ưa lá cờ này không chỉ có là bọn hắn tổ chức tinh thần biểu tượng càng là sở kỳ hạ trong lịch sử lần đầu tiên tượng trưng cho chủ nghĩa xã hội cờ xí số lì trịnh trọng đem cờ xí đưa cho g o n p h o t ưa ánh mắt kiên định mà tràn ngập kỳ vọng hắn thâm tình nói đây là tổ chức chúng ta tinh thần cờ xí cũng là trên thế giới này lần đầu tiên chủ nghĩa cộng sản cờ xí nó đại biểu cho chúng ta cộng đồng tín ngưỡng cùng truy cầu đem dẫn dắt chúng ta đi hướng càng tốt đẹp hơn tương、lai. gon phỏ v ừ a tiếp nhận cờ xí cảm thụ được nó chịu nặng trọng lượng cùng nóng bỏng nhiệt độ hắn biết rõ lá cờ này không chỉ có là một phần vinh dự càng là một phần trách nhiệm hắn đem dẫn đầu sở t y hạ các cư dân cộng đồng khai sáng chủ nghĩa xã hội k ỳ nguyên mới thực hiện cộng đồng giàu có cùng cuộc sống hạnh phúc mỹ h ả o nguyện cảnh cờ xí bên trên liêm đao đại biểu cho nhân dân lực lượng tượng trưng cho rộng rãi người dân lao động tại chủ nghĩa xã hội sự nghiệp bên trong chủ thể địa vị chú ý thì đại biểu cho lao động công nhân bọn hắn là xã hội tài phú người sáng tạo cũng là thôi động xã hội tiến bộ trọng yếu lực lượng mà phía trên nhất ngôi sao năm cánh thì đại biểu cho đảng lãnh đ là đảng tiên tiến tính cùng thuần khiết tính biểu tượng tại số l ý giảng giải dưới c o n p h ọ vựa cùng khu bí thư sạn đi ạ đối cờ xí ngụ ý có càng thêm khắc sâu lý giải bọn hắn biết rõ lá cờ này sẽ thành sở kỳ ạ nhân dân đoàn kết phấn đấu trụ cột tinh thần khích lệ bọn hắn không ngừng tiến lên là thực hiện chủ nghĩa xã hội hiện đại hóa mà cố gắng phấn đấu theo chủ nghĩa cộng sản cờ xí dâng lên cùng chủ nghĩa cộng sản áp dụng sở kỳ ạ bắt đầu tỏa ra mới sinh cơ cùng sức sống nhân dân sinh hoạt trình độ không ngừng nhắc đến cao xã hội công bằng chính nghĩa đạt được hữu lực bảo hộ các hạng sự nghiệp đồng b ộ phát triển sở kỳ ạ các cư dân đầy cõi lòng lòng tin đ ị a nên đón thời đại mới đến cộng đồng viết l ấ y thuộc về bọn hắn huy hoàng thiên trương tại sở kỳ ạ đảng tri bộ rộng rãi trong văn phòng khẩn trương mà bận rộn không khí tràn ngập mỗi một hẻo lánh giờ phút này tất cả đảng viên nhóm lần lượt đi vào p h ò n g họp liền sắp đến nhiệm vụ trọng y ế u tiến hành xâm nhập thảo luận đột nhiên một trận kỳ lạ ba lỗ ba lỗ âm thanh từ văn phòng chuyển đến tô chính ủy tì dọ dô bên kia thỉnh cầu trò chuyện lính truyền tin cầm trong tay điện thoại trùng bước nhanh đi vào phong họp hướng sổ lì báo cáo số lì thả ra trong tay văn kiện nhận lấy đ người tốt tỳ dọ dỗ đồng chí số lý thanh âm kiên định mà hữu lực xuyên tấu h qua điện thoại trùng truyền đến phương xa điện thoại trùng miệng tỳ dọ dỗ thanh âm lập tức vang lên tràn đầy vui sướng cùng kích động ha ha lạp lạp lạp a tô đồng chí nói cho ngươi một kiện tin tức tốt trái doa doa no mi ta đã tìm được hiện tại ngay tại trong tay của ta tỳ dọ dỗ thanh âm bên trong để lộ ra khó mà che giấu hưng phấn trái doa doa no mi đây là một loại có được thần kỳ lực lượng trái ác quỷ có thể mở ra thông hướng bất kỳ địa phương nào cửa đối với quân cách mạng tôi nói đây không thể nghi ngờ là một phần quý giá lực lượng số lý ngay được tin tức này sau đó số lý lời nói xoay chuyển đưa ra một cái mới mời đúng rồi t u dọ dỗ đồng chí chúng ta đã thành công giải phóng sở cải ý ạ nơi này trở thành chúng ta quân cách mạng cái thứ nhất giải phóng địa khu ngươi có muốn hay không thuận tiện đến một chuyến sở cải ý ạ thăm một chút chúng ta thành quả t ì dọ dầu nghe vậy không chút do dự địa đáp ứng hắn biết do sở cải ý ạ giải phóng đối với quân cách mạng tới nói ý nghĩa trọng đại mà lại hắn cũng khát vọng tận mắt chứng kiến cái này một lịch sử tính thời k h á c thế nhưng là ta bên này có rất nhiều chính phủ không đặc vụ nếu như ta đi sở cải ý ạ sẽ khiến sự hoài nghi của bọn họ t ì dọ dầu mặc dù rất muốn đi nhìn xem sổ lì trong miệng cách mạng khu giải phóng nhưng là bởi vì tự thân bản thân dính dấp rất nhiều thế lực tù tiện tiến đến có thể sẽ dẫn đến chính phủ thế giới nghi kỵ cái này ngươi không cần lo lắng ta lại phá vận dụng hắn trái cây năng lực l ạ g yên không một tiếng động khu vực ngươi tới đây bên cạnh t h a n g quan số lì không có vấn đề nói t ỉ dọ dỗ dù sao tiếp thụ qua cụ mạ ân huệ cũng biết thịt cây đục đầu khấu thật năng lực lập tức đáp ứng mời để điện thoại xuống trùng số lì đối cụ mạ nói cụ mạ vậy liền làm phiền ngươi đi lội hoàng kim thành đem t ỉ dọ dỗ đồng chí đưa tới một chuyến cụ mạ c ư ờ i đối số lì nói không có vấn đề chính ủy cam đoan hoàn thành nhiệm vụ nói xong đi ra ngoài rời đi trong phòng họp chúng cách mạng tướng lĩnh nghe được tỷ dọ dỗ muốn tới lập tức phát ra trận trận tiếng hoan hô bọn hắn cũng đã sớm muốn gặp vị này một mực tại phía sau giút đỡ bọn hắn cách mạng đồng chí. số l i nhìn trước mắt gieo hò đám người tự hỏi quân cách mạng về sau an bài có trái doa doa no mi quân cách mạng đem c ó thể càng hữu hiệu địa khai triển cách mạng vận động chương hai mươi hai mới một vòng kế hoạch tại sở cây ạ đảng tri bộ trong phòng họp bầu không khí trang trọng mà trang nghiêm quân cách mạng một đám cán bộ t ề tụ một đường bọn hắn đến từ khác biệt quân đội gánh vác cộng đồng sứ mệnh lật đổ áp bách cùng bất công truy cầu tự do cùng bình đẳng ngồi ở chủ vị chính là quân cách mạng lãnh tụ dơ dạ gồng cùng chính ủy số ly bọn hắn ánh mắt kiên định để lộ ra đối sự nghiệp cách mạng kiên định tín nhiệm dơ dạ gồng ánh mắt chậm rãi đả theo a giờ dạ gồng lời nói rơi xuống trong phòng họp vang lên một mảnh yên lặng tất cả mọi người minh bạch đây là một cái thời khắc mấu chốt cần cẩn thận mà quả quyết địa làm ra quyết sách giờ dạ gồng tiếp tục nói bổ sung tiếp xuống thì từ số lý chính ủy đến phụ trách an bài các quân đến tiếp sau cách mạng hoạt động cụ thể khai triển hạng mục công việc tiếng nói của hắn vừa dứt ỵ vạn cộ các loại cả đám viên lập tức vỗ tay biểu thị đối s ử lì nhiệt liệt hoan n g h ê n cùng tín nhiệm số lì tiếp lời đề hắn biết rõ trách nhiệm của mình trọng đại giải phóng sở kỳ ạ về sau tăng thêm củ mạ gia nhập cùng sắp đến trái doa doa n o m i để quân cách mạng có mạnh hơn tính cơ động không có nỗi lo về sau tăng thêm cái này tiếp cận một năm huấn luyện cùng lần này giải phóng sở kỳ ạ thực tiễn để tất cả mọi người minh bạch như thế nào tuyên dương quân cách mạng lý niệm hắn nghĩ sâu tính kỹ về sau cấp tốc làm ra nhằm vào các quân kỹ càng bố trí quân cách mạng g răng lại nạ quân quân trưởng ỷ vạn cổ ngươi đem xuất lĩnh quân đội của ngươi đạp vào g răng lại nạ đây là một đầu tràn ngập khiêu chiến cùng k nhiệm vụ của ngươi là toàn lực truyền bá quân cách mạng sướng đạo cộng hòa chủ nghĩa lý niệm để càng nhiều người hiểu cũng thêm nhập sự nghiệp của chúng ta số lý lời nói tràn ngập lực lượng để ý vạn cô cảm thấy vô cùng phân chấn nam quân quân trường bật ngươi đem dẫn đầu nam quân cách mạng các chiến sĩ xâm nhập nam hải địa khu người ở đó dân chịu đủ áp bách cùng bóc lột nhiệm vụ của ngươi là điều tra dân bản xứ dân sinh hoạt tình trạng hiểu rõ nhu cầu của bọn hắn cùng tố cầu cũng tích cực triển khai có quan hệ lý niệm công việc quảng cáo kích phát sự phản kháng của bọn họ ý thức số lý lời nói để bật cảm thấy trách nhiệm trọng đại hắn biết rõ đây là một cái gian khổ mà quang vinh nhiệm vụ Tây quân quân n g ư ơ i đem dẫn đầu quân đội của ngươi lao tới t â y hải nơi đó hải v ự c bao la m mà thần bí nhiệm vụ của ngươi là rộng khắp tuyên dương quân cách mạng cao thượng lý niệm để càng nhiều người hiểu cũng ủng hộ chúng ta sự nghiệp đồng thời cũng muốn chú ý thu thập tình báo hiểu rõ địch nhân động thái cùng ý đồ số lý lời nói để m ọ lì cảm thấy tràn ngập đ ầ u trí hắn quyết tâm không phụ trọng thác hoàn thành tốt cái này nhiệm vụ bắc quân quân trưởng kazas n g ư ơ i đem dẫn đầu bắc quân các bộ anh dũng cách mạng chiến sĩ tiến về bắc hải nơi đó khí hậu rét lạnh mà tàn khốc nhưng nhân dân nội tâm lại khát vọng tự do cùng ấm áp nhiệm Kích kháng khí. chèn cùng cả cảm chờ Bắc cước. phát bọn hắn phản thấy nhiệt huyết sôi trào, hắn mong tại Bắc Hải ép quyết tâm giặt trào, tại trong trời đất triển bọn dũng nói mong rộng lớn quân Xô Lý lời sôi đại để về phần đông quân quân t r ư ở n g j i nhi số l ý t h ì đặc biệt nhấn mạnh nhiệm vụ của nàng j i nhi n g ư ờ i cần chức cùng hợp chặt chẽ hợp tác tăng cường quân cách mạng huấn luyện tăng lên các chiến sĩ sức chiến đấu cùng tư tưởng giác ngộ chỉ có làm chúng ta lực lượng đủ mạnh lớn lúc mới có thể tốt hơn địa tiến về đông hải truyền bá lý niệm của chúng ta cuối cùng số lì còn nâng lên cú mạ nhân vật cú mạ đem hiệp trợ các quân tại các địa khai triển vận động bảo đảm bọn hắn hành động có thể thuận lợi tiến hành hắn trái cây năng lực là có đủ nhất cơ động hiệu quả tại số lì kỹ càng bố trí giới quân cách mạng các quân đều có minh s á c nhiệm vụ cùng mục tiêu bọn hắn biết rõ mình gánh vác trọng đại trách nhiệm cùng sứ mệnh nhưng bọn hắn cũng tin tưởng chỉ cần đồng tâm hiệp lực dũng cảm tiến tới liền nhất định có thể thực hiện cách mạng lý tưởng cùng mục tiêu nói chuyện sau khi kết thúc hắn cổ vũ các quân tướng linh phát biểu mình đối s ắ p khai t r i ể n cách mạng vận động cái nhìn để tốt hơn địa thống nhất tư tưởng ngưng tụ sức mạnh ỵ vạn cộ làm quân đội trọng yếu tướng lĩnh hắn dẫn đầu đứng lên phát biểu quan điểm của mình tô chính ủy liên quan tới gờ g i n g lãi nạ cách mạng vận động trong a ta cho là chúng ta hẳn là là t ư hương vương ớ c của cả quốc của cùng c từ ta trả cả vương quốc bắt tràn quyết tâm, quê đầu. kiên hắn định h mạ bạ đầy để Lời ư được người hương vương hương. ờ i đối diện hương thâm hậu tình cảm cùng đối sự nghiệp cái gia, ta thâm tình trung thành. Trả cả vương quốc, cái này đã từng trở Trong cảm cảm cùng cách cả quốc, chịu chắc quốc cổ mạng mạ nhận hắn này vạn hậu đã đủ gặp sự bạ là ủy cổ cổ hương. Trong ký ức của hắn quốc gia kia đã từng trải qua vô số tai nạn cùng thống khổ nhưng mà chính là nương tựa theo hắn hoa sbon trái cây năng lực hắn thành công cứu vứt vô số thân hoạn bệnh nặng nhân dân để bọn hắn giành lấy cuộc sống mới Bây giờ, hắn hy vọng có thể lần nữa trở lại cái kia quen thuộc địa phương thăm hỏi những cái kia đã từng cùng hắn kể vai chiến đấu các hương t h ầ n đồng thời cũng đem mới cách mạng lý niệm đưa đến quê hương của mình số lý ngay h sau ỷ vạn cổ phát biểu về sau mỉm cười biểu thị đồng ý đương nhiên có thể ỷ vạn cổ tại một cái hoàn cảnh quen thuộc trung tướng tốt hơn địa tuyên truyền lý niệm của chúng ta cũng có thể lại càng dễ địa thu hoạch được nhân dân ủng hộ và tín nhiệm đề nghị của ngươi phi thường sáng suốt ta tin tưởng tại ngươi dẫn đầu dưới trả mạ bạc c vương quốc cách mạng vận động nhất định sẽ lấy được viên mãn thành công sau đó cái khác tướng lĩnh cũng n h o nhao phát biểu cái nhìn của mình cùng đề nghị bọn h sau năm ngày v ậ ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ vẩy vào phòng họp trên mặt bàn số ủy cùng các quân cách mạng cán bộ ngay tại bận rộn địa hoàn thiện lấy trước mấy ngày hội nghị an bài phòng họp trong không khí tràn ngập một loại khẩn trương mà mong đợi bầu không khí mỗi người đều đang vì sắp đến thời khắc trọng yếu làm lấy đầy đủ chuẩn bị đúng lúc này cổng chuyên đến cảnh vệ thanh âm chính ủy Hùng tư lệnh trở về. Số li ngay vậy, lập tức để công việc trong tay xuống, trên mặt lộ ra nụ cười m ừ n g rỡ. Hắn đứng người lên, nói với mọi người nói, đi đoàn người cùng ta cùng đi n ê n đón chúng ta kim chủ, tì dọ dô. đ á m người đi theo số li cùng đi ra khỏi phòng họp, chỉ gặp c ụ mạ đứng phía sau một vị dáng người khôi ngô, k h í chất bất phàm nam tử. Hắn chính là tì dọ dô, một vị ở mọi phương diện đều cho q u â n cách mạng to lớn giúp đỡ đồng chí. Tì dọ dô nhìn thấy đ á m người, lập tức lộ ra nhiệt tình tiêu dùng, có chút túi đầu hô, ha ha lạp lạp lạp à, các vị các đồng chí tốt, mới đến, xin chiếu cố nhiều hơn. Số li ra phía trước cùng t ỷ dọ dỗ nhiệt tình ôm cảm tạ hắn đối quân cách mạng duy trì sau đó soli dơ dạ gồng cùng t ỷ dọ dỗ ba người cùng một chỗ đi dạo sở cải ý ạ thưởng thức mảnh này mỹ lệ thổ điện s o l y cùng d ờ dạ gồng hướng t ỷ dọ dỗ kỹ càng giới thiệu sở cải ý ạ tình huống trước mắt bao quát quân cách mạng bố trí dân chúng sinh hoạt tình trạng cùng sự phát triển của tương lai quy hoạch tại hiểu rõ sở cải ý ạ tình huống về sau t ỷ dọ dỗ đối quân cách mạng công việc biểu thị gia độ cao tán thưởng cùng duy trì h ắ n tại chỗ quyết định tăng lớn đối quân cách mạng giúp đỡ cường độ cũng vì quân cách mạng cung cấp một chút quý giá đề nghị cùng ý kiến đồng thời hắn còn tại c Đem đảng được ủng chủ chủ nghĩa cộng sản, trở thành chủ nghĩa cộng sản đảng viên, cũng hộ trở ba ổ nhiệm quân mạng trưởng, quản cùng quân mạng chính cùng、tài、nguyên. cách phụ trách phối cách tài điều tài tài làm lý bộ bộ b vụ ngày sau cũ mã lợi dụng mình trái cây năng lực đem t ỉ dọ dổ an toàn địa đưa về hoàng kim thành mà trái doa doa nomi thì bị quân cách mạng bộ hậu cần bộ trưởng lôi cái sở dùng ăn lôi cái sở khi lấy được viên này trái cây về sau lập tức ở bạn t ỉ gỗ cùng sở cây ạ ở giữa thành lập lui tới cửa cái này khiến các quân có thể càng thêm thuận tiện địa đi tới đi lui tại hai địa tri ở giữa cực lớn địa đề cao quân cách mạng hành động hiệu suất cùng tính linh hoạt các quân thông qua cánh cửa này về tới bạn t ỷ ì gỗ cũng chuẩn bị từ nơi đó xuất phát tiến về thế giới các địa khai chiến cách mạng vận động bọn hắn biết rõ hiện tại cầm xuống sở kỳ ạ cũng có được vô số của cải là thời điểm đi mời chào càng nhiều đồng chí cộng đồng vì sự nghiệp cách mạng phân đấu số l ì cùng giờ dạ gồng cũng bắt đầu có mới an bài cùng kế hoạch số l ì quyết định lợi dụng sở kỳ ạ t à i phú cùng tài nguyên vì quân cách mạng cung cấp càng nhiều ủng hộ và trợ giúp đồng thời số ly cũng bắt đầu tay chuẩn bị mời chào bù kẹo các loại càng nhiều lực lượng cộng đồng thôi động sự nghiệp cách mạng phát triển Chương 23, Sở kỳ ạ bên theo r ê n quân c c á mạng mới xây đảng tổ bộ, số ly nhận được một đảng toàn nhận phần đến khẩn tình xây Ly được tổ từ tỷ t dẹp dò báo. bộ, Sô h cấp tình báo biểu hiện hải quân ngay tại tập kết m ộ ư ơ i chiếc cường đại chiến hạm cũng triệu tập tại tân thế giới chấp hành nhiệm vụ nằm tên hải quân trung tướng cùng hải quân bên trong tinh anh chiến lược l u ồ n g sức mạnh mạnh mẽ này bên trong lại còn bao gồm có thụ chú mục hải quân tân tú cụ dạn g trung tướng cùng xạ cạ rủ kỳ trung tướng đủ loại dấu hiệu cho thấy hải quân tựa hồ sắc phát động trong truyền thuyết đồ ma lệnh thu được phần tình báo này về sau số ly lông mày chăm chú nhân lại trong khoảng thời gian này hắn quá bận rộn xử lý sở ký hạ sự vụ vậy mà nhất thời sơ sẩy quên đi ho hạ giả sự kiện ngay sau đó hắn gọi cảnh vệ viên đi thông chi dở dạ gồng đang tiếp thủ huấn luyện g ì nhi cụ mạ cùng hợp các loại hạch tâm thành viên khẩn cấp tổ chức một lần nội bộ hội nghị đang khẩn trương mà nghiêm túc trong phòng họp số lì kỹ càng địa phân tích trước mắt nắm giữ tình báo sau đó đưa ánh mắt về phía đang ngồi mỗi người thâm trầm mà hỏi thăm như vậy các vị cảm thấy chúng ta là có nên hay không xuất thủ nghị cách cứu viện đó hạ dạ nào đâu trong lúc nhất thời trong phòng họp rơi vào trầm mặc mỗi người đều biểu lộng trọng tự hỏi cái này chật vật lựa chọn l o n g tĩnh tĩnh ngồi ở một bên như có điều suy nghĩ d ì n h ỉ khuôn mặt trẻ tuổi bên trên để lộ ra một chút sợ hãi cùng lo lắng hoặc thì khép chặt đôi môi tựa hồ tại trong lòng cân nhắc lợi hại mà cụ mạ thì hơi n h í u lên l ô n g mày tựa hồ đối với thế cục có mình đặc biệt cách nhìn h o hạ giả đào thế nhưng là có trên thế giới số lượng nhiều nhất học giả hơn nữa còn có trên thế giới tàng thư lượng khổng lồ nhất thư viện toàn c h i c h i t h ụ nếu như chính phủ thế giới coi là thật đối h o hạ giả nhất tộc khởi s ư ớ n g đồ ma lệnh như vậy o hạ dạ cái tên này đem trực tiếp từ trên bản đồ biến mất không thấy gì nữa mà những học giả kia cùng tàng thư cũng sẽ tùy theo từ nơi này trên thế giới triệt để xóa đi. dơ dạ gồng nghĩ sâu tính kỹ một phen về sau chấm ngưng nói theo ta thấy chúng ta h ư n g đi đầu đi thuyết phục những học giả kia nhóm về phần phải trang rời đi thì hoàn toàn quyết định bởi tại bọn hắn ý nguyện của mình là một tên ngày xưa hải quân thiếu tướng đồng thời cũng là hải quân anh hùng mò kỳ dê gặp c h i tử hắn đối với đồ ma lệnh chỗ đáng sợ có thể nói là lòng dạ biết rõ nhưng mà hắn cũng không cho rằng có cần phải cố ý đi cứu vớt đ ó hạ dạ nhất tộc bởi vì làm như vậy không chỉ có sẽ để cho quân cách mạng bại lộ tại hải quân trong tầm mắt sẽ còn để quân cách mạng trực tiếp đối mặt chính phủ thế giới cái này cùng ban sơ xác lập cách mạng phương châm đi ngược lại đồng thời cũng lo lắng sẽ phá hư quân cách mạng trước mắt phát triển trạng thái nhưng mà cụ mã lại đối đề nghị của dợ dạ g ồ n g biểu thị ra mãnh liệt phản đối nếu như chúng ta vẹn vẹn dựa vào đơn phương thuyết phục như vậy lấy ho hạ dạ nhất tộc đối chi thức cực độ khát vọng bọn hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện đồng ý rời đi ho hạ dạ ta tin tưởng vững chắc chúng ta nhất định phải khai thác càng trực tiếp hành động đem bọn hắn toàn bộ mang đi bao quát cây kia toàn tri tri thụ bên trong chân quý tàng thư cụ mã biết rõ toàn tri tri t h ụ bên trong thư tịch cùng ho hạ dạ nhất tộc đối lịch sử xâm nhập nghiên cứu sẽ Cùng lúc đó hắc cũng đứng ở giờ dạ gồng bên này hắn cho rằng chỉ cần tiến hành đơn giản thuyết phục là được không cần tiến hành toàn diện nghĩ cách cứu viện hành động nhưng mà d i n i lại kiên định ủng hộ lấy c ù mạ q u a n điểm số lì yên lặng đ ị a nhìn chăm chú lên trước mắt nhiệt liệt thảo luận đáng ngời trong lòng cũng đang không ngừng suy tư đến cùng là hẳn là toàn diện cứu vớt bọn họ đâu vẫn là lựa chọn đơn giản thuyết phục là tốt chứ thật lâu số lì p h ủ i tay trong phòng họp nguyên bản thanh em huyên náo dần dần yên tĩnh trở lại ánh mắt của mọi người nhao nhao tập trung đến trên người hắn chỉ gặp số lì sờ lên cái cảm như có điều suy nghĩ mà nhìn xem mọi người. Ta cảm thấy chúng ta vứt nhất tộc, cảm chúng có cần cứu phải hạ o dạ số lì tiếp tục h hướng ở đây các cán bộ trình bày ý nghĩ của mình ta nghĩ ra một cái biện pháp liền làm mời o hạ dạ nhất tộc đi vào sở cả ý ạ nơi này không chỉ có thể bảo vệ bọn hắn an toàn càng quan trọng hơn là nơi này vừa v ẫ n có bọn hắn một mực khát vọng h i ể u rõ tri thức chống không một trăm n ă m lịch sử lịch sử chính văn số lý biết do họ hạ dạ nhất tộc đối lịch sử chính văn xâm nhập nghiên cứu đối với quân cách mạng sự nghiệp phát triển có ý nghĩa trọng đại Tiêu tận trước thể ít xuất trợ tốt truyền đạt thôi tuyên giấu giếm niệm, nếu quân đoạn đến, động mạng mạng mạng chống không 100 năm trước lịch sử, nếu như hơn hướng dân chúng ngôn bị bị lịch lực lý có có cách cách cách kỳ sử, sẽ ở dơ dạ gồng cùng hặc cũng dần dần minh bạch đạo lý trong đó ngay sau đó số l ì cấp tốc hành động hướng phân tán tại g ờ rang lại nạ quân cách mạng thành viên cùng tỷ dọ dỗ phát ra chỉ lệ n hắn h yêu cầu bọn hắn bí mật truy tra hải quân đồ ma lệnh hành tung cùng với hành động thời gian bảo đảm quân cách mạng có thể sớm làm tốt chuẩn bị ứng đối số l ì biết rõ hải quân đồ ma lệnh uy lực cùng tàn nhẫn bởi vậy hắn nhất định phải bảo đảm quân cách mạng có thể tại thời khắc mấu chốt khai thác hữu hiệu phòng ngự biện pháp giảm mức không cần thiết tổn thất đồng thời số li còn hướng tây hải hoạt động tây quân phát ra chỉ lệ hắn yêu cầu bọn hắn chui và ho hạ ra đảo có bất kỳ động tĩnh gì tùy thời hướng tổng bộ báo cáo chờ đợi số l ì đám người đến để tiến hành bước kế tiếp kế hoạch chương hai mươi b ố cùng n g ba mươi chín hạ gia học giả gặp mặt tại ngõ hạ dạ đảo xa xôi rừng rậm c h ỗ sâu cây lá rậm rạp thấp thoáng lấy một đầu quanh co đường mòn số l ì bọn người đạp trên đầu này đường mòn xuyên việt qua x ư ơ n g mù dày đặc rốt cục đã tới mục đích địa bọn hắn gặp được sớm ẩn và ngõ hạ dạ đảo tây quân quân trưởng m õ lì cùng một đường cộng đồng thương thảo tiếp xuống hành động m ọ lì quân trưởng hướng số li bọn người kỹ càng báo cáo trong đảo tình huống trước mắt trong đảo có đại lượng chính phủ thế giới gián điệp tình báo cơ quan. chính phủ chín nhân viên ẩn nút trong đó bọn hắn tại bí mật giám thị lấy trên tòa đảo này nhất c ử nhất động những gián điệp này g à o hoạt lại giỏi về nguy trang chúng ta nhất định phải hành sự cẩn thận số lì cao mày chấm tư một lát sau hỏi chúng ta là không biết những gián điệp này vị trí cụ thể ở xỉ adnon phó quân trường mỉm cười hồi đáp toàn bộ tại trong phạm vi k h ô n g chế chúng ta sớm đã nắm giữ hành tung của bọn hắn chỉ cần ra lệnh một tiếng chúng ta chiến sĩ liền có thể cấp tốc hành động đem bọn hắn một mẻ hốt gọn số lì nghe xong nhẹ gật đầu hắn biết rõ thời gian gấp gắt tính đồ ma lệnh thuyền sắp đến mà bọn hắn nhất định phải tại cái này có hạn thời điểm hoàn thành tất cả nhiệm vụ. trong lúc nhất thời trên đảo cuồn cuộn sóng ngầm một trận kinh tâm động phách bắt hành động lạc yên triển khai chúng ta cũng muốn tăng tốc cùng ó hạ giả các học giả câu thông bảo đảm tại độ ma lệnh đến trước đó thuyết phục bọn hắn cam đoan bọn hắn có thể an toàn chuyển di số li nhìn xem giờ dạ gồng bọn người dặn dò đang khẩn trương mà có thứ tự hành động đồng thời số li lối ở xì、sì、a d n ồ n nói mang bọn ta đi gặp có hạ giả nhất tộc tộc trường chúng ta cần nói phục bọn hắn mau rời khỏi nơi này ở xì、sì、a d n ồ n gật đầu đáp ứng mang theo số li bọn người xuyên qua rậm rạp rừng cây ánh nắng xuyên thấu qua lá cây khe hở vẩy vào trên mặt đất hình thành pha tạp quang ảnh trải qua một đoạn quanh co b ú a ba bọn hắn rốt cục đi tới trên đảo một gốc to lớn quả đậu trước cây cây này cao vút trong lây tán cây che khuất bầu trời phản phất một tòa nguy nga tòa thành thân cây tráng kiện màiêm bóng phía trên hiện đầy dấu vết tháng năm ở xì、sì、adn chỉ vào cây này hướng số li bọn người giới th nơi này chính là o hạ dạ nhất tộc thư viện toàn c h i tri thụ bọn hắn tộc trưởng cùng đại bộ phận học giả đều ở bên trong số li n g ầ n đầu nhìn lại chỉ gặp hốc cây cửa vào tại to lớn thân cành ở giữa phảng phất một cái thần bí thông đạo ở xỉ ạt nổn mang theo sổ lỉ cùng giờ dạ gồng đi tiến hốc cây một cỗ không khí thanh tân nào h tới trước mặt bọn hắn xuyên qua hốc cây trước mắt rộng mở trong sáng chỉ gặp một cái không gian thật lớn hiện ra tại trước mặt bọn hắn bốn phía b ầ y đầy cao ngất giá sách phía trên bảy đầy nhiều loại chân quý văn bản những này văn bản có dùng tinh mỹ thuộc gia b á khỏa có thể là dùng cổ lao trang giấy đóng sách mặt h à n h bọ phản phất tại nói từng đoạn lịch sử lâu đời mà rất nhiều học giả tại trước kệ sách bận rộn có ngay tại đọc qua tư liệu có thì tại ghi chép văn bản toàn bộ không gian tràn đầy đồng hậu d ạ y đ ặ t học thuật không khí ở xì ạt n ồ n mang theo s ố ly bọn người xuyên qua đám người đi tới một vị mái tóc dài màu trắng áo t r o à n g thân mang học giả phục sức trước mặt nữ nhân hàn chính chuyên chú địa l ậ t xem một bản nặng nghề thư tịch phản phất không có phát giác được bọn h ắ n đến vị này liền là ó hạ g i nhất tộc mới tộc trường n h ị cộ lệ ổn vị ạ ở xì adn thấp giọng giới thiệu nói số ly cùng giờ dạ gông ngay vậy lập tức hướng ổn vị ạ vị học giả này hắn vì tìm kiếm lịch sử bản chính không tiếp tổ chức đội thám hiểm ra biển bảo hiểm nhưng mà nửa năm trước nàng đội thám hiểm bị hải quân phát hiện ngoại trừ ổn vị ạ bản nhân bên ngoài thành viên khác toàn bộ gặp nạn ổn vị ạ cũng bởi vậy bị nhốt lại t h ẳ n g đến gặp được hiền lành dạ ưu ạ dê sổ hải quân trung tướng mới lấy đ a o thoát người tốt ổn vị ạ tóc trưởng ta là quân cách mạng chính ủy số li vị này là chúng ta quân cách mạng chủ tịch giờ dạ gồng số li có chút không người thân sĩ giới thiệu nói ổn vị ạ ngầm đầu thấy được đứng ở trước mặt sổ lì cùng g i dạ gồng trong ánh mắt của nàng hiện lên một tiếng h ĩ hoặc hiển nhiên chưa nghe nói qua quân cách mạng tổ chức này. Bất quá. nguyên vẫn lễ phép mà hỏi h mà t ă bản đắm chìm trong học thuật trong nghiên cứu các học giả vô luận là tay nâng nặng nề thư tịch láo giả vẫn là vung bút viết nhanh thanh niên tài tuấn đều không hẹn mà cùng địa dừng tay lại bên trong công việc mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ bọn hắn nhìn qua trước mắt vẻ mặt nghiêm túc xổ l ì cùng dở d a gồng trong lòng tràn đầy sự khó hiểu cùng sợ hãi bọn hắn biết cái kia được xưng là đồ ma lệnh mệnh lệnh một khi hạ đạt toàn bộ ho hạ dạ đảo cái này đã từng tràn ngập trí tuệ cùng ham học hỏi không khí thánh địa đem trong nháy mắt hóa thành cho t à n mà bọn hắn nhiều năm qua thành quả nghiên cứu những cái k i a n g ư n g tụ vô số tâm huyết cùng mồ hôi chi thức kết tinh cũng đem tùy theo cho một mùi lửa ôn vị ạ vị này tại học thuật giới được hưởng tiếng tâm học giả giờ phút này cầm thật chặt quyển sách trên tay tịch phản phất kia là hắn sinh mệnh toàn bộ hắn nhìn qua số lì cùng giờ dạc gồng thanh âm mang theo vẻ run dày cùng không tăm lòng chúng ta chỉ là nghiên cứu lịch sử vì sao chính phủ thế giới sẽ đối với chúng ta đổi tận giết tuyệt số lì hít sâu một hơi hắn biết đối với những học giả này tới nói đáp án này khả năng quá tạt gốc nhưng hắn vẫn cần nói rõ sự thật bởi vì kêu một trăm n ă m chống không lịch sử ẩn dấu đi chính phủ thế giới đã từng bí mật không muốn người biết bọn hắn sợ hai bí mật này bị để lộ cho nên kiêng kỵ tất cả mọi người đi đ ụ ợ c vào nghe được lời giải thích này ó hạ dạo các học giả rơi vào trầm mặc bọn hắn biết mình một mực truy tìm chân tướng lịch sử vậy mà chạm tới chính phủ thế giới chỗ mà giờ khác này bọn hắn càng thêm lo lắng chính là tương lai của mình một vị học giả phẫn nộ nói thế nhưng là rời khỏi nơi này chúng ta làm như thế nào sinh tồn trên tòa đảo này văn bản cùng tư liệu so với chúng ta toàn tộc sinh mệnh còn muốn trân quý s o li nhìn xem bọn hắn xin yên tâm chúng ta đã an bài có trái cây năng lực giả hỗ trợ chuyển di những sách vở này kiến thức của các ngươi cùng thành quả nghiên cứu sẽ không cứ như vậy biến mất đón lấy s o li ném ra một cái mồi nhử chúng ta quân cách mạng toàn bộ cũng có một khối màu đỏ bi văn cũng hẳn là ghi chép chống không một trăm n ă m lịch sử lịch sử chính văn chúng ta cần các ngươi giúp chúng ta giải、dịch. Hắn ngừng lại một chút, thời, hó hạ nhất ngừng nói, đồng thời, các người giả nhất tộc di cư đến chúng ta tổng giả lại tiếp di một tộc tục ta cũng sẽ toàn lực giúp các cư bọn ộ về văn. Đề sau, sẽ sử ta chúng cũng lực các lịch chính nghị hó giúp toàn người này tìm kiếm để c giả rơi trầm vào tư. b ọ hắn biết đây là bọn hắn cơ hội duy nhất cũng là bọn hắn tiếp tục truy tìm chân tướng lịch sử đường tắt duy nhất nhưng mà bọn hắn lo lắng hơn chính là ở trên đảo cái khác dân chúng vô tội đúng lúc này cũng mạ bọn người mang theo sáu cái bị bắt chính phủ chín nhân viên đi đến bọn hắn bị trói mang trên mặt hoảng sợ cùng tuyệt vọng ôn vị hạ các loại hó hạ dạ học giả thấy cảnh này nghi ngờ trong lòng trong nháy mắt tiêu tán bọn hắn rốt cuộc tin tưởng số l y cũng minh bạch tình cảnh của mình số l y nhìn xem bọn hắn giọng kiên định nói xử quyết đi bọn này chính phủ thế giới chó săn không xứng còn sống tiếng nói của hắn vừa dứt cụ mạ bọn người liền cấp tốc hành động đem những cái kia chính phủ chín nhân viên mang rời khỏi gian phòng theo chính phủ chín nhân viên rời đi ổn vị hạ các loại h ó hạ giả học giả rốt cuộc quyết định bọn hắn biết mình nhất định phải rời đi cái này s ắ p hóa thành cho tàn h ồ n đảo đi tìm mới sinh tồn chi đ i ệ mà ở trong quá trình này bọn hắn đem tiếp tục truy tìm lịch sử trận tướng thẳng đến để lộ kia một trăm năm chống không lịch sử khăn che mặt bí ẩn thế là tại số lì cùng giờ dạ gồng ăn bài xuống từ lôi ghi sở dùng trái doa doa no mi mở ra thông hướng sở kỳ hạ kết nối h ó hạ dạ đảo cửa bộ phận cách mạng chiến sĩ hiệp trợ bọn hắn mang theo toàn c h i c h i thụ tư h tịch cùng tư liệu chuyển di mà cù mạng các loại quân cách mạng thì phụ trách đi chuyển di h ó hạ dạ trên đảo bình dân Trưng 25, cùng hải quân lần thứ nhất giao phong. Hạ dạ đảo, cái này đã từng tràn ngập học thuật không khí cùng trí tuệ hồng đảo. Giờ phút này lại bao phủ tại một mảnh khẩn trương cùng trong loạn. quân lần phong. này ngập không cùng hồng này mảnh giao giờ cái học hải Hóa hạ khí phụ kh đảo, đảo, lại bao dạ đã số l y ổn vị ạ giờ dạ gồng các loại quân cách mạng các lãnh tụ đứng ở một bên ánh mắt nhìn chăm chú lên những cái tia ngay tại bận rộn mọi người trên mặt của bọn hắn không khỏi toát ra mấy phần cảm khái cái này đã từng phồn hoa hòn đảo bây giờ lại thành bọn hắn chiến đấu tuyến đầu trận địa đột nhiên một vị tám tuổi tiểu nữ h à i chạy tới ổn vị ạ trước mặt hắn mọc ra một đầu màu đen tóc ngắn tướng mạo cực giống ổn vị ạ giờ phút này lại sầu mi khổ kiểm hướng mẫu thân hỏi mẫu thân tại sao chúng ta phải rời quê hương trong thanh âm của nàng mang theo vài phần không giảng hòa mê mang ổn vị ạ nhẹ nhàng c ũ số li cơi thể cùng c ủ dô bin ọ chào i hỏi ý đồ làm dịu trong nội tâm nàng bất an nhưng mà đúng lúc này một tiếng đinh thai nhức góc pháo vang phá vỡ chân trời nơi xa một viên đạn pháo tại thôn trấn bên trên bạo tạc ánh lửa ngút trời mà lên đến rồi số lý lập tức ý thức được hải quân công kích đã bắt đầu hắn vội v à n g mệnh lệnh dẹ d ị các loại cách mạng chiến sĩ tăng tốc chuyển di dân chúng cùng học giả tốc độ cũng an bài ổn vị hạ bọn người nên rời đi trước có hạ giả đ ả o may mắn là lúc này chỉ còn lại có cuối cùng một nhóm quần chúng cần rút lui i với rơi cái Số sẽ xuống lý cùng cùng khắc các cán có gồng đạn pháo từng cái đánh không n g dở dạ pháo bắt bộ bay, bảo đầu đem đảm ư ờ số lì triệu tập quân cách mạng các cán bộ bọn hắn đứng chung một chỗ khí thế như hồng dơ dạ gồng c ú mạ di nhi hắc m ọ c lì ở s i a Ad adnon cùng số lì bọn người bọn họ đều là quân cách mạng t i n h anh số lì r ơ i lên trong tay nằm đấm hướng đám người cao giọng nói để hải quân nhận biết giới chúng ta quân cách mạng đi thanh âm của hắn âm vang hữu lực tràn đầy đấu trí cùng quyết tâm để thế giới này bắt đầu cảm nhận được sự hiện hữu của chúng ta đi đám người cùng kêu lên hô to thanh âm của bọn hắn tạ ó hạ dạ ở trên đảo quanh quẩn phản phất có thể dung chuyển thiên đ i ệ hết thể vì cách mạng bọn hắn lần nữa hô to khẩu hiệu khi thế càng tiêu nạo g hơn bọn hắn biết trận chiến đấu này không chỉ là vì bảo hộ ho hạ dạ đ ả o nhân dân cùng học giả càng là đại biểu cho quân cách mạng xuất hiện ở thế giới chính phủ trước trận chiến đầu tiên số lì bọn người bắt đầu đón lấy hải quân quân hạng bọn hắn đem cùng hải quân triển khai một trận chiến đấu kịch liệt dùng hành động thực tế chứng minh quân cách mạng thực lực cùng quyết tâm tại trận chiến đấu này từ giờ dạ gồng đối phó xạ cạn dù kỳ mà số lì thì đối chiến cụ g i ả n c ụ mà mấy người cũng riêng phần mình đối phó cái khác hải quân trung tướng cụ giãn vị này thân kinh bách chiến hải quân đại tướng đứng tại rộng lớn chiến đấu trận địa chi bên trên mắt sáng như đ ư ớ c nhìn chăm chú trước mắt cùng mình kịch chiến thanh niên s o l i thân ảnh của hai người tại ánh nắng c h i ề u bên trong giao thoa phản phất diễn ra một trận sử thi quyết đấu cụ g i ả n trong đầu không khỏi hiện lên một cái ý niệm trong đầu hắn luôn cảm thấy vị này s o l i thanh niên giống như đã từng quen biết phản phất tại nơi nào thấy qua vị này người trẻ tuổi nhưng mà thời khắc này chiến trường lại dung không được hắn phân thần hắn nhất định phải hết sức chăm chú địa ứng đối địch nhân trước mắt s o l i một bên ngăn cản cụ dạn lăng lệ thế công một bên hướng cụ dạn hỏi cụ dạn đây chính là trong lòng ngươi chính nghĩa sao thanh âm của hắn tràn đầy nghi hoặc cùng khiêu chiến phản phất t ạ i ý đồ tìm kiếm cụ dặn nội tâm ý tưởng chân thật nhưng mà cụ dặn cũng không để ý tới sổ l ì vấn đề hắn biết rõ tại phía trên chiến trường này ngôn ngữ không cách nào giải quyết vấn đề chỉ có thực lực mới có thể quyết định thắng bại thế là hắn tiếp tục cơ trong tay băng đao cùng sổ l ì triển khai một trận chiến đấu kịch liệt băng đao cụ dặn hét lớn một tiếng tay phải hố l à o nắm một cỗ hơi lạnh từ trong m i ệ n g phun ra cấp tốc tại hộ lọc cầm trong tay phải ngưng kết thành một thanh sắt bén băng đao thanh này băng đao vòng ánh sáng long lanh tản ra lạnh leo hà khí số lì thay thế ánh mắt bên trong hiện lên một tia ngưng trọng hắn biết do cụ giản thực lực không thể khinh thường nhất định phải chăm chú ứng đối thế là hắn cấp tốc điều chỉnh hô hấp đem lực lượng trong cơ thể ngưng tụ đến hữu quyền phía trên chỉ gặp số lì hữu quyền bên trên dần dần ngưng tụ lại một tầng bật sổ sổ cụ hạ kỳ đây là một loại có thể tăng cường lực công kích cùng lực phòng ngự lực lượng tần bí hắn nắm chặt năm đấm nên hướng cụ g i ả n băng đao ẩm một tiếng vang thật lớn chuyển đến cụ g i ả n băng đao cùng số lì năm đấm hung hăng chạm vào nhau lập tức một cỗ đả kích cường liệt sóng hướng bốn phía khuyết tán ra đem chúng quanh bụi đất cùng đá vụn đều thổi đến bốn chỗ bay lên cụ g i ả n băng đao tại đánh c h ú n g vỡ vụn ra hóa thành từng mảnh từng mảnh b ă n g tinh tản mát trên mặt đất mà số lì cũng lui về phía sau mấy bước mới đứng bưng thân hình hắn cảm nhận được một cỗ lạnh leo thấu xương từ năm đấm chuyển đến thật la lạnh a số lì tự lẩm bẩm hắm nhìn qua cụ dạn vị này tương lai hại quân đại tướng thực lực quả nhiên danh bất hư theo chiến đấu không khí dần dần ấm lên số lì ánh mắt bên trong lóe ra quyết nhiên quan mang hắn không chút do dự hướng lấy cụ d ạ n phát khởi mãnh liệt tiến công chỉ gặp hắn hai tay đột nhiên phung trào lên một cỗ màu đen khí tức tựa như trong đêm t ố i u linh tản ra thần bí mà khí tức nguy hiểm cỗ khí tức này dần dần hội tụ thành một cỗ cường đại lực lượng lôi cuốn lấy đỏ đến biến thành màu đen bật sổ sổ cụ hạ kỳ giống như một đạo màu đen i n a z u m a hối hả hướng phía cụ dạng đánh tới cụ dàn đối mặt số lì công kích trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng hắn biết rõ số lì thực lực không thể khinh thường bởi vậy không dám chú theo song phương lực lượng va chạm trong không khí vang lên một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang chỉ gặp số lý nắm đấm cùng cụ dạn g nắm đấm đan vào lẫn nhau cùng một chỗ hình thành một đạo hào quang sáng chói tại quan mang này chiếu rọi xuống hết thể chung quanh đều phản g phất trở nên bắt đầu mơ hồ chỉ có thân ảnh của hai người ở trong đó như ẩn như hiện trận này kịch liệt va chạm như là lôi đỉnh vạn quân rung động lòng người kéo dài hồi lâu cuối cùng tại một trận đinh t hai n h ứ c góc trong tiếng nổ vang hạ màn hai vị đạo thân ả n h riêng phần mình bay ra ngoài cụ giản trung điệp địa rơi vào trên chiến hạm ánh mắt của hắn ngưng trọng nhìn về phía sổ lì phương hướng mà số lì thì nhẹ nhàng địa rơi vào bãi cắt mềm mại bên trên số lì ngắm nhìn một phía chỉ gặp những chiến trường khác bên trên chiến hỏa hừng hực hải quân quân h ạ m hỏa lực vẫn như c ũ mánh liệt đạn pháo như là như mưa rơi chút xuống đem o hạ dạ đ ả o biến thành một cái biển lửa hắn cho mày trong lòng âm thầm nói tình huống không ổn a xem ra cần phải chăm chú. hai chân dùng sức đạp ở trên bờ cát thân thể trong nháy mắt vọt lên giữa không trung bên trong cặp mắt của hắn lóe ra h à o quang màu đỏ phảng phất thiêu đốt lên ngọn lửa nóng bỏng đột nhiên toàn thân của hắn tản mát ra đáng sợ khí tức thân thể xung quanh quấn quanh lấy giống như, như thiểm điện màu đỏ sậm dây xích những ngày dây xích trên không trung múa phát ra chói hai tiếng rít phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều vỡ ra tới một luồng khí tức kinh khủng từ trên người s ô ly phát ra hướng về kia mười chiếc quân hạm đánh tới đây là hạ sổ cụ hạ kỳ một loại cực kỳ hiếm thấy lại cường đại năng lực có thể chấn nhiếp hết thẻ chung quanh sinh vật, để bọn hắn mất đi sức chiến đấu. theo số lý hạ sổ cụ hạ kỳ đánh tới tiêm mười chiếc quân hạng bên trên hải quân binh sĩ nhao nhao cảm nhận được á p lực trước đó chưa từng có tim đập của bọn hắn gia tốc hô hấp dồn dập phản phất bị một cố lực lượng vô hình trói buộc nguyên bản còn tại không ngừng bắn đạn pháo quân hạm cũng ngừng lại trên thuyền hải quân binh sĩ nhao nhao té xịu ở địa đã mất đi ý thức giờ khắc này toàn bộ chiến trường phản phất đều bị một tầng vô hình yên t ĩ n h bao phủ trong không khí tràn ngập khẩn trương mà khí tức túc sát nguyên bản còn tại kịch liệt đối chiến quân cách mạng cán bộ cùng hải quân trung tướng n h ó n nhao nhao điệp ra riêng ph cái thân ảnh kia chính là đứng tại trên bờ cắt s ô l i đây là hạ s ô của hạ kỳ c ú gian cùng với hắn hải quân trung tướng nhóm không thể tin mà nhìn xem s ô l i trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc mà quân cách mạng một phương dở dạ gồng bọn người thì hưng phấn mà nhìn xem s ô l i trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy sùng kính cùng kính ngưỡng trong lòng bọn họ s ô l i không chỉ có là bọn hắn chính ủy càng là tư tưởng của bọn hắn hải đăng dẫn lĩnh bọn hắn đi hướng càng thêm quang minh tương lai các người đến cùng là ai cụ gian mở miệ hỏi trong âm thanh của hắn mang theo một tia nghi hoặc cùng cảnh giác quân cách mạng cũng có thể gọi chúng ta chủ nghĩa Cộng sản cách mạng chiến sĩ. số lì mỉm cười hồi đáp cụ dàn nhũ mày hắn nhìn xem số lì sau lưng biển lửa những cái kia bị chiến hỏa phá hủy thôn trang cùng gia viên trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ phức tạp cảm xúc cụ dàn người biết các ngươi hôm nay sở tác sở vi sẽ làm bao nhiêu bình dân trôi giạt khắp nơi sao số lì chỉ chỉ sau lưng biển lửa hướng cụ dàn hỏi cụ dàn trầm mặc một hồi mới hồi đáp ta là quân nhân chỉ tuân thủ hải quân mệnh lệnh số lì lắc đầu hắn thật sâu thở dài xem ra ngươi còn không có tìm tới trong lòng ngươi chính nghĩa đúng lúc này số lì sau lưng đột nhiên xuất hiện một cánh cửa một thân ảnh từ trong môn đi ra người tới chính là quân cách mạng bộ hậu cần bộ trưởng có được trái doa doa no mi rẽ rít chính ủy q u â n chúng đã toàn bộ rút lui rẽ d í t hướng số li báo cáo số li nhẹ gật đầu ra lệnh nói vậy liền gọi cụ mạ bọn hắn rút lui đi nghe được số li mệnh lệnh cụ mạ mấy người cũng nao n h a o thoát ly đối thủ hướng trong môn rút lui trong nháy mắt chỉ còn lại có ép trận số li cùng dở ờ ra gồng cùng rẽ d í t ba người số li từ trong ngực móc ra một bản màu đỏ sách văn bản bên trên viết chủ nghĩa cộng sản tư tưởng sau cái chữ lớn hắn đem sách vứt trò trên thuyền cụ g i n quyển sách này ta nghĩ có thể để ngươi từ đó tìm tới trong lòng ngươi chính nghĩa số lì nói c ù g i ả n tiếp nhận sách nhìn xem bịa kia sáu cái chữ lớn trầm mặc đúng lúc này nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng rông to chỉ gặp xạ cạ dù kỳ hướng bên này đánh tới tay phải của hắn cánh tay đã biến thành dung nham hóa đầu chó hình dạng t à n mát ra khí tức nóng bỏng cho láo tử lưu lại xạ cạ dù kỳ giận d ữ hét thanh âm của hắn rung động toàn bộ chiến trường g dơ dạ gồng đưa tay một đạo vòi rồng hướng xạ cạ dù kỳ thổi đi vốn làm u ố n đến gần xạ cạ dù kỳ bị thổi tới trong biển số lì quay đầu nhìn một chút rơi xuống nước xạ cạ cạ d nhấp c h â n đi vào t r o n g m ô hai gồng dịt mươi sáu chấn Trưng kinh thế giới quân cách mạng giờ phút này ở vào gờ giang lái nạ vị trí trung ương mạ di nệ phỏ hải quân tổng bộ phòng họp một mảnh trang nghiêm bầu không khí tràn ngập trong đó phòng họp trung tâm ngồi một vị uy nghiêm hải quân nguyên soái xị bùa h ừ a công hắn có được một đầu bắt mắt màu gà kiểu tóc và vỡ dáng người khôi nô khoác trên người một kiện viết có nguyên soái chữ hải quân áo khoác hiện lộ rõ ràng ra hắn không ai bị nổi uy nghiêm tại xị bùa hửa công phía dưới ngồi mấy vị đồng dạng thân phận hiện hách hải quân tướng lĩnh trong đó được xưng là trí tướng hải quân đại tướng s ẻ n g gỗ cụ có ánh mắt thâm thúy cùng trầm ổ n khí chất sau đó là hải quân anh hùng gặp cùng hải quân bản bộ trung tướng tờ s u z u nhưng mà thời khắc này phòng họp lại tràn ngập một loại bầu không khí ngột ngạt tất cả mọi người đang lẳng lặng nghe điện thoại trùng truyền đến thanh â m kia là ở xa h ó hạ dạ chấp hành đồ ma lệnh cụ giản báo cáo báo cáo nguyên soái đối ó hạ dạ chấp hành đồ ma lệnh kế hoạch thất bại người trên đảo tại đồ ma quân đội đến trước đã bị một cái tên là quân cách mạng tổ chức chuyện gì đến không sai bị lắm căn ù giản trùng nặng nghề. điện thoại thanh xuyên chuyển đến, thấu hơi qua âm có vẻ cứ cù dạng báo cáo quân cách mạng bên trong trí ít có năm tên thực lực không kém hơn hải quân trung tướng thành viên trong đó thậm chí có một vị thực lực của thiếu niên đạt đến hải quân đại tướng cấp bậc mà tại cái này sáu vị đã biết quân cách mạng trong thành viên lại còn có gặp con trai của trung tướng Mỏ kỳ dê dở đây quân chân thấy hải lĩnh kinh. cách cảm Quân tướng các m ạ n gồng c á à i tối ấ u chỗ ch tổ bọn hắn nhìn xem ngồi tại trong phòng họp móc lấy l ô mũi gạp trong lòng tràn đầy phức tạp tình cảm x ì、sì、bồ ù h a công phẫn nộ mà đối với gạp nói ra nhìn xem con trai của ngươi làm ra chuyện tốt trong âm thanh của hắn tràn đầy trách cứ cùng bất mãn phản phất đối với con trai của gặp hành vi cảm thấy thật sâu thất vọng gạp thì là không quan trọng mà cười to nói ha ha ha ha ha, ha hai h a tử trưởng thành muốn làm mình chuyện muốn làm ta cũng không có biện pháp tiếng cười của hắn bên trong để lộ ra một tia bất đắc dĩ nhưng cũng bao hàm đối với nhi tử lý giải cùng tha thứ chống không n ạ i địa vớt vớt lông này hắn biết chuyện này cũng không đơn giản hắn biết rõ con trai của gặp làm sự tình khả năng dính đến một chút trọng đại chính trị hoặc cơ mật quân sự mà gặp làm hải quân anh hùng hắn nhi tử hành vi không thể nghi ngờ sẽ cho gặp mang đến cực lớn bối rối hắn thật sâu thở dài quyết định trước đem việc này hồi báo cho g ò rột s ấ y bên kia nhìn xem có thể hay không thông qua chính phủ cơ quan thu hoạch được tình báo tương quan lập tức công thông qua điện thoại trùng cùng tại thánh địa kiểu ma di ạ gò rột s ấ y tiến hành khẩn cấp báo cáo hắn kỹ càng điệu miêu tả quân cách mạng hành vi cùng khả năng liên quan đến hậu quả hy vọng có thể đạt được gõ rột sẽ chỉ thị cùng duy trì gõ rột sẽ tạy nghe xong báo cáo về sau trần mặc một h sau đó trả lời sẽ an bài chính phủ thành viên đi điều tra việc này hai ngày sau quân cách mạng tin tức xuất hiện ở gò rốt xấy trước bàn gò rốt xấy một trong màn xen phẫn nộ địa vỗ bàn lên tức giận nói mấy tên khốn kiếp này lại muốn lật đổ chính quyền của chúng ta trong âm thanh của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng bất mãn hiển nhiên đối với quân cách mạng hành vi cảm thấy thật sâu t h ố n g hận mà vạ kỳ dị s e n thì tương đối tỉnh táo hắn lạnh nhạt nói một đám nhảy nhót rổ kẹ mà tôi h không cần tức giận để hải quân đi xử lý là được rồi lập tức đem quân cách mạng tổ chức cán bộ tư liệu phát cho hải quân tổng bộ những tài liệu này ghi chép cặn kẽ quân cách mạng thống lĩnh mỏ kỷ dê dở dạ gồng tham h ư u trưởng sổ lì cùng các vị cán bộ thân phận cùng tin tức tương quan s、sì、ị b ù a hữu công cùng s ẻ n gỗ cu bọn người nhìn thấy những tài liệu này về sau c h o m à y bọn hắn không nghĩ tới tại mí mắt của mình rồi đ ấ y vậy mà đã có một cái không thua hải quân tri bộ tổ chức phản động tại sinh sôi s、sì、ị b ù a hữu công biết rõ sự nghiêm trọng của chuyện này hắn hiểu được quân cách mạng tồn tại đối với thế giới ổn định cùng an toàn cấu thành to lớn uy hiếp hắn cấp tốc triệu tập hải quân nhân viên cao tầng thương thảo đối sách trải qua một phen thảo luận bọn hắn quyết định lập tức tuyên bố lệnh tre tại tân thế giới tòa nào đó trên hải đảo ánh nắng vẩy vào trên m ờ cát nổi lên màu vàng ánh sáng một cái đầu đội nón cỏ một mươi bảy m t ư ơ i tám tuổi tóc đỏ thiếu niên đang ngồi ở bên cạnh đống lửa miệng lớn ăn thịt nướng đồng thời nhìn không chuyển mắt mà nhìn chằm chằm vào trong tay lệnh treo giải thưởng khoe miệng liệt ra một vòng nụ cười thật to thật không nghĩ tới s ổ lì đại ca vậy mà cũng ra biển hơn nữa còn sáng lập quân cách mạng hh ắ c ắ c đã như vậy vậy ta cũng muốn đạp vào thuộc về mình mạo hiểm đi tìm cùng trung trí hướng đồng bạn cùng lúc đó tại sa xôi xạ ba ảo đi số m ư ơ i ba ở trên đảo dây ôi tựa ở quẹt rượu trên quầy ba trong lúc vô tình thoáng nhìn trên tường gián tiếp sổ ly lệnh treo giải thưởng hắn đầu tiên là hơi xứng sở sau đó cười khổ lắc đầu tự l ầ m bẩm ra hỏa này không làm hải tặc thế mà chạy tới làm cái gì quân cách mạng thật là khiến người ta nhìn không thấu a dứt lời hắn bưng chén rượu lên ngửa đầu uống một hơi cạn sạch tiếp lấy liền vừa trầm ngâm ở thế giới của mình bên trong tiếp tục hưởng thụ rượu ngon mang tới vui vẻ mà tại một bên khác nước q u à nổ một cái vóc người cực kỳ cao lớn t ó c áo c h à n g lại trên đầu mọc ra một đôi cùng loại sừng rồng sừng dài nam nhân phát ra một trận ranh mình tiếng cười、Thì、hì hì lỗ lỗ lỗ quân cách mạng bọn hắn có thể đánh bại ta sao? Hì tại rộng rãi sáng tỏ trong đại sảnh số lý cùng giờ dạ gồng chính nhiệt tình địa tiếp đại đến từ ó hạ dạ nhất tộc ổn g v ì hạ cùng ba diệp tiến sĩ mọi người bọn hắn ngồi vây chung một chỗ cộng đồng nghiên cứu thảo luận lấy sau này ó hạ dạ nhất tộc tại sở kỳ hạ sinh hoạt kỹ càng an bài chính làm mọi người đắm chìm trong nhiệt liệt thảo luận bầu không khí bên trong lúc dì n nì vội vàng đi vào gian phòng cầm trong tay một sấp thật dạy lệnh treo giải thưởng trên mặt nàng tràn đầy nịch n g ậ m tiểu dung đối số lì đám người nói chủ tịch chính ủy chúng ta bị hải quân truy nã ánh mắt của mọi người trong nháy mắt tập trung đến dì n nì trong tay lệnh treo giải thưởng bên trên phía trên thình lính in s ố lì cùng d ở dạ gồng ảnh chân dung cùng kết xù số tiền thưởng nhưng mà đối mặt cái này máy động nếu như tới tình huống số lì chỉ là có chút ý sổ chấn định tự nhiên đ i ệ nói cái này không có gì đáng lại bị treo thưởng các đồng chí muốn bao nhiêu chú ý tự thân an toàn dơ dạ gồng ở một bên gật đầu biểu thị đồng ý cũng dặn dò đồng thời thông chi cái khác không bị treo thưởng đồng chí cũng muốn tận lực bảo trì khiêm tốn làm việc dù sao mục tiêu của chúng ta là thôi động sự nghiệp cách mạng phát triển mà không phải gây nên phiền phái không cần thiết đón lấy hội nghị tiếp tục tiến hành Số lý lưu, luận liên lấy lại cùng cùng tộc càng hoạch chi cảnh đến giáo dục công gồng nhất nhập quan bọn hắn viên kiến vấn Bọn hắn nhỏ, hoàn đến trình, gắng giờ giả giả giao gia giáo tới mới thiết mỗi tiết tới thảo ó hạ đạt một từ xâm quy đều kỹ đề. ở số、so, lì cùng dở dạ gộng tự mình dẫn đầu ổn vị ạ cùng ba diệp tiến sĩ bọn người tiến về hoàng kim trung hạ màu đỏ bi văn chỗ nơi này ẩn giấu đi to lớn bí mật có lẽ là giải khai lịch sử chính văn nơi mấu chốt bọn hắn hy vọng ó hạ dạ nhất tộc bằng vào hắn chắc tuyệt c h i thức cùng trí tuệ có thể thành công phá giải những ngày bí ẩn vì quân cách mạng tương lai phát triển cung cấp càng nhiều quý giá tin tức cùng lúc đó các địa quân cách mạng thành viên nhìn thấy lệnh treo giải thưởng bên trên chủ tịch cùng chính ủy trong lòng không khỏi dâng lên một tia lo lắng nhưng mà tại tiếp vào tổng bộ hạ đạt chỉ lệnh về sau bọn hắn cấp tốc điều chỉnh tốt tâm tính tiếp tục vùi đầu vào trước mắt cách mạng vận động bên trong. a n b à i tốt đ ó hạ dạ nhất tộc sau số ly cùng d i dạ gồng đứng tại sân huấn luyện bên cạnh số ly đột nhiên mở miệng nói với d i dạ gồng còn nhớ rõ ta đề cập với người từng tới vệ gạ phú sao đương nhiên nhớ kỹ d i dạ gồng không chút do dự hồi đáp khi đó chúng ta cũng không đủ tài chính cho nên không có đi mời chào hắn số ly nhẹ gật đầu đ ó lấy hắn đưa ánh mắt về phía trong sân huấn luyện ngay tại khắc khổ huấn luyện các chiến sĩ đúng vậy bất quá bây giờ hết thể cũng khác nhau chúng ta đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị thời cơ cũng sắp đến số ly thanh n m bên trong để lộ ra một loại tự tin cùng quyết tâm dơ dạ gồng khe vất c ằ m tựa hồ minh bạch sổ li ý đồ hai người bọn họ lưng nhau lẫn nhau ngầm hiểu bởi vì chính phủ thế giới treo thưởng bọn hắn tương lai sẽ có càng nhiều khiêu chiến mà v ề gạ t ụ vị thiên tài này nhà khoa học có lẽ sẽ thành bọn hắn thực hiện mục tiêu mấu chốt một vòng số li như thường ngày đứng bình tĩnh tại sân huấn luyện bên trên nhìn chăm chú lên những cái k i a ngay tại khắc khổ huấn luyện các chiến sĩ đột nhiên ánh mắt của hắn bị một tên chiến sĩ hấp dẫn lấy kia là một cái đỉnh lấy đại thầm đầu vành thai rất trưởng thiếu niên chính cùng lấy h o c chăm chú địa thao luyện lấy quân pháp ế、e、độ a không nghĩ tới quân cách mạng đến. Vậy mà cải biến h ắ n t r ư ở nghe t vậy vội vàng chào một cái sau đó hồi đáp đúng vậy thủ trưởng như vậy ngươi tại sao muốn gia nhập quân cách mạng đâu số li tiếp tục truy vấn hệ nộ sờ lên mình đại thẩm đầu có chút ngại ngùng hồi đáp bởi vì gia nhập quân cách mạng có thể ăn vào quả táo nha mà lại quân cách mạng đang giải phóng quê hương của ta bởi cả lúc cũng không có bởi vì ta bề ngoài mà kỳ thị ta trong giọng nói của hắn để lộ ra đối quân cách mạng lòng cảm kích đồng thời cũng làm cho người cảm nhận được nội tâm của hắn chỗ sâu kia phần thuần chân cùng tiện h lương số l ì khẽ gật đầu tỏ ra là đã h i ể u cùng tán thành cái này nhìn như đơn giản lý do lại ẩn chứa hệ nổ đối cuộc sống tốt đẹp hướng tới cùng đối bình đẳng cùng tôn trọng khát vọng có lẽ chính là bởi vì những nguyên nhân này mới khiến cho hệ nổ nghĩa vô phản cố địa dân thân vào tại quân cách mạng sự nghiệp bên trong người ăn trái gọ rổ gọ rồn nomi đi số li có chút hăng hái mà nhìn trước mắt cái này thú vị hệ nổ trong lòng không khỏi cảm thán hắn phát hiện hệ nổ tựa hồ cùng trong nguyên tắc hình tượng có chỗ khác biệt cũng không có như vậy cực đoan tàn bạo hệ nổ nhẹ gật đầu hồi đáp đúng vậy thủ trưởng ta cũng là ở trên quân cách mạng văn hóa khóa về sau mới biết được nguyên lai、like、ta trước đó ăn cái tia giống hoa quả đồng dạng đồ vật gọi là trái ác quỷ. dứt lời trong tay hắn hiện ra trói mắt y n a d u m a phảng phất tại hướng sổ li lộ ra được lực lượng của mình số li nhìn chăm chú lên hệ nổ chấm tư một lát sau làm ra một cái quyết định đã như vậy vậy ngươi liền theo ta cùng một chỗ tu lợi đi tại sân huấn luyện bên trên năng lực của ngươi khả năng không cách nào đạt được quá lớn tăng lên không bằng ở bên cạnh ta làm một tên cảnh vệ viên từ ta tự mình huấn luyện ngươi như thế nào nghe được cái này ăn bài hệ nộ n trong mắt lóe lên một tia hưng phấn hắn lập tức đáp vâng thủ trưởng có thể đi theo ngài tả hữu đây quả thực là ta tha thiết ước mơ sự t ì n h phải biết số lì thế nhưng là quân cách mạng một trong nhân vật trọng yếu càng là trong lòng bọn họ bên trong tư tưởng hải đăng có thể trở thành hắn cảnh vệ viên đối với hệ nộ n tới nói không thể nghi ngờ là một loại to lớn vinh quang giờ này khắp này hệ nộ âm thầm quyết định nhất định phải hảo hảo nắm chắc cơ hội lần này cố gắng tăng lên thực lực của mình vì quân cách mạng cống hiến một phần lực lượng đồng thời hắn cũng chờ mong có thể từ trên người sổ ly học được càng nhiều liên quan tới thế giới này tri thức cùng trí tuệ chương 2 a i bảy vu há dợ sự kiện quân cách mạng tổng bộ trong sân huấn luyện một thân ảnh toàn thân lóe ra trói mắt y nạ dù mạ tựa như sổ hàng thế hắn đứng đối diện một cái thân mặc quân trang màu xanh lá cây thanh niên ánh mắt sắc bén như chim ưng chỉ gặp quân trang màu xanh lá cây thanh niên có chút y sổ lộ ra một ngụm hàm răng trắng đ o ã n hắn nắm chặt màu đỏ sầm nằm đấm máy đĩa vung ra mang theo tiếng gió bén nhọn hung hăng đ i ệ đánh tới hướng ỷ nạ dù mạ nam hải y nạ dù mạ nam hải v thân thể giống như d i ề u đứt dây đồng dạng bay rớt ra ngoài hắn trên không trung lộn v à i vòng mới miễn cưỡng ổn định thân hình e n o trên tay của ta bám vào chính là bờ sổ sổ cụ hạ kỳ có thể chạm đến hệ lọ g ì ạ trái cây năng lực giả thực thể bị ta đánh tới thế nhưng là sẽ rất đau nha thanh niên nhìn xem e n o trên mặt hiện ra một tia t r e o tức tiêu d u n g lời còn chưa dứt hắn lần nữa phát động công kích như là báo đi săn phóng tới e n o mỗi một bước đều ẩn chứa lực lượng cường đại mặt đất bị bước ra giấu chân thật sâu ê nổ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc nhưng hắn cũng không lùi bước hắn điều chỉnh tốt tư thế chu hai người đánh g i á p lá cả trong nháy mắt buộc phát ra kịch liệt va chạm quyền phong cùng ý nạ dù mạ gà o k h é t kinh khí b ố n phía không khí chung quanh phảng phất đều bị xé nước ra đây chính là số ly cùng nghệ n ộ tại cái này trong vòng hơn một tháng số ly ngoại trừ xử lý các quân báo cáo trở về tình báo bên ngoài phần lớn thời gian đều ở nơi này trợ giúp hệ nổ huấn luyện theo thời gian c h u y ể n r ờ i huấn luyện rốt cục viên mãn hoàn thành lúc này số ly chính kiên nhận hướng nghệ n ộ giảng thuật bật sổ, sổ cụ hạ kỳ phương pháp tu luyện cùng yếu điểm chính khi bọn hắn giao lưu đến khí thế ngất trời lúc đột nhiên có cái hai tuổi t ạ hữu tiểu nam hải n h bước lào đảo bước chân chạy、tới. ôm chặt lấy sổ lì đ u ổ i s ổ lì ca ca tiểu nam hải mãi thanh mãi khí địa n ú n g niệu ta cũng nghĩ học chiến đấu giống như ngươi cường đại có thể bảo hộ mọi người s ổ lì cúi đầu nhìn xem cái mặt này trên má mọc ra một chút tàn nhang tiểu t ử khả ái trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ mềm mại tình cảm hắn ngồi sổ người xuống nhẹ nhàng ôm lấy tiểu nam hải mìm cười nói ồ ạ sợ nhỏ như vậy liền muốn học được làm nam tử hắn sao đương nhiên ta cũng nghĩ giống như mọi người cường đại a sợ một đôi mắt to lóe ra kiên qua mang mãi thanh mãi khí địa đạo tốt nhỏ ạ sơ số lì vừa cười vừa nói bất quá muốn chờ ngươi lại lớn lên điểm trước nhà ạ s ở hưng phấn gật đầu ừng ừng chúng ta móc tay số lì c ư ờ i cùng nhỏ ẹ n sờ ra câu ngay lúc này họ gạt r ụ c chậm rãi đi đi qua mang trên mặt tiểu dung từ số lì trong ngực nhẹ nhàng địa nhận lấy ạ s ở cũng nhìn xem số lì nhẹ giọng nói ra giờ ra gồng thì dọ dỗ bên kia chuyển đến tình báo quan trọng cần ngươi lập tức tiến về phòng họp một chuyến số lì khe gật đầu tỏ ra hiểu rõ sau đó quay người hướng phía phòng họp phương hướng đi đến khi số lì vừa vẫn bước vào phòng họp đại một lúc giờ ra gồng liền cấp tốc đem một phần tình báo đưa cho hắn cũng giản yếu giải thích nói theo tỷ d ò dỗ tin tức chuyển đến tại tân thế giới bù há d ợ n ở trên đảo phát sinh cùng một chỗ tính ăn mòn vật chất tiết lộ sự kiện trước mắt làm điệu đóng giữ hải quân đang toàn lực thi cứu cùng lúc đó hải quân tổng bộ tựa hồ cũng co hành động hư hư thực thực muốn đi trước cứu viện cũng hiệp trợ nhân viên rút lui số lì một bên cẩn thận đọc lấy tình báo trong tay một bên nhũ mày đột nhiên trong mắt của hắn hiện lên một tia ánh sáng cười hương phấn nói ha h a thật sự là trời cũng g i ú p ta lần này sự kiện không thể nghi ngờ là chúng ta chờ đợi đã lâu tuyệt hảo thời cơ hắn nắm thật chặt nằm đấm trong lòng âm thầm tính toán không sa đây chính là số lì một mực đau khổ chờ đợi cơ hội hắn biết rõ muốn kéo l u n g v ề gạ phủ cũng không phải là chuyện dễ chỉ có tự mình tiến về phù há d ậ n đảo tìm kiếm được k é o t ủ chỗ sở nghiên cứu mới có thể nhìn thấy bản thân hắn nhưng mà phù há d ậ n đảo làm chính phủ thế giới trọng yếu nghiên cứu cơ sở bình thường đều có số lớn hải quân cùng chính phủ không trọng binh trần giữ đề phòng xâm nghiêm muốn chui vào trong đó khó như lên trời bất quá lần này tính ăn mòn vật chất tiết lộ sự kiện cho bọn hắn một cái cơ hội tuyệt hảo thế là hắn quyết định thật nhanh hạ lệnh để thân ở g g i a n g lái nạ ủy ván cổ dẫn đầu g g i a n g lái nạ quân cần phải ngăn chặn hải quân tổng bộ điều động đến vụ há rợt đảo cứu viện đội tàu kéo dài bọn hắn đạt tới thời gian ngay sau đó hắn lại gọi d ẹ t mượn nhờ hắn trái cây năng lực tinh chuẩn định vị đến vụ há rợt đảo vị trí đã thông kết nối vụ há rợt đảo cùng sở Cây A ở giữa cổng không gian dạng n à y bọn hắn mới có thể cấp tốc chạy tới vụ há rợt bọn hắn muốn cướp tại hải quân đội ngũ cứu viện đến trước đó nắm chặt cái này khó được thời cơ. hết sức mời chào kẻo tủ g a nhập bọn hắn trật doanh g r hải quân điều động từ buộc xã l i n o xuất lĩnh bốn chiếc hải quân chiến hạm đang nhanh chóng lái về phía vũ há g i ậ t đ ả o chuẩn bị triển khai hành động cứu viện nhưng mà liền tại bọn hắn tiến lên trên đường nơi xa đột nhiên lái tới năm chiếc thần b í thuyền không chút do dự địa chặn hải quân quân hạm đường đi báo cáo buộc xã l i n o trung tướng phía trước có không rõ thuyền chặn quân ta tiến lên con đường hải quân nhìn viên vội vàng chạy đến phòng thuyền trưởng bên trong lo lắng địa báo cáo buộc xã ly nổ nhũ mày chép miệng lấy tay nâng đỡ kính mắt chầm giọng nói sách ta liền biết nhiệm vụ lần này sẽ không thuận lợi như vậy chính làm đám hải quân khẩn trương địa nhìn chăm chú lên phía trước lúc một đạo thanh â m vang r ộ i từ đối phương thuyền thượng truyền đi qua hip hop nghe nói các ngươi hải quân tại truy nã ta đây đám người tập trung nhìn vào chỉ gặp ỷ vạn cổ vững vàng địa đứng ở đầu thuyền mặt hướng hải quân phương hướng trên mặt tràn đầy tự tin và khiêu khích là quân cách mạng cán bộ ỷ vạn cổ đối diện hải quân bên trong có người hét lên kinh ngạc âm thanh buộc xã li nộ trong lòng căng thẳng hắn đi ra vùng nhỏ trên tàu ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào trước mắt cái này phách lối nhân yêu ỷ vạn cổ làm quân cách mạng nhân vật trọng yếu hiện tại xuất hiện ở đây, chẳng lẽ buộc xã lý nộ không để ý tới ỵ vạn cổ khiêu khích hướng về phía phó còn nói các người mau chóng thoát khỏi bọn hắn tiến về bù há rợn ta đi đầu một bước tiến về nơi đó nói xong hóa thân tốc độ ánh sáng rời đi quân hạm chạy vội tiến về bù há rợn chương 28, vệ gạp bù bù há rợn tòa này được xưng là khoa học kỳ tích hòn đảo giờ phút này chính diễn ra một trận kinh tâm động phách hành động cứu viện hải quân cùng chính phủ không các tinh anh đang toàn lực ứng phó ý đồ ngăn cản ở trên đảo tính ăn mòn vật chất quyết tán cũng dốc hết toàn lực cứu giút quý giá thí nghiệm số liệu nhưng mà tại cái này khẩn trương mà bận rộn bầu không khí bên trong một đạo thần bí môn hộ l ạ g yên mở ra lập tức từ đó đi ra mấy thân ảnh những n à y thân ảnh bên trong cầm đầu chính là s ô ly cùng dơ ra gồng bọn hắn lần hành động này chỉ dẫn theo cụ mạ cùng dẹt hai tên cán bộ bốn người đi ra cửa hộ ánh mắt đảo qua bận rộn hải quân cùng chính phủ không nhưng trong lòng cũng không quá nhiều gọn sóng bọn hắn cấp tốc bắt lấy một tên hải quân trực tiếp hỏi vệ gạ vụ tiến sĩ ở đâu tên tiên hải quân bị đột nhiên xuất hiện hỏi tham dọa đến thất kinh vội vàng trả lời tiến sĩ còn tại trong phòng thí nghiệm cứu giút thí nghiệm số liệu còn không có ra đ số lý bọn người không do dự nữa lập tức hướng về phòng thí nghiệm phương hướng bước nhanh đi đến trước khi đến phòng thí nghiệm trên đường số lý phân phó c ú mạ cùng z hai người các ngươi phụ trách thanh lý những n à y hải quân cùng chính phủ không đừng cho bọn hắn ảnh hưởng hành động của chúng ta c ú mạ cùng z lập tức lĩnh mệnh cấp tốc vùi đầu vào trong chiến đấu các ngươi là ai d ừ n g tay các ngươi không biết nơi này l ệ thuộc vào chính phủ thế giới sao hôn đ à n các ngươi đến cùng muốn làm gì không muốn không muốn trong lúc nhất thời hải quân tiến cầu xin tha thứ chính phủ k ô n g uy hiếp âm thanh liên tiếp nhưng đều không thể ngăn cản bọn hắn thanh lý rốt cục bọn hắn đi tới sở nghiên cứu lối vào chỉ gặp một đám người mặc màu trắng nghiên cứu trưởng bộ các nghiên cứu viên cũng đang khẩn trương thu thập lấy nghiên cứu số liệu trên mặt của bọn hắn viết đầy lo nghĩ cùng bất an mà trong bọn hắn ở giữa một cái đặc biệt thân ảnh phá lệ làm người khác chú ý kiên là một vị gương mặt phiếm hồng trắng lao giả tóc hoa dâm đầu của hắn cắm giống cây táo nhánh đồng dạng đỉnh đầu to lớn đầu lưỡi lộ tại miệng bên ngoài một mực kéo dài đến phần bụng nhìn qua có chút q á i dị nhưng mà chính là vị này nhìn như cổ quái lao giả lại có được đệ nhất thế giới lại não hắng lập tức đi ra phía trước mị cười hướng vệ gạ phụ chào hỏi vệ gạ phụ tiến sĩ ngài tốt nghe được sau lưng thanh â m vệ gạ phụ xoay người lại nhìn trước mắt hai cái này người trẻ tuổi xa lạ hắn trên giới đánh giá một phen phát hiện bọn hắn thân mang một bộ vừa vặn lục sắc quân phục quân phục bên trên còn có chưa thấy qua ngôi sao năm cánh huy chương bên trong một cái người trẻ tuổi nhìn ư ớ c chừng chừng hai mươi tuổi mi thanh mục tú mà đổi thành một cái thì có vẻ hơi tàng thương không có lông mày nhưng ánh mắt lại kiên định lạ thường các ngươi là ai ta cũng không nhớ kỹ ở chỗ này có các ngươi hai người kia vệ gạ phù nghi hoặc mà họ tham số li nghe vậy mỉm cười hồi đáp chúng ta là quân cách mạng ta gọi số li bên người vị này là chủ của chúng ta tịch mò kỳ dê dở dạc cổng nghe được quân cách mạng ba chữ vệ gạ t ủ ánh mắt bên trong hiện lên một tia lo nghĩ hắn cũng không có nghe nói qua tổ chức này hắn bề bộn nhiều việc nghiên cứu ngoại trừ nghiên cứu bên ngoài cũng không làm sao quan tâm cái khác tin tức l ệ n h ngạt nói vậy các ngươi tới đây làm gì cất bóc sao số li lắc đầu nghiêm mặt nói không chúng ta là tới mời ngài gia nhập chúng ta quân cách mạng nghe được cái này mời vệ gạ p ủ không khỏi nhớm mày h ắ n cười lạnh một tiếng nói ra các ngươi có tiền sao có tài chính cho ta làm nghiên cứu sao số lý nghe vậy trong lòng hơi động hắn biết đây chính là vệ gạ phủ uy hiếp hắn hít sâu một hơi nói ra đương nhiên chúng ta có được đã từng hoàng kim hương những tài phú này đầy đủ ngài dùng để nghiên cứu khai phát lại tới gần vệ gạ phủ cũng ghé vào lỗ thai hắn nói khẽ g ố o e m o t giờ, tì dọ dô cũng là chúng ta người nghe nói như thế vệ gạ phủ con mắt cũng lộ ra một chút ánh sáng h i ệ n nhiên cực kỳ ý động thấy cảnh này số lý biết có hy vọng thế là hắn bắt đầu kỹ càng giải thích quân cách mạng lý niệm cùng tôn trị cương điệu bọn hắn tận sức tại lật đổ không hợp lý chính phủ thế giới thống trị vì tất cả người sáng tạo một cái hòa bình tự do tân thế giới đồng thời hắn còn để lộ ra một cái tin tức kinh người kỳ thật n g à i bị chính phủ thế giới cầm tù qua đi nghe nói như thế vệ gạ t h ủ sắc mặt lập tức trở nên xanh xám hắn trầm mặc một lát sau đó thấp giọng nói ra đúng vậy ta bị bọn hắn cầm tù qua đã tưởng vệ gạ t h ủ bởi vì nghiên cứu hết u y thống thửa số mà bị chính phủ thế giới coi là tồn tại nguy hiểm bị bắt giữ cũng cầm tù qua nghe đến mấy cái này số lì kiên cố hơn có năm chắc để vệ gạ phủ gia nhập quân cách mạng h ắ nhưng biết t rõ vị i tài ê n này nhà khoa học không gần n khoa học h chỉ h ở với ắ trí tuệ c ù n nghiên năng càng hắn bình cùng chỗ hòa yêu cứu lực, quý ở thật ự do. dẫn Nguyên này tác tới trước t cập đề vị ế giới khoa kỹ học h t u năm, năm nhân. Nhưng thật ra là một vị ý chí rộng lớn yêu quý hòa bình thiện lương khẳng khái người chỉ bất quá bởi vì yêu quý nghiên cứu phát minh một mực buồn g i à u tại nghiên cứu vấn đề tiền bạc hắn rất phát hơn minh bởi vì thiếu khuyết tài chính mà không cách nào thực hiện tại bị chính phủ thế giới cầm tù về sau chính phủ thế giới hứa hẹn có thể dùng lớn nhất tài nguyên cho vệ gạp tù để hắn tiếp tục nghiên cứu khoa học vì chính phủ thế giới công việc mà tại trong lúc đó chính phủ thế giới nói lên sinh hóa vũ khí loại nguy hiểm nghiên cứu đều bị hắn phản đối đây là hắn cơ bản khoa học đạo đức t u dưỡng thế là hắn tiếp tục quên tiến sĩ ngài là một cái yêu quý hòa bình người ngài trí tuệ cùng tài hoa hẳn là dùng để tạo phúc toàn nhân loại mà không phải bị chính phủ thế giới lợi dụng gia nhập chúng ta đi để chúng ta cùng một chỗ vì sáng tạo một cái tốt đẹp hơn thế giới mà cố gắng tại số l ì chân thành k h u y ê t bảo vệ gạ cụ rốt cục bắt đầu g a o động thế là hắn bắt đầu hỏi tham quân cách mạng lý niệm trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ về sau hắn rốt cục nhẹ gật đầu nói ra tốt ta ta nguyện ý gia nhập các ngươi thế là số lì cùng long bang vội vàng thu thập tư liệu tại một chỗ thí nghiệm thiết bị bên trong số lì thấy được một viên trái ác quỷ vệ g ạ o t ủ tiến sĩ đây là số lì cầm trái cây đi vào vệ g ạ o t ủ trước mặt hỏi đây là ta trước đó người nghiên cứu tạo trái ác quỷ lúc rút ra ra cãi đ ồ hết u y thống thửa số tạo nên thất bại phẩm số lì nghe được câu này trong đầu hiện lên một cái làm cho người buồn nôn thân ảnh lập tức thu hồi viên này trái cây liên tại bọn hắn vội vàng thu thập tư liệu lúc sở nghiên cứu ngoại chuyện tới tiếng nổ mạnh to lớn lôi khi sợi hải q u â nói tới. Sô Lì nghe n Không không nhanh không chậm phân phò ghi lôi nói, giờ giả gồng, người cùng lôi ghi sở mang theo tiến giờ giả địa cùng Nói sở theo tổng tại nơi này. Nói xong hướng sở nghiên cứu cổng đi đến bên ngoài khu mạ tại cùng một cái hoàng loẹ l o ẹ i hải quân trung tướng đối chiến lấy chật chật chật lại là các người đám này quân cách mạng à. buộc salino chép miệng nói nhưng mà cú mạ cũng không để ý tới buộc salino hắn dùng trưởng bên trong đệm thịt bắn ra đối phương đánh tới chùm sáng công kích ngay sau đó hắn cấp tốc phát động trái cây năng lực bằng tốc độ kinh người đập nện trước người đại khí nương theo lấy một trận oanh minh một đạo tay gấu t r ạ n g sóng s u n g kích như như thiểm điện hướng phía b ụ ộ c xã li n o mau chóng đuổi theo đối mặt bất thình lình cường đại công kích buộc xã li n o không dám chậm trễ chút nào hắn nương tựa theo thành thạo kỹ xảo cùng đối trái cây năng lực tinh chuẩn t r ư ờ n g khống để cho mình thân thể sớm nguyên tố hóa ý đồ tránh né một k í c h trí mạng này sóng s u n g kích xuyên qua đã nguyên tố hóa buộc xã li nô thân thể nhưng cũng không cho hắn tạo thành thương tổn quá lớn xích ô i ô i vẫn là thật lời hại bót cứ việc buộc xã l i n o mặt ngoài lộ ra nhẹ nhõm tự tại nhưng trên thực tế lông mày của hắn hơi nhữ lên trong lòng âm thầm nghĩ ngợi cách đối phó đúng lúc này buộc xã l i n o đột nhiên mở miệng hỏi ngươi bị tốc độ ánh sáng đánh chúng qua sao lời còn chưa dứt hai tay của hắn trong nháy mắt quan g tử hóa thân hình như phi điệu nhảy lên giữa không t r ú n g giả sạ cạn n h ị no mạ gạ t ả mạ chỉ gặp hắn hai tay không ngừng vung đ ẩ y từng đạo trói loa mắt quang đạn như mưa rơi d à y đặc hướng lấy củ mạ vào tới đối mặt như thế mãnh liệt thế công cụ mạ không sợ hãi chút nào hắn chờ bổn nâng lên hai tay vận dụng viên thịt bắn ra lực lượng trong trước mắt một cái to lớn khí khối ở trước mặt hắn thình lình thành hình buộc xã li nộ phát xạ quan g đạn nhao nhao đụng vào khí khối bên trên đều bị đạo này khí tường hấp thu hết số lý đi tới xem xét nguyên lai、like、chỉ là buộc xã li nộ nương tựa theo mình tỉ cạm tỉ cạm no mi trái cây năng lực đi đầu đến nơi này cú mã đi cú mã nhìn thấy số lý ra liền tối lui đến hắn bên người thì ôi ôi ôi số lý quân cách mạng tham h ư u trưởng nguyên lai、like、cũng ở nơi đây à thật sự là phiến thất bót buộc xã li nộ nhìn thấy số lý về sau không có lựa chọn tiếp tục công kích hắn biết chỉ dựa vào mình không cách nào lưu bọn hắn lại húng chi căn cứ cụ dạng tin tức cái này tuổi trẻ quân cách mạng tham mưu có được đại tướng thực lực mình không nhất định có thể đánh được không phải tham mưu a là chính ủy số li mỉm cười mà nhìn xem đối diện buộc xã li nổ cải chính buộc xã li nổ nhìn xem rời đi số li cùng cụ mạ mà cao mày gãi gãi đầu lại nhìn một chút bị ăn mòn vật chất hủ thực phủ há giợt lẩm bẩm thật sự là p h i ề n phức bóp mút s ờ mút s ờ nơi này là buộc xã li nổ cứu viện nhiệm vụ thất bại bóp quân cách mạng nhúng tay vệ gạ vụ tiến sĩ cũng bị mang đi buộc xã li nô nhìn xem còn lại nhân viên nghiên cứu cùng hải quân hướng tổng bộ báo cáo chương hai mươi chín hòa bình vệ sĩ Kế hoạch. từ pù há g i ậ n đảo sau khi trở về số li kỹ càng hướng v ề gạ Bụ giới thiệu quân cách mạng tổng bộ tình huống bọn hắn không gần như chỉ ở a mà d i ớ i ạ c h xuất ra một mạng lớn thổ địa chuyên môn dùng cho kiến tạo sở nghiên cứu còn đâu nhập vào đại lượng tài nguyên cùng nhân lực mười ngày sau đối quân cách mạng hiện trạng có xâm nhập h i ể u rõ v ề gạ Bụ, biểu lộ nghiêm túc đ ị a n ó i với số li số li a trải qua một phen điều tra ta cho rằng lấy quân cách mạng thực lực hiện hữu muốn giao động chính phủ thế giới căn cơ độ khó tương đối lớn a số li nhẹ gật đầu biểu thị tán động hắn hơi ngưng lại sau nói tiếp ta rất rõ ràng tình thế trước mặt nguyên nhân chính là như thế c h ú c này vệ gạ pù nói chúng tim đen địa chỉ ra nơi mấu chốt số lì không che giấu chút nào gật đầu thừa nhận không sai tiến sĩ ngài nói đến hoàn toàn chính xác chính là bởi vì nguyên nhân này chúng ta phi thường bức thiết địa cần ngài hiệp trợ lúc này vệ gạ b ù đột nhiên lộ ra nói kỳ thật ta bên này vừa vặn có một cái liên quan tới vũ khí nghiên cứu hạng mục nhưng mà hắn ngay sau đó lại nhữ mày bổ sung nói chỉ là cho tới bây giờ chưa tìm tới thích hợp gánh chịu hạng kỹ thuật này môi giới nghe được v ề gã cũ lời nói này số lý trong lòng chấn động mạnh một cái hắn lập tức kích động mà hỏi thăm chẳng lẽ ngài nói là cái kia tên là hòa bình vệ sĩ kế hoạch sao làm sao ngươi biết kế hoạch này đây chính là chính phủ thế giới hướng ta nói lên một cái hoàn toàn mới khái niệm a hòa bình vệ sĩ kế hoạch chính là chính phủ thế giới năm ngoái nhằm vào đại hàng hải thời đại tiến đến cùng các hải vực càng lúc càng nhiều hải tặc đề ra một loại hình người vũ khí tư tưởng nhưng mà bởi vì chưa tìm được thích hợp vật dẫn kế hoạch này chỉ có thể tạm thời bị để qua một bên ai nhưng trước mắt ta còn là không có đầu mối đâu vệ gạ pù một bên gãi đầu một bên bất đắc dĩ nói sau đó hai người bắt đầu quay t r u n g quanh hòa bình vệ sĩ nghiên cứu phát minh triển khai nhiệt liệt thảo luận số lì ì vào hắn kiếp trước trong nguyên tắc tri thức tích lũy đối thành thuộc hình thái hòa bình vệ sĩ có xâm nhập hiểu rõ hắn kỹ càng hướng vệ gạ pù miêu tả hòa bình vệ sĩ thủ đoạn công kích cũng đưa ra lấy huyết thống thừa số làm hòn đá tảng bồi dưỡng cùng loại nhân loại mới mạnh suy nghĩ trên thực tế n g ư ơ i không ngại thử một chút phục chế cú mạ huyết thống thừa số đem nó dùng làm vật hướng dẫn lại dung nhập h ệ nổ huyết thống thừa số làm cho trở thành cường đại vũ khí vệ gạ pù nghe nói lời ấy lập tức hai con ngươi tỏa ánh sáng hưng ơ phấn địa hô to không sai à chúng ta hoàn toàn có thể lợi dụng huyết thống thừa số sử dụng ra loại người sinh mạng thể kể từ đó chỉ cần thành công chế tạo ra một cái hàng mẫu liền có thể thực hiện đại quy mô phục chế á phản p h ấ t tại trong bóng tối tìm tỏi thật lâu lữ nhân đột nhiên trông thấy phía trước ánh dạng đồng vệ gạ pù kích động không thôi cái này mới là ý nghĩ làm hắn thấy được hy vọng cũng vì hòa bình vệ sĩ kế hoạch dốc vào sức sống mới cùng khả năng. khi dưới hắn không chút do dự địa yêu cầu số li hiệp trợ một mình thu thập hết thống thừa số cũng vội vàng xông vào vừa vặn xây thành sở nghiên cứu bên trong nhìn xem tâm tình kích động tràn ngập n h i ệ t tình vệ gạ p ụ số li lắc đầu bất đắc dĩ nói ra đây quả thực là một cái điên cuồng vừa đáng yêu lao đ ầ u à sau đó số li dẫn theo cụ mạ cùng nghệ nổ cùng nhau tiến nhập sở nghiên cứu vừa vào cửa bọn hắn liền thấy vệ gạ p ụ đang đứng tại một đài to lớn dụng cụ phía trước hết sức chăm chú tiến hành lấy điên cuồng tính toán đúng lúc này chỉ gặp vệ gạ p ụ đột nhiên hưng phân đến nhảy dựng lên khi hắn phát hiện số ly đi tới lúc lập tức giống một trận gió đồng dạng phóng tới số ly cũng ôm chặt lấy hắn kích động địa hô to quá tuyệt vời kế hoạch này thật có thể thực hiện ha ha ha ha ha. số ly đồng dạng hưng phấn không thôi trên mặt lộ ra mừng rỡ như điên tiểu dung vệ gạ pù lại tiếp tục nói bất quá muốn thực hiện kế hoạch này chúng ta vẫn cần tốn hao một chút thời gian đến b ổ i dưỡng những n à y huyết thống thừa số vừa dứt lời vệ gạ pù đã không kịp chờ đợi địa tiếp tục hành động hắn cấp tốc rút lấy cụ mạc ù n g n nổ huyết thống thừa số hoàn toàn không để ý tới một bên số ly bọn người tràn đầy phấn khởi địa vùi đầu vào tiếp xuống thí nghiệ đang chờ đợi trong mấy ngày này số li từ đầu đến cuối không có thư giãn qua đối hệ nổ đặc hấn thời gian không phụ người hưu tâm hệ nổ rốt cục thành công nắm giữ bật sổ sổ cụ hạ kỳ cũng có thể linh hoạt tự nhiên mà đem cùng tự thân trái cây năng lực dung hợp hệ nổ thực lực đạt được to lớn tăng lên mà l i ê n tại trong thời gian này bởi vì vụ há giật ở trên đảo phát sinh một hệ liệt sự kiện số li số tiền thưởng lại lần nữa bị hải quân trên diện rộng đề cao bây giờ đã cao tới làm cho người liễu lưới hai phẩy tám tỷ bờ di thanh danh của hắn chuyển xa tứ hải thậm chí bị chính phủ thế giới xưng là thế giới hung ác nhất tội phạm ngay nào đó số li tiếp vào thông chi tiến về sở nghiên cứu khi hắn bước vào phòng thí nghiệm lúc cảnh tượng trước mắt để hắn không khỏi trở nên khiếp sợ chỉ gặp mấy chục cái trong suốt bồi dưỡng khí chỉnh t ề địa sắp hàng mỗi cái bồi dưỡng khí bên trong đều có một cây đường ống kết nối lấy trung ương đoàn kia to lớn màu đỏ cục thịt số l y ngươi nhìn đây đều là chúng ta ngay tại bồi dưỡng vật dẫn chỉ cần lại chờ đợi ba tháng bọn chúng liền sẽ hoàn toàn chín bồi đến lúc đó chúng ta liền có thể đem vệ nổ hết thống thừa số rót vào trong đó từ đó chế tạo ra đã có thể phòng ngự lại giỏi về tấn công kích vô địch cô may chiến tranh vệ g ạ đủ trên mặt tràn đầy tâm tình vui sướng Hắn h n đầy i ệ tại tình hướng sổ lì hoàn cũng giới thành i trước mắt những n ngập h đối với mấy cái này tương lai khoa học kỹ thuật thành quả quan sát về sau số lì bắt đầu tay bố trí bức kế tiếp kế hoạch hành động trải qua nghĩ sâu tính kỹ hắn quyết định điều động d ì n nghi tiến về đông hải địa khu khai triển sự nghiệp cách mạng nhưng mà cụ mạ đối d ì n nghi một mình tiến về đông hải cảm thấy có chút lo lắng thế là chủ động đưa ra cùng nhau tiến lên lấy bảo đảm an toàn của nàng đúng lúc này số li nhận được đến từ t ỷ dọ dỗ thông qua điện thoại c h ủ n g tin tức chuyển đến số li nghe nói không hải quân nguyên xoái xì、sì、bùa vợ công đã thoái vị á vừa mới nhìn thấy báo chí đâu vị này qua tuổi trăm tuổi lão nguyên xoái rốt cục lựa chọn lui khỏi vị trí hàng hai a số li đáp lại nói ngay sau đó tỳ dọ dỗ lại tiết lộ một cái khác đầu trọng yếu t ì n báo sĩ、sì、bùa hựa công tử nhiệm về sau s e n g o cụ tiếp nhận hắn chức vị trở thành mới hải quân nguyên soái đồng thời sĩ bùa hựa công bản nhân thì chuyển phó kiểu ma di ạ đảm nhiệm tam quân tổng tư l ệ n h trước s e n g o cụ tiền nhiệm về sau lập tức thôi động hải quân nội bộ cải cách tiến trình trong đó làm người khác chú ý nhất cử động liền đem nguyên bản chỉ có một tên đại tướng biên chế mở rộng đến ba tên mà ba vị này t â n nhiệm đại tướng đem từ đông đảo ưu tú hải quân trung tướng bên trong nghiêm ngặt tuyển bản sinh ra ngoài ra chính phủ thế giới còn đặc biệt trao quyền hải quân bản bộ thành lập được cái gọi là thất vũ hải chế độ cái này hoàn toàn mới chế độ đến tội cùng sẽ cho toàn bộ thế giới cách cục mang đến như thế nào ảnh hưởng đâu hết t h ầ đều vẫn là ẩn số tỳ dọ dồ hơi có vẻ lo nghĩ mà nói hải quân đại tướng số lượng tăng lên n à y lại sẽ không đối với chúng ta sự nghiệp cách mạng sinh ra bất lợi ảnh hưởng đâu trong giọng nói của hắn tràn đầy đối không biết lo lắng h i ệ n nhiên hắn đối với hải quân lực lượng tăng trưởng cảm nhận được nhất định áp lực số lì thi lộ ra tương đối tỉnh táo hắn mỉm cười hồi đáp hải quân đại tướng gia tăng đúng là một cái đáng giá chú ý động thái nhưng là chúng ta cũng có chúng ta cách đối phó tại bọn hắn còn tại tuyển bạn cùng rèn luyện giai đoạn chúng ta có thể lợi dụng cái này khe hở tiếp tục gia tăng chúng ta ở thế giới các địa lực ảnh hưởng dù sao cách mạng lực lượng không chỉ ở chỗ số lượng càng ở chỗ chất lượng cùng quyết tâm số lý lại tiến một bước giải thích nói đừng quên tiến bộ của chúng ta cũng không chỉ là dừng lại tại nguyên địa quân cách mạng mỗi một cái thành viên đều đang cố gắng tăng lên mình thực lực của chúng ta đang không ngừng tăng cường mà hải quân đại tướng tuyển bạn cùng bổ nhiệm cũng không phải là một lần là xong quá trình bọn hắn cần thời gian rèn luyện cần thời gian để thích hướng mới nhân vật cùng chức trách ở trong quá trình này chúng ta có đầy đủ thời gian đi chế định s á c l ư c đi mở rộng chúng ta lực ảnh hưởng nghe được số l y phân tích và giải thích tì dọ dỗ lo âu trong lòng dần dần tiêu tán hắn tin tưởng số l y phán đoán cùng quyết sách cũng tin tưởng quân cách mạng lực lượng thế là hắn yên tâm địa c ú t điện thoại số l y nhìn bên cạnh giờ dạ gồng bọn người trong lòng cũng đang lưu đ ổ lấy một cái mới kế hoạch hắn biết cách mạng con đường tràn đầy bất ngờ cùng kêu h i chiến nhưng bọn hắn sẽ không dừng bước không tiến bọn hắn sẽ tiếp tục tiến lên tiếp tục vì tự do cùng chính nghĩa mà p h â n đấu sau năm ngày tân thế giới hải vượt bên trên một chiếc quân cách mạng thuyền phá sóng tiến lên hệ nổ lần thứ nhất ra biển hắn hưng phấn địa đứng ở đầu thuyền nhìn phía xa đường chân trời, hỏi, chính ủy, c hắn ú n lần này là muốn thuyền trên đứng lên, trong bình g ghế ta từ tay một là lì lạ, đầu cầm đâu đâu? Số đi h có cả có lạ, hắn mỉm cười hồi đác. Chúng ta lần này cần hồi tới kiến thức hạ lần này ta biết ị danh sưng mạnh nhất trên thế g ớ với i sinh đối sáng nổ nghe vậy nhãn tỉnh sáng lên, hắn đối với mạnh nhất trên Hệ h vật. vậy t giới sinh v ậ tràn ngập tò mò. Hắn biết, ngập Hắn mò. lần này ra biển sẽ là một lần khó quên lữ trình cũng sẽ là hắn nhân sinh bên trong một lần trọng yếu lịch luyện Số lì nhìn xem mà chính hắn cũng sẽ tiếp tục dẫn đầu bọn hắn tiến lên vì tự do cùng chính nghĩa mà chiến thuyền trên mặt biển phá xong tiến lên hướng phía không biết mục đích địa chạy tới số l ì đứng ở đầu thuyền uống vào cọc cọc lạ ngắm nhìn phương xa chương ba mươi nước b à n nổ ở mảnh này thần bí mà đặc biệt tân thế giới bên trong có một cái không giống bình thường khu vực giấu kín trong đó nơi này hải đảo vậy mà không có thường gặp đường ven biển thay vào đó là cao vút trong đây làm người ta nhìn mà than thở vách núi treo leo cùng như ngân hà chút xuống to lớn thác nước đứng tại cái này tráng lệ cảnh tượng trước số ly ánh mắt nhìn chăm chú trước mắt thác nước quay đầu đối bên cạnh l nổ nói ra ệ nộ thay thế lập tức phát động tự thân trái ác quỷ năng lực đi sát đằng sau phía sau cùng nhau bay về phía hải đảo rốt cuộc đến nước oán g ộ về sau so li bắt đầu khoan thai tự đắc địa dạo bước tại cái này quốc gia hắn cẩn thận chú đáo lấy ven đường thấy công trình kiến trúc phong cách trong lòng không khỏi dâng lên một trận chán ghét tri tình thật là một cái để cho người ta buồn nôn quốc gia a số lì trong đầu hiện ra kiếp trước cái kia được xưng là tháng ngày trôi qua không tệ quốc gia lập tức cảm thấy một trận buồn nôn loại kia ký ức đến nay vẫn làm hắn sinh lòng không nhanh nhưng hắn cũng không hướng hệ nổ lộ ra mình nội tâm ý tưởng chân thật À, cái gì hẹn nghe được sau lưng truyền đến hệ nổ tiếng hỏi số lì chỉ là hời hợt địa nết miệng hồi đáp không có gì nhưng mà theo bọn hắn dần dần xâm nhập nước bà nổ trước mắt cho thấy cũng là bị cái đổ tàn bạo thống trị hạ bi thảm hiện trạng chính ủy vì cái gì người nơi này dân như vậy ngả khó cảm giác bọn hắn cơm đều ăn không nổi hệ nổ nộ nhìn thấy phía trước ngồi tại cửa ra vào gầy trơ xương đá lầm chầ không có chút nào tức giận nước q u a n ô bất tính mặt mũi tràn đầy nghi hoặc mà hỏi t h a m sau đó một mặt hưng phấn điệu nói cho nên chính ủy là muốn đến giải phóng quốc gia này đúng không số ly nhìn xem mười vạn câu hỏi vì sao hệ nổ tựa như hài đồng hiếu k ỳ hệ nổ số ly lan can che mặt không khỏi sinh lòng bất đắc dĩ nơi này đâu chỉ ăn không đủ no dễ tử tướng ăn đều có số ly nghĩ thầm bất quá vẫn là trả lời hệ nổ vấn đề bọn hắn là bệnh bởi vì bọn hắn đi là quáng bị khoáng thạch phóng xạ biến dị lập tức chỉ vào nơi s a một cái mọc ra bốn cái tay một cái con mắt có miệm cá người nước oan ồ thừa thái l Toàn thế giờ ớ i phút này phủ tướng quân bên trong ngay tại cử hành một trận long trọng xa hoa kiệt rượu tiến hội trong chính sảnh nối ngay thẳng một tên dáng dấp xấu vô cùng nắm tử đầu của hắn cực đại miệng rộng lớn đỉnh đầu chọc lại khuôn mặt ngay ngắn lúc này cái này xấu xí nam nhân hai bên trái phải riêng phần mình ôm một tên yêu diễm vũ mị phong trần nữ tử khắp khuôn mặt là dâm đãng nụ cười bị hồi mà tại hiến hội trung ương lại có rất nhiều dáng người huyện chuyển vũ cơ ngay tại nhảy câu nhân hồn phách diễm vũ hai bên còn ngồi một đám mặt mũi tràn đầy l i n h mọt thoải mái cười to đám q u a n c h ứ c bọn hắn tất cả đều tập trung tinh thần địa thưởng thức trước mắt biểu diễn không hề nghi ngờ vị này bề ngoài xấu xí thậm chí có thể nói có chút xấu xí nam tử chính là cụ rỗ du mỹ họ rô si nước bạo nộ đương nhiệm tướng quân đúng lúc này chỉ nghe một tiếng vang thật lớn chuyển đến ngay sau hai tên gác cổng bị một cố cường đại lực lượng đánh bay tiến vào trong đại sảnh sau đó lại có hai thân ảnh chậm rãi đi đến người chính là cụ dỗ r ù mỹ họ rồ si a số ly nhìn chằm chằm cái kia ngồi tại chính chủ vị bên trên cụ dỗ rù mỹ họ rồ si ánh mắt băng lanh như sương ngựa khí cẳng là lạnh lùng đến cực điểm mang ta đi tìm cải đồ cụ dỗ r ù mỹ họ rồ si nhìn thấy người đến chỉ có hai người không khỏi tùy tiện cười ha h a cô a a a a các người hai cái này không biết trời cao đất rộng hoàng mau tiểu tử lại dám quay dày bản tướng quân tiến tiếng cười của hắn quanh quần tại toàn bộ trong đại sảnh tràn đầy khinh thường cùng trào phúng hai bên đông đảo đ á m quan chức cũng nhao n h a u đứng dậy mặt lộ vẻ hùng quang rút ra mang theo người vũ khí hung dữ mà nhìn chằm chằm vào s ô lì cùng ê n ô cùng kêu lên nổi giận nói lớn mật cùng đồ dám chưa cho phép tự tiện xông vào p h ụ tướng quân đơn giản liền là chẳng sống đối mặt bọn này làm cho người buồn nôn ra hỏa số lì trong lòng dâng lên một trận mãnh liệt chán ghét c h i tình hắn lạnh lùng địa nhìn chăm chú lên trước mắt những này xấu xí sắp mặt không để ý đến chỉ gặp hắn đ ố i bên người ê nô nói ra ê nô để bọn hắn trả lời vấn đề của ta lời còn chưa dứt ê nô như, như thiểm điện xông và phủ tướng qu chỉ gặp hắn toàn thân long lánh lôi quang trói mắt trong nháy mắt hoa thân thành một đoàn to lớn lôi đ i ệ n cầu ngay sau đó một đạo vô cùng cường đại dòng điện từ trong tay hắn phun ra ngoài tựa như một đầu ngân sắc cự long đẳng không mà lên lôi điện mười triệu v ư n nương theo lấy đinh thái nhức góc tiếng oanh minh hai bên đám quan chức không hề có lực h o n g thủ trong nháy mắt liền bị cỗ này lực lượng kinh khủng đánh xịu trên mặt đất hệ nổ cũng không dừng bước lại hắn bằng tốc độ kinh người trợt lóe lên trong chốc mắt liền tới đến cụ rỗ rủ mì họ rồ xỉ sau lưng hắn dội ra trang kiện hữu lực đại thủ như là kìm sắt chăm chăm chú nắm c điện mang bắn ra b ố n phía lốp bốp rung động c ủ r ổ rủ m ì họ r ổ xỉ thống khổ địa d â y rồi lấy nhưng lại không cách nào tránh thoát hệ nổ t r ư ờ n g khống chúng ta chính ủy đang hỏi ngươi đây vì cái gì không trả lời vì cái gì không trả lời hệ nổ tức giật quát t h a n h â m như là kinh lôi nổ vang chấn nhiếp lòng người cuối cùng hệ nổ manh đ ị a dùng sức hất lên đem c ủ r ổ rủ m ì họ r ổ xỉ trùng điện đ ị a n g ã ở sổ lì bên chân c ủ r ổ rủ m ì họ r ổ xỉ chật vật không chịu nổi đ ị a n ằ m rạp trên mặt đất thân thể bởi vì gặp lôi điện điện giật mà run dậy không ngừng khắc khuôn mặt là hoảng sợ cùng cần cầu chỉ gặp cụ rỗ rủ mỉ họ rỗ xì miệng bên trong không ngừng toát da đen như mực sương ngủ nương theo lấy trận trận đồng đậm gây mũi hương vị hắn dùng thanh âm chấm thấp khàn khàn nói ra ta lập tức liên lạc quyền lớn tránh vẽ bình thường chỉ có tiếp vào hắn hồi phục về sau mới có thể cho phép người khác tới gần đảo ổ n ỉ g ạ xì mạ mặc dù mặt ngoài cụ rỗ rủ mỉ họ rỗ xì lộ ra mười phần kính cẩn nghe theo cùng c â u khẩn ánh mắt của hắn chỗ sâu lại cấp tốc lướt qua một vòng âm hiểm loan độc thần sắc bất quá cái này tia rảo hoạt cũng không có hiện lộ bên ngoài mà là âm thầm nghĩ thầm các ngươi liền ngoan, ngoan chờ đợi lấy bị c ú rủ r mỹ họ rồ x ì lập tức móc ra một con điện thoại trùng cùng bách t h u băng hải tặc lớn tranh vẽ q u ỳ n h bắt được liên lạc hắn nhữ mày ngữ khí định n ọ t mà đối với điện thoại trùng nói q u ỳ n h đại nhân nơi này có người muốn bái kiến cải đổ tổng đốc xin ngài tự mình tới xử lý một chút sau một lát đầu bên kia điện thoại truyền đến một trận vui cười âm thanh đáp lại nói ồ thật sao vậy l i ề n để hắn trước chờ lấy đi ta lập tức đi qua nghe được câu trả lời này c ú rủ mỹ họ rồ xỉ trên mặt lộ ra định đ o t lấy lòng tiêu dùng liên tục nhận lời nói được rồi tốt tạ ơn quyền đại nhân sau khi cút điện thoại cụ r ồ rủ mỉ họ rồ xì xoay đ ầ u lại mặt mũi tràn đầy vẻ cầu khẩn địa nói với số ly vị này đại nhân ngài có thể hay không chờ một lát một lát chờ đợi quyền đại nhân đến đâu nhưng mà đối mặt hắn tình cầu số ly từ đầu đến cuối mặt không biểu tình vẹn vẹn khẽ hừ một tiếng sau đó không chút do dự địa từ cụ r ồ rủ mỉ họ rồ xì trên thân thể giống đạp mà qua trực tiếp đi vào rộng rãi to lớn trong đại s ả n h sau đó ngồi ở chủ vị e n o đứng ở bên cạnh số ly nhìn xem còn tại trên mặt đất khói đen bốc lên cụ rỗ rủ mỉ họ rồ xì nghĩ thầm nếu không phải ngươi còn hữu dụng chỗ đã sớm làm thì ngươi số li biết cụ rỗ rụ mị họ rổ xì lúc này bất quá là giả vờ giả vì tôi dân tộc này người tàn nhẫn ngạo mạn háo sát tính cách đã sớm tại thật sâu tồn tại thực chất bên trong hắn yếu thời điểm liền biết túi mình k i ê m tốn hắn mạnh thời điểm liền sẽ bộc u lộ ra tàn nhẫn ngạo mạn bản tính sau một hồi một đạo tiếng cười truyền đến là ai muốn gặp ta đại ca ngoài cửa tiến đến một cái đầu t r ọ c đeo kính đen t ử s ắ c bờ m ô i tóc có một đầu kim sắc bím tóc hình thể mập mạp tròn vo tay trái là ý chí máy móc cải tạo tay chân giả tay phải văn có bách thú băng hải tặc tiêu chí bách thú băng hải tặc lớn tranh vẽ Quỳnh quân quân quan sau, đều đầu quắp tướng cảnh tượng để hắn không khỏi cười lạnh thành tiếng, nổn ngang lộn sộn nằm tướng quân đám quan chức, mà đầu kia khổng trong phủ khỏi phủ chức, hỏ thì bước bấy. cười cụ có góc vào về vào là mà đập mắt tại địa kia để đầy đám mi mì dôn lồ lầy rổ rổ dù xỉ ừ thật sự là một đám đ ổ vô dụng a thế mà bị chỉ là hai người cho toàn bộ quật ngã trên mặt đất quỳnh không lưu tình chút nào địa châm chọc những người thất bại này k h ắ p khuôn mặt là khinh thường cùng chế rêu chi sắc ngay sau đó hắn ngâm ngay sổ lì cùng nghệ nổ hai người không chút do dự địa bóp lấy cỏ súng nếm thử cái này ôn dịch tư vị đi trong h nháy mắt hệ nổ hóa thân thành một đạo quần g bảo ý nạ dung mạ hướng phía phía trước phóng xuất ra một mảnh kinh khủng lôi điện trí võng những này lôi điện không chỉ có, có cường đại lực phá hoại còn có thể mượn nhờ điện cao thế sinh ra cực kỳ nóng bỏng năng lượng dễ như chở bàn tay đem những cái kia đánh tới ôn dịch đạn bốc hơi hầu như không còn tiếp nhận đảng chế tài đi những nơi đi qua không khí đều phản cũng phất bị xé nước ra phát ra trận trận chói hai tiếng o a n g minh khi chói l o a mắt lôi trụ dần, dần dần tiêu tán về sau nguyên bản quyển chô đứng chô đứng đã hoàn toàn thay đổi hết thẻ chung quanh đều hóa thành hư không cùng lúc đó cái kia đã từng tròn vo q u y n vậy mà phát sinh biến hóa kinh người hắn qua trong d â y lát hóa thành một con hình thể vô cùng to lớn làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối huyện dờ dạ gồng thật là lợi hại thực sự quá kinh khủng hóa thân thành huyện dờ dạ gồng quyền dùng trầm thấp mà rung động lòng người thanh âm nói ra đã như vậy các ngươi liền có tư cách tiến đến bái kiến đại ca của ta cài đồ đại nhân ngay sau đó quy lại cấp tốc biến trở về nhân loại hình thái nhưng hắn ánh mắt từ đầu đến cuối dừng lại tại trước mặt hai người trên thân cũng âm thầm suy nghĩ nói nếu không phải ta kịp thời phát giác được nguy hiểm giáng lâm vượt lên trước một bước thi c h u ể n ra trái giải hương ạ c h h ư ơ n nomi lực lượng đến phòng thân chỉ sợ hôm nay liền muốn thua ở tiểu tử này trong tay số ly đồng dạng n h e o mắt lại chăm chú nhìn quỳnh hắn vạn vạn không ngờ rằng quỳnh tại h u y ể n dở dạ gồng hình thái hạ lực phòng ngự vậy mà như thế mạnh một bên khác e n o mắt thấy không tổn thương chút nào quỳnh trong lòng không khỏi âm thầm cảm thán chính ủy nói cực phải trên thế giới này cường giả như mây ta vẫn cần gấp đội chăm chỉ tu luyện mới có thể tiến thêm một bước a mà trốn ở trong góc c ủ r ổ r ù m ì họ r ổ si tại mắt thấy quỳnh cùng e n o giao phong một chớp mắt ở giữa như chim sợ cảnh con cấp tốc chạy trốn đến phương xa cũng xa xa nhìn qua đã hóa thành một vùng phế tích phủ tướng quân cụ rồ dù mỹ họ rồ xỉ、si、không khỏi hung hăng nuốt xuống một miếng nước bọn, tự bọn g i a hỏa này đơn giản liền là kinh khủng đến cực điểm quái vật ta số lì c ù n g nghệ nộp thì theo sát sau l ư n g quỳnh cùng nhau đạp vào tiến về đảo ồn ỉ gạ xì mạ đường xá nhưng mà làm cho người không tưởng tượng được là đoạn đường này đi tới vì vậy mà thỉnh thoảng đ ị a cất giọng ca vàng khoa tay mua chân đối mặt hoang đường như vậy không trải qua hành vi số lì c ù n g nghệ nộp sắc mặt tối sầm c h i sắc hận không thể lập tức xuất thủ giáo hấn một phen quỳnh lúc này mới ngoan ngoắn dừng lại cái kia bẩn cười bẩn cười biểu diễn một đoàn người rốt cục đến đảo ồn ỉ gạ xì mạ về sau chỉ nghe q u ỳ cất tiếng cười to nói ha ha người này chính c là cái đồ nghe được pin lời nói hắn có chút ngẩng đầu lên ánh mắt không có nhìn về phía phía dưới khoe miệng nổi lên một tia trêu tức tiêu dung cất cao giọng nói ồ thực lực bất phẳng người ha, ha ha ha ha chẳng lẽ cô y đến đây tìm ta phân cao thăng a lời còn chưa dứt chỉ gặp cái đồ lại tiếp tục giơ cao trong tay hồ lô Mánh một địa rót vào kim. kim nhìn thấy số lì về sau nguyên bản mặt không thay đổi sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc dị thường hắn quay đầu đối một bên ngay tại h uống từng ngụm lớn rượu ăn thịt cái đồ thấp giọng nói ra thuyền trưởng là quân cách mạng tham hữu trưởng số lì Ừ. Cái đồ nghe vậy đầu tiên là hơi sững sờ hơi nghi hoặc một chút địa thuận k i n h ánh mắt nhìn về phía nơi cửa đợi thấy rõ người tới đúng là s ô l y về sau cái kia thân thể khổng lồ mánh địa từ trên chỗ ngồi đứng lên đồng phát ra một trận c ư ờ i mở tiếng cười to ha ha ha ha ha nguyên lai là s ô l y tiểu t ử a thật sự là không nghĩ tới ngươi thế mà lại chủ động tìm tới cửa chẳng lẽ nói ngươi hôm nay là chuyên môn chạy đến tìm bạn đại gia đánh nhau hay sao n g i hôm nay c ê n chạy đến tìm bạn đại gia đánh nhau h y sao ngươi hôm chuyên môn chạy đến t m tia từng tia như có như không chiến ý đối mặt cái độ như thế có cảm giác gác bách nhìn chăm chú cùng tràn số lý lại biểu hiện được mười phần bình tĩnh thông r ò n g chỉ gặp hắn khỏe miệng gánh nếp nhẹ g i ọ n g cười nói ta lần này đến đây cũng không phải tới cùng ngươi đánh nhau mà là hy vọng có thể cùng ngươi nói một chút liên quan tới hải lâu thạch hợp tác công việc mặt khác ta còn muốn hướng ngươi dưới c h ư ớ n g vị này vô cùng cường đại lớn tranh vẽ k i m các hạ mượn dùng một chút lần lợi gì ản tộc huyết dịch mang về cho vệ gạ cụ tiến sĩ nghiên cứu một chút nhưng mà làm k i m nghe được sổ l ý đề cập mình s ở thuộc chủng tộc thời điểm trên người hắn trong nháy mắt giấy lên lửa nóng hưng hực không nói hai lời liền hướng phía sổ lì phát động mánh liệt thế công mắt thấy k i n như là một viên t i ê u đốt lên như số lý lại là không chút hoang mang đứng bình tĩnh tại nguyên trở đợi lấy đối phương tới gần ngay tại k i m sắp đánh trúng số l ý một chớp mắt ở giữa c h ó i mắt ý nạ dù m à bỗng nhiên phá thoái hư không chuẩn xác không sai địa đánh r ấ t tại k i m trên thân thành công chặn lại hắn lần này thế đại lực c h ầ m công kích người xuất thủ chính là hệ nộ hắn lúc này chính phiêu p h ù ở giữa không trung ở trên cao nhìn xuống địa phủ khám trên mặt đất kim trong ánh mắt lóe ra lạnh lùng cùng kinh thường sau đó hai người tựa như, như lưu tinh xông ra ngoài phòng ở trên không trên mặt đất triển khai cực chiến số lì ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt cái đồ khoe miệng c á n n ế t trêu chọc ý ngươi vị này lớn tranh vẽ thật đúng là không khỏi đ ư ợ đâu muốn hay không hai t a so chiều một chút lời còn chưa dứt chỉ nghe một trận đinh thai nhức g ó c tiếng cười chuyển đến chính là tới từ c á i đồ hắn thuận tay cơ lấy bên cạnh cây kia to lớn vô cùng lang n h a m đ ộ n g không chút do dự hướng lấy sổ lì mánh lực vung đánh mà đi đối mặt bén nhọn như vậy thế công s ổ l ì lại có vẻ chấn định tự nhiên chỉ gặp hắn cánh tay phải nhẹ dơ lên nhẹ nhàng như thường địa đỡ được c á i đồ thế đại lực trở một cách chỗ này nhỏ không phải mái chân tay được chúng ta vẫn là ra ngoài đầu rộng rãi chút địa phương tái chiến đi số lì vừa nói một bên quay người hướng ngoài phòng đi đến c á i đồ thấy thế cũng cất tiếng cười to theo sát lấy nhanh chân bước ra cửa phòng số lì trong lòng âm thầm suy nghĩ muốn cùng c á i đồ hào hào đ ỏ sức một phen nhìn mình phải c h ẳ n g có thể giống p h í như thế đáng yêu nhiều vị lao sư n g n ệ m ba bồng liền lĩnh ngộ ra hạ sổ cụ hạ kỳ bạo phủ đi vào ngoài phòng chống trải chi địa hai người quanh thân khí thế đột nhiên kéo lên c á i đồ hào sảng địa lớn tiếng cười nói ha ha ha ha ha, số lì tiểu tử nhưng chớ có bị lao tử một gậy cho đánh chết đi nhưng mà số lì cũng không trả lời chỉ là có chút ý sổ vẫn như cụ giữ yên lặng đột nhiên tay phải của hắn bao vây lấy một tầng nồng đậm thâm trầm mật sổ sổ cụ hạ kỳ như như thiểm điện hướng phía cải đồ hối h ạ công tới cơ hồ cùng một thời gian cải đồ cũng vung vẩy lên lang nha đ ồ n g hung hăng điệm nên kích mà lên theo n nhất sinh vật. bắt Lôi minh quái. cải đồ một tiếng đinh thai nhức g ó c gầm thét trong tay hắn lang nha đ ồ n g trong nháy mắt trở nên dị thường l o a mắt phản phất một đầu màu đỏ sầm cự lòng xoay quanh mà lên quấn quanh lấy làm cho người sợ hãi ý nạ dù mạ không phải phổ thông địa quang mà là ẩn chứa lực lượng vô tận cùng cuồng bạo khí tức giống như một đầu ạ t lỏng tại trong đêm tối gào thét tản mát ra làm cho người hít thở không thông cảm giác c áp bách cải đồ được xưng là mạnh nhất sinh vật hắn thực lực thâm bất khả chắc giờ phút này hắn cơ lang nham bổng như lạt sổ hàng thế đem một luồng khí tức đáng sợ hướng về sổ lìa tới khí tức kia bên trong đã có hủy diệt hết thẻ c ù n g bạo cũng có thôn phệ hết thẻ hác á m phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều thôn phệ đi vào đối mặt cải đồ công kích kinh khủng như thế s ổ lì nhưng lại chưa lộ ra mảy may vẻ sợ hãi hắn nắm chặt nằm đấm trong hai mắt lóe da con mang đ r n g dạng địa nắm đấm của hắn cũng tàn mát ra màu đỏ sầm đáng sợ khí tức phản phất một đoàn cháy h ừ n g hực hỏa diễm trong bóng đêm chiếu sáng thân ảnh của hắn băng quyền số lì k h é c quát một tiếng phản phất muốn đem tất cả lực lượng đều ngưng tụ ở một quyền này phía trên nắm đấm của hắn cùng cái đồ lang nha bồng trong nháy mắt tiếp xúc phát ra một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang thanh âm kia như là lôi đình nổ tung rung động toàn bộ chiến trường để cho người ta không tự chủ được địa bưng kín lỗ thai tại hai người tiếp xúc trong nháy mắt hai đạo màu đỏ sầm khí tức từ giữa hai người bạo phát đi ra như là hai đạo ỷ nạ dù mạ trên không khí tức kia bên trong lẩn chứa vô tận quần bạo cùng lực lượng phản phất muốn đem hết thẻ t r ù n g quanh đều vỡ ra tới không khí t r u n g quanh tại c ố lực lượng này trùng kích vào trở nên dị thường và mẹo phản phất bị lực lượng vô hình chỗ và mẹo mà tại c ố lực lượng này trùng kích vào cái đồ cùng số ly đều lui về phía sau mấy bước trên mặt của bọn hắn đều lộ ra thần sắc kinh ngạc hiển nhiên cũng không nghĩ tới lực lượng của đối phương vậy mà như thế cường đại ha ha ha tô tiểu tử ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng thực lực của ngươi đủ để cho ta bắt đầu hưng phấn cái đồ c ư i lớn tiếng cười của hắn như là như lôi đình rung động lòng người phản phất như gặp phải một cái chân chính đáng giá một trận chiến đối thủ. c á i đố lần nữa vung vẩy lên trong tay lang n h a động lần này hắn xử x u ấ t càng thêm cường đại chiêu thức kim cương đích lang n h a động trong nháy mắt tản mát ra h à o quan g trói sáng sau đó một cỗ cường đại hình trụ động khí phi nhanh mà ra thẳng bức xô ly xô ly thấy thế cũng không chút nào yếu thế hắn hít sâu một hơi đem lực lượng trong cơ thể điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất chuẩn bị nên đón cái này cường đại công kích hắn hai mắt nhìn chằm chằm cai đồ phản phất muốn đem đối phương mỗi một cái động tác đều thu hết vào mắt cực ý loạn băng quyền số ly hét lớn một tiếng song quyền hướng phía trước mãnh liệt vung vầy chỉ gặp hắn trên nắm tay trong nháy mắt b ộ c phát ra màu đỏ sầm quan mang sau đó từng đạo quyền ấn như là như l ư u tình hướng về cải đồ công kích mà đi đồng ký cùng quyền ấn trên không trung đụng vào nhau phát ra đinh thai n h ứ c góc tiếng nổ toàn bộ chiến trường phảng phất đều tại thời khắc này r u n r à y lên hết thẻ chung quanh đều lộ ra như vậy nhỏ bé mà lúc này cải đồ cũng không có nhàn rỗi hắn lần nữa vung vẩy lên lang nha đồng bảo lôi bắt quái chỉ gặp hắn đem hạ sổ cụ hạ k ý bao phủ tại lang nha đồng bên trên hai tay nằm ở lấy cực nhanh tốc độ hướng sổ lì mánh kích tới quả nhiên danh bất hư truyền hắn lập tức cũng phát ra hạ sổ cù hạ kỳ để mà triệt tiêu một chút áp lực cũng toàn thân chùm lên bật sổ sổ cù hạ kỳ chuẩn bị nên đòn cái này một đòn sấm vang chấp dẫn nhưng mà cứ việc sổ lì đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị nhưng cái đồ công kích vẫn là vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn kia cổ lực lượng cường đại như là trời long đất lợ vào tới đem hắn trong nháy mắt đánh bay ra ngoài số lì trên không trung lộn vài vòng về sau rốt c ụ c ổn định thân hình hắn xóa đi khỏe miệm h u y ế kế trong mắt có một tia suy tư mà cái đồ nhìn xem bị đánh bay số li đắc ý địa cửa nhìn về phía số li nhưng mà, vào thời khắc này một cái rung động lòng người cảnh tượng đột nhiên hiện ra ở trước mắt mọi người chỉ gặp sổ lì chung quanh thân thể tràn ngập ra từng mảnh từng mảnh màu đỏ sầm khí tức đó chính là trong truyền thuyết hạ sổ cụ hạ kỳ ị nạ dù mạ hắn nhắm mắt ngưng thần ý đồ đem những này bàng bạc hạ kỳ sắc bao phủ tại trên tay mình phản p h ấ t muốn đem cố lực lượng này biến hóa để cho bản thân sử dụng c á i đồ mắt thấy một mặt này không khỏi cất tiếng cười to âm thanh c h ấ n khắp nơi ha ha ha, ha ha ha tô tiểu tử xem ra ngươi cũng nghĩ học tập cái này hạ sổ bao phủ h u y n bìa đã như vậy liền để ta đến giút ngươi một tay đi tiếng cười của hắn bên trong tràn đầy hào khí cùng tự tin p h ả n phất tại giờ k h ắ c này hắn trở thành vùng biển này bá chủ vừa dứt lời c á i đỗ liền ngưng tụ lại toàn thân hạ kỳ hai tay cầm gậy hét lớn một tiếng đại uy đức lôi m ì n h bắt quái chỉ gặp một đạo tử sắc ỹ nạ rủ mạ từ trong tay hắn lang nha b ò n g bắn ra t i ê u ỹ nạ rủ mạ ngưng tụ đến cơ hồ có thể đụng chạm đến thực thể nó như là một đầu tử sắc cự long gầm thét phóng tới soli c ố lực lượng này so vừa vặn bảo lôi bắt quái càng thêm cường đại khi tức càng là cường thịnh không chỉ gấp mười lần soli mở ra nhắm hai mắt ánh mắt bên trong hiện lên một nhưng hắn cũng không có lùi bước mà là đón kia t ử s ắ c ị nạ rủ mạ phóng đi hắn biết đây là mình tăng thực lực lên tuyệt hảo cơ hội vê anh một tiếng vang thật lớn t ử s ắ c ị nạ rủ mạ cùng s ô lì đụng vào nhau b ộ c phát ra năng lượng kinh người một cái to lớn phạm vi mây hình nấm tại s ô lì đứng yên phương hướng dâng lên phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều thôn vệ đi vào kia mây hình nấm bên trong lôi điện đan sen phản phất là một trận tận thế thẩm phán mà tại một bên khác nguyên bản ngay tại kịch chiến kinh cùng nghệ nổ cũng bị bất thình lình tiếng nổ hấp dẫn n h o nhao được ra kinh nhìn xem bạo tạc phương hướng trên mặt nợ một nụ cười xem ra thuyền trưởng lần này là thật chăm chú trong giọng nói của hắn tràn đầy đối cải độ thực lực kính nghệ nhưng mà e n o cũng lộ ra vẻ mặt lo lắng hắn nắm chặt s o n g quyền yên lặng mà nhìn xem sổ ly phương hướng kỳ vọng có thể nhìn thấy sổ ly b ù i mù tán đi lộ ra sổ ly thân ảnh hắn quân phục đã rách m ư ớ c nhiều chỗ bị sắc bén kiếm khí cắt đứt lộ ra trên da vết thương nhưng mà làm cho người ngạc như là vết thương trên người chính bốc hơi nóng chỉ chốc lát sau số ly vết thương trên người liền k h é lại số ly trong mắt lõe ra vẻ hưng phấn tay phải hắn trên nắm tay quấn quanh lấy một cố màu hồng đầm y nạ dù mạ phản phất tẩn hắn tiện tay triệt bỏ y phục rách rưới lộ ra rắn chắc mà tráng kiện lồng ngực cơ bắp đường cong rõ ràng tràn đầy lực lượng cảm giác hắn nhìn về phía cai đồ nhét miệng lên một vòng tự tin mỉm cười nói ra thật đúng là đa tạ cãi đ ồ ngơi ư đây cai đồ thấy thế không khỏi cười ha ha tiếng cười kết i như là quần quần tiếng sấm q u a n quẩn tại toàn bộ chiến trường phía trên hắn nhìn không chuyển mắt mà nhìn chằm chằm vào số l y trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn phản phất tìm được một cái đáng giá một trận chiến đối thủ hắn cao giọng nói ra tiểu tử ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng như vậy chiến đấu chân chính hiện tại mới bắt đầu ngươi chuẩn bị xong chưa? Vừa dứt lời, cải đồ hít sâu một hơi một cỗ cường đại khí thế từ trên người hắn phát ra thân thể của hắn trong nháy mắt phát sinh biến hóa kinh người phảng phất có một cỗ lực lượng thần bí ở trong cơ thể hắn phun trào trong nháy mắt hắn biến thành một đầu đằng vân giá vũ to lớn thanh long kia v ả y rồng lóe ra chói mắt kỳ quang phảng phất bao trùm lấy một tầng thần bí áo giáp long nhãn sáng ngời có thần lộ ra một cỗ khí thế bé nhọn phảng phất có thể thôn vệ hết thảy thanh long xoay quanh trên không trung kia thân thể khổng lồ tre khuất bầu trời để cho người ta không rét mà run nó tản ra khí tức cường đại làm cho cả chiến trường cũng vì đó rung động không khí chung quanh phảng ph làm cho không người nào có thể hô hấp số lì nhìn trước mắt thanh long nhưng trong lòng không có chút nào sợ hãi hắn biết rõ đây là hắn cùng cái đổ ở giữa một trận tối cường chi chiến vô luận kết quả như thế nào hắn đều phải toàn lực ứng phó hắn hít sâu một hơi ngưng tụ lại lực lượng toàn thân chuẩn bị cùng cái này mạnh nhất sinh vật tiếp tục chiến đấu theo thanh long gầm lên giận dữ chiến đấu chính thức kéo ra m à n tre thanh long mở ra huyết bùn đại khẩu một cố cường đại năng lượng theo nó trong miệng dâng lên mà ra hướng về xô lì gào thét mà đi số lì thân hình l o ạ lên tránh thoát một cách này hắn cấp tốc phán kích một quyền đánh phía thanh long đầu nhưng mà thanh long lực phòng ngự kinh người s ổ lì công kích chỉ là để nó hơi rung nhẹ dưới giữa hai người chiến đấu càng thêm kịch liệt mỗi một lần công kích đều ẩn chứa lực lượng cường đại mỗi một lần phòng ngự đều thể hiện ra kinh người kỹ xảo toàn bộ chiến trường đều trở thành bọn hắn sân khấu chung quanh người xem đều bị trận chiến đấu này rung động hàng tam thế dẫn n ạ i lạc cài đ ồ quanh quẩn trên không trung tường đạo hạ sổ cụ hạ ký bao phủ thành một cô ý nạ dù mạ hướng về phía dưới sổ lì công kích máy liệt kia ý nạ rủ mạ như là từng đầu cự long trên không trung quần q u ầ lấy phát ra đinh thái nước ó c tiếng oanh minh số lì nối mặt cái này cường đại công kích không có chút nào lùi bước. hắn hít sâu một hơi lực lượng toàn thân đều ngưng tụ ở trên nắm tay ba lôi cực quyền hắn hét lớn một tiếng một quyền đánh phía k i a ị nạ dù mạ cự long nắm đ ấ m cùng ị nạ dù mạ đụng nhau trong n g a y mắt buộc phát ra tia lửa chói mắt cùng đình thai n h ứ c góc tiếng nổ theo thời gian trôi qua hai người chiến đấu càng thêm kịch liệt bọn hắn mỗi một lần giao phong đều phảng phất là một trận sinh tử đọ sức để cho người ta kinh tâm động p h á c h cuối cùng tại trải qua vô số lần đọ sức cùng sau khi va chạm số ly thân ảnh xuất hiện lần nữa quần áo tả tơi số ly nhìn về phía đã biến trở về người thú hình thái cài đồ nhất miệm nói không đánh thật chương ba mươi ba đồ long thiếu niên biến thành ngặt lòng đảo ồn ỉ gà xi mã toàn này lại thuộc nước bạn nộ nhưng lại độc lập hòn đảo là bách thú băng hải tặc tổng bộ bách thú phủ tổng đốc chỗ điện giao chiến xong số li tiếp nhận cải đồ liên hoan mười liên hoan bên trong số lý hướng cái đồ đưa ra một cái sâu tận xương thủy vấn đề cải đồ ngươi vì cái gì lựa chọn trở thành hải tặc vấn đề này phảng phất xúc động cái đ ồ sâu trong nội tâm một góc nào đó hắn dừng tay lại bên trong chén rượu ánh mắt thâm trầm nhìn về phía s o l i lập tức c á i đồ ha ha ỷ số hào khí vượt mây nói ha ha ha ha ha, ta trở thành hải tặc đương nhiên là vì có thể cùng càng rất mạnh hơn lớn người giao thủ thể nghiệm loại kia nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu khoái cảm trong âm thanh của hắn để lộ ra vô tận khát vọng cùng chấp nhất phảng phất tại cùng trên thế giới tất cả cường giả phân cao thấp trên đường hắn chưa hề ngừng nhưng mà s o ly tựa hồ vẫn chưa đủ đáp án này hắn tiếp tục truy và nói chẳng lẽ ngươi liền không có nghĩ tới muốn lật đổ những quý tộc kia tồn tại sao? bọn hắn cao cao tại thượng t ù y ý bóc lột lấy nhân dân chẳng lẽ ngươi không cảm thấy phẫn nộ sao c á i đ ồ nghe vậy trầm mặc một hồi sau đó lại c ư ờ i to lật đổ quý tộc đó cũng không phải là mục đích của ta bất quá ta ngược lại thật ra rất y ế u kỳ ngươi thành lập quân cách mạng chẳng lẽ chính là vì lật đổ quý tộc sao số ly nhẹ gật đầu nghiêm mặt nói không tệ quân cách mạng sứ mệnh xa không chỉ tại đây chúng ta không chỉ có muốn lật đổ những cái kia mục nát quý tộc chính quyền càng phải giải cứu thời đại này bi thảm nhân dân kết thúc cái này tội ác hải tặc thời đại hải tặc con đường mặc dù tràn ngập khiêu chiến cùng kích thích nhưng cuối cùng quá thiệt cận người thực lực ở thời đại này cũng không thay đổi được cái gì cài đồ nghe số lì trình bày cười nhạo nói ha ha ha ha ha, tô tiểu tử ngươi giảng được rất lý tưởng nhưng là không có cường đại vũ lực là không thể nào thực hiện số lì khoe miệng k h á c nhất trâm trọng nói cá nhân võ lực giải phóng chi chống dòi bòi thành công không hắn ngừng lại một chút tiếp tục nói chỉ có thành lập cường đại quân đội nắm giữ chính quyền dùng chính xác tư tưởng đi cải biến nhân dân quan niệm lấy tập thể lực lượng đi quét dọn hết thể trở ngại chúng ta mới có thể thành lập một cái hài hòa hòa bình tự do bình đẳng chính phủ cài đồ trầm mặc không có trả lời cũng không lên tiếng lại tiếp tục uống rượu s ô lì lấy trầm mặc cái đồ hắn cười hỏi kỳ thật ngươi cũng rất muốn lật đổ thiên long nhân thống trị à? cái đồ khí tức đột nhiên trở nên khủng bố phản phất một cố lực lượng vô hình ở chung quanh tràn ngập nhưng mà cố khí tức này lại trong nháy mắt lắng xuống hắn nhàn nhạt nhìn s ô lì một chút không có trả lời lúc này kinh đột nhiên tức giận địa đứng lên lớn tiếng nói nói bựa chúng ta thuyền trưởng là muốn làm vua hải tặc nam nhân hắn làm sao có thể đẩy ra lật thiên long nhân thống trị xô lì cơ cười, cười không có phản bác mà là nhìn về phía cái đồ ngươi sẽ không coi là chờ đến dòi voi liền có thể kết thúc cái này tiên long nhân thống trị thời đại đi nghe nói như thế cái đồ bóp nát chén rượu l ặ n g lặng mà nhìn xem soli lập tức lại chẳng hề để ý mà nói chúng ta roi bói bất quá là nhìn hắn có thể hay không giết c h ế t ta chỉ thế thôi s o l i thật sâu mà nhìn trước mắt cái đồ vị này uy chấn tứ hải băng hải tặc đoàn trưởng mang trên mặt một tia quật cường c ũ n g không chịu thua t h ầ n sắc hắn cũng không tiếp tục dây dưa tại trước đó chủ đề dù sao cái đồ tính cách hắn đã sớm biết muốn lật đổ thiên long nhân chính quyền nhưng là mạnh miệng q u i n cung nghệ nổ đứng ở một bên hai người bọn họ đối với số lì cùng cái đồ ở giữa không hiểu thấu đối thoại cảm thấy không hi bọn hắn n h ì nhau n đều thấy được sự nghi hoặc trong mắt đối phương số ly nhẹ nhàng để ly rượu trong tay xuống rời đi chủ đề hắn nuốt xuống c â y đọc rượu dùng bình hòa ngự khí nói ra lần này tới ngoại trừ muốn cùng ngươi luận bản võ nghệ bên ngoài còn có một cái chuyện quan trọng n g h ị thương lượng với ngươi chúng ta cố ý hợp tác với các ngươi mua sắm hải lâu thạch kế hoạch c á i đấu nghe vậy cười to lên tiếng cười của hắn chân thiên động địa phản phất muốn đem toàn bộ gian phòng đều là tung tiếng cười qua đi hắn khoác tay nào nói ra ha ha, ha ha ha hải lâu thạch sự tỉnh ngươi phải đi tìm ta lớn tranh vẽ kim trò chuyện ta cũng mặc kệ những này về vặt số lì cũng không thèm để ý cải đồ thái độ hắn tiếp tục nói còn có một việc chúng ta cần kinh huyết dịch cũng là thật hắn dừng lại một chút nhìn về phía kim chớ nóng vội nổi giận nghe một chút điều kiện của ta cải đồ nhữ mày tựa hồ đối với số lì yêu cầu cảm thấy có chút bất mãn nhưng vẫn là nhìn xuống nghe số lì giải thích số lì vừa tiếp tục nói ngươi cũng nghe nói vệ g ạ tù bây giờ tại tan nơi đó đi hắn gần nhất đang nghiên cứu tiểu mới vũ khí chiến tranh l ợ n ả i gì ản tộc g e n rất có giá trị nghiên cứu cải đồ cùng kinh nhẹ gật đầu ra hiệu số lì tiếp tục chúng ta nghiên cứu ra tới cỗ máy chiến tranh sẽ đưa các ngươi một cái làm hàng m để ế nếu n như không lúc lực cảm có đó thấy h tệ, t vi bọn hắn biết quân cách mạng trước mắt thế lực không thể khinh thường mà lại bọn hắn nói lên điều kiện cũng xác thực rất có sức hấp dẫn À, số, số ly cầm i chén rượu lên hướng về cải đồ ra hiệu hợp tác vui vẻ sau đó một thông mụm làm xong còn có một việc cải đồ cải đồ nhìn xem số ly thầm nghĩ cái này bức bức sự tình thật nhiều lập tức số ly móc ra một bản màu đỏ trang địa sách cùng cho cụ dạng quyển kia đồng dạng phía trên ấn có chủ nghĩa cộng sản tư tưởng ném cho cái đồ n g ư ờ i có thể cởi xuống chúng ta quân cách mạng sau đó kêu lên hệ n o liền đi chính ủy chúng ta tại sao muốn cùng cái đồ thảo luận chúng ta sự nghiệp cách mạng hệ n o mang theo lòng tràn đầy n g h i hoặc hướng sổ lì đặt câu hỏi trong mắt hắn cái đồ băng hải tặc bá chiếm nước bà nổ hắn tác phong làm việc nhất định tràn đầy tà ác cùng hung tàn bởi vậy hắn khó có thể lý giải được vì sao sổ lì sẽ nguyện ý cùng dạng này người trò chuyện thậm chí tựa hồ còn khá là ăn ý h nổ không khỏi suy đoán số lì phải chăng muốn đem cái đồ phát triển thành mình đồng chí số lì dưng bước lại quay đầu nhìn về phía Heno, mỉm cười hỏi. ngươi cho rằng nước bán nổ bây giờ lâm vào dạng này khống cảnh là cải đồ một tay tạo thành sao hệ nộ như môi bất mãn nói chẳng lẽ không phải như vậy sao ngay cả cái kia cái gọi là tướng quân đều nghe theo cải đồ chỉ huy số lì khe khẽ lắc đầu tiếp tục giải thích nói nước bán nổ vấn đề cũng không phải là một lần là xong mà là từ xưa đến nay tại cổ dù kỳ ô đ è n nhất tộc thống trị thời kỳ bọn hắn liền bắt đầu đối dân chúng tiến hành tệ não cưỡng ép quán thâu nam tôn nữ ti văn hóa có nhiệm loại này văn hóa có nhiệm lấy hổ thẹn văn hóa cùng tội văn hóa làm cơ sở thân căn cố đế mà ảnh hưởng lấy quốc gia này mỗi một h i ệ lánh cho dù là hiện tại cụ d ồ rủ hủy họ rồ xỉ thống trị cũng bất quá là loại này tội văn hóa một loại khác biểu hiện hình thức mà thôi về phần cái đồ hắn bách thú băng hải tặc mặc dù cường đại nhưng cũng không quá nhiều tham dự vào nước bạn và nổ nội loạn bên trong bọn hắn cũng không can thiệp quốc gia này hoạt động chính trị mà là lựa chọn ở chỗ này thủ hộ lấy một kiện uy lực to lớn vũ khí cái đồ kinh lịch để hắn đối quý tộc cùng thiên long nhân tràn đầy l ý trong lòng của hắn tràn đầy lật đổ chính phủ thế giới nguyện vọng số l y dừng lại một chút tiếp tục nói bởi vậy chúng ta không thể đơn giản đem nước bạn nổ vấn đề quy tội cái đồ một người chúng ta cần xâm nhập hiểu rõ quốc gia này văn hóa lịch sử cùng xã hội hiện trạng mới có thể tốt hơn địa tìm tới biện pháp giải quyết vấn đề hệ n ổ nghe xong số lì giải thích cũng bắt đầu một lần nữa xem kỹ mình đối cải đổ cách nhìn đi thôi chúng ta nên đi cái kế tiếp địa phương số lì c ư ờ i đối hệ n ổ nói hệ n ổ vội vàng đuổi theo trong lúc đó còn hỏi rất lo xa bên trong n g h i hoặc chương ba mươi bốn g ẫ u nhiên gặp sà tại g ờ răng lại nạ trên một con thuyền số lì ngồi tại trong k h o a n g thuyền trong tay bưng lấy một bình ướp lạnh có cả có lạ t hưởng thụ lấy gió biển mang tới ý lạnh ánh mắt của hắn kiên định mà thâm thúy phản phất có thể nhìn rõ biển cả huyền bí giờ phút này hắn ngay tại liên lạc tại bắc hải bắc quân quân trưởng kazas an bài một hạng trọng yếu điều tra nhiệm vụ kazas ngươi lập tức tay điều tra gỡ mạ 66 quốc gia vị trí số lì thanh âm trầm ồn hữu lực để lộ ra không thể nghi ngờ h uy nghiêm kazas tại đầu bên kia điện thoại cung kính hồi đáp được rồi chính ủy bất quá cần một chút thời gian dù sao gỡ mạ 66 quốc gia cũng không có lục địa mà lại vị trí của bọn hắn vẫn luôn tướng làm bí ẩn số lì khé gật đầu tỏ ra là đã hiểu không vội điều tra tin tưởng là được rồi nếu có bất luận cái gì khó khăn ngươi có thể tìm t h dò rồ hỗ trợ vâng chính ủy c ả giặt thanh âm bên trong tràn đầy kiên định cùng lòng tin sau khi cúp điện thoại số lý đưa ánh mắt về phía ngay tại b o n g thuyền ăn quả táo gió biển thổi hệ nổ có chút ý sô lúc này một con hải âu bay tới miệng bên trong ngậm một phần báo chí số lý tiện tay cho hải âu một bờ gì làm thù lao sau đó nhận lấy báo chí trên báo chí tiêu đ ề làm người khác chú ý chấn kinh t h t l y hải tặc đoàn thuyền trưởng gordon lee ông sĩ kỳ thoát đi ỉm kẹo đao vị này truyền kỳ hải tặc là ỉm kẹo đao sử thượng đệ nhất vị thoát ly hải tặc người phóng viên này không đi nào đó xê đi làm đều là giới truyền thông tổn thất số lý nết miệng nghĩ、đến. số l ý nhìn lướt qua báo chí nội dung phát hiện cũng không có cái gì tin tức hắn m u ố n thế là tiện tay đưa nó vứt xuống một bên h ẹ nộ n thấy thế nhặt lên báo chí thấy say x ư ơ n g ngon lành hắn một bên nhìn một bên cảm thán chính ủy ngươi nhìn cái này gôn đần li ô n g thật là một cái ngoan nhân à, thế mà gãy chân cầu sinh còn có thể từ ỉ m kẹo đao tầng thứ sáu thoát đi cái này ỉ m kẹo đao cũng quá rác rưởi đi số li liền nằm tại trên ghế xích đu nghỉ ngơi mà hệ nộ thì tiếp tục gặm quả táo nhìn xem mặt biển gió biển thổi tại vô biên vô tận trên mặt biển xa xôi chân trời xuất hiện một chiếc lẻ loi c h ơ c h ọ i thuyền nhỏ như là một con nhỏ bé hải âu tại mênh mông trên biển phiêu diêu hệ nổ trước tiên phát hiện cảnh tượng này hắn kinh hỉ địa chỉ vào kia chiếc thuyền nhỏ đối chính ủy số lì hô to chính ủy mau nhìn bên kia có chiếc thuyền nhỏ a i nguyên bản đang nằm tại trên ghế xích đu nghỉ ngơi số li nghe được hệ nổ tiếng hô h á n từ từ mở mắt sau đó đứng dậy thuận hệ nổ ngón tay phương hướng nhìn lại chỉ gặp mặt biển bên trên một chiếc cũ nát thuyền nhỏ tại sóng cả mánh liệt trên mặt biển lung la lung n a y tương ngạnh địa đi về phía trước h nổ cười nói với liền một chiếc thuyền nhỏ cũng dám ra biển cũng không sợ sóng biển lật tung thật sự là nghe con mới để không sợ có a s o li nghe đến đó trong lòng không khỏi nổi lên một tia gợn sóng hắn nhớ tới mình năm đó mới ra biển lúc tình cảnh khi đó hắn cũng là đ ầ y cõi lòng trí khí đ á p lấy một chiếc thuyền nhỏ liền bước lên chinh phục biển cả lữ trình nghĩ tới đây hắn không khỏi cười ra tiếng nói với h e n o ta lúc đầu cũng là dạng này đ á p lấy một chiếc thuyền nhỏ liền dám ra biển tung hoành thiên hạ người nha luôn luôn phải có chút dũng khí cùng quyết tâm sau đó số li nói với hề nổ người đi mời bọn họ chạy tới đi nhìn thời tiết này cũng sắp hạ bảo táp để bọn hắn tại chúng ta nơi này tránh đầu sóng ngọn gió e n o gật đầu đáp ứng lập tức hóa thành một đạo y nạ du mạ hướng về xa x a thuyền nhỏ b a y đi sau đó không lâu hắn mang theo hai người về tới trên thuyền một người trong đó đầu đội mũ rơm tóc đỏ như lửa lộ ra nhiệt tình mà không bị cản trở một người khác thì làm á i tóc dài màu đen tết tóc đôi u ngựa biện ngoài miệng ngậm một điếu thuốc người mặc màu đen cổ áo hình chữ v áo thun bên hông cải lấy một thanh súng kíp lộ ra trầm ổn mà thần bí số ly nhìn thấy hai người này về sau trong mắt lõe lên một tia kinh ngạc hắn quan sát tỉ mỉ một phen đột nhiên hoảng sợ nói a n g ư ơ i tại sao lại ở chỗ này người lai、like, trong đó cái kia thanh niên tóc đỏ chính là sas r một vị về sau trở thành trên biển bá chủ nhân vật truyền kỳ mà bên cạnh hắn nam tử tóc đen thì là hắn phó thuyền trưởng b ề n m ẹ mạng một vị trí dung song toàn hoa tiêu sas r nhìn thấy số lì về sau cũng cảm thấy hết sức kinh ngạc hắn cười đi lên phía trước nói ra số lì đại ca thật không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp người ta vừa vặn còn đang suy nghĩ là ai hảo tâm như vậy để chúng ta tới này trên thuyền đâu nguyên lai、like、là người a số lì cười vỗ vỗ sạt bà vai nói ra đúng vậy à thật sự là xảo a hệ n ộ là ta cảnh vệ viên cũng là ta quân cách mạng cán bộ các người cứ yên tâm ở chỗ này nghỉ ngơi đi chờ báo tố đi qua sau lại tiếp tục các ngươi l ư u t r ì n h sắt cùng bén bẹ mạn trên thuyền giàn xếp lại về sau đối số lì biểu đạt thật sâu lòng biết ơn bọn hắn ngồi ở mũi thuyền ngắm nhìn sóng gợn lăn tăn mặt biển bắt đầu trò chuyện lên riêng phần mình kinh lịch cùng kiến thức tại trong lúc nói chuyện với nhau số lì cũng từ sạt trong miệng biết được hắn đã ra biển cũng bắt đầu tổ kiến băng hải tặc tóc đỏ tin tức hắn đối với cái này biểu thị chúc mừng cũng hỏi thăm s ạ vì sao lựa chọn thừa thuyền nhỏ ra biển sạt giải thích nói nguyên lai thuyền của bọn hắn còn tại bảy Thủy nhưng bởi vì hắn nghĩ mời chào một cái tên là dạ sộp người tại thạch sùng đảo tựa hồ gặp phải nguy hiểm cho nên hắn mới quyết định trước thừa thuyền nhỏ ra biển số lý nghe xong nhẹ gật đầu tỏ ra là đã hiểu hắn nghĩ nghĩ sau đó cười nói với sas r vậy chúng ta liền đưa các người đến thạch sùng đảo đi vừa vặn chúng ta cũng nhanh năm năm không gặp sas r cùng bèn bè màn lướt nhau đều cảm thấy đó là cái ý kiến hay dù sao dựa vào thuyền nhỏ tiến về thạch sùng đảo không chỉ có tốn thời gian so sánh trường còn có thể gặp được các loại nguy hiểm không biết mặc dù không sợ nhưng là có số lì thuyền đưa tiễn không thể nghi ngờ sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian vậy liên tiến p h ư ớ tô đ sắt cảm kích nói số lì khoát khoát tay biểu thị không cần k h á c h khí hắn quay người đối đứng tại một bên h nổ nói ra thông chi toàn viên đêm nay ăn tiệc tô hội cho phép uống rượu thuyền viên đoàn nghe vậy hoan hô lên ngao nhau biểu thị phải thật tốt chúc mừng một phen khi muộn số lì trên thuyền đèn đ u ố c s á n g trưng phi thường náo nhiệt thuyền viên đoàn ngồi vây chung một chỗ thưởng thụ lấy phong phú mỹ thực và rượu ngon sắt cung bén bẹ m ả n cũng gia nhập trong đó cùng mọi người nâng chén uống tâm tình nhân sinh sau một ngày gờ răng lại nạ thạch x u n g đảo vậy chúng ta liền đưa đến nơi này tạm biệt sạt s ạ t h cũng tại bên bờ hướng sổ ly khua tay nói tạng chính ủy ta gặp ngươi cùng s ạ t h trò chuyện rất tốt vì cái gì không mời hắn gia nhập chúng ta quân cách mạng đâu hệ、e、nộ nghi hoặc mà hỏi thăm hai ngày này ở chung để hắn cảm giác s ạ t h cũng là một tên yêu quý cùng bình thản tự do người nhưng là chính ủy lại không cùng hắn trò chuyện quân cách mạng lý tưởng cái này khiến hệ、e、nộ rất nghi hoặc bởi vì hắn lý tưởng là thiên long nhân có thể giảm bất đối bình dân tổn thương mà không phải lật đổ thiên long nhân chính quyền sổ ly hồi đạo a cái này vì cái gì a hệ nộ cảm thấy kinh ngạc bởi vì hắn liền là thiên long nhân cái gì e n o không h i ể u địa la lớn theo số li sạt tựa như một cái phản l g ị c h hải tử r ơ i khỏi gia tộc muốn mình xông ra một mảnh bầu trời địa chứng minh cho người trong nhà nhìn mặc dù làm việc bên trên đều tại biểu hiện lấy yêu đẹp thông bình dân nhưng thực chất bên trong chỉ là đem bình dân coi như gia tộc mình tài sản không n g u y ệ n ý phá hư đương gia tộc gặp xâm phạm lúc như vậy lựa chọn của hãn đại khái s u ấ t vẫn là chọn gia tộc một phương sắc có thể làm bằng hữu nhưng là không thể xưng là đồng chí của chúng ta số li nhìn xem biệt cả nói ra câu nói này hai tháng sau chính ủy nhóm đầu tiên hòa bình vệ sĩ đã bồi dưỡng thành công cổng thông tín viên báo cáo Ản tộc huyết thống số giao cho vệ tại r ư n g gỡ mục m tiêu, đoạn trước, Sô này g chờ đợi thời kỳ quân cách mạng doanh địa tràn đầy bận rộn cùng sức sống giờ dạ gồng cung từ đông hải trở về đồng thời còn mang về một cái có được tử xác đủ lưu hải ba sóng đầu đáng yêu nữ hải vợ lão bé ti hắn nguyên bản là kịch bản bên trong đông quân quân trường nhưng giờ phút này vẫn là cái tuổi nhỏ tiểu cô nương tiểu cô nương lúc này chính cùng lấy cái khác chiến sĩ cùng một chỗ tại sân huấn luyện vùng lên phủ xuống mồ hôi mà số lý lúc này đang đứng tại phía trước cửa sổ yên lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy lúc này cổng truyền đến tin tức hòa bình vệ sĩ đã đào tạo thành công hắn lập tức quay người đi hướng sở nghiên cứu bộ pháp bên trong để lộ ra khó mà che giấu kích động vừa đến sở nghiên cứu số lý l i ề n bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người chỉ gặp sở nghiên cứu ngoài cửa lớn chỉnh t â địa sắp hàng năm mới nói nguy nga thân ảnh chiều cao của bọn họ vậy mà đều đạt đến kinh người ba m những n à y cự nhân trên thân thể hiện đầy rắn chắc tráng kiện cơ bắp phảng phất mỗi một khối cơ bắp đều ẩn chứa lực lượng vô tận cặp mắt của bọn hắn lóe ra chói mắt bạch sắc qua n mang trong mắt mang theo từng tia từng tia ị nạ dù mạ vệ gạ b h ủ tiến sĩ nhiệt tình địa tiến lên đón hắn mặt mũi tràn đầy tự hào h ư ớ n g số lì giới thiệu nói số lì a mau đến xem nhìn đây chính là chúng ta đợi thứ nhất và bình vệ sĩ trong giọng nói của hắn tràn đầy đối với mấy cái này bọn nhỏ yêu thích cùng chờ mong phảng p h ấ t bọn hắn là hắn đắc ý nhất tác phẩm mà lại bởi vì dung nhập e n o hết thống thừa số khiến cho thân thể của bọn hắn trở nên mềm dẻo linh hoạt l ự c bộc phát cường đại tin tưởng bọn họ nhất định sẽ trở thành chúng ta quân cách mạng đắc lực chiến sĩ s o li nhìn không chuyển mắt mà nhìn chằm chằm vào trước mắt bọn này hòa bình vệ sĩ trong lòng tràn đầy rung động cùng hiếu kỳ hắn p h ả n phất thấy được quân cách mạng tương lai hy vọng cùng lực lượng những n à y hòa bình vệ sĩ sẽ thành bọn hắn đối kháng áp bách cùng bất công trọng yếu vũ khí lập tức số li quyết định qua khảo nghiệm nhóm này hòa bình vệ sĩ thực lực hắn không chút do dự địa đối bên cạnh ê nô ra lệnh ê nô thử một chút nh đạt được chỉ thị về sau hệ nộ nhẹ gật đầu trong mắt lóe lên vẻ hứng phấn quan mang số l ì dẫn theo hòa bình vệ sĩ cấp tốc đi vào một mảnh rộng lớn vô ngần trận trên mặt đất nơi này không có bất kỳ cái gì c h ứ a n g ạ i vật có thể cho bọn hắn thỏa thích thi triển năng lực của mình theo số l ì ra lệnh một tiếng một trận kinh tâm động phách đỏ sức sắp triển khai chỉ gặp nguyên bản nhìn như bình thường không có gì lạ hòa bình vệ sĩ thân thể đột nhiên phát sinh biến hoa kỳ diệu bọn hắn nguyên bản bóng loáng làn ra mặt ngoài vậy mà bắt đầu nổi lên một tia nhỏ xíu dòng điện ngay sau đó những n à y dòng điện như là bị tỉnh lại cự thú cấp tốc hội tụ thành từng đạo trói lóa mắt lôi quang. những lôi quang này ở bên cạnh họ lấp láy nhảy v ọ t phảng phất vì bọn họ phụ thêm một tầng thần bí mà cường đại áo giáp cùng lúc đó hòa bình vệ sĩ hai tay cũng bắt đầu không ngừng múa phảng phất tại bệnh lấy một trận rực rỡ màu sắc lôi chi thì yến động tác của hắn cấp tốc mà hữu lực mỗi một đạo lôi quang đều phảng phất t ẩ n chứa lực lượng vô tận trong chớp mắt hai thanh lóng lánh trí mạng quang mang y nạ du mạ trường mâu liền xuất hiện tại hắn trong tay cũng bằng tốc độ kinh người hướng phía h nộ chạy nhanh đến đối mặt bén nhọn như vậy thế công h nộ cũng không có mảy may e ngại tương phản khoe miệm của hắn có chút dâng lên l e n o cũng điều động mình trái gõ rổ gõ rổ no mi năng lực cấp tốc ngưng tụ ra một cây toàn thân lóe ra lôi điện tề mi côn e n o nắm chặt côn thân theo hắn quát khẽ một tiếng tây kia tề mi côn liền dẫn thế lôi đình vạn quân hướng phía hòa bình vệ sĩ phóng đi hai cỗ lực lượng cường đại trên không t r u n g chạm vào nhau b ộ c phát ra đ ì n h thai nhức góc tiếng vang trong lúc nhất thời toàn bộ trận địa đều bị lôi quang trói mắt bao phủ phản phất đưa thân vào một mảnh lôi điện trong hải dương tại trận này kịch liệt đọ sức bên trong hòa bình vệ sĩ cho thấy thực lực kinh người cùng tiềm lực bọn hắn cùng h nổ đánh cho khó phân thắng bại tràn diện trận này rung động lòng người đối chiến thí nghiệm rốt cuộc hạ màn kết thúc e n o n g ư ơ i cảm thấy thế nào số li mắt sáng như bước nhìn qua trước mắt vị này tràn ngập đấu trí chiến sĩ e n o hít sâu một hơi trong mắt lõe ra vẻ hưng phấn rất mạnh bọn hắn thật rất mạnh tại ta không có sử dụng hạ kỳ điều kiện tiên quyết hắn chí ít có thể cùng ta bất phân thắng bại trong giọng nói của hắn để lộ ra đối hòa bình vệ sĩ tán thưởng mà lại tăng thêm cái kêu biến thái lực phòng ngự không sử dụng hạ kỳ tăng thêm ta cho rằng đòn công kích bình thường rất khó phá phòng ê nô nói bổ sung trên mặt lộ ra khó gặp chăm chú biểu lộ số l ý hài lòng gật đầu trong mắt l ó e lên một tia tán thưởng quan mang xem ra chúng ta có thể mang đến đi thực chiến thử một chút một tháng trước số lý liền nhận được bắc quân báo cáo đã thành công tìm được gở mạ sáu mươi sáu chỗ điện eno mang lên mười tên hòa bình vệ sĩ từ ngươi đến c ô n g chế đi với ta bắc hải số l ý phân phó nói trong giọng nói để lộ ra không thể nghi ngờ kiên định eno nhẹ gật đầu trong mắt l ó e ra mong đợi quan mang lập tức số lý lại nói với vệ gạ tủ tiến sĩ ta đem mang hòa bình vệ sĩ đi thực chiến trắc n h i ệ m đến lúc đó lại đem số liệu giao cho ngươi nhìn xem có thể hay không tiến hành đổi mới để bọn hắn trở nên càng tăng mạnh hơn lớn vệ gạ cù nghe vậy trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn qua n mang được rồi thực chiến mới là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn ta tin tưởng thông qua lần này thực chiến trắc nghiệm chúng ta nhất định có thể phát hiện hòa bình vệ sĩ chỗ thiếu sót đồng tiến đi tương ứng cải tiến bắc hải mảnh này rộng lớn mà hỗn loạn hải vực một mực lấy phương thức đặc biệt hấp dẫn lấy ánh mắt của mọi người trên vùng hải vực này mạng phỉ ạ nhóm tùy ý hoành hành trở thành nơi này một cỗ không thể coi thường lực lượng bắc hải nào đó hòn à o quân cách mạng bắc hải phân bộ nơi này cách mạng chiến sĩ mang theo kính sợ lại hưng phấn mà nhìn trước m phản g phất chỉ cần ra lệnh một tiếng bọn hắn liền dám đi xung kích bất kỳ thế lực nào kazas chuẩn bị xong chưa chúng ta sắp lên đường tiến về gma s mươi s ố lì lấy thanh â m trầm ồn do hỏi trong giọng nói để lộ ra một tia không thể nghi ngờ kiên định kazas nghe vậy lập tức mừng rỡ hưng phấn địa liên tục gật đầu phản g phất đã không kịp chờ đợi muốn đi trước gma mươi đại náo một trận nhưng mà kazas á n h mắt lại thỉnh thoảng địa liếc về phía hệ nổ sau lưng kia mười tên hòa bình vệ sĩ trong mắt lóe ra khát vọng quan mang những n à y hòa bình vệ sĩ người mặc thống nhất lục xác quân cách mạng quân trang trên thân tản mát ra một cỗ cường đại khí tức, hiện nhiên là tổ chức mới nghiên cứu ra tới chiến tranh chiến vũ khí c a già là một vị chiến đấu cùng n h ữ n g người, tự nhiên đối với mấy cái này cường đại chiến sĩ tràn ngập tò mò cùng hướng tới. số lì chú ý tới c a j a à tránh mắt không khỏi cười lắc đầu. hắn biết do c a j a à tính cách, biết hắn đối với mấy cái này hòa bình vệ sĩ tràn đầy khát vọng. không chỉ có là c a j a à cái khác lộ quân quân trưởng nghe nói hòa bình vệ sĩ bồi dưỡng thành công về sau, đ ề u hướng hắn đòi hỏi. bất quá còn cần một trận chiến tranh tới thử nghiệm bọn này loại nhân loại vũ khí chân chính năng lực tác chiến, cho nên cũng không có vội vã đáp ứng bọn hắn thế là. hắn mỉm cười nói với kazas đừng xem ta biết ngươi đối với mấy cái này hòa bình vệ sĩ cảm thấy rất hứng thú nhưng bây giờ còn không thể cho ngươi chờ thí nghiệm sau khi kết thúc nếu như nhóm này năng lực tác chiến phù hợp yêu cầu ta sẽ đem bọn chúng giao cho ngươi kazas nghe vậy lập tức có chút xấu hổ địa s ờ lên đầu hắn biết mình có chút thất thố thế là tranh thủ thời gian thu liễm mình kia kéo ánh mắt nhưng ánh mắt lại không tự chủ nhìn về phía hòa bình vệ sĩ thật muốn kiểm tra sau đó vẫn là đem l ự c chú ý một lần nữa đặt ở sắp đến nhiệm vụ bên trên phân phó cái khắc cách mạng đồng chí chuẩn bị sẵn sàng tiến về gỡ mạ sáu mươi sáu chương ba mươi sáu gỡ mạ 66 hủy diệt số lì đứng ở đầu thuyền lảng lặng địa nhìn chăm chú phương xa trong lòng âm thầm tự hỏi liên quan tới gỡ mạ 66 vương quốc đủ loại tin tức cái này thần bí quốc gia từ xưa đến nay liền được vinh dự khoa học chi bang bằng vào hắn chắc tuyệt khoa học kỹ thuật thực lực cùng độc nhất vô nhị năng lực chiến đấu thanh danh truyền xa nghe nói gỡ mạ vương quốc các con dân trải qua nhiều đời ghen cải tạo đã có viễn siêu phàm nhân thể phách tố chất cùng nhiều loại đặc dị công năng vô luận là sức khôi phục kinh người không có gì sánh kịp lực lượng vẫn là tốc độ nhanh như địa chớp đều trở thành bọn hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo vô liếng không chỉ có như thế bọn hắn chỗ phân phối chiến đấu phục giả càng là tiên tiến đến cực điểm có thể căn cứ thực tế cần thực hiện cá tính hóa định chế không hề đứt đoạn cường hóa thăng cấp giờ phút này số lì không khỏi nghĩ tới vins một cạ dị vị này g ở mã s 6 u vương quốc kẻ thống trị hắn âm thầm phỏng đoán nói không biết bây giờ vins một cạ dị phải chăng đã lâm vào đối khoa học kỹ thuật cực độ c ù n g nhiệt bên trong chính làm suy nghĩ giống như thủy triều quần c u n lúc bên hai đột nhiên chuyển đến một trận cạ giặt thanh â m dọn dập báo cáo chính ủy phía trước tức là g ở mã sáu vương quốc vị trí số lì lấy lại tinh thần thuận cạ giặt ngón tay phương hướng nhìn lại chỉ gặp xa xôi trên mặt b i ể n t h n h lình phiêu đã mấy chục chiếc to lớn thuyền không sai đây cũng là gỡ mạ s á m ộ t cái không tồn tại cả khối lục địa kỳ lạ quốc gia đời đời k i ế p tiếp bọn hắn đều nghỉ lại tại những ngày vô cùng to lớn trên chiến hạm từ đó bảo đảm cực cao tính cơ động nhìn phía xa gỡ mạ cự hạm số l ý không chút do dự dưới mặt đất đạt mệnh lệnh toàn thể làm tốt lên thuyền chuẩn bị trong nháy mắt không khí khẩn trương tràn ngập ra các chiến sĩ cấp tốc tiến vào trạng thái chiến đấu trận địa sẵn sàng đón quân địch sau đó không lâu số ly liền dẫn đầu bước lên gỡ mạ s á kia chết nguy nga cự hạm theo sát phía sau là hệ nổ cùng cả giác bọn người bọn hắn dẫn theo hòa bình vệ sĩ một đường đi nhanh đi theo sổ lì bước chân gợ mạ s mươi s bọn thủ vệ rất nhanh liền phát hiện lên hãm sổ lì bọn người bọn hắn lập tức cảnh giác địa kéo chiến đấu cảnh báo chuẩn bị chiến đấu bọn này gợ mạ vương quốc chế tạo ra người nhân tạo binh sĩ mà không biểu tình địa trực tiếp hướng sổ lì bọn người phát khởi mánh liệt tiến công đối mặt gợ mạ s mươi s binh sĩ công kích hệ nổ lại có vẻ hứng phấn dị thường hắn biết n ô i lộ ra nụ cười sán lạ nói ra kỳ hì vừa vặn bắt các ngươi đi thử một chút hòa bình đám vệ sĩ triển khai hành động động tác của bọn hắn mau lẹ mà hữu lực mỗi một lần huy quyền đã xạ cặp lấy lôi điện anh minh đều tràn đầy lực lượng cảm giác mà đổi thành bên ngoài năm tên hòa bình vệ sĩ thì lưu tại nguyên địa bọn hắn trong miệng cùng hai tay phát ra dạng trụ lôi điện tấn công từ xa lấy gờ mạ sáu mươi sáu binh sĩ lôi điện vẽ ra trên không trung từng đạo hào quang trói sáng đánh vào các binh sĩ trên thân phát ra đinh t hai nước góc tiếng nổ theo gỡ mạ sáu mươi sáu chiến đấu cảnh báo keo vang càng ngày càng nhiều nhân tạo binh sĩ từ bốn phương tám hướng bừng lên bọn hắn cầm trong tay vũ khí hướng về hòa bình vệ sĩ phát khởi càng thêm công k í c h máy liệt nhưng mà số ly bọn người lại một mặt nhẹ nhõm mà nhìn xem đây hết thảy bọn hắn không lo lắng chút nào hòa bình vệ sĩ sẽ lâm vào các binh sĩ trong vòng đây đúng lúc này không trung đột nhiên bay tới một người đầu hắn d a i kim loại mũ giáp mọc r a kim hoàng sắc tóc dài thân hình cao lớn mà khôi ngô trên mặt của hắn có lưu phương hướng xéo xuống bên trên nhọn trạng màu đen dâu rịa cho người ta một loại uy nghiêm mà cảm giác thần、bí. tay hắn cầm trưng m u đứng lơ lửng trên không cũng đang quan sát phía dưới chiến đấu người này chính là gỡ mạ 66 vương quốc kẻ thống trị vizmo k a d i hắn thần tình nghiêm túc mà nhìn mình nhân tạo binh sĩ cùng người mặc quân trang màu xanh lá cây hòa bình vệ sĩ ở giữa chiến đấu hắn rất nhanh phát hiện mình người tạo binh sĩ cũng không phải là hắn và bình vệ sĩ đối thủ bọn hắn mặc dù số lượng đông đảo nhưng ở hòa bình vệ sĩ cường đại năng lực cùng chiến thuật phối hợp xuống lộ ra lực bất tòng tâm kazi biểu lộ trong nháy mắt trở nên phức tạp đã có kinh h ỉ lại có ghen g h hắn vui mừng chính là phát hiện người càng tốt hơn tạo ra con người kỹ thuật nhưng cùng lúc lại ghen ghét có người có thể so với hắn tạo ra tân tiến hơn người nhân tạo cô may chiến tranh loại này phức tạp cảm xúc để hắn cảm thấy có chút bực bội hắn không nhịn được muốn tự mình hạ c h à n g đi bắt một con hòa bình vệ sĩ trở về nghiên cứu nhưng mà ngay tại hắn chuẩn bị động thủ thời điểm một cái tuổi trẻ thanh âm đột nhiên vang lên kazas ta không thích có người cao cao tại thượng mà nhìn xem chúng ta kazi híp mắt hướng thanh âm chỗ nhìn lại chỉ gặp nơi đó còn đứng lấy ba người một người trong đó chính là kazas hắn mang theo chim mổ miệ bộ ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn chằm chằ vậy ta liền đem hắn kéo xuống tới cạ d t lạnh lùng nói chỉ gặp hắn thân thể đột nhiên biến thành một số chỉ cạ i ạ t hướng về cạ dì đánh tới những n à y cạ i ạ t quanh quẩn trên không trung phát ra tiếng kêu chói thai cho người ta một loại âm trầm cảm giác khủng bố cạ dì thấy thế lập tức dùng trường m â u phát ra dòng điện ý đồ ngăn cản cạ i ạ t công kích nhưng mà b ầ y quả đ e n lại linh hoạt đ ị a tránh né lấy dòng điện công kích không ngừng hướng cạ dì tới gần điện tử nát kích cạ dì hét lớn một tiếng hắn công nghệ cao dày bên trên sinh ra điện cao thế lưu hướng về cạ dạt đá đi qua nhưng mà ngay tại chân của hắn sắp đá phải cà rà thời điểm cà rà nhưng lại đột nhiên hóa thân thành cho than giả biến mất tại cà dì trước mặt cà dì trong lòng giật mình hắn lập tức cảnh giác đ ị a ngắm nhìn b ộ t phía nhưng mà ngay tại hắn phân tâm thời khắc cà rà lại đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn hắn cấp tốc dùng cho than chế tạo ra một số đem cự kiếm hướng cà dì đánh tới cà dì không kịp t r á n h né chỉ có thể t r ọ i cứng một cách này lập tức ném tới mặt đất cà dì đầy bụi đất đ ị a đứng dậy trong ánh mắt mang theo vài phần hoảng sợ cùng nghi hoặc đánh giá trước mắt bọn này khách không n g ợ mà đến hắn mở to hai mắt nhìn cẩn thận xem kỹ lấy đứng ở trước mặt c kazas ý đồ từ khuôn mặt này bên trên tìm ra một chút manh mối các ngươi các ngươi đến tột cùng là ai Cả z ì thanh â m có chút run r ậ y hắn cố gắng nhớ lại lấy đi qua đắc tội qua tất cả thế lực nhưng trong đầu lại tìm không thấy cùng đám người này tương quan bất cứ trí nhớ gì hắn biết rõ chính mình thủ đoạn tàn nhẫn đắc tội qua người đã sớm bị hắn từng cái diệt trừ không lưu bất luận cái gì h ậ u hạn nhưng mà trước mắt đám người này lại làm cho hắn cảm thấy sợ hãi trước đó chưa từng có thực lực của bọn hắn cường đại mà thân bí tựa hồ có thể tùy tiện địa phá hủy hủy hắn có hết sau lưng số lý lạnh ngặt nói thanh âm của hắn bình tĩnh mà kiên định phản phất mang theo một loại lực lượng không thể kháng cự nghe được tổ chức này danh tự c ả d ì sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt hắn xoay người lại nhận ra trước mắt vị này người trẻ tuổi chính là vị kia bị hải quân treo thưởng quân cách mạng chính ủy có được cùng hải quân đại tướng sánh vai thực lực ta với các ngươi cũng không gặp nhau vì sao muốn đến công kích quốc gia của ta c ả d ì thanh âm bên trong mang theo vài phần không cam lòng cùng phẫn nộ số lý lạnh lùng mà nhìn xem hắn trong mắt lóe lên một tia k i n h thường hắn trầm g ã i nói ồ chẳng lẽ ngươi đã quên đi ngươi đã từng tàn sát bác hải bốn nước để vô số dân chúng vô tội gặp chiến tranh tây lễ trôi giạt khắp nơi thống khổ cả g ì thân thể run lên bần bật hắn ý đồ giải thích nhưng lại phát hiện mình đã không lời nào để nói những cái kia đã từng tội ác như là nặng nề công xiềng chăm chú địa c h ó i buộc hắn tâm linh nhưng kia nhốt n g ư ờ i nhóm quân cách mạng chuyện gì cả g ì thanh â m bên trong mang theo vài phần không cam lòng cùng phẫn nộ bởi vì chúng ta quy củ bên trong là cấm chỉ chiến tranh thai họa dân chúng mà quy củ của chúng ta liền là quy củ số lì thanh n m bên trong để lộ ra một loại không thể nghi ngờ thái độ cả dì sau khi nghe xong trong lòng dâng lên một cỗ tuyệt vọng hắn biết mình đã không đường có thể trốn chỉ có thể quỷ gối sổ lì trước mặt khẩn cầu sổ lì bông tha hắn gửi hy vọng ở trước mắt vị này người trẻ tuổi có thể lòng từ bi tha hắn một mạng nhưng mà s ổ lì cũng không có bất luận cái gì lòng thương hại hắn nhìn xem quỷ gối trước mặt mình thút thít c ả gì, trong lòng không có bất kỳ cái gì vận sóng hắn biết cái này dối trá lại tự tư nam nhân chẳng qua là tại hư tình giả ý địa cầu x i n tha thứ mà thôi một khi hắn có cơ hội đào thoát tất nhiên sẽ lần nữa nhấc lên gió tanh m ư a máu thế là số lì không chút do dự địa phân phó cạ g i t xử lý sạch cá di hắn tin tưởng thế giới này sẽ bởi vì thiếu một cái tàn bạo kẻ thống trị mà trở nên càng tốt đẹp hơn theo thời gian trôi qua mười vị hòa bình vệ sĩ đã thành công điệu bình định tất cả nhân tạo binh sĩ bọn hắn hành động cấp tốc mà quả quyết không có chút gì do dự cùng lưu t ì n h giờ khác này cái này đã từng lệ thuộc vào chính phủ thế giới gia nhập liên minh nước cũng tuyên bố kết thúc vận mệnh của nó đã chú định sẽ bị lịch sử dòng lũ bao phủ mà những cái kia đã từng vương quốc các quý tộc thì bị cắt long mang theo cái khác cách mạng chiến sĩ từng cái bắt bọn hắn đã từng quyền thế cùng vinh quang đ ạ hóa thành hư không chỉ còn lại có vô tận hối hận cùng thống khổ số l y đứng tại phế tích phía trên ngắm nhìn phương xa hắn biết trận này cách mạng vừa mới bắt đầu còn có c à n g nhiều quốc gia cùng nhân dân cần trợ giúp của bọn hắn cùng giải phóng hắn quay người phân phó cả giặc xem bắc hải phân bộ di chuyển đến nơi đây để tốt hơn địa khai chuyển đến tiếp sau công việc đúng lúc này c á t long mang theo một vị người phụ nữ có thai đi đến hắn chính là g ở m ạ vương quốc vương p h i vì một số lỗi số l y nhìn xem số lỗi trong lòng dâng lên một cỗ phức tạp tình cảm hắn biết vị vương phi này đã từng một mực bất mãn cả di chính sách cùng tàn bạo hành vi nhưng lại bất lực cải biến hiện trạng bây giờ hắn đã mất đi trượng phu cùng gia viên Chỉ có khác che có thể thể trở dựa vào người khác che chở mới số i biết ngươi là nhân từ vương phi, n tồn nhân vương h Ta từ được. đ là i cả gì thực hành chính sách một mực gì một bất hành mãn. Số lô y hy nhẹ giọng nói ra hy vọng ngươi có thể vì con của mình hào hào còn sống. thể hào hào có ra của vì Số l ý nghe nói như thế ánh mắt bên trong hiện lên một tia phức tạp cảm xúc hắn biết trước mắt vị này người trẻ tuổi là muốn buông tha hắn một mạng nhưng là nhà đã không có số lô ý trong lòng cũng có tử trí về gạ vụ tại chúng ta tổng bộ hắn hẳn là có biện pháp giải trừ c ả gì cho n g ư ơ i in cỡ tổng sỏ tổ hết thống thừa số tác dụng p ụ số li tiếp tục nói nghe nói như thế chương ba mươi bảy vì có hy sinh nhiều trí khí dám gọi nhật nguyệt thay mới trời gờ răng lại nạ nửa đoạn sau có một tòa ngay tại tu kiến to lớn cầu nối đứng sừng sững ở đó thấu xương phong tuyết vô tình địa cuốn sạch lấy cây cày này phản phất muốn đưa nó thốt hệ cầu n ú i bên trên vô số quần áo đơn bạc đám người tại gian nan địa làm việc bọn hắn giống động cơ vĩnh cửu không biết ngày đ ê m địa lao động nhưng mà giá lạnh thời tiết cùng nặng nề lao động khiến cho rất nhiều người bị đông cứng cuối cùng ngã trên mặt đất những cái kia người mặc áo ra tay cầm roi người bọn hắn lạnh lùng nhìn về những n à y ngã xuống người lao động không có bất kỳ cái gì thương hại chi tình bọn hắn đem những n à y đông cứng ảnh hình người vứt bỏ rác rưởi đồng dạng ném đến dưới cầu để bọn hắn trở thành trong b i ể n rộng vô số thi cốt một bộ phận những người lao động này tính mạng của bọn hắn phảng phất bị tùy ý trà đạc trở thành tòa này c Đối với n h ữ n g n à y dám t ạ o đ á m người mà nói, những người mà linh a qua o động đều này chẳng nô là h lệ ô t dù sao có g ngã xuống, ư ờ i c í năm h phủ không vẫn liên ngừng người là sẽ liên tục không ngừng địa có địa q u trước chính phủ thế giới vì tăng cường đối với từng cái hải vực k h ô n g chế đối với các địa thống trị quyết định tại đông hải kiến tạo kết nối từng cái hòn đảo cỡ lớn cầu nối nhưng mà toàn này cầu lớn kiến thiết lại cho người ta dân mang đến thống khổ to lớn cùng hy sinh vì hoàn thành cái này khổng lồ công trình chính phủ thế giới từ các địa những cái kiệu cự tuyệt gia nhập chính phủ thế giới quốc gia nhân dân cùng phạm tội những ngày nguyên bản tại riêng phần mình quốc gia trải qua an ổn sinh hoạt mọi người bây giờ lại lấy có tội danh nghĩa bị cưỡng chế bắt bị ép tại cầu nối trên công trường tiến hành gian khổ lao động tại mảnh này hoang vu hải vượt bên trên các công nhân không chỉ có muốn đối mặt giá l ạ n h thời tiết cùng ác liệt hoàn cảnh còn muốn tiếp nhận giám sát nhóm tàn khốc roi ra cùng n ụ c mạng bọn hắn chịu đủ đói khát nỗi khổ mỗi ngày chỉ có thể dựa vào ít ỏi khẩu phần lương thực duy trì sinh mệnh tại một cái đen nhánh trong kho hàng mười cái mọi mệt không chịu nổi công nhân vây ngồi xổm ở một chiếc trần dầu hỏa đen trước sắc mặt của bọn hắn tái n h ợ n ánh mắt bên trong để lộ ra vô tận tuyệt vọng cùng m ặ i mệnh trong đó một vị màu đen hỗn loạn tóc thanh niên thở dài tức giận nói thời tiết càng ngày càng lạnh mẹ nó những này dám tạo người đối với chúng ta càng ngày càng hà k h ắ c rồi một vị khác màu nâu tóc con thanh niên yên lặng địa vô vô bờ vai của hắn an ủi n h ì n thêm đi b ạ trước mắt chúng ta người đã phát triển đến hai ngàn người ta đêm mai lại đi du thuyết một số người chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết một ngày nào đó có thể thoát khỏi những này chính sách tàn bạo những công nhân này đối thoại để lộ ra bọn hắn đối với tương lai khát vọng cùng đối với mình từ hướng tới、Albert. ánh mắt bên trong lóe ra đối không biết thế giới khát vọng cùng hiếu kỳ hắn vội vàng hướng bùn nhì dô d o hỏi bùn nhì dô đại ca như lời ngươi nói đều là thật sao thế giới bên ngoài thật sự có chủ nghĩa cộng sản tồn tại sao k i a đến tột cùng là một cái thế giới như thế nào người t r u n g quanh cũng nao h nhao đưa ánh mắt về phía bùn nhì dô chờ mong câu trả lời của hắn bùn nhì dô hít sâu một hơi trên mặt lộ ra thần sắc kiên định hắn chăm chú hồi đáp đương nhiên là thật hai năm trước ta tại ban t h gỗ chính mắt thấy vị kia nhân vật vĩ đại à không hẳn là gọi hắn là sổ lì đồng chí đám người nghe vậy trên mặt đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Bùn theo ừ bùn g ra một nỉ sách, sách tử vong. Tử vong dô ngọc chậm thanh âm của hắn trở nên càng ngày càng kích động trong mắt lõe ra kiên định quan mang hắn tiếp tục nói toàn thế giới nô lệ nói khổ lạnh lẽo nhân dân chúng ta không cần cái gì chỗ cứu thế chúng ta chỉ cần dựa vào chính mình liền có thể đẩy ra lật quý tộc giai cấp ạn bật bọn người nghe bùn nghi dô i ả n g thuật trong lòng tràn đầy rung động cùng kích động bọn hắn từ nhỏ sống ở nơi này chưa hề tiếp xúc qua thế giới bên ngoài càng không biết chủ nghĩa cộng sản tồn tại nhưng là bùn nghi dô lời nói nhưng lại làm cho bọn họ thấy được một cái thế giới mới một cái thuộc về giai cấp vô sản thế giới tia số lì đồng chí có phải hay không một cái đặc biệt vĩ đại đặc biệt lợi hại người a chúng ta lúc nào có thể nhìn thấy hắn đâu ạn bật hưng phấn mả hỏi tham bùn n h i dô nhẹ gật đầu trên mặt lộ ra sùng tính thân sắc trong lòng ta hắn liền là một cái người vĩ đại ta còn nhớ rõ ban đầu ở ban tị g ộ thời điểm hắn tự mình tiếp kiến ta còn cùng ta nắm tay đâu hắn còn xưng hô ta là đồng chí đám người nghe vậy đều lộ ra biểu tình hâm mộ bọn hắn biết có thể cùng s ố ly đồng chí nắm tay đối với một cái giai cấp vô sản chiến sĩ tới nói là một loại lớn lao vinh hạnh bùn nhì dô tiếp tục nói nhanh ta đã có liên lạc t ỷ dọ dộ bộ trưởng người tin tức đã phát ra ngoài sau đó không lâu chúng ta quân cách mạng khẳng định sẽ đến giải phóng nơi này nghe được tin tức này mọi người nhất thời sôi t r o lên bọn hắn biết mình cuối cùng rồi sẽ nên đón giải phóng ngày đó bọn hắn bắt đầu chờ mong quân cách mạng đến chờ mong có thể vượt qua cuộc sống tự do nhưng mà ngay tại tối ngày thứ tư muộn một trận biến cố đột nhiên xuất hiện phá vỡ bọn hắn chờ mong bùn nghĩ dô đột nhiên xông vào ký túc xá trên thân mang theo huyết kế sắc mặt tái nhợt hắn đi đến hạn mật bên người cầm thật chặt tay của hắn nói ra ạn mật ta bại lộ hiện tại dám tạo người ngay tại truy ta ta thụ thương không có cách nào đào thoát người cùng cái khác công nhân nói không cần cứu ta các ngươi cần che giấu chờ đợi quân cách mạng cứu viện nói xong bùn nghĩ d đem quyển tiêm à u đỏ sách đặt ở hạn mật trên tay dùng sức nắm chặt lại tay của hắn. Xin nhờ, Đồng chí. Sau đó, hắn đồng bật các h hắn thứ í Sau s quay đó, đi, gió người biến trong Ngày tuyết. rời tại mất n g sớm, tất ả người lao đ ộ những g người bị dám tạo người tổ c ứ đứng c cầu buộc cao cao cầm đến đối đại. đám lớn nối bên trên. Bọn hắn trong hình dám tạo đám người cầm trong hung to rét, mặt tử tạo tay roi với gió bị ép Dám ra, d mà h chầm chầm vào bọn hắn, phản ì n bọn vào quật ngày n Các người những n đáng chết nô lệ lại dám âm thầm tổ chức muốn phát động phản loạn một người mặc xa hoa quần áo dám tạo người quát lớn đem bọn hắn dẫn tới theo mệnh lệnh của hắn trong đám người ản b ậ n bọn người thấy được tối hôm qua biến mất bùn nhì r ô cùng trước mấy đêm rồi cùng một chỗ tại trong kho hàng trò chuyện tương lai bốn vị tổ trưởng bọn hắn năm người chân d a i móc xích trên tay cũng bị mang theo vòng tay đi chân trần đi tại trên mặt tuyết trên người bọn họ có khác biệt trình độ vết thương trên mặt là bởi vì đơn bạc quần áo rách nát mà bị đông cứng đến phát xanh nhưng là bọn hắn cũng không có túi đầu khuất phục mà là ngẩng đầu dẫn ngực đi hướng tử hình đại hôm nay liền để các ngươi nhìn xem dám dạy t o phản loạn hạ tràng dám tạo người hung dữ nói sau đó vung lên roi ra hung hăng địa quất và bùn nhì dô trên người bọ nhưng mà, bùn nghi dô bọn hắn nhưng không có phát ra cái gì tiếng kêu t h ả m thiết thậm chí còn mỉm cười nhìn về phía ản bật phương hướng bọn hắn đứng tại tử hình trên đài đối mặt với phía dưới bị chèn ép công nhân la lớn vì có hy sinh nhiều trí khí dám cứ gọi nhật nguyệt thay mới trời sau đó bọn hắn h á t lên sổ ly dạy ca đói khổ lạnh lẽo n ỗ lệ toàn thế giới chịu khổ người đầy ngập nhiệt huyết đang s ô i t r à o muốn vì chân lý mà đấu tranh dám tạo đám người thấy thế càng tức giận hơn bọn hắn trực tiếp chặt xuống bùn n h i dô đầu của bọn hắn máu tươi văng khắp nơi ản bất nhìn xem bị xử từ bùn n h i dô tại xử hắn không thể nào tiếp thu được cái này hiện thực tàn khốc không thể nào tiếp thu được trong lòng mình anh hùng cứ như vậy rời đi đúng lúc này bốn chiếc thuyền đột nhiên xuất hiện ở trên mặt biển lần lượt từng thân ảnh từ trên thuyền nhảy xuống hướng phía những cái kia dám tạo người công kích đi qua mà có một bộ phận người thì bắt đầu cầm loa phóng thanh đ ố i bị tụ tập công nhân giải thích để bọn hắn không nên kinh hoàng hắn bật ngây ngẩn cả người hắn nhìn về phía những cái kia mặc lục sắc quân phục người ánh mắt có một tiêu mê mang hắn chợt nghe quân cách mạng ba chữ này lập tức nhớ tới bùn nhi dô đã từng nói, nói bọn hắn là quân cách mạng bọn hắn tới cứu chúng ta hắn cái khác công nhân cũng nao h nhao hoan hô lên bọn hắn rốt cục chờ đến giờ k h ắ c này bọn hắn biết mình sắp nên đón cuộc sống mới lúc này một thân ảnh đi đến tử hình đài chính là s o li thứ thu được t ỷ dọ dỗ tin tức chuyển đến bọn hắn liền chạy tới s o li đi tới tử hình trên đài hắn thấy được bùn n h dô thi thể hắn nhớ k ỹ vị đồng chí này ban đầu ở quân cách mạng mới lập thời điểm bùn n h dô liền gia nhập bọn hắn hắn là một cái d u n g cảm mà kiên định chiến sĩ vì giai cấp vô sản sự nghiệp bỏ ra sinh mệnh của mình tới chậm thật xin lỗi số li hướng về bùn n h dô thi thể thật sâu địa bái sau đó hắn giút bùn n h dô liễm sẽ mang lấy hắn di thể an táng tại một cái địa phương an tĩnh một bên nguyên bản đi theo lên nệ nổ muốn hỗ trợ nhưng là số lì khoát tay náo biểu thị không cần làm xong đây hết thể về sau số lì quay người nhìn về phía những cái kia được vỗ yên công nhân nói ra chúng ta là quân cách mạng chúng ta là đến giải cứu các ngươi nghe được câu này những cái kia biết giai cấp vô sản lý niệm công nhân nhao nhao lên tiếng khóc lớn bọn hắn vì bùn n h ỉ dô hy sinh cảm thấy bi thống đồng thời cũng vì sắp đến cuộc sống mới cảm thấy kích động cùng chờ mong các ngươi vì cái gì không đến sớm một chút một cái công nhân kêu khóc nói không phải ban ni sẽ không phải chết số lì thật sâu địa bái nói xin lỗi thật xin lỗi chúng ta tới chợ. n h ư n g mà ngay tại cái khác công nhân bởi vì thu hoạch được tự do mà gieo hò thời điểm kia hơn hai ngàn tên biết giai cấp vô sản lý niệm công nhân lại yên lặng địa thu l i ế m tiếng khóc bọn hắn từ trong ngực móc ra bùn nì dô giúp bọn hắn vẽ liêm đao cùng truy vải họa dơ đến đỉnh đầu ạn bật thì dơ quyển kia màu đỏ sách trong mắt lóe ra kiên định quan mang ạn bật nhìn xem trên đài số lì nghĩ đến nguyên lai số lì đồng chí cũng chỉ là một người bình thường a mà làm bùn nì dô hy sinh tin tức chuyển đến các địa quân cách mạng chỗ lúc chương á á c c c địa quân cách mạng mặc dù là ba mươi tám dịu giả mỡ kim quân cách mạng trong tổng bộ số lý đang chìm ngâm ở mình suy nghĩ bên trong đột nhiên một trận giọng trầm thấp từ phía sau hắn chuyển đến còn đang suy nghĩ cầu tri quốc sự tình sao số l ì quay đầu chỉ gặp giờ dạ gồng mặt mỉm cười địa đứng ở nơi đó cũng là không phải chủ yếu là đang tự hỏi chúng ta quân cách mạng sự phát triển của tương lai phương hướng số l ì đáp lại nói hơi ngưng lại sau hỏi tiếp giờ dạ gồng ngươi có cảm giác hay không đến chúng ta lực lượng t r u n g kiên vẫn là quá bạc đôi chút kỳ thật từ khi ngươi lần trước từ bắc hải trở về ta vẫn muốn nói luận cái vấn đề này giờ dạ gồng nhẹ giọng nói ra sau đó trầm tư một lát còn nói thêm trước mắt từng cái quân đoàn đều tại riêng phần mình khu vực quản lý bên trong thi hành thẩm thấu kế hoạch nhưng ở răng lại nạ địa vực bao la mà chúng ta lại chỉ có ỷ vạn cộ một người ở bên kia phụ trách đúng vậy ai cho nên vừa rồi ta ngay tại cân nhắc phải chăng hẳn là đem gờ răng lại nạ chia làm bốn cái bộ phận đâu số lì méo méo mi tâm nói trần trờ một lát mới nói gờ răng lại nạ đoạn trước có thể thiết lập hai cái phân bộ mà phần sau đoạn cũng chính là tân thế giới thì đồng dạng thiết trí hai cái phân bộ cứ như vậy t h ẩ m thấu kế hoạch đều sẽ càng có hiệu suất đi dơ dạ gồng khẽ gật đầu biểu thị đồng ý s ố lì ý nghĩ hắn biết rõ theo sự nghiệp cách mạng không ngừng thúc đẩy cần càng rất mạnh hơn hữu lực người lãnh đạo đến chủ tính trung thế lực khắp nơi loại này phân khu quản lý hình thức có lẽ có thể tốt hơn địa phát huy mỗi cái phân bộ đặc biệt trường tăng tốc quân cách mạng phát triển bộ pháp nhưng là tân thế giới cần thực lực mạnh hơn người đến toa c h ấ n chúng ta bây giờ vấn đề khó khăn lớn nhất là ngoại trừ ta và n g ư ờ i quân cách mạng đã đã không có những người khác có thể đảm nhiệm chức vị này giờ dạ gồng chúng ta chúng ta bây giờ không người có thể dùng số lý giang tay ra bất đắc dĩ nói hệ nổ cùng c ù mạ đều không thích hợp làm độc lập người phụ trách để bọn hắn đánh nhau có thể nhưng là nếu là để bọn hắn quản lý một cái quân đội kia thật là trong nhà vệ sinh bớt đèn muốn chết một lúc lâu sau số lý nghĩ nghĩ s a o vỗ tay một cái sau đó cầm lấy áo khoác liền đứng dậy đi ra ngoài quay đầu đối long đạo ta muốn ra l ộ biển cho chúng ta bổ sung điểm trúng kiên lực lượng Giờ dạ gồng nhìn xem hấp tấp số ly phần nàn lại đem chính vụ ném cho ta một người số ly gọi hệ nổ chạy tới bộ hậu cần cầm bình rượu sau đó lại gọi tới lôi gự sơ lôi gự sơ mở cửa ta muốn tới nước bán ổ nước bán ổ cải đồ ta tới thăm ngươi mang cho ngươi bình rượu ngon số ly cười hì hì mà nhìn xem cải đồ t hiện tay đem rượu ném cho cải đồ ha ha ha ha, ha tô tiểu tử ngươi tới nơi này muốn làm gì cải đồ tiếp nhận rượu nhìn xem số ly cười to nói liền là muốn hỏi một chút ngươi nhìn không thấy ta đưa cho ngươi sách số lì xếp bằng ở cái đồ trước mặt đột nhiên nghiêm túc nói cái đồ c h ầ m m ặ t một lát đ ắ p nhìn ngươi sẽ không coi là chỉ bằng quyển này sách liền muốn lôi kéo ta đi dĩ nhiên không phải chỉ bất quá để ngươi đừng cản trở chúng ta mà thôi số lì nhìn xem cái đồ nói chỉ dựa vào một quyển sách liền muốn để thế giới chiến lược mạnh nhất một trong cái đồ gia nhập số lì nghĩ cũng không dám nghĩ để k i m cùng ta đi c á i đồ c á i đồ mở to hai mắt nhìn không thể tin được mình nghe được cái gì ngươi thật là dám nhắc tới cho ngươi ta ở chỗ này sản nghiệp làm sao bây giờ cãi đồ tức giận đến muốn nện số lì ta phái ba cái đỉnh cấp hậu cần cán bộ tới giút ngươi thuận tiện để nước bão nộ nhân dân giảm bất đối ngươi ván hận ta cũng không quan tâm những cái kia dân đ è n ý nghĩ bất quá người ta có thể muốn c á i đồ cười lớn bất quá ngươi muốn tự thuyết phục kim mới được ta có thể nói phục không được hắn hắn chỉ nghe ngươi ngươi trong khoảng thời gian này nhiều thổi một chút gió bên thai để hắn nhìn nhiều ta quyển sách kia giúp ta nhiều l ắ c lư l ắ c lư c á i đồ lao nhân nhìn điện thoại biểu lộ bao ngươi nghe một chút ngươi đang nói cái gì c á i đồ cũng là chưa thấy qua loại này ra mặt dạy người cũng không cho cải đồ cơ hội cự tuyệt mang theo hệ nộ trực tiếp chạy ta đi trước giúp ngươi xử lý sạch cộ dù kia ổ đèn dư n h i ệ t sau đó cùng hệ nổ rời đi đảo o n i g a s h i mạ chính ủy chúng ta bây giờ muốn đi đâu hai tay ô m đầu đi đường hệ nổ hỏi đi trước cụ gì đi nơi đó có đám sơ tặc còn có cái nhuyễn đản ở nơi đó tham sống sợ chết số lý nghĩ là trước tiên đem cựu hồng bao tại nước h o nổ mấy cái k i a toàn bộ xử lý còn lại hoặc là không ở thời điểm này hoặc là bên ngoài lang thang lười đi tìm nước h o nổ cụ gì cụ gì đầu núi ân hiện tại nên gọi là đống đất địa một cái tóc hồng đại m ậ p mạ nằm trên mặt đất xem bộ dáng là không còn thở hệ nổ n g ư ơ liền không thể cẩn thận một chút sao đem núi đều cho xem bằng thật sự là phá hư hoàn cảnh hệ nổ gãi đầu một cái nói lầm bầm ta cũng không biết hắn như vậy yêu a đ ò vào một trong ác hủ dạ gì các cú gì à mị gạ xạ vì l à giờ một cái tiệm thợ rèn trước một cái mang theo núi dài mặt nạ bắt t r ư ớ c t ê n tạo hình nam tử đang đánh sắt đột nhiên một tiếng nha đây không phải cộ r ù k ỳ xủ k ỳ dạ k ỳ sao làm sao buông xuống tự nhận võ sĩ tinh thần tại cái này tham sống sợ chết số l y nhìn xem cộ r ù k ỳ xủ k ỳ dạ k ỳ chán ghét nói dết cộ r ù k ỳ xủ k ỳ dạ k ỳ đầu tiên là x ư n g sở còn chưa kịp phản ứng liền bị hệ nổ một cái trường mô hình lôi điện đánh xuyên trái tim ngã xuống trước đống lửa sau đó gọi hệ n ổ lấy đi tiệm sắt bên trong danh cao liền đi hai ngày sau cái cuối cùng thật mệt mỏi nhìn xem chết ở trước mắt hì ổ gọ r ổ sổ lì rôi ra lưng mỏi kỳ thật vẫn rất có ý tứ nhìn xem trên tay giặc hửng vừa học đến một chiêu chính ủy là không phải cũng là bật sổ sổ cũ hạ kỳ sao làm sao cảm giác so phổ thông bật sổ sổ cũ mạnh hơn a hệ n ổ nhìn c h ầ m c h ầ m sổ lì trên tay hạ kỳ hỏi cái này tại nước bạn n ổ gọi là giặc là có thể để bật sổ cũ hạ kỳ cự ly xa công kích được nhân hệ nộ nghĩ mãi mà không rõ rõ ràng là mình cùng hì ổ gọ rộ ra thủ mình còn không có học được dạy vào chính ủy ở bên cạnh nhìn một hồi liền học được mà lại hai ngày này đều là mình xuất thủ chính ủy chỉ là ở bên cạnh nhìn lại còn nói mệt mỏi khẳng định là hố lảo trở lại đảo onigashima cà đồ điều giáo đến thế nào cà đồ nghe được câu này dù hắn tùy tiện cũng chỉ có thể che mặt bó tay rồi kim ngươi về sau đi theo sổ lì làm việc đi cà đồ uống một hớt rượu lưu luyến không rời nói vâng cà đồ đại nhân k i mặt không biểu tình hồi đáp ha ha ha, ha, ha, ha. thật không hổ là cà đồ lao sư liền là hào phóng ta người hai ngày nữa đến đừng để n g ư ơ i đ à m kia không hiểu chuyện khi dễ bọn hắn à. c á i đồ càng nghe càng im lặng càng điên cùng rõ rượu lại càng nghị càng giận lại lần nữa rõ rượu đột nhiên c á i đồ ngao ngao khóc giống lên ngoa tạo trượt trượt cái này bức đều uống khóc đối một lát say khước liền p h i ề n thái nói mang theo kinh cùng đệ nổ chạy ra ngoài chúng ta đi trước tìm đại thiếu gia kinh nuốt n u ố t lông mày nói c á i đồ ngay cả nữ nhi bảo bối đều bỏ được cho ta số lì kinh ngạc hỏi cải đồ đại nhân hy vọng ngươi có thể giúp hắn vốn nắn đại thiếu gia tư tưởng k i n không biết nói gì vậy liền mang ta đi chương ba mươi chín không học thức gia mạ tổ Đi t h e vài ngày h pháp, trước bởi vì hắn lại tranh cãi muốn vì cổ rủ kỳ ô đèn báo thù bị cai đô đại nhân đánh cho một trận liền đem hắn nuốt tại nơi này để hắn hảo hảo tình lại kinh tiếp tục nói số lì k h ẽ gật đầu hắn đối giả mạ tổ tình huống sớm đã có hiểu biết tại nguyên kịch bản bên trong giả mạ tổ một mực rất sùng bái cộ rủ kỳ ẩu đèn nạo tản đến làm cho người không lời lúc này hệ nộ đột nhiên xen vào nói chờ một chút ngươi xưng hô hắn là thiếu gia mà chính ủy lại nói hắn là cái đồ nữ nhi ta có chút ngậu bởi vì cái đồ đại nhân là cái nữ nhi nô nhưng lại sẽ không dạy nữ nhi chỉ có thể thuận theo lấy giả mạ tổ ngươi chờ chút nhìn thấy hắn liền biết dạ mạ tổ vốn chính là nữ hải số lì nhàn nhạt cười cười nói kinh nghe nói như thế cũng là cảm giác sâu sắc bất đắc、dĩ. theo đi vào sơn động chỗ sâu một vị mười tuổi nữ h à i thân ảnh dần dần đập vào mi mắt hắn có được một đầu thay đổi dần s ắ c mái tóc dài màu trắng từ đỉnh đầu đến lọn tóc từ màu trắng thay đổi dần làm màu xanh biếc lại thay đổi dần làm màu lam tựa như một bức bức họa xinh đẹp tóc của nàng bên trong phân hai tóc mai tóc mai tự nhiên rủ xuống đến trước ngực đỉnh đầu mọc ra một đôi màu đỏ ác ma sừng càng tăng thêm m ấ y phần thần bí cùng uy nghiêm sau đầu tóc đâm thành bím tóc đuôi ngựa lim hai cái màu cam châm gài tóc hai t a i mang theo kim sắt vòng hai lộ ra đã hoạt bát vừa đáng yêu hắn người mặc chỗ ngực có hai cái hình thoi đồ án lộ ra mười phần tinh xảo ngang hông của nàng cột to lớn s u ố i mẹ nã hoa mũi ý cầu phúc cùng phù hộ thân giới mặc quần dài màu đỏ chân trần nha mặc một đôi dây lưng màu đỏ gốc gỗ lộ ra đã linh động lại tiêu sái nữ h chính là như vậy một vị nhìn như linh ư n động n g mà, một là vậy vị tiêu sái hải giờ phút này lại hai tay bị xích sắc cỏng hai đầu trưởng trưởng xích sắc kéo dài tại sơn động trên vách tường hắn ngồi trên mặt đất bên trên trong ánh mắt lộ ra một loại bất khuất cùng của tường kim ngươi tới nơi này làm gì cài đồ muốn thả lão tử đi ra dã mạ tô ngẩm đầu nhìn về phía kim hỏi trong thanh âm của nàng mang theo vẻ tức giận c u n g bất mãn hiển nhiên đối với bị giam giữ thời gian cảm thấy chắn é t kinh không có trả lời ra m ạ tổ vấn đề mà là có chút bất đắc dĩ nhìn về phía s o l i hắn biết lần này chủ yếu là cái đồ đại nhân muốn nhìn s o l i có biện pháp nào không đốn nắn ra mạ tổ tư tưởng s o l i nhẹ gật đầu ra hiệu kinh đi ra ngoài trước cầm ra m ạ tổ thích ăn đồ ăn hắn quay người đối hễ nổ phân phó nói hễ nổ ngươi về tổng bộ cầm chút sách lịch sử cùng chính trị sách tới thuận tiện đem hàng kỳ ba người bọn hắn cũng mang tới chúng ta đáp ứng cái đồ giút hắn quản lý nước vào nổ tại k i n cùng hễ nổ sau khi rời đi số lý lẳng lặng mà ngồi tại da mạ tổ trước mặt ánh mắt thâm thúy mà bình thản hắn không nói gì chỉ là lẳng lặng quan sát lấy da mạ tổ da mạ tổ nhìn thấy một người xa lạ ở trước mặt mình tính t ọ a không nói trong lòng không khỏi cảm thấy hiếu kỳ cùng nghi hoặc hắn không rõ người xa lạ này rốt cuộc muốn làm gì thế là lớn tiếng hỏi người là ai a tới nơi này làm gì muốn đánh nhau sao lao tử thế nhưng là thế giới lợi hại nhất võ sĩ cổ d ủ k ỳ ẩu đèn số l ý cũng không để ý tới da mạ tổ khiêu khích cùng k h o h o a n g hắn ý nguyên ngồi lẳng lặng, lặng phản phất tại chịu ưng da mạ tổ gặp số lì không có phản ứng không khỏi có chút nổi đóng hắn mở to hai mắt t r ừ n g mắt số ly ý đồ dùng ánh mắt bước lui người xa lạ này nhưng mà số ly lại như là một ngọn núi chấm ổn bất vi sở động ngay tại hai người mắt lớn t r ừ n g mắt nhỏ thời điểm số ly đột nhiên mở miệng ngươi cho rằng cổ rủ kỳ ổ đèn là cái người thế nào d ạ n mạ tổ s ừ n g sốt một chút lập tức hồi đáp ổ đèn là trên đời xuất sắc nhất võ sĩ dũ khí của hắn cùng trí tuệ không ai bằng số ly nhàn n h ạ t mà hỏi thăm cho nên tại ổ đèn sau khi chết ngươi liền bắt đầu tự xưng là cổ rủ kỳ ổ đèn d ạ n mạ tổ ớt n ự c t ê u ngạo nói đương nhiên ta là muốn kế thừa ổ đèn ý chí nam nhân、ổ. số l ì n g h e sau hộ một tiếng lại tiếp tục trầm mặc không nói gì nhưng vào lúc này giờ phút này kinh dẫn theo tràn đầy làm làm một đống đồ ăn đi vào trong sân động những thức ăn này đại đa số đều là âu đèn yên nóng hổi hương khí như mây mù trong không khí tản mắt ra số l ì thuận tay cầm lên một c h u i ấu đèn nếm hạ hương vị nhẹ giọng nói ra ừ m hương vị rất không tệ sau đó số l ì cầm lấy một c h u i đưa cho dạ mạ tổ hỏi muốn hay không cùng một c h i ăn chút dạ mạ tổ chừng to mắt nhìn chằm chằm trước mắt số lý đưa tới âu đèn không tự chủ được địa ngớt xuống một chút nước bọt mấy ngày nay đến nay hắn một mực bị cầm tù ở chỗ này cơ hồ không có ăn uống gì qua bất kỳ vật gì trong bụng sớm đã đói đến đ ủ cục rung động nhìn lấy mình nhất là yêu quý mỹ thực hắn lần nữa đưa ánh mắt về phía số l y nghi hoặc đ ị a dò hỏi như vậy ngươi đến tột u cùng là ai ha ha ha ha ha ha, ta nha ta là quân cách mạng chính ủy ngươi đều có thể yên tâm t r ă m phần ta tuyệt không phải cái đồ thủ hạ chỉ bất qua cùng hắn có mậu dịch bên trên hợp tác thôi số l y sảng khoái cười nói d ạ mạ tổ thoáng trần c h ờ một lát nhưng cuối cùng vẫn là ngăn cản không nổi đói khát tra tấn và vẻ đẹp an dụ hoặc đưa tay tiếp nhận này chuỗi âu đèn liền bắt đầu ăn như hổ đói địa ăn như nhìn xem lang thôn hổ hết da mạ tổ số l y hỏi võ sĩ là cái gì da mạ tổ nghe nói như thế vội vàng đem nhồi vào miệng bên trong ô đèn nuốt xuống võ sĩ liền là giống ô đèn như thế số l y một mặt táo bón dạng nhìn nhìn ăn cái gì da mạ tổ nghĩ thầm quả nhiên cái này da mạ tổ có thể bị cổ rủ ký ô đèn lắc lư thành d ạ n g này đại khái xuất cũng là bởi vì hắn không học thức lập tức không nói gì thêm quay người rời đi sơn động mà dạ mạ tổ thì một bên say s ư ơ ngon n g lành đ ị a ăn đồ ăn một bên mặt mũi tràn đầy h ầ nghi nhìn qua dần dần từng bước đi đến số li trong lòng âm thầm cô t h số lì à m thấy thế hưởng bất đắc dĩ địa lật ra cái bị hạ cựu gàng giải thích nói ý của ta là để hắn nhiều đọc t h ú t sách cũng không biết cái đồ tên hắn kia là thế nào giáo dục hải tử thế mà dạy dốt như thế cái không học thức k h u y ế n nữ nghe được chỗ này kinh mới nhẹ nhàng thở ra phải biết dạ mạ tổ thiếu gia thế nhưng là bị cái đồ đại nhân quan tâm nhập vi coi như chân bảo c h e trở lấy nếu quả thật muốn đối dạ mạ tổ thiếu gia làm cái gì bất lợi sự t ì n h chỉ sợ ngay cả kinh chính mình cũng không cách nào tha thứ chính mình được rồi đừng phát n g ê n người chúng ta về trước phủ tổng đốc đi thôi các loại hệ nộ đem sách đưa tới về sau lại đến tìm hắn số l y nói xong liền quay người hướng phía phủ tổng đốc phương hướng cất bước tiến lên sớm địa liền tiến về nước hà nội phía sau hắn theo sát lấy ba trăm tên tư thế hiên ngang quân cách mạng đồng chí ba trăm tên cách mạng đồng chí cầm đầu theo thứ tự là ảng kỳ ghé gì cùng ái mi dẫn đội khi một đoàn người đến đảo onigasi h m a lúc số l ì sớm đã chờ đợi đã lâu hắn mỉm cười nhìn chăm chú lên trước mắt ba vị này tuổi trẻ mà tràn ngập tinh thần phân chấn cách mạng đồng chí trong mắt lóe ra t ả n thưởng cùng chờ mong chi quang ảng kỳ ghé gì ái mi hôm nay gọi các ngươi ba cái dẫn đội tới là bởi vì ta cho là các ngươi năng lực quản lý đã đủ để đảm nhiệm một nước sự vụ số li n ữ trọng tâm trường nói nghe nói như thế h từ khi ỳ hai năm trước mừng n h đ i ê gia nhập quân cách mạng đến nay hàng khi bọn người liền toàn thân tâm vùi đầu vào học tập kiến thiết chủ nghĩa cộng sản chế độ tương quan tri thức ở trong không chỉ có như thế bọn hắn còn từng bị bí mật điều động đến hoàng kim thành đi theo tỷ dọ dỗ học tập thương nghiệp cùng thành thành phố quản lý kỹ xảo bây giờ rốt cục n ê n đón lần đầu xuất trình chấp hành nhiệm vụ cơ hội trong lòng tự nhiên khó nén kích động cùng cảm giác h ư n phấn số lý biết rõ lần đầu chấp hành nhiệm vụ đối với những người tuổi trẻ này tới nói ý nghĩa phi phạm nhưng cùng lúc cũng minh bạch bọn hắn có thể sẽ đứng trước các loại khiêu chiến cùng khó khăn nhưng mà chính là thông qua dạng này lịch luyện mới có thể tốt hơn địa bồi dưỡng cùng rèn luyện bọn hắn thực tế năng lực những năm gần đây ngoại trừ chú trọng tăng lên cách mạng các chiến sĩ thực lực bản thân bên ngoài số lì còn đặc biệt thiết lập ba cái chính trị lớp huấn luyện cũng tự mình giảng bài chỉ đạo trải qua dài đến hai năm rưỡi thời gian hệ thống huấn luyện hiện tại cũng là thời điểm kiểm nghiệm một chút mọi người tài nghệ thật sự như thế nào thế là tỉ mỉ chọn lựa ra mỗi cái trong lớp biểu hiện đột xuất nhất học viên ưu tú tức ban một tặng kỳ hai bản gõ cơ cùng ban ba ải mì ủy thác trách nhiệm như vậy nước q u à nổ n cứ giao cho các ngươi đến phụ trách tin tưởng bằng vào các ngươi sở học nhất định có thể đem nơi này quản lý đến ngay ngắn rõ ràng số lì hài lòng gật đầu cho đầy đủ khẳng định cùng tín nhiệm căn cứ số lì cùng cái đồ ở giữa đạt thành nước định cái đồ bách thú băng hải tặc đ để cho quân cách mạng thay mặt quản lý cái này nhất quyết sách tượng trưng cho nước bạn nộ sắp nên đón mới quản lý thời đại bước về phía càng thêm dân chủ công bằng tương lai cái này nhất chuyển biến không chỉ có vì nước bạn nộ mang đến hy vọng mới cũng biểu thị nước bạn nộ đem dần dần thoát khỏi đi qua hỗn loạn cùng hạ cám cũng đem từ phong kiến nô lệ xã hội đi hướng chủ nghĩa cộng sản xã hội quân cách mạng đem đánh vác lên giữ gìn quốc gia ổn định xúc tiến xã hội phát triển trách nhiệm vì nước bạn nộ nhân dân sáng tạo một cái càng tốt đẹp hơn hoàn cảnh sinh hoạt vì thỏa mãn bách thú băng hải tặc cơ bản chi tiêu quân cách mạng hàng năm đem thanh toán nhất định phí tổn cho bách thú băng hải tặc cái này nhất an sắp xếp đã có thể bảo hộ bách thú băng hải tặc lợi ích cũng có thể để nước q u ả nổ thoát ly không hợp lý chế độ quản lý vì tốt hơn địa quản lý nước q u ả nổ số lì đối ba người tiến hành kỹ càng bổ nhiệm an bài hắn trịnh trọng địa nói với ảng kỳ ảng kỳ ta bổ nhiệm ngươi làm nước q u ả nổ đại diện thủ tướng phụ trách tài chính cùng dân sinh phương diện vấn đề ảng kỳ trang trọng địa tiếp nhận bổ nhiệm cũng cam đoan chính ủy ta nhất định sẽ làm cho nước bạo nổ tài chính sẽ được càng thêm vững vàng quản lý dân sinh vấn đề cũng sẽ được giải quyết thích đáng cuối cùng số li nói với bạch mỹ bạch mỹ ta bổ nhiệm n g ư ơ i làm nước quả h nổ, nổ đại diện chính trị bộ bộ trưởng phụ trách tuyên truyền cương lĩnh của đảng phát triển nhân dân quân chúng bạch mỹ thì tuyên thệ đáp lại nói mời chính ủy yên tâm ta sẽ để nước bạch nổ dần dần dựng nên lên dân chủ tiến bộ chính trị hình tượng cải biến bọn hắn tập tục xấu hấp dẫn càng nhiều nhân dân quần chúng tham dự vào quốc gia kiến thiết bên trong tại nhiệm mệnh xong ba người về sau số ly quyết định lưu tại nước quản ổ quan sát biểu hiện của bọn hắn hắn biết rõ nước quản ổ vừa vặn nên đón mới quản lý thời đại cần phải có người giám sát cùng chỉ đạo lấy bảo đảm ổn định của quốc gia cùng phát triển về phần than đen họ rổ si vị này đã từng kẻ thống trị số ly quyết định gọi cái đ ồ người bắt cũng nhốt vào ngục giam đồng thời hắn cũng đem họ rổ si bẹ cánh nhân viên cùng nhau nhốt lại số ly đem bọn hắn giữ lại hữu dụng sau đó số ly mang theo một chồng thư tịch tiến về ra mạ tổ chỗ địa đi đến khi số ly đem cái này một chồng sách n é t vào tại ra mạ tổ trước mặt lúc dạ mạ tổ trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ ngươi đây là muốn làm gì hắn hỏi số lì mỉm cười đem thư tịch từng cái mở ra đặt ở dạ mạ tổ trước mặt cũng nói cho hắn đem những này sách xem hết ta gọi cái đồ thả ngươi rời đi đến lúc đó ngươi muốn đi đâu đều có thể không ai sẽ ngăn đón ngươi dạ mạ tổ nghe xong không khỏi mở to hai mắt nhìn hiển nhiên đối đột nhiên xuất hiện này yêu cầu cảm thấy có chút kinh ngạc cũng không tin cái đồ sẽ nghe số lì nhưng mà số lì cũng không có như vậy dừng lại hắn nói tiếp mỗi xem hết một bản ta liền mời ngươi ăn một bữa ổ đèn nghe được câu này dạ mạ tổ con mắt lập tức phát sáng lên hắn cơ mang theo vòng tay hai tay hưng phấn nói đã nói xong hà nói xong g i n mạ tổ liền không kịp chờ đợi địa cầm lấy một bản sách lịch sử bắt đầu đọc nhưng mà không đến mười phút đồng hồ g i n mạ tổ cảm xúc liền bắt đầu xuất hiện ba động hắn có vẻ hơi m ỏ i m ệ t cùng nhàm chán tựa hồ đối với đọc những sách vợ này cũng không có hứng thú quá lớn số li nhìn ở trong mắt trong lòng thầm nghĩ thật là một cái học c ậ t bã hắn biết rõ g i n mạ tổ sùng bái cổ dù kỳ ô đèn thế là thừa cơ nói ra ngươi không phải sùng bái cổ dù kỳ ô đèn sao đọc xong những sách này ngươi liền có thể càng hiểu hơn hắn quả nhiên câu nói này lập tức kích phát ra mạ tổ hứng thú hắn hai mắt phát sáng phản phất điên cuồng một lần nữa tỉnh lại lên tinh thần đến đọc tiếp số lì thấy thế hài lòng gật gật đầu cũng nói cho giả m ạ tổ ta sẽ không định giờ tới kiểm tra nói xong hắn liền quay người rời đi mà giả m ạ tổ thì khoát tay áo vùi đầu khổ đọc những ngày này giả m ạ tổ cũng đang không ngừng mà nhìn xem những n à y sách lịch sử có chút liên quan tới nước bạo nổ lịch sử giả m ạ tổ càng xem càng không thể nào hiểu được vì cái gì trên sách viết nước bạo nổ tại n g u y ệ n quang nhất t ộ c thống trị trong lúc đó sẽ có nhiều như vậy nô lệ mà lại vì cái gì nói nữ nhân chỉ là sinh dục máy móc bởi vì số lì không có tới Dạ mạ tổ c h ỉ có thể b u ô n g x u ố n g nghi vấn, tiếp tục x e m những sách này,、hy、vọng đây không sách hy đây p h ả i là thật, cũng mốt u n r o nước g hoa nổ Trước 41, nước n bí mật một tháng sau d ạ n mạ tổ trừ ăn cơm ra đi ngủ liền là đang học những sách v ợ này số lì trong lúc đó sang đây xem d ạ n mạ tổ còn tưởng rằng hắn chỉ là làm giá một chút lại phát hiện d ạ n mạ tổ tại hướng hắn đặt câu hỏi đặt câu hỏi liên quan tới sách v ợ bên trong tri thức cái này khiến số lì coi là hắn muốn thi nghiên cứu nơi này vì cái gì nói nước hoa nổ là một cái phong kiến nô lệ chế độ a chế độ nô lệ độ lại là cái gì ý tứ Còn có trong q u bởi vì cổ h này dù kỷ nhất tộc coi nước bọn nộ là làm mình tài sản riêng cho nên quốc gia này bên trên nhân dân đều bị bọn hắn cho rằng là mình nô lệ mà kỳ thị chủng tộc ngươi có thể nhìn một quyển khác thủ tướng quân sinh hoạt thường ngày ghi chép phía trên sẽ có ghi chép cứ như vậy ra mạ tổ chậm rãi thông qua sách vở hiểu rõ nước bạn nổ quá khứ cũng chầm chậm thấy rõ cổ rủ kỳ nhất tộc đối nước bạn nổ sở t á c sở vi cũng dần dần địa không còn nói lên cổ rủ kỳ ấu đèn sau ba tháng ánh nắng vẩy vào nước bạn nổ trên đường phố số ly cùng dạ mạ tổ sóng vai mà đi giờ phút này dạ mạ tổ trong tay đã không thấy còn tay bóng dáng đã từng miệng đầy thô nói lời xấu xa tự xưng là cổ rủ kỳ ấu đèn coi tự mình là làm nam nhân tự cho mình là thiếu nữ kia tựa hồ biến mất không còn t â m tích mà biến thành một cái h i ể u lễ phép tràn ngập tinh thần trọng nghĩa thiếu nữ tô đại ca nơi đó là làm cái gì nha d ạ n mạ tô nhẹ dọn g thì t h ầ m địa chỉ hướng một tràng kiến trúc hùng vĩ vật trong mắt tràn đầy hiếu kỳ số lì thuận tay nàng chỉ phương hướng nhìn lại hồi đáp kia là tư pháp bộ ca úc chuyên vì dân chúng thiết lập chỉ tại bảo hộ bọn hắn quyền lợi d ạ n mạ tô c h ư ớ c mắt to tiếp tục truy vấn vì sao muốn kiến tạo nhiều như vậy bậc thang đâu hắn đ u ô i tỏa kiến trúc này tràn ngập nghi vấn số lì mỉm cười giải thích nói những này cầu thang là vì để những cái kia dự định thư a kiện người ở trên trước lầu có thể có thời gian tỉnh táo suy nghĩ xem ký tự thân vấn đề là thật không nữa cần thông qua tư pháp đường tắt giải quyết dù sao nếu như lông gà vỏi vỏ sự tình đều giao cho cách mạng đồng chí xử lý. như vậy giữ gìn trật tự xã hội cần thiết lực lượng đem tiếp nhận áp lực thật lớn d ạ mạ tổ nghe xong như có điều suy nghĩ gật đầu tỏ ra là đã hiểu thâm ý trong đó nhưng vẫn hiện ngây tơ h số lì t h ấ y thế kiên nhẫn địa nói bổ sung tư pháp bộ tựa như một cái t h i ê n bình một bên là công bằng chính nghĩa một bên khác thì là xã hội ổn định chỉ có làm cả hai cân bằng lúc quốc gia mới có thể trường t r ỉ cứu an chúng ta mỗi người đều ứng tôn trọng pháp luật tuân thủ quy tắc dạng này xã hội mới có thể càng thêm hài hòa mỹ hảo d ạ mạ tổ chăm chú lắng nghe số lì lời nói trong lòng dần dần minh bạch tư pháp bộ tồn tại ý nghĩa cùng giá trị ngươi có thể đi cùng ả n g kỳ t ỷ t ỷ bọn hắn nhiều học tập một chút phương diện này kiến thức cái này đối ngươi tới nói sẽ có rất tốt ý nghĩa dù sao thực tiễn mới là kiểm nghiệm tiêu chuẩn duy nhất chân lý số l ì cười nói giả mạ tổ dùng sức nhẹ gật đầu sau đó số l ì mang nàng tới quân cách mạng tại nước bà nổ phân bộ cao ốc ẳng kỳ trong khoảng thời gian này giả mạ tổ sẽ ở tại bên cạnh ngươi theo ngươi học tập đảng tư tưởng cùng lý niệm số l ì phân p h ố lây nói được rồi chính ủy ẳng kỳ cười đi hướng trước giác giả mạ tổ tay đạo ổn ỉ gạ xì mạ ha ha ha, ha, ha ha ha tô tiểu tử các ngươi quân cách mạng thật đúng là có một bộ a Đồ người người Cài đồng thời hẳn ký bọn hắn những ngày quân cách mạng còn ban bố lao động pháp vì các công nhân cung cấp tốt hơn lao động hoàn cảnh cùng thủ lao cái này khiến toàn bộ nước hoạn nổ kinh tế đạt được tăng lên cực lớn thu nhập là ba tháng trước gấp hai nhiều hơn nữa còn đang không ngừng dâng lên bây giờ có rất ít người lại để lên nguyện quang nhất tổng thống trị Mà bách thú hải tặc mặc bách băng tặc chỉ lấy được ích, thú hải nhất định nhưng lượng lợi dù lấy số o sánh sổ vãng cũng đã có không nhỏ cải thiện. biến không hết thể biến hóa, đều không thể di cải rời đã có Đây đều bỏ lý à một bắt đ ầ cũng h cười nói trong đoạn thời gian này số l ì còn an bài k i n h tiến về tổng bộ học tập cách mạng tư tưởng để tốt hơn lý giải cùng duy trì sự nghiệp cách mạng mà chính hắn cũng thường xuyên cùng c á i đồ luận bàn võ nghệ trao đổi lẫn nhau tâm đắc cai đồ phát hiện số lý khai sang quân cách mạng có chút giống trong truyền thuyết giải phóng chi c h ố n g cái này khiến hắn không khỏi có chút buồn bực địa nói đùa tiểu tử ngươi không phải là giỏi bọi à. số lý nghe xong cười lắc đầu nói ra ngươi suy nghĩ nhiều cải đồ ta nói qua đừng nghĩ lấy dùng một người liền có thể cải biến một cái thế giới cái gọi là giải phóng chi c h ố n g trong mắt của ta bất quá là một chuyện cười hắn dừng một chút tiếp tục nói ngươi đi ra ngoài nhìn xem đồng chí của chúng ta mỗi người đều đang cố gắng suy nghĩ đi cải biến thế giới trong lòng bọn họ tràn đầy chính nghĩa cùng lý tưởng lấy hòa bình thế giới làm cơ sở không ngừng địa đang tôi luyện chính mình đây mới thật sự là lực lượng、chỗ. cài đồ nghe xong trầm mặc một hồi sau đó nhẹ gật đầu nói ra ngươi nói đúng tô tiểu tử ta trước đó xác thực quá mức nhỏ hẹp hiện tại ta mới hiểu được chân chính cường đại cũng không phải là người vũ lực giá trị cao bao nhiêu mà là có thể đoàn kết chống canh một nhiều người cùng một chỗ vì một cái cùng chung mục tiêu mà p h â n đấu nói xong hai người bèn nhìn nhau cười nâng chén cộng ẩm tô tiểu tử ngươi biết nước bạo n ổ bí mật sao cài đồ có chút nghiêm túc nói ngươi nói là trôn ở nước bạo n ổ phía dưới cổ đại binh khí minh vương sao số ly nhàn nhạt địa uống rượu nói ồ nguyên lai、like、ngươi trước kia liền biết ha ha ha, ha, ha. cài đồ hiện tại kinh ngạc sau đó cười lớn Cái này cũng đoán này không khó đoán ra. số l y biểu hiện thần bí nói ngươi không tâm động cải đồ hơi nghi hoặc một chút món đồ kia đối với hiện tại quân cách mạng tới nói cũng không có bao nhiêu tác dụng hiện tại ta thiếu chính là người mà không phải vũ khí số l y không quan trọng điệu nói ta chuẩn bị một chút muốn ra biển cải đ ồ ra biển trước ta cần ngươi rút một chút số l y đoan chính biểu lộ nhìn xem cải đồ vài ngày sau số l y rời đi nước vào nổ mà tại tân thế giới đoạn đường bách thú băng hải tặc đột nhiên bắt đầu điên cùng săn giết vùng biển này bên trên hải tặc đảo bánh gạ tô mạ mạ mạ mạ mạ ta cái này đệ, đệ muốn làm gì đâu là muốn thống trị toàn bộ tân thế giới sao một cái dung mạo vừa lăng cường hãn có một đầu màu hồng phấn trường quyến phát bôi nồng đậm son môi cùng màu tím nhạt nhãn ảnh đầu đội mũ hải tặc mặc màu hồng phấn rộng lớn váy liền áo chính là bít mong băng hải tặc thuyền trưởng chặt lọt k è n lìn m ũ m ũ bách thú băng hải tặc dạng này làm này lại sẽ không ảnh hưởng đến ích lợi của chúng ta a một tên dáng người tu trường mặt nhọn lùng trang có mũi dài cùng dài tới ngực đầu lưỡi giữ lại mang theo màu làm nhạt nửa điểm màu xanh đậm tóc dài cầm trong tay kẹo que tuổi trẻ nam tử hướng đang cười chặt lọt tèn lìn lên hỏi ma ma ma ma ma ma ma ma ma không có quan h chặt lọt kẹp t ờ rột ờ rô làm chặt lọt kẹp lìn t r ứ n g tử nghe được lời của mẹ n h u lại lông mày cũng bông lòng xuống đã mụ mụ nói không có việc gì vậy cũng không cần sửa lại lúc này số l ý ngay tại trên biển uống b à o có cạ có lạ thổi gió chương bốn mươi hai mắt diều h â u mi hát ừng ê n o cái này thịt nướng thật là mỹ vị đến tự điểm số l ý c ù n g e n o dạo bước tại khắc lư phu đ ả o đầu đường t hưởng thụ lấy làm đ ị a đặc sắc thịt nướng k i a thịt nướng hương khí bốn phía để cho người ta thèm nhỏ dãi bọn hắn vừa đi vừa nói thỏa thích thưởng thức cái này khó được mỹ thực hành trình mười ngày trước số lì c ù n g hệ nổ kết thúc trên biển đi thuyền đã tới tòa này tràn ngập sắc thái thần bí khắc lư p h u đảo bọn hắn quyết định ở chỗ này làm sơ trình đốn hảo hảo hưởng thụ một chút trên đảo phong quang và mỹ thực chính ủy cái này hoa quả vị kem ly cũng tốt ăn đến g â y gớm h nổ một tay cầm thịt nướng một tay dơ kem ly trên mặt tràn đầy nụ cười thỏa mãn nhưng mà thời gian tươi đẹp luôn luôn ngắn ngủi đúng lúc này nơi xa truyền đến một tiếng khiêu khích gào to âm thanh số lì c ù n g h nổ thuận thanh em nhìn lại chỉ gặp một cái đầu dai nón tam giác cầm trong tay đại một vị thanh niên trước mặt vị thanh niên này thân hình cao lớn. Có một t cái hoàng t k i ế mau đối hải tặc không kiêng nể gì cả điệu cười nhạo nói khẳng định là biết chúng ta thuyền trưởng là tiền treo thưởng hai trăm triệu bờ di đại hải tặc bị dọa đến tệ ra quần y một cái khắc nón xanh hải tặc cũng ở một bên thêm mắm thêm mối hải tặc thuyền trưởng nghe thủ hạ lấy lòng âm thanh trong lòng càng thêm đắc ý hắn cười gần đối thanh niên nói ra uy tiểu tử đang hỏi ngươi đây vừa vặn là con nào cánh tay đụng ta nguyên bản náo nhiệt đường đi trong nháy mắt trở nên q u ặ n cụ vẽ mọi người nhao n h a u tránh đi cuộc náo h kịch này nhưng mà thanh niên vẫn như c ũ duy trì trầm mặc chỉ là dùng cặp kiệt như là mắt diều hâu con mắt lạnh lùng mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào hải tặc thuyền trưởng đã không biết nói chuyện vậy liền xuống địa ngục đi thôi hải tặc thuyền trưởng mặt lộ v ẻ dữ tợn rút ra đại kiếm hướng thanh niên chém tới nhưng mà ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc chỉ nghe thương một tiếng vỏ đao tiếng vang lên ngay sau đó bá một tiếng thanh niên trường kiếm đã ra khỏi vỏ trực chỉ hải tặc thuyền tr Đây hết thể p người n h trên mắt, đường quanh chưa thậm chí k từ từ phố nhóm phát ra hoảng sợ tiếng thét chói thai nhao nhao thoát đi hiện trường một số người tê liệt trên mặt đất tự lẩm bẩm là hắn đoạn thời gian trước có một cái hai mắt giống ngưng người trẻ tuổi chu diệt một cái tất cả đều là hải tặc hòn đảo nghe nói ở trên đảo có tiền treo thưởng vượt qua ba trăm triệu bờ dị băng hải tặc không thua năm cái càng có một cái tiền treo thưởng cao tới một tỷ bờ dị đại hải tặc quỷ đói gạo đừng tức cùng hắn băng hải tặc không đến nửa ngày liền bị hắn một người giết sạch chỉ còn lại có mấy đầu tạp ngư hải tặc trốn thoát không sai hắn liền là bị những cái kia trốn tới hải tặc xưng là ác ma đại kiếm sĩ mắt diều hâu dỏ dạ có éo mị hạt một cái quần chúng vây xem hướng những người khác giải thích nói những người khác nghe được tin tức này sau nhao nhao nói không tốt nhất hắn có thể đem tất cả hải tặc đều rết sạch số li nhìn xem vị trẻ tuổi kia trong lòng đã đoán được thân phận của hắn hắn chính là tương lai thất vũ hải một trong có được thực lực cường đại cùng lãnh khóc khí chất m ắ t diều h â u mỹ h ạ t hắn h i ế p mắt đánh giá mỹ h ạ t phát hiện vận khí của mình không tệ mỹ h ạ t cũng không để ý tới chung quanh tiếng nghị luận hắn chỉ là lạnh lùng địa thu hồi t r ư ờ n g kiếm tiếp tục ngay thẳng địa đi lên phía trước khi hắn đi đến số l ì trước mặt lúc dùng cặp kia ánh mắt lạnh như băng nhìn xem số li nói ra người rất mạnh số li sửng sốt một chút sau đó mỉm cười hồi đáp ừ n tạ ơn khích l ạ nhà vậy người muốn ăn thịt nói hắn cầm trong tay thịt nướng đưa tới mỹ h ạ t trước mặt nhưng mà mỹ h ạ t cũng không để ý tới s ô ly thịt nướng mà là chiến ý nghiêm nghị nói ta muốn cùng ngươi đánh một trận quân cách mạng chính ủy s ô ly s ô ly ngay vậy không khỏi lộ ra một cái ngoạn vị tiêu d u n g hắn tùy ý gật gật đầu nói ra đương nhiên có thể bất quá chúng ta phải đi cái hoang đ ả o đánh người ở đây quá nhiều không tiện thi triển mỹ h ạ t nhẹ gật đầu không nói gì nữa thế là hai người liền rời đi đường đi hướng phía một cái hoang đ ả o phương hướng đi đến sau đó không lâu bọn hắn đi tới một cái hoang vu đạo nhỏ gió biển quất vào mặt mang đến trận trận thanh lương bị hắt một tay cầm kiếm khuôn mặt lạnh lùng hắn đứng bình tĩnh ở nơi đó phảng phất một tòa nguy nga s â n phòng tản mát ra cường đại khí chẳng số lì thi mặt mỉm cười địa đứng tại đối diện trong ánh mắt của hắn tràn đầy tự tin và t h ô n g dong hắn nhẹ nhàng địa vố vỗ bụi đất trên người phảng phất tại vì sắp đến quyết đấu chuẩn bị sẵn sàng lúc này e n o phiêu phủ ở giữa không trung cầm trong tay một chi kem một bên thưởng thức mỹ vị một bên có chút hăng hái mà nhìn xem hai người hắn phảng phất trở thành cuộc tỉ thí này trọng tài chỉ chờ ra lệnh một tiếng liền sẽ tuyên bố tranh tài bắt đầu gió biện phất qua hai người góc áo cá mị h ạ t đột nhiên nâng tay lên bên trong kiếm một đạo kiếm khí màu xanh trong nháy mắt s ẹ t qua chân trời hình thành một đạo hình chữ thập quan mang kiếm khí kia giống như một đạo y n a d u mạ tấn m á n h mà lăng lệ hướng phía sổ lì chém đi qua s ổ lì thay thế ánh mắt ngưng lại thân hình hắn k h ẽ động xảo diệu địa tránh đi đạo kiếm khí kia ngay sau đó thân hình hắn như gió cấp tốc phóng tới mị h ạ t hai người trong nháy mắt triển khai kịch liệt quyết đấu chỉ gặp bọn họ thân ảnh tại trên hoang đảo xuyên thẳng qua kiếm khí cùng quyền phong đan vào một chỗ phát ra trận trận tiếng oanh minh mỗi một lần va chạm đều phảng phất để đại Công kích cũng có tác không như dụng gì hạt. vậy đối ta mịt số ly nhàn nhạt địa cười t h a n h â m bên trong lộ ra một tia khiêu khích cùng tự tin ánh mắt của hắn chăm chú khóa chặt tại trên người đối phương phản phất muốn đem đối phương hết thệ thu hết vào mắt mắt diều hâu nghe được câu này hơi nhũ lên lông mày sau đó lại dán ra càng thêm hưng phấn địa cơ kiếm trong tay đem hạ kỳ liên tục không ngừng địa rót vào trong đó dạng này mới đúng chứ số ly nhìn thấy mắt diều hâu nghiêm túc cũng niết miệng ý sổ trong mắt lóe ra vẻ h ư n h ấ n hắn đồng dạng vận dụng lên hạ kỳ cùng mắt diều hâu triển khai một trận kịch liệt quyết đấu thân ảnh của hai người trên chiến trường nhanh chóng địa xuyên qua mỗi một lần giao thủ đều nương theo lấy đứt hai kim loại tiếng va chạm cùng hạ kỳ tiếng rít động tác của bọn hắn mau lẹ mà hữu lực phảng phất hai con mánh hổ giữa rừng núi kịch liệt vật lộn theo thời gian trôi qua hai người quyết đấu trở nên càng thêm kịch liệt chiêu thức của bọn hắn càng ngày càng tinh d i ệ u mỗi một lần công kích đều để mắt người hoa hỗn loạn số lì khi thì vọt lên khi thì lao xuống mỗi một lần công kích đều tinh chuẩn mà hữu lực mà mắt diều hâu thì không ngừng biến đổi kiếm chiêu khi thì chém vào khi thì đâm tới mỗi một lần công kích đều tràn đầy uy lực cuộc tỉ thí này kéo dài hồi lâu thẳng đến mắt di chỉ là lắc lắc cánh tay của mình cười nói không hổ lắng nghe tiếng đại kiếm sĩ nói xong ngồi tại mắt diều hâu bên cạnh mà hệ nổ cũng từ giữa không trung rơi xuống hắn xoa xoa đôi bàn tay nói cái này hắt mi m a u mặt đ ứ lão thực lực cũng không tệ lắm nha mà mắt diều hâu đã không có tinh lực để ý tới hai người này chỉ có thể mở ra bị ạ t i ệ u gắng đi mị hát đi ta trên thuyền uống rượu số lì cười vỗ ô v trên đất mắt diều hâu chương 4 ố n ngươi có muốn hay không cùng thế giới đỉnh cấp kiếm sĩ giao thủ cả li số lì dơ cao chén rượu trong tay hướng ngồi tại đối diện mắt diều hâu ra hiệu cái sau thì là một mặt bình tĩnh cùng h ắ n chạm gốc tiểu tử ngươi kiếm thuật không tệ lắm lần sau thử một chút ta lôi pháp ha ha ha ha ha. lúc này một bên đã có một chút say hệ n ổ đột nhiên đi tới một thanh ôm c h ầ m mắt diều hâu b ả vai lớn tiếng cười nói mắt diều hâu ý đồ tránh ra hệ n ổ tay nhưng bất đắc dĩ cái sau chết bắt không thả hắn đành phải bất đắc dĩ nhìn về phía số li trên mặt lộ ra mấy phần xấu hổ cùng bất đắc dĩ ha ha ha ha ha tiểu tử này uống rượu không thế nào đi nhưng hắn thực lực cũng thật không tệ có rảnh ngươi có thể cùng hắn luyện một chút số li nhìn xem hai người không khỏi cười ra tiếng hệ nộ nghe xong lời này lập tức nhảy dựng lên phản bác ta làm sao không được c h í n h ủy. n g ư ơ i nói tổng vô ớ i ta nam nhân h k n g t hệ ể nói không đành Hắn phải cười biết khổ. thấy thế, h được. đầu lắc Số lì do hệ nổ tính cách, mặc dù bà ì n thường tùy tiện, nhưng nội tâm lại hết sức mạnh hơn. h hết Thế tùy tâm lại l sức hắn vai ô vô hệ nổ bà c h ấ n an nói t ố t t ố t ta biết ngươi rất mạnh nhưng bây giờ trước đ ừ n g làm rộn để mỹ hạt hảo, hảo hảo hưởng thụ một chút cái này rượu ngon món ngon đi hệ nổ n g h e vậy lúc này mới thoáng an tính lại hắn lung la lung lay đ i ệ u đ ứ n g đấy miệng bên trong n ố c rượu nhưng hai mắt lại nhìn chằm chằm mắt rìu hâu cười nói hì hì mắt rìu hâu nam ta để ngươi nhìn xem cái gì gọi là sổ mắt diều hâu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía hệ nổ s ô lì cũng là s ư ơ n g sở nghĩ thầm cái này bất muốn giống nào đó hạ nhân vật chính đồng dạng muốn trượt lấp l o e chim đột nhiên chỉ gặp hệ nổ tay phải một chỉ bầu trời một tia chớp trong nháy mắt từ ngón tay bắn đi lên nguyên bản đầy trời sao trời bầu trời trong nháy mắt trở nên mây đen dày đặc tiếng sấm vang rền chỉ gặp lôi vân càng lúc càng lớn phản phất muốn hướng về biển cả áp xuống tới đồng dạng s ô lì t h ấ y thế vội vang một bàn tay đập vào hệ nổ c h ế nót trực tiếp đem hắn đập trắng đi qua lôi vân lúc này mới chậm rãi tiêu tán kh u ố n g c ly giữa, dần dần thưởng thức rượu ngon hài lòng hỏi lấy mắt rượu hâu mịt hạt ngươi ra biển là vì cái gì mắt d ư ợ u hâu ngẩng đầu nhìn về phía tinh không trong mắt lóe ra con mang hắn hít sâu một hơi chậm rãi nói vì khiêu chiến càng nhiều cừng giả trở thành đệ nhất thế giới kiếm sĩ số ly nhìn trước mắt mắt d i ề u hâu cặp kia sắc bén trong đôi mắt lộ ra vô tận chiến ý cùng khát vọng hắn có chút ỷ số nhẹ dọn g tại mắt diều hâu bên thai nói ra vậy ngươi có muốn hay không cùng thế giới đỉnh cấp kiếm sĩ giao thủ thể nghiệm loại k i a kiếm cùng kiếm va chạm kích tình cùng hỏa hoa đâu vừa nghe đến thế giới đỉnh cấp kiếm sĩ từ ngữ này mắt diều hâu hai mắt lập tức phát sáng lên phảng phất giấy lên hừng hực liệt hỏa hắn kích động địa một phát bắt được sổ lì tay hoàn toàn quên đi sổ lì giờ phút này chính dán tại bên thai của hắn nói chuyện ở đâu đỉnh cấp kiếm sĩ ở đâu mắt diều hâu vội vàng mà hỏi thăm thanh em bên trong tràn đầy chờ mong cùng thất vọng ba năm trước đây n ă m gần mười chín tuổi mắt diều hâu giấu trong lòng đối kiếm thuật yêu quý cùng truy cầu bước lên ra b i ể n khiêu chiến thế giới đỉnh cấp kiếm sĩ hành trình hắn cùng vô số kiếm sĩ giao thủ có thực lực tương đương đánh cho khó phân thắng bại có thì hào nhoáng bên ngoài không chịu nổi một kích nhưng mà mặc dù hắn khiêu chiến vô số kiếm sĩ nhưng thủy trung chưa bao giờ gặp một cái có thể để cho hắn cảm nhận được nguy hiểm tính mạng đối thủ cái này khiến hắn dần dần cảm thấy có chút nhàm chán cùng thất lạc thằng đến tại khắc lư phu gặp được sô ly một khắc này mắt diều hâu ánh mắt bên trong lần nữa dấy lên chiến hỏa hắn nhận r a vị này bị hải quân s ư n g là nguy hiểm nhất tội phạm trong lòng dâng lên một cô m á n h liệt chiến ý cứ việc sổ lì cũng không phải là kiếm sĩ xuất t h ầ n nhưng mắt diều hâu y nguyên hy vọng có thể cùng hắn g i a o thủ lấy kiểm nghiệm thực lực của mình cũng tìm kiếm mới khiêu chiến trải qua một phen k ị c h chiến mắt diều hâu khắc sâu cảm nhận được mình cùng sổ lì ở giữa trên lệnh ý hắn biết đến mình tại kiếm thuật bên trên còn có rất nhiều chỗ thiếu sót cần càng thêm cố gắng mới có thể đổi kịp những cái k i a đ ỉ n h cấp kiếm sĩ số lì nhìn xem mắt diều hâu tia tràn ngập đấu trí ánh mắt trong lòng không khỏi âm thầm tán thưởng hắn nghĩ, nghĩ sau đó chầm rãi nói ra theo ta được biết, hải hải quân trước mắt có một vị tại dê một hải quân phân bộ chính phủ thế giới còn có ba vị đ ỉ n h tiêm kiếm sĩ nói đến đây số li đột nhiên dừng lại một chút hắn cảm thấy vẫn là không nên quá nóng lòng nói cho mắt diều hâu liên quan với thế giới chính phủ kêu ba vị kiếm sĩ sự t ì n h cho thỏa đáng dù sao mắt diều hâu hiện tại còn trẻ thực lực mặc dù không tầm thường nhưng chưa đạt tới trạng thái đ ỉ n h phong nếu như tùy tiện khiêu chiến những cái kêu đ ỉ n h cấp kiếm sĩ rất có thể sẽ gặp bất chắc chính phủ thế giới kêu ba vị kiếm sĩ là ai mắt diều hâu không kịp chờ đợi địa truy vấn số li có chút ý số lắc đầu nói ra thực lực ngươi bây giờ còn chưa đủ lấy khiêu chiến b nếu như ngươi tùy tiện tiến về rất có thể còn không có nhìn thấy bọn hắn liền sẽ bị hải quân đại tướng giết chết ở trên biển nói xong lời nói này số lì v ô vô mắt diều hâu bà vai khích lệ nói từ từ sẽ đến không nên gấp kiếm thuật chi đạo cần thời gian cùng kiên nhẫn ma luyện ta sẽ trước dẫn ngươi đi đánh dậy ô i để ngươi cảm thụ một chút chân chính kiếm thuật cao thủ thực lực ngươi biết dậy ô í ở đâu cái kia vua hải t ậ c thuyền phó mắt diều hâu nghi ngờ nói đương nhiên ta hạ kỳ hay là hắn dậy dù sao kia đại thúc hiện tại cũng nhàm chán cả ngày ngoại trừ tán gái liền là bắn mình dẫn ngươi đi để hắn có chút việc làm nói số lì liền cười v phản phất nhìn thấy dầu ội nhìn thấy mắt diều hâu khiêu chiến hắn thời điểm biểu lộ mắt diều hâu nghe vậy nhẹ gật đầu trong lòng tràn đầy chờ mong hắn biết có thể khiêu chiến trong truyền thuyết vua hải tặc thuyền phó dầu ội cũng là một kiện phi thường chuyện không tầm thường mà lại cùng kiếm thuật cường giả giao thủ hắn tin tưởng mình nhất định có thể không ngừng tiến bộ cuối cùng trở thành một tên chân chính đỉnh cấp kiếm sĩ đúng rồi mỹ h ạ t muốn hay không cân nhắc gia nhập chúng ta quân cách mạng số lý đột nhiên lời nói xoay chuyển hướng mắt diều hâu phát ra mời chúng ta quân cách mạng mục tiêu là khiêu chiến toàn bộ thế giới bất công cùng áp bách nếu như ngươi có thể gia nhập chúng ta ta đem mang ngươi cùng một chỗ khiêu chiến rộng lớn hơn t h i ê n địa thực hiện kiếm thuật của ngươi mộng tưởng mắt diều hâu nghe vậy rơi vào trầm tư hắn biết gia nhập quân cách mạng mang ý nghĩa đem đạp vào một đầu tràn ngập không biết cùng con đường nguy hiểm nhưng cùng lúc cũng mang ý nghĩa sẽ có càng nhiều cơ hội cùng khiêu chiến chờ đợi hắn số lý vô vô mắt diều hâu bà vai trong giọng nói lộ ra c h ầ m ổ n cùng cơ chí không cần phải gấp gáp trả lời chờ ngươi cùng dở ô ích giao thủ sau lại trả lời chắc chắn ta đi lời của hắn phản phất một đạo thanh tuyền để mắt diều hâu sao động tâm dần dần bình tĩnh trở lại hắn hiểu được số lý đây là tại khuyên bảo hắn không nên bị x mà là muốn tại nghị sâu tính kỹ sau lại làm ra quyết định đến uống rượu về sau ngươi sẽ phát hiện thế giới này không có người nghĩ đến đơn giản như vậy số lì dơ chén rượu lên mời mắt diều hâu cùng nhau uống mắt diều hâu không có trả lời chỉ là yên lặng gật gật đầu nội tâm của hắn đang suy tư số lì đồng thời cũng bắt đầu chờ mong cùng kiếm thuật cường già g i a o thủ hắn khát vọng tại khiêu chiến trung thành trường khát vọng trong chiến đấu rèn luyện tài nghệ của mình nhìn thấy mắt diều hâu đang trầm mặc bên trong suy tư số lì một thanh ô n trầm bờ vai của hắn cười nói đừng suy nghĩ tội còn trẻ luôn nghiêm túc như vậy nghĩ nhiều như vậy làm gì uống rượu uống rượu ha ha ha ha ha. tiếng cười của hắn như là gió xuân hữu hữu để mắt diều hâu cảm nhận được trước nay chưa có nhẹ nhõm cùng vui vẻ hắn bỏ xuống trong lòng suy tư cùng s ô ly cùng một chỗ uống tại côn tác dụng dưới mắt diều hâu trên mặt dần dần lộ ra tiếu dung hắn bắt đầu cùng s ô ly trò chuyện lên trời đàm luận k i ế m thuật nhân sinh cùng lý tưởng chương bốn mươi tư, lại đến x a ba ảo đi quần đảo sáng sớ m ngày thứ hai ánh nắng xuyên thấu qua sương mụ vẩy vào sóng gợn lằn tăn trên mặt biển một chiếc thuyền tại sóng cả bên trong phá sóng tiến lên trong khoang thuyền hệ nổ trên nót bao khối lộ ra càng bắt mắt hắn bị môi một mặt t h h á n mà nhìn chằm chằm vào số ly hiển nhiên như cái nhỏ h á n phụ tiểu lượng không tốt coi như xong d ư ợ u phẩm còn kém như vậy về sau ngươi vẫn là ngoan ngoan uống nước trái cây đi số ly nhìn xem hệ nổ lắc đầu thở dài khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ hệ nổ nghe lời này càng là hủy khuất đến không được t h h á n địa phản bác cho nên ngươi liền đánh ta số ly thấy thế nhịn không được cười ra tiếng vỗ vô hệ nổ bà vai cười nói được rồi được rồi đừng như cái nhỏ hãn phụ giống như đi đi với ta lội dỡ ít nơi đó nhìn xem có thể hay không đem hắn mặt về tổng bộ làm huấn luyện viên hệ nổ nghe vậy Mặc dù còn có chút dù không tình lâu y n chiếc này quân cách mạng quân thuyền liền đã tới xạ ba ảo đỉ số một mươi ba hòn đảo một đoàn người hạ thuyền trực tiếp đi tới sắc kỳ quán rượu nhỏ vừa vào cửa liền nhìn thấy dây ối chính nhàn nhã ngồi tại quầy ba trước một bên thưởng thức rượu ngon vừa cùng sắc kỳ trò chuyện dây ối nghe được cổng tiếng trông gió quay đầu nhìn lại liền thấy được sổ ly mang theo hệ nổ cùng mắt diều hâu đi đến hắn trêu chọc nói nha tô tiểu ca không ở đây ngươi quân cách mạng đợi làm sao có d ả n h đến ta cái này đi dạo số ly cười đáp lại nói nhìn ngài nói liền không thể đến xem ngài sao nói hắn đưa trong tay một bình rượu đưa cho g i y ối n ặ n g đây là chuyên môn mang cho ngươi rượu ngon g i y ối tiếp nhận bình rượu mở ra nắp bình uống một ngụm hài lòng địa đắt đ ắ p miệng không tệ là rượu ngon số ly thấy thế thở dài một hơi nghĩ thầm lần này cuối cùng là không có mua sai rượu hắn hồi tưởng lại lần trước cho cái đồ kia bình rượu để cái đồ uống đến khóc dòng, dòng trắng cảnh k h ô dạy hội chút nguyên h ĩ mà sợ. a chỉ chỉ、si、bản cười tiếu dung Hắn l ư n g kết l i ề n biết tiểu tử này tới đây chuẩn không có chuyện tốt cũng không thể thông cảm hạ về hưu trung niên nhân a nhưng d â y hội vẫn là đưa mắt nhìn sang mắt diều hầu ồ muốn cùng ta tỉ thí kiếm thuật sao vậy thì tới đi để cho ta nhìn xem ngươi cái này cái gọi là kiếm si đến cùng có bao nhiêu lợi hại mắt diều hâu nghe vậy trong mắt lóe lên vẻ hứng p h ấ n qua n mang hắn rút ra bội kiếm chỉ hướng dậy ối nói ra xin chỉ giáo dậy ối thấy thế đầu bước lên dấu chấm hỏi thân s ắ c có chút im lặng nhìn về phía sổ ly mà sổ ly nhìn thấy rút ra kiếm mắt diều hâu cùng dậy ối á n h mắt cả người cũng là tê không phải tiểu lão đệ ngươi làm sao lại như vậy không có nhân tình l ô i đời a lập tức nói ra mị hát muốn đánh cũng không phải ở chỗ này đ á n h a tìm chống trải địa phương đánh như thế nào đều được đúng lúc này sắc kỷ cười sen vào nói nhỏ số ly ngươi cũng không thể để cái này kiếm si phá hủy nơi này nha số ly nghe vậy có chút bất đắc gì nói yên tâm đi ta sẽ nhìn hàn bất quá trong lòng cũng ở trong tôi nghĩ quả nhiên dây ô í c nói là về hưu nhưng trên thực tế cũng đang không ngừng chú ý trên mặt biển tình báo ngay cả mắt diều hâu loại này làm kiếm mà sống người đều biết lập tức một đoàn người đi tới t i ể u quán bên ngoài cách đó không xa một khối t r ố n g trải đ ị a ba năm rưỡi trước dây ô ích cho số lì nhận chiêu địa phương dây ô í c cùng mắt diều hâu đứng vững chuẩn bị bắt đầu t h thí số lì c ù n g nệ nột thì đứng ở một bên q u a n chiến saki cũng b u lại nhiều hứng thú mà nhìn xem trận này sắp đến kiếm thuật quyết đấu theo một trận g i thổi qua dây ô i c ù n g mắt diều hâu gần như đồng thời phát khởi công kích chỉ gặp dây ô i kiếm pháp mạnh mẽ mà hữu lực mỗi một kích đều phản phất mang theo thế xét đánh lôi đỉnh mà mắt diều hâu thì cho thấy hắn đặc biệt kiếm thuật phong cách kiếm pháp linh động mà mau lẹ để cho người ta hoa mắt hai người ở trên không trên mặt đất người tới ta đi kiếm quang lấp lóe bầu không khí khẩn trương mà kịch liệt số lì cung nghệ nổ thấy say sương ngon lành thỉnh phản phát ra tiếng t h á n g phục hai người còn kém cầm hạt dưa ở bên cạnh gầm hạt dưa sắc kỳ thì là một mặt bình tĩnh địa con chiến phản phất đôi trường hợp như vậy đã nhìn lắm thành quen trải qua một phen kịch chiến dây ô i rốt cuộc tìm được mắt diều hâu sơ hở một kiếm đem hắn đánh bại trên mặt đất mắt diều hâu mặc dù bại nhưng trong mắt lại lóe ra vẻ hưng phấn hắn đứng dậy đối dây ô i c h u n g kính địa ái đa tại trị giáo dây ô i vị này truyền kỳ hải tặc lấy thực lực sâu không lường được cùng đặc biệt mỹ lực thắng được vô số người kính ngưỡng giờ phút này hắn mỉm cười gật đầu trong ánh mắt để lộ ra đối mắt diều hâu tán thưởng kiếm thuật của ngươi kiến thức cơ bản tướng làm vững chắc mỗi một chiêu mỗi một thức đều để lộ ra thâm hậu bản lĩnh dây ô í nhìn xem mắt diều hâu trong giọng nói tràn đ chỉ có đem hạ kỳ hoàn toàn dung nhập vào kiếm thuật bên trong thực lực của ngươi mới có thể nâng cao một bước mắt diều hâu nghe xong trong lòng một trận minh ngộ hắn biết rõ mình tại hạ kỳ vận dụng lên hoàn toàn chính xác có chỗ khiếm khuyết đây cũng chính là hắn cho tới nay cố gắng tăng lên phương hướng thế là hắn trịnh t r ọ n gật g gật đầu biểu thị mình sẽ tăng cường phương diện này học tập đứng ở một bên số ly thấy thế cũng không nhịn được thở dài một hơi trong lòng của hắn âm thầm may mắn lần này cuối cùng là không có hưởng phí mình đối mắt diều hâu một phen tâm ý lúc này g i y ô í lại đem ánh mắt chuyển hướng số ly cười t ù n tìm nói tô tiểu tử ngươi không cùng ta thử một lần sao số ly ng cười cười lắc đầu ta ta cũng không cần nhưng mà vừa dứt lời khí tức của hắn liền đột nhiên biến đổi một cố cường đại hạ sổ cụ hạ kỳ trong nháy mắt từ trên người hắn phát ra bao phủ tại trên tay của hắn dây ô í c thấy thế xứng sở một mặt quái dị mà nhìn xem sổ ly mà mắt diều hâu thần sắc cũng là dừng lại h i ệ n nhiên bị sổ ly đột nhiên cho thấy thực lực cường đại rung động không nghĩ tới ngươi ngay cả hạ sổ cụ bao phủ đều học xong tia s ắ c thực không cần thiết t h ử nữa dây ô í c nhẹ gật đầu vừa cười vừa nói hắn biết rõ xô ly chỗ cho thấy hạ sổ cụ hạ kỳ mạnh lớn đủ để cho hắn trong nháy mắt đánh bại bất kẻ đối thủ nào lúc này mắt diều hâu nội tâm thì là sóng cả m á n h liệt hắn hồi tưởng lại lần trước cùng s ổ lì giao thủ trong lòng không khỏi cảm thán nguyên lai、like、lần trước hắn không có đem hết toàn lực à cái này cường đại hạ sổ cụ hạ kỳ đ o á n chừng một chiêu liền có thể thả lợt ta nhưng cùng lúc hắn cũng đối s ổ lì tràn đầy kính ý cùng chiến ý hắn biết có dạng này một cái đối thủ cường đại ở bên người đem đến từ mình liền có thể cùng c à n g cường đại hơn kiếm thuật cường giả giao chiến sẽ làm ì n h thông hướng đệ nhất thế giới kiếm hào một sự giúp đỡ lớn mà mình cũng sẽ đuổi theo thậm chí muốn siêu việt cái này cùng mình niên kỵ không sai biệt lắm cường giả chương bốn mươi lăm mấy người trở về đến quán rượu nhỏ ngồi ở kia trường quen thuộc mà thoải mái dễ chịu bên bàn gỗ bắt đầu một bên thưởng thức rượu ngon một bên sướng trò chuyện lên riêng phần mình kiến thức cùng tâm tình dây ối đại thúc muốn hay không đi ta quân cách mạng tổng bộ chơi một chút số lì cơi tùng tìm địa đề nghị trong mắt lóe g i a n g l ị c h ngợm qua mang dây ối khoát tay áo cười ha hà đ ị a đáp lại tính lạc lao lạc ngươi cho rằng ta không biết trong lòng ngươi có tính toán ứng gì ta liền h ả o hưởng thụ về hưu sinh hoạt liền tốt tâm hắn nghĩ tiểu thử này mỗi lần gặp mặt đều muốn mình giút nhật chiêu hiện tại hắn không cần mình nhật chiêu lại gọi người khác tới số lì thấy thế trong lòng biết dây ổi đại thúc sợ phiền phức liền đổi đề tài vậy ngươi không nhìn tới nhìn nhỏ ạ sở nhỏ ạ sở ai vậy con của ngươi dây ổi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm số lì nghe nói như thế một ngụm rượu liền từ miệng bên trong phước l u n ra sau đó chính nghĩa lâm nhiên mà nói cách mạng chưa thành công có thể nào nói chuyện yêu đương dây ổi nhìn xem số lì kia bộ dáng nghiêm túc không khỏi cười nói vậy ngươi nói nhỏ ạ sở là ai ta tại sao muốn đi xem hắn số lì hít sâu một hơi chấm thất nói dỗ dơ lớn nói phối kiếm kêu cái gì dây ổi nghe xong lời này sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên cái gì ngươi nói là ạ sở là dô dơ hải tử làm vua hải tặc dô dơ thuyền phó dạy h i tự nhiên biết dô dơ bội kiếm danh tự sẽ t h ọ ra mò nổ m ư công ạ sở thanh kiếm này chứng kiến dô dơ băng hải tặc vô số vinh quang cùng truyền kỳ nhưng mà từ khi dô dơ thuyền hải tặc giải tán về sau hắn liền trở về xạ ba áo đi cùng sắc kỳ vượt qua bình tĩnh sinh hoạt đối với dô dơ về sau chỗ cũng không mười phần hiểu rõ hắn chỉ biết là đang giải tán trước dô dơ từng theo hắn nói qua hắn sẽ đi hải quân tự thú để thuyền viên đoàn không cần đi cứu hắn về phần dô sẽ lấy vợ sinh con chuyện này với hắn tới nói hoàn toàn là cái ngo hắn chưa hề nghĩ tới vị kia ở trên biển quát tháo p h o n g vân không sợ hãi vua hải tặc thế mà cũng sẽ có dạng này một mặt mà ngồi ở một bên mắt diều hâu mấy người cũng là một mặt chân kinh bọn hắn đồng dạng không nghĩ tới vua hải tặc rô rơ thế mà lại có huyết mạch còn sót lại mà lại con của hắn còn từ quân cách mạng nuôi dưỡng đây không thể nghi ngờ là một cái rung động lòng người tin tức để bọn hắn đối rô rơ hình tượng có càng sâu hiểu rõ nhưng mà kinh h ạ i nhất vẫn là hệ nổ từ khi hắn đi theo sổ lì phía sau người trên biển cả một mực nghe nói lấy vị này vua hải tặc cố sự đối với hắn truyền kỳ kinh lịch tràn đầy tính nghệ mà giờ khác này khi hắn biết được ạ sợ liền là vua hải tặc dô dơ hải t ử lúc khiếp sợ trong lòng tột đình c ả m g cái nói ạ sợ tiểu thí hải kia lại là con trai của vua hải tặc số lì t h ấ y thế biết cái đề tài này đã khiến cho dỗ ấy cực kỳ hưng t ì n h thú liền bắt đầu kỹ càng giải thích lên ba năm trước đây hắn xem hết dô dơ tử hình sau đi đón dụ sự tỉnh hắn giảng thuật dụng kiên cường cùng dũng cảm cùng hắn vì bảo hộ ạ sợ chỗ nỗ lực gian khổ và hy sinh hắn còn nói đến ạ sợ tại quân cách mạng bên trong trường thành lúc cho cười theo số lì giảng thuật dỗ ấy tâm tình cũng dần dần trở nên trở nên nặng n ề ai tiểu t ư n g ư ơ i luôn có thể tìm tới nắm ta sự、tình. ta lại không thể không đi làm dậy ô i thật sâu thở dài phảng phất gánh vác lấy nặng nề g h bà phục trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia bất đắc dĩ cùng thỏa hiệp nói thôi đi theo ngơi ư lội các ngươi quân cách mạng tổng bộ đi số lý nghe được dậy ô i trong lòng mừng thầm hắn biết vị này truyền kỳ hải tặc phó thuyền trưởng mặc dù tính cách của khoái nhưng ở sâu trong nội tâm lại ẩn giấu đi kết thân tình thật sâu q u y ế n luyến thế là hắn tiếp tục trêu chọc nói cái gì gọi là nắm ngươi cái này thúc thúc không nhìn tới nhìn cháu ngươi cùng tàu tử xứng đáng ngươi kia chết đi thuyền trưởng a nghe được số lý trêu chọc dậy ối không khỏi có chút ý số hắn biết số li đây là tại dùng thân tình để đả động hắn mặc dù hắn không nguyện ý thừa nhận nhưng trong lòng xác thực đối cái kia đã từng cộng đồng chiến đấu qua thuyền trưởng người nhà của hắn tràn đầy lo lắng vậy chúng ta ngày mai xuất phát số li gặp dây ô í đã dao động liền thừa cơ hỏi ừng ngày mai t á i xuất phát đi dây ô í nói xong cả người có vẻ hơi m ỏ i mệt đi ra ngoài tại dây ô í sau khi rời đi số li đưa mắt nhìn sang saki vị này mỹ lệ mà thần bí nữ hải tặc dây ô í tình nhân hắn mỉm cơ hỏi saki aji người muốn đi sao saki có chút ý sổ trong mắt lóe ra hiếu kỳ con mang hắn cho tới nay đều đúng số lý quân cách mạng tổ chức tràn ngập tò mò cùng hứng thú muốn tận mắt nhìn cái này đã từng chỉ nguyện làm cái thám hiểm giả người trẻ tuổi là như thế nào biến thành một cái kiên định nhà cách mạng tốt ta cũng nghĩ nhìn xem nhỏ số lý ngươi làm cái này quân cách mạng tổ chức đến cùng thế nào saki mỉm cười đáp ứng nói thanh âm của nàng ôn lu để lộ ra đối quân cách mạng một chút hứng thú ngày thứ hai số lý liên hệ tại tổng bộ dễ l i ệ u s ở theo kết nối quân cách mạng tổng bộ cửa mở ra số lý mang theo đám người về tới rời đi nửa năm quân cách mạng tổng bộ tô tiểu tử không nghĩ tới ngươi đem tổng bộ thiết lập ở sở kỳ á nơi này c h ắ c không được chính phủ thế giới khắp thế giới cũng không tìm tới ngươi dậy ối nhìn xem cái này mình đã từng cùng rô rơ cùng thuyền viên đoàn tới qua sở cải ý ạ cảm khái nói bọn hắn không phải tìm không thấy là bởi vì bọn hắn không có đem chúng ta để vào mắt số lì c ư ờ i nói hắn chưa từng có xem nhẹ qua thế giới chính phủ theo số lì đám người xâm nhập không ngừng có người tại cùng số lì chào hỏi chính ủy tốt chính ủy ngươi trở về rồi xem ra tiểu tử ngươi sáng lập quân cách mạng cùng cái khác tổ chức không giống a dậy ối nhìn thấy tất cả mọi người đối số lì đều là một bộ tôn kính bộ dáng mà số lì cũng một mực mỉm cười địa đáp lại cùng hắn chào hỏi quân cách mạng, thỉnh thoảng còn lẫn nhau nhà bán n không nghĩ tới thật sự là ngài à dây ối hoan nghênh đi vào sở kỳ ạ nhân dân cộng hòa nước g o n p họ vui vẻ nói xô lì thấy thế cũng là để gonf họ ừa tiếp đãi dây ối mình thì đi mang giục cùng ạ sở tới gonf họ cùng dây ối trò chuyện lên sở kỳ ạ biến hóa không có chiến tranh rồi hai tộc nhân dân cũng ở trung hòa thuận lên chất lượng sinh hoạt cũng cao dây ố i cũng đang cảm thán lấy quân cách mạng cho người nơi này dân mang tới hạnh phúc mà số l ý cũng mang đến ạ sở cùng g ụ c đi vào dây ố i trước mặt ạ s ở gọi dây ố i thúc thúc đây là phụ thân người huynh đệ số l ý đùa với ạ sở nói mà ạ sở cũng là lễ phép hướng dây ố i chào hỏi sau đó số l ý liền cùng gon phò ùa rời đi lưu lại không gian cho dây ố i cùng g ụ c bọn hắn số l ý nhìn xem đang t r e o chọc ạ s ở dây ố i khóe miệng có chút dâng lên người chạy không được dây ổi sau đó liền đi rời đi mà đổi thành một bên đệ nổ chính mang theo mắt diều hâu đi dạo quê hương của hắn h ư n g m ắ t diều hâu nói s ổ lý quân cách mạng cải biến vận mệnh của hắn các loại sự tình cho nên hai người này đánh lên số lý biết về sau cũng không để ý tới bọn hắn tô tiểu tử ta có thể lưu tại nơi này l hai năm giúp n g ư ơ i huấn luyện những n à y chiến sĩ nhưng là ta chỉ giúp n g ư ơ i huấn luyện có tiềm lực sau một ngày r ỡ hội tìm tới số lý nói đương nhiên có thể cảm ơn n g ư ơ i r ỡ hội đại thúc về sau ngươi chính là chúng ta quân cách mạng lớp tinh anh huấn luyện viên số lý cười nói r ỡ hội nhìn thấy số lý an bài vậy còn không biết tiểu tử này đã sớm đem hắn tính toán rõ ràng nhưng là cũng là bất đắc dĩ vì hạ sơ mà lại hắn cảm thấy quân cách mạng lý niệm cũng không tệ đúng rồi ta chỗ này có khoả trái ác quỷ muốn cho hạ sơ ăn ngươi cảm thấy thế nào s ổ lì xoay người đi hướng văn phòng ngăn tủ nói chương bốn mươi sáu nhân tạo trái u ho u ho no mi mịt thì c ả n z o a nở phấn long hình thái chỉ gặp s ổ lì từ phía sau ngăn kéo lấy ra một cái tinh xảo hộ hộ p bên trong lấy một cái mặt ngoài có khắc hoa văn phức tạp trái cây phản phát tẩn chứa một loại nào đó lực lượng thần bí đây chính là lúc trước hắn tại bù há g ậ t đảo sở nghiên cứu bên trong thu nạp tư liệu lúc lấy được nhân tạo trái ác quỷ dây ô ít một chút liền nhận ra viên này trái ác qu ánh mắt của hắn trong nháy mắt co vào trên mặt lộ ra chấn kinh c h i sắc kinh ngạc nói cải đồ chết rồi ta làm sao không nghe thấy hắn chết tin tức trên đời này đến tột cúng ai có thể l ạ g yên không một tiếng động giết chết hắn số ly nhìn xem dự hội k i a kinh ngạc bộ dáng nhất miệng giải thích nói đây là nhân tạo trái hữu ho hữu ho no mi không phải cải đồ cái kia dây ô ích lúc này mới thoáng bình phục tâm tình nhưng vẫn như c ũ khó mà che giấu nội tâm kinh ngạc hắn lớn tiếng hỏi đây là nhân tạo trái ác ủy thật sự có loại kỹ thuật này sao là thế nào làm được số ly nhìn xem dự hội tia một mặt ngạc nhiên bộ dáng không khỏi có chút một ư ờ i h ắ nhưng giải t í c h nói, 14 năm cải bị hải quân bắt lấy, bọn hắn hắn, rút đạt huyết t lấy, lấy n h máu của hắn, đặt được cải đồ ố thừa tủ Sau đó, sĩ số. sĩ đó, vệ gạ tiến là ợ i dụng thống n huyết y thừa tăng thêm thuật tạo hắn khoa học kỹ thuật, năng lực, chế tạo ra số năng kỹ lực, vệ i trái ê n này Nhưng là, cây. v gạ cụ tiến sĩ cho rằng viên này trái cây là thất bại phẩm cho nên cũng không có báo cáo cho chính phủ thế giới lập tức còn nói thêm về phần kỹ thuật phương d i ệ n ngươi có thể đi hỏi vệ gạ cụ tiến sĩ bất quá ta nghĩ hắn sẽ không theo không h i ể u khoa học người thảo luận những này g i y ối người da đen dấu chấm hỏi ngươi là ở trong tôi phúng ta làm m chữ thất bại phẩm dây ổi sau khi nghe xong một mặt ghét bỏ nói vậy ngươi còn nói muốn cho hạ s ử d ụ n g nếu như hắn thật cần trái ác quỷ lực lượng ta sẽ giúp hắn tìm số l y nhìn xem dây ổi kia ghét bỏ biểu lộ không khỏi có chút bất đắc dĩ tâm hắn nghĩ ngươi liền không thể hãy nghe ta nói hết sao thế là hắn tiếp tục nói viên này trái cây kỳ thật cũng chính là về màu sắc cùng cái đồ trái hu ho h ho no mi có khác nhau mà thôi cái khác cơ bản không có cái gì khác nhau cái gì dây ổi lần nữa bị khiếp sợ đến nói cách khác hắn sẽ cùng cái đồ dùng ăn viên kia trái cây có kém không nhiều hiệu quả đúng đây là có thể khẳng định số li nhẹ gật đầu trong giọng nói tràn đầy tự tin dây ô i nghe xong cười ha ha vỗ số lì b ả vai nói ra vậy liền cho hạ s ở dùng ăn đi ha ha ha ha ha chỉ là về màu sắc khác nhau mà thôi không có gì lớn số lì nhìn xem dây ô i kia hào sảng bộ dáng cũng không nhịn được nợ đủ cười hắn biết viên này trái cây mặc dù màu sắc khác nhau nhưng hiệu quả lại cùng cái đồ trái u ho u ho no mi không kém bao nhiêu đối với hạ s ở tới nói không thể nghi ngờ là một cái to lớn trợ lực số lì âm thầm nghĩ thầm đến lúc đó phát hiện nhan sắc không thích hợp thời điểm cũng đừng nói ta ạ sợ về sau muốn trách thì trách dây ô í người tô ca, ca thế nhưng là khuyên h ắ n nha lập tức dây ối gọi tới ạ sơ trên mặt của hắn tràn đầy chờ mong cùng thần bí trong tay hắn cầm một viên hình dạng kỳ lạ sắc thái lộng lây trái cây hướng ạ sơ lộ ra được ạ sơ an viên này trái cây ngươi liền có thể có được lực lượng cường đại ạ sơ mở to hai mắt nhìn hiếu kỳ đánh giá viên kia trái cây tay nhỏ bé của hắn không tự giác địa sờ lên miệng hắn ngầm đầu nhìn xem dây ối dùng thanh â m non nứt hỏi vậy ta ăn nó đi có thể giống tô ca ca lợi hại như vậy sao dây ối có chút ý sổ trong mắt lóe ra rảo hoạt q u a mang hắn dụ hoặc lấy nói ra đương nhiên có thể thậm chí còn có khả năng siêu việt hắn đâu. nghe được câu này ạ s ờ hai mắt lập tức phát ra q u o n mang hắn một thanh dùng tay nhỏ đoạt lấy trái cây không kịp chờ đợi địa cắn một cái nhưng mà ngay tại hắn vừa vặn cắn xuống trong nháy mắt một cỗ khó nói lên lời c â y đắng hương vị trong nháy mắt tràn ngập v à o miệng của hắn h ẹ ạ s ờ không nhịn được muốn phun ra miệng bên t r o n g trái cây, nhưng dầu ấy lại tay mắt lanh lẹ địa bưng kín miệng của hắn phòng ngừa hắn phun ra ạ s ờ thống khổ địa dây rồi lấy nhưng dầu ấy lại chăm chú địa đẹ lại hắn thẳng đến hắn đem trái cây toàn bộ nuốt xuống ô ô, ô dây ấy t ú c t ú c cả người cái này quả thật là khó ăn ạ sờ xanh cả mặt nôn khan không ngừng hắn đoán trách mà nhìn xem dây ối, trong mắt tràn đầy bị khuất dây ối nhìn xem ạ sờ nôn khan dáng vẻ có chút xấu hổ địa ngượng ngụ cười mà viên k i a trái ác quỷ cũng tại ạ sờ căn xuống một ngụm về sau dần dần biến mất không thấy gì nữa số lì ở một bên l ặ n g lặng quan sát lấy đây hết thảy trong lòng của hắn không khỏi cảm thán trái ác quỷ thần kỳ c ũ n g không thể tưởng tượng nổi hắn nhìn xem ạ sờ vẻ mặt thống khổ trong lòng cũng có chút không đành lòng nhưng h ắ n biết đây là ạ sờ trưởng thành phải qua đường đột nhiên chỉ gặp ạ sờ đình chỉ nôn khan thân thể của h ắ n bắt đầu phát sinh biến hóa kỳ dị. da của hắn một hồi trở nên xanh mơn mận một hồi lại trở nên xanh thảm thậm chí còn xuất hiện nhàn nhạt, nhạt màu đỏ thân thể của hắn cũng dần dần đã mất đi hình người bắt đầu hướng về một loại không biết sinh vật hình thái chuyển biến chung quanh cũng xuất hiện đại lượng sương mù một lát sau làm sương mù tán đi x ổ lì cùng dây ô í c lần nữa nhìn thấy ạ sơ lúc bọn hắn kinh ngạc phát hiện ạ sở đã biến mất không thấy mà xuất hiện tại bọn hắn trước mắt là một đầu dài đến tám chín mét màu hồng c ử long thân thể của nó mạnh mẽ mà ưu nhã lân phiến dưới ánh mặt trời lóe da mê người con mang long đầu bên trên một đôi sừng thú cẳng là lộ g a huy phong lấm liệt và to Các ngươi nhìn, ta biến thành giờ gồng ai? ta dở dạ số ờ hưng phấn điệu hô, hắn long đầu xoay trái chuyển phải chuyển mà nhìn mình thân thể biến hóa, hưng phấn long biến cùng cùng điệu đầu trái vô lộ xoay ra tò rẽ mà mò. s ly bị cảnh tượng trước mắt rung động hắn sợ hãi than phục lấy trái ác quỷ thần kỳ lực lượng càng là cẩn thận quan sát lấy biến thành giờ dạ gồng hạ s ờ muốn từ đó phát hiện càng nhiều liên quan tới trái ác quỷ bí mật nhưng mà d ậ y ô hấp nhìn xem biến thành màu hồng giờ dạ gồng hạ s ờ lại t r ừ n g lớn hai mắt hắn dắt lấy số lì cổ áo giận dữ hết ngươi quản cái này gọi màu sắc khác nhau một cái nam nhân biến thành màu hồng giờ dạ gồng đây quả thực quá hoa đường số li bất đắc dĩ địa khoát tay áo nói ra không sao ngươi nhìn ạ sờ nhiều thế mà lại đây chỉ là hắn ăn trái ác vì s a u biến hóa chờ hắn trưởng thành có lẽ liền sẽ có chỗ khác biệt dây ô ích nghe được số li mặc dù trong lòng vẫn có chút bất mãn nhưng cũng chỉ đ à n h vung lòng tay ra hắn thở dài nói ra chờ hắn trưởng thành liền sẽ hối hận số li c ư ờ i lắc đầu hắn biết dây ô ích là đang lo lắng ạ sờ còn nói thêm hối hận cũng là trách ngươi đâu có chuyện gì liên quan tới ta trái cây là ngươi trò cũng là ngươi lắc lư hàn ăn, muốn nói ra cũng là ngươi ngăn chặn miệng của hắn số li giang tay ra dây ô ích nghe nói như thế đầu bốc lên gân xanh hận không thể nện s ô lì dừng lại hắn trước kia làm sao không biết cái này bức không biết xấu h ổ như vậy chuyên môn lắc lư người khác đúng lúc này ạ s ở thân thể lần nữa phát sinh biến hóa hắn dần dần khôi phục hình người nhưng cả người lại sủi lơ trên mặt đất h i ệ n nhiên là bởi vì biến thân tiêu hao đại lượng thể lực d â y ối vội vàng ôm lấy ạ sơ đem hắn mang về gian phòng nghỉ ngơi mà số lì thì sờ lên cái mũi trong lòng âm thầm nghĩ đến xem ra có thể gọi vệ gạ b ủ tiến sĩ giúp ạ sợ kiểm tra thân dưới để phòng người này tạo trái ác quỷ có cái gì không tốt tác dụng phụ thế là hắn rời khỏi phòng đi tì m vệ gạ của ti hắn biết chỉ có vệ gạ t h ụ tiến sĩ tiên tiến khoa học kỹ thuật mới có thể giúp bọn hắn tốt hơn h i ể u do ạ s ở thân thể biến hóa cùng trái ác quỷ bí mật hai ngày sau trải qua vệ gạ t h ụ kiểm tra ạ s ở thân thể cũng không có vấn đề gì trái ác quỷ năng lực cũng không có vấn đề gì ngoại trừ nhan sắc bên ngoài ta liền nói đây là khỏa thất bại nhân tạo trái cây đi vệ gạ t h ụ chạy nói câu nói này liền v ộ i vàng về sở nghiên cứu tiếp tục nghiên cứu hòa bình vệ sĩ số hai đi số lì cùng dễ hội thì yên tâm xuống tới dù sao vệ gạ phụ là cái truy cầu hoàn mỹ người dù chỉ là nhan sắc không giống trong mắt hắn cũng đều là thất bại phẩm tốt có thể yên tâm đi dây ô i đại thúc số li vô vô dây ô i b ả vai nói gửi tiểu quỷ cơ linh dây ô i không để ý tới số li t ư một tiếng liền phải trở về bồi hạ sở vậy sau này ngươi liền thuận tiện dạy bảo hạ sở sử dụng trái u ho u ho no mi n ă n g lực rồi số li cũng không tức giận vừa cười vừa nói dây ô i bước chân dừng lại liền lại tăng nhanh rời đi tốc độ số li văn phòng kim nửa năm này ở chỗ này cảm giác thế nào số li nhìn xem tới quân cách mạng huấn luyện nửa năm kim hỏi rất tốt kim nhàn nhạt hồi đáp ngoại trừ nghĩ cãi đồ đại nhân bên ngoài cái khác đều rất tốt vậy là tốt rồi đúng ngươi về trước nước bão nộ i nhìn xem nơi đó biến hóa đi mười ngày sau ngươi liền có thể dựa theo ta nói kế hoạch tiến hành số lì cười nói nghe được có thể đi trở về về sau kinh mừng rỡ hưng phần nói vâng chính ủy chương bốn mươi bảy ngư nhân đ à o hai năm sau quân cách mạng tân thế giới nửa đoạn trước phân bộ kinh ngồi ở trong phòng làm việc nhìn xem trên mặt bàn kế hoạch đồ sau đó lấy điện thoại ra trùng hướng tại tổng bộ số lì báo cáo chính ủy tân thế giới nửa đoạn trước thẩm thấu kế hoạch đã hoàn thành trước mắt không có quá lớn chỗ sơ xuất được rồi vậy liền vất vả ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm bên kia có cái gì tình h u ố n lại báo cáo điện thoại một đầu khác sổ lì đáp lại nói kim c ú p điện thoại sẽ nhớ tới hai năm t r ư ớ c sổ lì an bài kim ngươi về nước quả nổ nhìn xem cái đồ thuận tiện nhìn xem mới nước quả nổ biến hóa nơi đó có chúng ta mơ ước bản đồ quy hoạch bản mẫu sau đó rồi nói tiếp về sau ngươi đem phụ trách quân cách mạng tân thế giới nửa đoạn trước thẩm thấu kế hoạch bổ nhiệm ngươi vì quân cách mạng tân thế giới nửa đoạn trước q u â n trưởng nơi đó hết thể hành động để cho ngươi đến an bài nhưng phải chú ý chúng ta còn chưa tới bại lộ thời cơ trước không muốn nếm thử giải phóng bất kỳ một quốc gia nào trừ phi bất đắc dĩ kim trở lại nước hoa nổ về sau liên bắt đầu quan sát đến hắn phát hiện nguyên lai quân cách mạng trên sách chỗ miêu tả cảnh tượng thật có thể tại trong cuộc sống hiện thực thể hiện hắn ngày đó ban đêm cũng cùng cải đồ đại nhân hàn huyên rất nhiều cải đồ đại nhân nói với hắn ha ha ha ha ha, kim đi nếm thử đi nhìn xem tô tiểu tử là có hay không có thể đem toàn thế giới đều trở nên giống bây giờ nước bạn nổ đồng dạng về sau kim liền bắt đầu an bài dài đến hai năm thẩm thấu kế hoạch mà đổi thành một bên xô lít thì tại một bên khác cùng giờ i tiến hành xâm nhập trò chuyện dây ối sắp rời đi soli hỏi hắn thật muốn đi dây ối nhìn xem phản phất lại muốn buồng địch đám chiêu soli lê phong nói số lì từ tốn nói dợ hội nguyên bản đã bắt đầu cất bước rời đi chân dừng lại quay đầu nghiêm túc nhìn về phía số lì đã các người muốn nếm thử vậy liền đi nếm thử đi cũng không để ý tới dợ hội bộ giá nghiêm túc số lì vẫn như cũ lạnh nhạt nói dợ hội đại thúc n g ư ơ i nhớ kỹ phải tới thăm tai nha ạ sợ cùng dợ hội lên tiếng chào hỏi liền nắm sổ ly tay cùng một chỗ trở về giấy ô í c mắt nhìn số ly vẫn là không có nói chuyện chỉ là đang chầm tư sau đó giấy ô í c lắc đầu sau đó liền cùng s a k i cùng một chỗ rời đi nhỏ số ly có thể hay không biết cái gì a một bên s a k i nhìn xem sô ly nói không có việc gì đều là tại nếm thử hắn lựa chọn mình cách mạng chúng ta lựa chọn một con đường khác mọi người kết quả cuối cùng đều là giống nhau giấy ô í c đáp lại nói tokaka vì cái gì giấy ô í c đại thúc muốn đi a nhìn xem giấy ô í c rời đi ạ sơ nhìn về phía sô ly hỏi bởi vì hắn có sứ mạng của mình ngươi cũng có ạ sơ s ố l y ngồi s ổ m người xuống nhìn xem ạ sờ nói ạ sờ cái hiểu cái không gật đầu. Hai ngày sau, s ố l y mang theo h ệ n ổ cùng mắt diều h â u rời đi tông bộ bọn hắn bước lên một đoạn hoàn toàn mới mạo hiểm l ữ trình. s ố l y giờ phút này lộ ra vô cùng nhẹ nhõm rồi lưng một cái cảm thán nói, ừng vẫn là ra b i ể n dễ chịu không tác dụng lý chính vụ. Hệ nổ, cái kia luôn luôn tràn ngập sức sống thiếu niên cùng sau lưng s ố l y vừa ăn quả táo một bên vui vẻ mà hỏi thăm chính ủy chúng ta đi đâu trong ánh mắt của hắn lẽ ra đôi không biết hiểu kỳ cùng chờ mong chúng ta đi ngư như nào số lì cầm lấy bên cạnh có cả có là hít một hơi nói mà mắt diều hâu cũng để lộ ra một tia hứng thú tựa hồ đối với lần này đi ngư nhân đ ả o lữ trình tràn đầy t r ờ mong thuyền của bọn hắn chui vào biển sâu chạy một đoạn lộ trình về sau trước mắt xuất hiện một cái bị to lớn hai tầng thức nửa vòng tròn cua màng vòng bảo hộ vây quanh hòn đảo đây chính là ngư nhân đ ả o một cái tin đồn bên trong thần bí tri điệm một đoàn người đi tới ngư nhân đ ả o phát hiện nơi này cùng trong tưởng tượng không giống ở trên đảo có đông đảo hải tặc lúc này ngay tại cướp bóc đốt giết thậm chí còn có mặt khác một đám người tại tranh đoạt lấy nhân ngư hễ nộ thấy cảnh này một mặt chân kinh chính ủ đây là ngư nhân đạo hắn không thể tin được cái này truyền thuyết bên trong thánh địa vậy mà lại là như vậy cảnh tượng mà một bên mắt diều hâu cũng là những mày hắn chưa bao giờ thấy qua hỗn loạn như thế chẳng cảnh số ly nhìn thấy chàng cảnh này cũng là cả kinh hắn biết bởi vì hải tặc thời đại sẽ đối với ngư nhân đạo tạo thành tổn thương nhưng là tận mắt nhìn thấy lại là khác biệt tâm cảnh hắn trầm mặt nói ra eno mỹ hạc đem bọn hắn đều giết hết trong ánh mắt của hắn lóe ra kiên định quyết tâm eno nghe được số ly không kịp chờ đợi hướng lấy ngay tại đánh cướp hải tặc đ á n tới cho dù là không đối kẻ yếu hạ thủ mắt diều hâu cũng là kìm nén một cỗ phẫn nộ hướng những cái kia hải tặc xuất thủ bọn hắn hành động như là như gió báo m á h liệt trong nháy mắt cải biến trên đảo thể cục các ngươi là ai hải tặc nhóm hoảng sợ mà hỏi thăm a thuyền trưởng cứu mạng nhưng bọn hắn cầu xin tha thứ cũng không có ngăn cản hệ nổ cùng mắt diều h â u bộ pháp hệ nổ không nói gì tiếp tục hướng cái khác hải tặc xuất thủ mắt diều h â u bên này càng thêm vào càng căn bản vốn không để hải tặc có phản ứng cơ bản một đao kết liễu lúc này một cái màu đỏ tóc con nam chặn hệ nổ công kích nói ra các ngươi là ai vì cái gì giết thủy thủ đoàn của ta ta là cha ngươi hệ nộ nhìn xem cái kia màu đỏ tóc c ă n hải tật nói sau đó hóa ra một cây lôi điện trường mâu trong nháy mắt hướng tên nam tử kia đánh tới mà màu đỏ tóc c ă n nam thay thế vội vàng dùng trên tay đao ngăn trở hệ nộ công kích hệ nộ gặp hắn chặn công kích của mình trong lòng cũng là giận dữ trong nháy mắt đem hạ kỷ bám vào tại trường mâu bên trên sau đó thương xuất nhập giờ dạ gồng một kích đem tóc đỏ nam đánh bay tóc đỏ nam vội vàng cầu xin tha thứ cũng nói ra khu vực này tặng cho các ngươi đừng có giết ta hệ nộ nghe nói như thế càng là tức dẫn đến nội trận lôi đình ném ra ngoài trường thường trường thương trong nháy mắt hóa thành một đạo、lôi. kết quả kia tóc đỏ nam số ly lẳng lặng mà nhìn trước mắt một màn cũng đang suy tư ngư nhân nước hiện trạng sau năm phút hệ nổ cùng mắt diều hâu thanh lý xong những ngày hải tặc chính ủy nơi này hệ nổ vừa mở miệng liền bị số lý ngăn trở đi thôi đi gặp nơi này quốc vương số ly không nói thêm gì chỉ là đi về phía trước hệ nổ cùng mắt diều hâu lướp nhau cũng đi theo tại đi long cung trên đường số ly bọn người gặp được nhiều chỗ giống trước đó cảnh tượng mà hệ nổ cùng mắt diều hâu cũng là một đường dọn dẹp những cái kia hải tặc mà bọn hắn cũng gặp phải ngay tại vây rết hải tặc long cung hộ vệ ra tay trợ g ú t sau ta là long cung hộ vệ đội trưởng dị b ệ cảm tạ ba vị xuất thủ tương trợ một cái màu lam màu da ngư nhân lễ phép hướng sổ lì ba người nói lời cảm tạ không cần phải k h á c h khí chúng ta cũng là không quen nhìn bọn hắn những ngày hải tặc mới xuất thủ số lì khẽ mỉm cười đáp lại nói các ngươi là dị b ệ nhìn xem ba người này nhìn xem quần áo quân trang sổ lì cùng nghệ nổ nhìn qua không hề giống hải tặc phảng phất là người của quân đội còn một cái khác cầm kiếm kiếm sĩ mặc dù không có mặc quân trang nhưng là một thân quý tộc cách ăn mặc tựa hồ không phải người bình thường chúng ta là quân cách mạng số lì hồi đáp a các ngươi liền là quân cách mạng a Ta nghe đại ca nói qua. Số nhìn về phía nghe đại ca nói hậc đại dị bệ sờ lên đầu ngu ngơ địa đạo số lý nguyên bản còn muốn nói điều gì nhưng là nghị nghị những năm gần đây quân cách mạng còn tại cầu thanh danh cũng không tính rất lớn cũng không nói gì nữa lập tức hướng dị bệ giới thiệu nhóm người mình đánh tự nguyên lai ngươi liền hắc đại ca nói vị kia tô chính ủy đại nhân dị bệ nghe được tên số lì về sau hai mắt tỏa ánh sáng một mặt sùng bái mà nhìn xem số lì ồ hắc còn nói qua ta hả, ha ha ha ha ha số lì có chút xấu hổ địa sở lỗ mũi nói hắc đại ca nói hắn sùng bái nhất n g ư ơ i thậm chí còn cho ta nhìn qua sách của các ngươi đâu dị bệ vui tươi hớn hở lại hỏi số lì tới đây mục đích ta vốn là nghĩ đến nơi này tham quan nhân ngư tộc sinh hoạt bất quá bây giờ đoan chừng cần thấy các ngươi quốc vương một mặt số lì nói tới mình mục đích lập tức dĩ bệ biểu thị mình mang sổ ly bọn người đi gặp quốc vương mà những hộ vệ khác đội viên tiếp tục tuần tra nhìn có hay không bỏ sót hải tặc an bài xong hộ vệ đội viên về sau hắn liền dẫn sổ ly bọn người tiến về hoàng cung chương bốn ẹ p tùn cùng ổ tổ hiềm mà lúc này tại long cung trong cung điện bên trong gần đoạn thời gian một chút hải tặc tùy ý phá hư loại này hài hòa để ngư nhân tộc lâm vào phẫn nộ cùng thất vọng bên trong ngư nhân tộc quốc vương nẹp tùn một vị đầu đội vương miện hai con ngươi màu xanh nước biển màu đỏ múi to lớn ngư nhân ngồi tại vương tọa bên trên tức sủi bọt mép những n à y hải tặc đơn gi hắn g i ậ n d ữ hết bọn hắn không chỉ có xâm phạm chúng ta lãnh thổ còn tổn thương tộc nhân của chúng ta chúng ta nhất định phải khai thác hành động bảo hộ gia viên của chúng ta ô tô thì vương hậu nhẹ nhàng nắm chặt nẹp tay ý đồ chấn an tâm tình của hắn nẹp tùn ta hiểu phẫn nộ của ngươi nhưng chúng ta nhất định phải tỉnh táo suy nghĩ không thể mù quáng hành động hắn ôn hòa điệu nói chúng ta cần chế định một vòng mật kế hoạch đã có thể bảo hộ tộc nhân lại có thể tránh cho càng lớn xung đột đám đại thần ngao nhau gật đầu bắt đầu thương thảo đối sách một vị đại thần đề nghị chúng ta có thể hướng chính phủ thế giới phát ra kháng nghị yêu cầu bọn hắn xuất động hải quân trợ giút chúng、ta. dù sao chúng ta thế nhưng là chính phủ thế giới gia nhập liên minh nước nhưng một bên ngư nhân đại thần ngắt lời nói chính phủ thế giới chỉ sợ bọn họ cũng muốn chúng ta ngư nhân tộc diệt vong đi hai trăm năm trước chúng ta liền gia nhập chính phủ thế giới gia nhập liên minh nước nhưng là đâu không có hải quân đóng quân thậm chí còn để thiên long nhân bắt chúng ta tộc nhân làm nô lệ những n à y đáng chết nhân loại bọn hắn vẫn luôn tại kỳ thị lấy chúng ta quốc vương chúng ta động thủ giết sạch những n à y hải tặc đi đem những n à y đáng chết nhân loại đổi ra chúng ta ngư nhân nào một vị đại thần lên tiếng nói không ai chú ý tới một vị ngay tại đứng gác một vị hộ vệ nghe nói như thế lúc hai mắt tỏa ánh sáng có vẻ như rất đồng ý vị đại thần kia nẹp tung trầm tư không có trả lời xin chiến đại thần mà một bên ô tô hìm nhìn thấy ngư nhân tộc có muốn cùng nhân loại sống t r u n g hòa bình lý niệm gấp hội v à n nói ta cho rằng chúng ta còn hẳn là cân nhắc cùng nhân loại tiến hành đàm phán khả năng dù sao chiến tranh không phải giải quyết vấn đề phương thức tốt nhất chúng ta hẳn là tìm kiếm hòa bình phương thức giải quyết ô tô hìm dừng một chút vừa tiếp tục nói ta có thể tiến về thế giới loài người cùng bọn hắn tiến hành đàm phán thông qua đối thoại chúng ta có lẽ có thể hóa giải hiệu lầm khôi phục hư hào quan hệ nẹp t u n nghe được lập tức hắn đứng người lên ánh mắt của hắn kiên định mà thâm thúy phản phất có thể nhìn rõ toàn bộ l o n g cung bí mật hắn vẫn nhìn trong đại điện mỗi một vị đại thần thanh âm to mà hữu lực chúng ta là ngư n h â n tộc chúng ta có là hải dương lực lượng là vô tận trí tuệ là kiên cường tinh thần nhưng là nếu quả thật muốn cùng nhân loại khai chiến như vậy tộc nhân của chúng ta phải chăng c ó thể chịu đựng nổi chiến tranh tai nạn hắn dừng một chút tiếp tục nói ô tô thìm nói đúng chúng ta muốn tìm hòa bình con đường nhưng hòa bình cũng không có nghĩa là chúng ta mềm yếu có thể bắt nạn chúng ta nhất định phải để những cái kia hài ta biết ngư dân tộc không phải bọn hắn có thể tùy ý tộc nhân của chúng ta đều là thần thánh không thể xâm phạm ô tô thìm nghe nói như thế mới hơi yên tâm lại mịn vợi bổ sung đúng vậy n ẹ p tùn chúng ta hòa bình con đường cũng không phải là không có chút nào ranh giới cuối cùng nội bộ mà là phải có tôn nghiêm có trí tuệ địa giữ gìn chúng ta quyền lợi ta tin tưởng thông qua cố gắng của chúng ta chúng ta nhất định có thể tìm tới cùng nhân loại chung sống hòa bình phương thức mỹ niter h ố c k h e gì t t n g ư ơ i dẫn đầu binh sĩ đi rào sắt những cái kia làm loạn hải tặc mà những cái kia không có làm loạn trước hết để cho bọn hắn lưu tại ngư nhân nào sa đại dìn người phụ trách chân an dân chúng nẹm tuấn g a lệ vâng quốc vương lập tức t r á i mỹ nịt tờ h ố c k h e gì tật liền rời đi hoàng cung trước đó vị kia hộ vệ đang nghe nẹp tùn nói chỉ là trường trị hải tặc mà không phải cùng nhân loại khai chiến về sau hai mắt cũng là dần dần thất lạc xuống dưới sau đó lại ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía ô tô hiểm nhưng lại rất nhanh thu liễm tại đám đại thần lục tục n g o ngoe rời đi hoàng cung sau nẹp tùn lộ ra nhàn nhạt y ê u thương ô tô hiểm chúng ta ngư nhân tộc còn muốn gặp bao lâu ư c hiếp mới có thể chân chính địa đứng lên thậm chí có thể đi đến lục đê nẹp tùn nói một câu xúc động mà một bên ô tô hiểm thì an ủi sẽ có một ngày như vậy nẹp tùn cùng xì dạ hồ si nửa năm trước lúc sinh ra đời những xì k i n h đó gặp ổ t ổ hìm nâng lên nữ nhi xì dạ hồ si nẹp tùng trên mặt trong nháy mắt xuất hiện tiểu dung nhưng lại c h o mày xì dạ hồ si xuất sinh đưa tới dấu hiệu để nẹp tùng tiếp nhận cái kia tiên đoán nhưng lại lo lắng nữ nhi của mình không cách nào không chế lực lượng kinh khủng kia lúc này ba cái tuổi trẻ tiểu ngư người đang dùng bong bóng xe đẩy một đứa bé tới bọn hắn chính là nẹp tùng cùng ổ t ổ hìm ba cái nhi tử đại nhi tử phụ cạp h si sáu tuổi nhị nhi tử gia h boti năm tuổi tam nhi tử mã boti bốn tuổi tứ nhi nữ xì dạ hồ si nửa tuổi phụ vương mô phi mội mội t ỉ n h ngủ một người cầm đầu tóc màu làm tiểu ngư người nói đúng nha đúng nha phụ vương mẫu mộ phi mội mội đi thật đáng yêu nha g i à i u bồ t h cùng mã bồ t h phụ họa nói ô tô hiểm tiếp nhận xì dạ hồ xì về sau xì dạ hồ xì phát ra hhh t tiếng t cười mà phù cạm cỏ x í bọn hắn ba huynh đệ cũng là ở một bên nhìn xem xì dạ hồ xì bật cười ba người các ngươi làm ca ca về sau nhất định phải hào hào bảo vệ tốt mội mội nha ô tô hiểm nhìn xem ba người nói lưng ân chúng ta nhất định sẽ bảo vệ tốt mội, mội. ba người gật, gật đầu chỉnh trọng nói ô tô hiểm ôm dạ xì dạ hồ xì ôn lu mà nhìn xem hắn ô tô kim t t lẩm đầu y t nhìn về phía nẹp tùn hắn biết trượng phu lo lắng nhưng hắn cũng tin tưởng ski、sì、dạ h ổ sĩ nhất định có thể gánh vác lên tia phần trách nhiệm hắn nhẹ nhàng nắm chặt nẹp tùn tay cho hắn lực lượng cùng lòng tin n ẹ p tùn chúng ta nhất định có thể tìm tới một cái để ngư n h â n tộc cùng nhân loại chung sống hòa bình phương pháp ski、sì、dạ hồ s、sì、ỉ xuất hiện có lẽ liền là thượng thiên cho chúng ta gợi ý chúng ta phải tin tưởng hắn tin tưởng tương lai ô tô hiểm tiên định nói n ẹ p tùn gật gật đầu trong mắt của hắn l ó e ra kiên định quan mang hắn biết con đường phía trước có lẽ tràn đầy trong gai nhưng chỉ cần bọn hắn một nhà người đồng tâm hiệp lực liền nhất định có thể vượt qua hết thẻ khó khăn thực hiện ngư n h â n tộc mộc tưởng tại thời khắc mấu chốt này cung điện bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận ồn ào âm thanh nép tùn cùng ô tô hiểm không khỏi lẫn nhau hai người đều cảm nhận được một cỗ tâm tình bất、an. bọn hắn biết rõ những cái kia làm loạn hải tặc có thể sẽ cho ngư nhân đ ả o mang đến tai nạn trước đó chưa từng có nhưng mà khi bọn hắn đi ra cung điện lại phát hiện là ra ngoài chấp hành giữ gìn nhiệm vụ dị bệ mang theo ba tên nhân loại đi tới l o n g cung nẹp tùn ánh mắt có chút kinh ngạc hắn nguyên lai tưởng rằng hải tặc xâm nhập l o n g cung n á o sự lại không nghĩ rằng là dị bệ mang vào hắn nhìn xem dị bệ đưa vào tới ba người trong đó có một cái lộ ra càng nhìn quen mắt quốc vương ba vị này là quân cách mạng dị bệ bái kiến nẹp tùn về sau h ư ớ hắn giới thiệu sổ ly ba người nghe được đáp án này nẹp tùn lúc này mới kịp phản ứng Nguyên lai vị này nhìn quen mắt người trẻ tuổi là quân cách mạng chính ủy những năm này hạ tại biển cả trong truyền thuyết thanh danh hiền hách nhưng cực ít có người thực sự được gặp hắn ngư nhân đ ả o quốc vương nẹ tuần cùng ô t ổ hiềm lập tức đem l ự c chú ý chuyển hướng vị này thần bí người trẻ tuổi số l y mỉm cười hướng nẹ tuần cùng ô t ổ hiềm hành lễ nẹ tuần cùng ô t ổ h i m mặc dù đối vị này tuổi trẻ chính ủy cũng không quen thuộc nhưng bọn hắn từng từ hặc trong miệng đề cập tới vị này người trẻ tuổi mỗi làm hặc nhắc lên hắn là đều sẽ biểu lộ ra thật sâu s ù n bái hoan n ê n các người đi vào ngư nhân đạo quân cách mạng các vị nẹ tuần tiến lên một bước nhiệt tình địa nên đón số dị bệ hoan n g h ê n các ngươi đi vào ngư nhân đ ảo quân cách mạng các vị nẹm tùn tiến lên một bước n h i ệ t tình địa nên đón sổ lì mọi người ô tô t h ỉ m cũng mỉm cười gật đầu hắn cảm nhận được sổ lì trên người tán phát ra đặc biệt khí chất đó là một loại để cho người ta tín nhiệm cùng an tâm lực lượng s ổ lì quan sát đến long cung hoàn cảnh nơi này tràn đầy thần bí cùng mỹ lệ hải dương khí t ứ c để hắn không khỏi cảm thán thế giới này quỷ phụ thần công quốc vương bệ hạ ô tô t h ỉ m vương phi chúng ta lần này đến đây là hy vọng cùng ngư nhân tộc thành lập càng chặt chẽ hơn liên hệ cộng đồng chống tự những cái kêu ức hiế lực của chúng ta số lì đi thẳng vào vấn đề nói nẹ tuần cùng ô tô hiểm l i ế y nhau bọn hắn có thể từ sổ lì trong giọng nói cảm nhận được quân cách mạng quyết tâm cùng thành ý chúng ta ngư n h â n tộc một mực chịu đủ ức hiếp khát vọng có thể cùng cùng c h u n g c h í hướng bằng hữu cộng đồng p h â n đấu nẹ tuần cảm khái nói ô tô hiểm cũng nói bổ sung đúng vậy chúng ta hy vọng có thể tìm tới một cái chân chính có thể bảo hộ chúng ta tộc nhân lực lượng quân cách mạng lý tưởng cùng chúng ta ngư n h â n tộc nguyện vọng không ngư mà hợp bất quá chúng ta vẫn là cần suy nghĩ thật kỹ dưới nẹ tuần suy tư một lát sau cũng không có vội vã cùng sổ lì giao lưu liên quan tới hợp tác phương diện sự tỉnh số lì mỉm cười gật đầu hắn biết lần này tới đến ngư nhân nào tại xâm nhập giao lưu cùng nghiên cứu thảo luận bên trong số ly nhìn xem dị bệ vị này anh dũng thiện chiến chiến sĩ cùng trong nguyên tắc đồng dạng có thâm thúy tư tưởng cùng kiên định tín nhiệm lãnh tụ hắn đối với ngư h â n tộc trung thành cùng đối với tự do khát vọng để số ly cảm giác sâu sắc kính nghệ bởi vậy số ly bắt đầu hướng dị bệ đưa ra mời số lì nhẹ ắ n có t h gật đầu tỏ ra là đã hiểu dĩ bệ ta hoàn toàn tôn trọng lựa chọn của ngươi nhưng là ta muốn nói là gia nhập chúng ta cũng không có nghĩa là ngươi cần từ bỏ đối ngư dân tộc bảo hộ tương phản thông qua quân cách mạng lực lượng chúng ta có thể tốt hơn bảo hộ tộc nhân của ngươi thậm chí cải biến toàn bộ thế giới cách cục dị bệ nghe xong n h ư mày tựa h ồ tại suy nghĩ số li hắn biết rõ ngư n h â n tộc trên đất bằng tình cảnh gian nan cũng minh bạch chỉ có thông qua cải biến thế giới quy tắc mới có thể chân chính thực hiện tộc nhân tự do cùng tôn nghiêm số li tiên sinh lời của ngài để cho ta lâm vào trầm tư dị bệ hít sâu một hơi ta cần thời gian cân nhắc vấn đề này dù sao quan hệ này đến toàn bộ ngư dân tộc tương lai số li mỉm cười gật đầu dị bệ ta hiểu băn khoăn của ngươi ta sẽ cho ngài đầy đủ thời gian cân nhắc vấn đề này đồng thời ta cũng hy vọng ngươi có thể xâm nhập hiểu rõ quân cách mạng lý niệm cùng mục tiêu nhìn xem chúng ta là thật không nữa chính là cùng c h u n g trí hướng đồng bạn đêm khuya yên t í n h hải vực bị thâm trầm bóng tối bao trùm chỉ có yếu ớt biển âm thanh tại trong yên tinh c h ậ p trùng tại ngư nhân đ ả o một ngôi nhà bên trong đối với số lý hướng mình phát ra gia nhập quân cách mạng mời quyết định này để dị bệ lâm vào thật sâu suy nghĩ Hải thắng hiểm, đại, ngươi giờ cơ lão làm đâu nên bây ở ta dị bệ nhớ tới t i g e r lao đại từng từng nói với hắn dị bệ à chúng ta xuất thân từ ngư nhân sau đường phố đó cũng không phải lỗi của chúng ta cũng không phải tộc nhân sai chúng ta cố gắng mạnh lên là vì bảo hộ tộc nhân nhân loại cũng không phải là địch nhân của chúng ta ta tin tưởng vững chắc chúng ta sẽ thực hiện hòa bình cùng tự do đoạn văn này giống một đạo y nạ dù mạ trong nháy mắt đánh thức dị bệ hắn lấy lại tinh thần bắt đầu chăm chú suy nghĩ hoặc nâng lên quân cách mạng dị bệ trong mắt lóe lên một chút ánh sáng tự đủ vậy liền để ta hào hào hiểu rõ các người đi quân cách mạng sau khi tỉnh lại dị bệ quyết tâm càng thêm kiên định Hắn ắ b trong đầu chủ động hiểu chủ õ quân cách mạng lý niệm, mục tiêu mạng niệm, cùng cách mục h lý kế ạ c h h à h đ ộ n Hắn biết, chỉ có xâm nhập hiểu rõ, mới có thể tốt hơn biết, mới tốt có có xâm rõ, đoạn thời gian này dị bệ dần dần phát hiện quân cách mạng cũng không phải là hắn đã từng tưởng tượng đơn giản như vậy bọn hắn có minh sắc cương lĩnh vì thực hiện nhân ngư tộc cùng nhân loại ở giữa chung sống hòa bình không tiếc nỗ lực hết thể cố gắng dị bệ bị quân cách mạng tinh thần cảm động dần dần đối quân cách mạng sinh ra tín nhiệm cùng tán đồng quân cách mạng lý niệm giống như hai gơ thân ảnh tại dị bệ trong lòng lập l ò số lý nhìn xem dị bệ mấy ngày nay động tác cũng là cười cười cũng không có can thiệp c số lý ngay tại ta ta xong kích động cùng dị bệ ôm nhau dị bệ hoan nghênh sự gia nhập của ngươi ta tin tưởng có sự gia nhập của ngươi quân cách mạng tại vùng biển này ảnh hưởng sẽ đưa đến tác dụng lớn nhất cũng đem có thể giải phóng toàn thế giới hệ n ổ nghe được cái này màu lam ngư nhân đồng ý gia nhập quân cách mạng về sau cũng là hưng phấn ha ha ha dị bệ đây nhất định là ngươi chính xác nhất cảm thấy đến an quả táo mấy ngày nay ở chung để hệ n ổ càng ngày càng thích dị bệ trên người hiệp nghĩa khí tức mà đổi thành một bên long cung một chỗ trong cung điện ô tô t h ể m đang cùng nẹ t ù n g đàm luận quân cách mạng ô tô t h ể m làm vua phi một mực tận sức tại thôi động ngư nhân tộc cùng nhân loại chung sống hòa bình hắn biết rõ trên thế giới này cũng không chỉ có mỹ hảo còn có rất nhiều không công bằng cùng áp bách bởi vậy làm nàng giải được quân cách mạng lý niệm cùng mục tiêu về sau nội tâm sinh ra thật sâu cẩm minh quân cách mạng lý niệm thế mà cùng ta cùng t i g e r lý niệm có đại bộ phận trùng hợp chỗ bọn hắn cũng là đang theo đuổi công bằng phản đối áp bách khát vọng tự do ô tô h i m vui vẻ mà đối với nẹ tùn nói nhìn xem ô tô h i m vui vẻ bộ dáng nẹ tùn cũng là phát ra một trận tiếng cười nhưng lại nghe được ô tô h i m nhữ mày nói bất quá quân cách mạng kế hoạch bên trong bao hàm chiến tranh vòng này t i ế t hắn biết rõ chiến tranh t ă n khốc cũng tin tưởng chiến tranh mang tới hậu quả cái này cùng lý niệm của nàng sinh ra to lớn xung đột n h ì n t h ấ y t o hìm hơi nữ h lông mày, nẹp t u n n h ẹ n h à n g địa ô m hắn, ý đồ an ui ổ hắn. h ắ n n ó i n h ữ n g năm n à y n g ư y i một mực tạ i tuyên truyền l ấ y cùng n h â n loại chung s ố n g h ò a bình, nhưng l à c á c t ộ c n h â n c ũ n g k h ô n g h ề h o à n t o à n t á n t h à n h mà t i g e r c ũ n g t r ê n đất bằng một mực n ỗ l ự c t h ế n h ư n g lao, tinh kang kung kung kung khung khung khung khung khung khung khung khung khung khung khung khung khung khung khung k h n g khung khung khung khung khung k h u n h u n g khung k h u c g khung khung khung khung khung khung khung khung khung khung h u n g khung khung khung khung h u n g khung khung khung khung khung n g khung khung khung h u n g khung n g khung n g h u n g khung khung khung khung k h u n sau đó nói kỳ thật ta cảm thấy bọn hắn quân cách mạng lý niệm thật không tệ chính như số li nói cán bút không ra được chính quyền hắn ý thức được có lẽ quân cách mạng thủ đoạn mặc dù cấp tiến nhưng bọn hắn mục tiêu lại là đáng giá theo đuổi ô tô thì bắt đầu suy nghĩ như thế nào tại lý niệm của mình cùng quân cách mạng mục tiêu ở giữa tìm tới cân bằng v ì ngư n h â n tộc cùng nhân loại thế giới mang đến chân chính hòa bình ngươi nói số li có thể hay không cũng biết cái kia tiên đoán nẹm tùng đột nhiên nói cái này nếu không gọi số li tới cùng một chỗ trò chuyện một chút ô tô thì không quá xác định nói nẹm nhẹ gật đầu lập tức phân phó tùy tùng đi gọi số li chương năm mươi ngư nhân đảo bí mật ngư nhân đảo một nơi đang xem vệ nổ cùng d í vệ giao thủ số lì cùng mắt diều hầu thu được nẹ tuần tùy t ù n g t h ô n g chi về sau liền hướng long cung đi đến không biết bọn hắn đã suy nghĩ kỹ chưa số lì âm thầm tự hỏi sau đó không lâu liền gặp được nẹ tuần cùng ổ tổ hiểm số lì tiên sinh mấy ngày nay tại ngư nhân đảo cảm giác như thế nào nẹ tuần cười đặt câu hỏi thật không tệ cảm tạ ngư nhân tộc tiết đãi số lì nhìn xem bật cười nẹ tuần có một tia lo nghĩ lập tức lại hỏi không biết nẹ tuần quốc vương gọi ta tới là、Này. suy tư một lát nẹp t ù n vẫn là nói ra miệng ở quốc gia này cách mỗi mấy trăm năm sẽ xuất hiện một vị có thể cùng sỉ kỉnh đối thoại nhân ngư nói xong vụ trộm quan sát đến sổ l ì biểu lộ lại trông thấy sổ l ì không có chút rung động nào nói cái này nhân ngư đã ra đời đi làm sao ngươi biết nẹp t ù n c h ấ n kinh mà nhìn xem sổ l ì nói bởi vì tại đến ngư nhân đạo thời điểm trải qua sỉ kỉnh khu vực bọn chúng nói cho ta biết sổ l ì mỉm cười nói cái gì cái này sao có thể ngươi nói là ngươi cũng có thể cùng sỉ kỉnh câu thông nẹp tùng ổ tô hìm một mặt trấn kinh bọn hắn vốn cho rằng chỉ có sĩ dạ hổ xỉ có thể cùng xì kỉnh câu thông không thầm nghĩ trước mắt quân cách mạng chính ủy cũng có thể mỗi năm tám trăm ngư n h â n tộc sẽ xuất hiện một vị có thể cùng sĩ kình cầu thông nhân ngư công chúa sĩ kình vương có được có thể cứu vãn vô số sinh mệnh hoặc là hủy diệt toàn thế giới lực lượng khổng lồ tam đại cổ đại binh khí một trong hải vương ở xây đồn nửa năm trước ta nghe nói các ngư ngư nhân đ ả o xuất hiện đại lượng sĩ kình tụ tập cái này cũng nghiệm c h ứ n g ta phỏng đoán số lý nhìn xem vẫn còn c h ấ n kinh trạng thái nẹ tuần cùng ô tổ hiểm nói không đợi nẹ tuần cùng ô tổ hiểm có gì phản ứng chỉ gặp số lý hướng về biển sâu phát ra hạ sổ cụ hạ kỳ chỉ chốc lát sau mấy chục đầu cự hình sĩ kình liền xuất hiện ở ngư nhân đạo chung q u n h mà cùng lúc đó còn tại đối lượt n dị bệ cùng mắt diều hâu nhìn thấy tình huống này cũng là thần sắc nghiêm trọng hướng long cung nhanh c h ó n g tiến đến quốc vương n ữ nhân đ ả o xuất hiện đại lượng cự hình xì kìm so nửa năm trước còn nhiều hơn có phải hay không công chúa đã thất tình dị bệ vừa nhìn thấy n ẹ tuần bọn người liền lo lắng địa mở miệng nói n ẹ tuần còn chưa nói cái gì số l ý liền ă n u ổ i dị bệ không cần lo lắng là ta gọi bọn chúng tới nghe nói như thế ê no mắt diều hâu cùng dị bệ một mặt nhìn thấy quỷ đồng dạng biểu lộ thực sự nghĩ không ra s ố lì là một nhân loại vì cái gì có thể hiệu triệu được xưng là hải dương vương già xì kìm chúng ta chính ủy không phải là nhân ngư đi hệ nổ vụng trộm nhìn xem s ổ lì đối bên cạnh mắt diều hâu xì xào bản tán nói mắt diều hâu cũng là không cách nào bảo trì chấn định gật đầu nói có khả năng s ổ lì nhìn xem hệ nổ cùng mắt diều hâu ánh mắt có chút quái gì, liền nói ra ta là thuần nhân loại về phần tại sao ta có thể cùng xì kỉnh c â u t h ô n g có thể là bởi vì ta hạ sổ cù biến dị đi lập tức đối đảo bên ngoài xì kỉnh phát ra rút lui mệnh lệnh đám người gặp xì kỉnh sau khi rời đi cũng bông xuống lo lắng ô tô hiểm trong lòng không khỏi thầm nghĩ cái này xổ lì đến tột cùng là thần thánh phương nào vậy mà có thể dẫn dắt quân cách mạng hướng đi còn có thần kỳ như thế năng lực hắn không khỏi đối số lì sinh ra hứng thú nồng hậu hy vọng có thể từ trên người hắn tìm tới ngư n h â n tộc cùng nhân loại hòa bình thế giới chung sống đáp án một lát sau không nghĩ tới ngươi thật có thể hiệu triệu s ì kín nẹp tùn cùng ô tô h ì m l h ắ c nhau trong mắt tràn đầy phức tạp cảm xúc bọn hắn biết số lì xuất hiện có lẽ đem cho ngư nhân đ ả o mang đến trước nay chưa có biến hóa số lì tiên sinh đã ngươi cũng có thể cùng s ì k ỉ n c â u thông như vậy ngươi là có hay không biết do chúng ta ngư n h â n tộc tiên đoán nẹp tùn rốt cục hỏi nghi ngờ trong lòng số lì nhẹ gật đầu đương nhiệm hải vương là xí dạ hổ xì dạ hồ x ì đúng không cùng cái kia cái gọi là tám trăm n ă m ước hẹn nói thật tám trăm n ă m trước hắn không làm được vì cái gì các ngươi vẫn còn tại tin chắc cái kia phiêu m i ể u người nẹp t u n cùng ô tô h i m nghe đến đó khiếp sợ trong lòng đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ không nghĩ tới số ly ngay cả cái này đều biết đồng thời cũng không có phản bác số ly bọn hắn vốn cho là xí dạ hổ xì dạ hồ x ì năng lực là độc nhất vô nhị không nghĩ tới bây giờ lại xuất hiện một cái số ly mà sự biến hóa này tại tiên đoán bên trong cũng không có đề cập tới cái này khiến niềm tin của bọn họ có chút dao động như vậy số ly tiên sinh ngươi dự định làm sao hợp tác với ngư dân tộc nẹ tuần suy nghĩ một lát sau trầm giọng hỏi số lý hít sâu một hơi nói ta sẽ phái người bảo hộ ngư nhân nào để cho người ta ở chỗ này đóng quân cũng cần các ngươi tại tộc đàn bên trong tuyên truyền quân cách mạng lý niệm để càng nhiều nhân ngư tán đồng đồng thời chờ xì dạ hổ xì tám tuổi lúc ta sẽ dạy hắn làm sao khống chế lực lượng của mình ô tô t h í m n g h e xong trong mắt lóe ra q u a n mang hắn thanh â m ôn nhu bên trong mang theo vài phần kích động số lý tiên sinh chúng ta ngư nhân tộc một mực chịu đủ kỳ thị cùng áp bách chúng ta một mực khát vọng cải biến cục diện này nếu như quân cách mạng có thể trợ giúp chúng ta chúng ta nguyện ý toàn lực ủng hộ nẹ tuần cũng nhẹ gật đầu trong âm thanh của hắn mang theo vài phần tăng thương đúng vậy chúng ta ngư n h â n tộc mặc dù sinh hoạt tại đáy biển nhưng chúng ta cũng làm ảnh này biển cả một bộ phận chúng ta khát vọng tự do khát vọng bình đẳng khát vọng đạt được nhân loại tôn trọng nếu như số lý tiên sinh có thể trợ giúp chúng ta thực hiện những ngày nguyện vọng chúng ta ngư n h â n tộc sẽ v i n h viễn ghi khắc gần tình của ngươi số li mỉm cười nhìn bọn hắn trong ánh mắt của hắn tràn đầy kiên định cùng quyết tâm yên tâm ta sẽ ta tận hết khả năng trợ giúp các ngươi quân cách mạng lý niệm liền là truy cầu tự do và bình đẳng chúng ta sẽ không để cho bất luận chủng tộc nào nhận đãi nộ không công bằng mà lại k hồ sĩ lực lượng là cường đại hắn sẽ trở thành chúng ta cải biến thế giới trọng yếu lực lượng nẹp t u n cùng ô tô hìm n g h e xong đều lộ ra cảm kích t i ế u d u n g số lý thông chi còn tại tổng bộ hắc c ù n g tân thế giới đoạn trước quân trường kim để cho bọn họ tới một chuyến ngư nhân đ ả o hắc đây là các ngư nhân g ư n tộc ta hy vọng ngươi có thể ở chỗ này quán triệt quân cách mạng tư tưởng cải biến quan niệm của bọn hắn số lý nhìn xem hắc nói ngư nhân tộc tốt nhất vẫn là để ngư nhân đến hiệp trợ dạng này có thể giảm bớt thành kiến vâng chính ủy ta nhất định sẽ làm cho ngư nhân tộc đi theo quân cách mạng bộ pháp để ngư nhân tộc thực hiện hòa bình cùng tự do Hạc đồng dạng, bình đẳng cùng tự do. được n g p rồi chính ủy bất quá nơi này là gờ răng lái nạ cùng tân thế giới không thể tránh khỏi giao nhau miệng đến lúc đó sẽ có đại lượng hải tặc lại tới đây ca bên này quân đội vừa thành lập tại cao nhọn năng lực cán bộ phương diện kinh lại có chút lo lắng suy nghĩ đến nơi này vị trí địa lý không có khả năng để hắn một mực thụ tại chỗ này thành trừ hải tặc dù sao hắn phụ trách khu vực rất lớn tân thế giới địch nhân càng mạnh lớn ta sẽ an bài mười cái hòa bình vệ sĩ lại tới đây không cần ngươi thường xuyên đóng quân đồng thời sẽ điệu đến chính trị ban người hỗ trợ quản lý quốc gia này khi nghe được có hòa bình vệ sĩ hiệu trợ cũng trong nháy mắt buông xuống lo lắng dù sao tại tổng bộ học tập thời điểm hắn liền thấy qua hòa bình vệ sĩ chiến lược những cái kia vừa tiến vào tân thế giới hải tặc căn bản không có khả năng là đối thủ của bọn nó mặc dù mới nhất đệ nhị hòa bình vệ sĩ vệ gạ phụ tiến sĩ còn không có nghiên cứu ra đến nhưng là nhất đại cũng có thể xử lý chuyện nơi đây khi số l ì an bài tốt kinh cùng hặc sau quân cách mạng bắt đầu ngay ngắn trật tự địa khai triển ngư nhân đ ả o cải tạo kế hoạch gờ răng lại nạ một chiếc treo ấn có mặt trời tiêu chí bùm tàu chuyến tại bao la vô ngẩn xóm cả mánh liệt trên mặt biển theo gió vượt sóng địa đi tới hai gơ lão đại chúng ta thật muốn về ngư nhân đ ả o sao một cái ngư nhân ức chế không nổi nội tâm vui sướng hướng bọn hắn thuyền trưởng vui vẻ mà hỏi thăm vị này được xưng là hai gơ lão đại nam tử d á người n g khôi ngô buộc lên khăn t r ù n đầu giữ lại nồng đậm quan xoắn tóc miệng của hắn rộng lớn xúc lấy dâu quai nón môi trên giữ lại một chút dâu râu mà đại biểu mặt trời băng hải tặc mặt trời tiêu chí thì ở vào bộ ngực hắn chính giữa hắn chính là mặt trời băng hải tặc thuyền trưởng f i s h e r tiger tiger thần sắc chuyên chú địa nhìn chăm chú mặt biển bình tĩnh hồi đáp ừ m ta có một ít chuyện quan trọng cần xử lý nhất định phải về trong đảo cùng n ẹ t u ù n bọn hắn thương nghị nghe được tin tức này một đám thuyền viên đoàn lập tức n h ả y cấm hoan hô bọn hắn đã rời đi ngư nhân đảo dòng dã ba năm bây giờ rốt cục có thể đạp vào đường về trên mặt của mỗi người đều tràn đầy hưng phấn cùng chờ mong khi ta rốt cục có thể đi trở về thăm hỏi ta mến yêu nữ nhi một tên làn ra làm à u xanh ha ha ha ha ta mau mau đến xem sau đường phố những tiểu t ử kia nhóm xem bọn hắn có hay không hào h ả o địa thủ hội chúng ta ngư nhân đ à o một cái khác tên màu r a vì trong rổ mang s á m ngư nhân thuyền viên hào sảng địa vừa cười vừa nói giờ phút này toàn bộ trên thuyền tràn ngập sung sướng không khí mọi người đối sắp về đến nhà vườn tràn đầy chờ mong tại khắp trưởng đang đi đường bọn hắn đã trải qua vô số mưa gió nhưng giờ phút này nhà ấm áp trở thành bọn hắn động lực để t i ế n tới để bọn hắn càng thêm kiên định địa lái về phía phương xa ngư nhân nào nhìn xem g e o họ thuyền viên đoàn h a g e chỉ là lộ ra nhàn nhạt mịp cười lập tức lại nhữ mày không biết đang suy tư điều gì t r ư ớ c g năm mươi mốt hai gơ kinh ngạc mặt trời băng hải t ạ c thuyền tại sóng biển bên trong chập trùng ánh nắng chiếu xuống sóng gợn l ă n t ă n trên mặt biển chiếu ra từng đạo màu vàng ánh sáng f i sơ h t i g e r đứng ở đầu thuyền mặt cho gió biển phất qua gương mặt của hắn mang đi trong lòng của hắn một chút sầu lo hắn hồi tưởng lại năm năm trước rời đi ngư nhân đ ả o lúc tình cảnh ba năm trước đây hắn dẫn đầu mặt trời băng hải t ạ c vẫn chỉ là cái mới ra đời đoàn nhỏ đội bọn hắn gánh vác cùng nhân loại sống trung hòa bình trách nhiệm bước lên đầu này tràn ngập không biết cùng nguy hiểm gờ giang lại nạ bây giờ bọn hắn đã thanh dan truyền xa trở thành đông đảo ngư nhân hy vọng trong lòng theo thanh danh tăng trưởng bọn hắn cũng đưa tới không ít thế lực đối địch chú ý tiger biết rõ lần này trở lại ngư nhân đ ả o hắn không chỉ có muốn cùng n ẹ t ù n thương nghị một chút chuyện quan trọng còn muốn đối mặt những cái k i a tiềm ẩn đ ị c h nhân hắn nhất định phải bảo trì cảnh giác bảo đảm thuyền viên đoàn an toàn thuyền c h ầ m rãi lặn xuống bắt đầu ở dưới biển sâu tiến lên sau một hồi một cái tuổi trẻ ngư nhân thuyền viên đi tới tiger bên người hắn hưng phấn địa chỉ về đằng trước nói ra tiger lao đại nhìn ngư nhân đ ả o chúng ta nhanh đến tiger thuận ngón tay hắn phương hướng nhìn lại quả nhiên thấy được một tòa màu xanh biết giặt rào hòn đảo ở phía xa như ẩn như hiện trong lòng của hắn dâng lên một cỗ không h i ể u kích động dù sao đây là bọn hắn đã lâu có hương đúng vậy chúng ta nhanh đến hai g r khẽ cười nói trong ánh mắt của hắn tràn đầy chờ mong cùng kiên định hắn biết vô luận phía trước có bao nhiêu khiêu chiến cùng khó khăn hắn đều sẽ dẫn đầu thuyền viên đoàn dũng cảm mà đối diện vì trong lòng bọn họ chính nghĩa cùng tín nhiệm mà chiến theo thuyền tới gần ngư nhân đ ả o hình dáng trở nên càng ngày càng rõ ràng hai g r có thể nhìn thấy trên đảo kiến trúc cùng đường đi còn có những cái kia khuôn mặt quen thuộc tập trung ý chí hai gơ ra lệnh chuẩn bị tiếp cận bỏ đi trong âm thanh của hắn để lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ tự tin và quyết、tâm. phản phất tất cả khó khăn cùng khiêu chiến h cả cùng tất trước mặt ở ắ ờ đây ề u ra không có ý nghĩa. h có t n viên đoàn nghe là ệ n h động, bọn hắn biết chúng muốn đến ta ngư nhân đ ả o sao hai cơ ngắm nhìn một phía không khỏi nghi hoặc hướng bên cạnh ngư nhân ba ở hỏi a ở cũng mở to hai mắt nhìn một mặt m ở mịt tựa hồ đồng dạng không thể tin được hết thẻ trước mắt cái khác thuyền viên đoàn cũng là hai mặt nhìn nhau không biết nên giải thích như thế nào cái này một cảnh tượng kỳ quái không được hai gơ đại ca ta muốn về ngư nhân đường phố nhìn xem a ở đột nhiên nói ra trong mắt lóe lên một tia lo lắng hắn lo lắng cho mình tộc nhân phải chăng nhận lấy ảnh hưởng không tốt gì cái khác hai tên ngư nhân cũng nhao nhao biểu thị đồng ý muốn cùng một c h ỗ trở lại ngư nhân đường phố tìm hiểu ngọn n n h hai gơ nhẹ gật đầu bọn họ đều là từ ngư nhân đường phố đi ra đối với nơi đó có cảm tình sâu đậm bọn hắn vô thân vô cố hai bên cùng ủng hộ lấy lớn lên đối với quê quán biến hóa tự nhiên rất cảm thấy lo lắng thế là ba ở liền dẫn mấy cái ngư nhân vội vã địa hướng ngư nhân đường phố tiến đến mà t i g e r mấy người cũng tại bến cảng chỗ trong c h i ề u lục đi đến chỉ gặp trên đường có không ít ngư nhân cùng nhân loại cùng một chỗ bận rộn một cái đang cùng quân cách mạng cùng một chỗ kiến thiết kiến trúc ngư nhân phát hiện t i g e r bọn hắn h o ả n g sợ nói t i g e r đại ca trở về theo hắn la lên trên đường càng nhiều ngư nhân cũng phát hiện t i g e r bọn người liền cùng một chỗ vây quanh t i g e r các ngư rời đi ba năm rốt cục trở về một cái ngư nhân kích động nói hai g r đại ca trên lục địa chơi vui sao ngươi có phải hay không đã trải qua thật nhiều thú vị mạo hiểm a một cái khác ngư nhân hiếu kỳ mà h ỏ i t h ă m hai g r hoan nghênh về nhà ngư nhân nhóm nao h nao h biểu thị hoan nghênh trên mặt tràn đầy t i ế u dung nhìn xem vây tới ngư nhân hai g r nghi ngờ trên mặt dần dần tiêu tán thay vào đó là một loại ấm áp và thân thiết cảm giác hã từng cái đáp trả ngư nhân nhóm vấn đề đồng thời cũng không nhịn được hỏi nơi này vì sao lại có nhân loại hơn nữa thoạt nhìn các ngươi còn có thể sống chung hòa bình tại hai gơ trong ấn tượng ngư nhân tộc đối với nhân loại một mực tồn tại thật sâu chán ghét cùng bài xích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 lúc này một cái làn da màu xanh lam ngư nhân mặc quân cách mạng lục sắc quân trang đi tới có chút tiếng khóc hỏi hai gơ đại ca ngươi trở về rồi ừng dị bệ đã lâu không gặp ngươi cũng gia nhập quân cách mạng rồi hai gớ nhìn xem dị bệ mặc quân cách mạng quần áo hơi xúc động nói dị bệ nhẹ gật đầu xóa đi con mắt nổi lên nước mắt nói ra đúng vậy t i g e r đại ca ta gia nhập quân cách mạng hy vọng cho chúng ta đồng bào tranh thủ càng nhiều quyền lợi cùng tôn trọng t i g e r vô vô d ì bệ bà vai vui mừng nói d ì bệ ngươi trưởng thành có mình lựa chọn cùng tín niệm ta vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo d ì bệ đạt được t i g e r cổ vũ cảm kích mà nhìn xem t i g e r tiếp tục nói t i g e r đại ca ngươi rời đi mấy năm này ngư nhân đạo phát sinh rất nhiều chuyện mà bây giờ chúng ta không còn giống như kiểu trước đây bị nhân loại kỳ thị cùng b à i xích mà là cùng bọn hắn cùng một chỗ hợp tác cộng đồng kiến thiết cái nhà này vườn hai g ơ nghe dị vệ giảng thuật nghi ngờ trong lòng dần dần tiêu tán hắn thấy được ngư nhân đ ả o mới biến hóa cũng nhìn thấy các tộc nhân khuôn mặt tươi cười cùng hy vọng hắn biết rõ đây hết thảy đều không thể rời bỏ dị vệ cùng quân cách mạng cố gắng dị b ệ nói cho ta biết quân cách mạng là như thế nào trợ giúp chúng ta ngư nhân đ ả o hai g ơ hiếu kỳ mà hỏi thăm dị b ệ hít sâu một hơi bắt đầu giảng thuật lên quân cách mạng như thế nào trợ giúp ngư nhân đ ả o thanh lý hải tặc kiến thiết cơ sở công trình xúc tiến ngư nhân cùng nhân loại giao lưu cùng hợp tác cố sự trong giọng nói của hắn tràn đầy cảm kích cùng kinh ý để hai gớ đối quân cách mạng có càng thâm nhập hiểu rõ nghe xong d ì bệ g i ả n g thuật hai gớ đối quân cách mạng tràn đầy k í n h ý cùng cảm kích xem ra cần phải tìm thời gian nhận biết hạ lãnh tụ của bọn họ hai gớ hơi xúc động t i g e r đại ca chính ủy bây giờ đang ở lòng cung cùng quốc vương cùng một châu nghiên cứu thảo luận lấy ngư nhân đạo quy hoạch ngươi có thể đi nhận biết hạ hắn d ì bệ vừa cười vừa nói tốt vừa vặn ta cũng có việc muốn tìm nẹ tuần quốc vương thương lượng một số việc hai gớ ý cười đầy mặt địa nói lập tức cùng d ì bệ cùng một chỗ tiến về lòng cung không tốt rồi hai gớ l ã o đại ba ở các loại một đám ngư nhân thần sắc bồi dối thở hồng hộp địa từ ngư nhân đường phố phương hướng chạnh hai g ơ thấy thế trong lòng cảm giác nặng nề lông mày chăm chú nhăn lại vội vàng truy vấn thế nào à ờ chuyện gì xảy ra à ờ hít sâu một hơi âm thanh run dậy sốt u ruột vội trả lời cá cá người đường phố không thấy chương năm mươi hai hai g ơ tao nộ câu nói này giống như một đạo sấm sét giữa trời quang trong nháy mắt khắp nơi nơi trốn có người tâm bên trong nổ vang hai g ơ mở to hai mắt nhìn khó có người tâm bên trong nổ vang hai gớ mở to hai mắt nhìn khóc khó có n đ ư ờ i tông p h n trong nổ vang hai g mở to hai đ ắ t nhìn khóc khóc có người tông bên trong nổ v a n c có bọn hắn vui cười cùng nước mắt có bọn hắn trưởng thành dấu chân dị bệ nhìn xem đám người thất kinh dáng vẻ mỉm cười giải thích nói hai cơ lao đại các ngươi hiểu lầm ngư nhân đường phố cũng không có biến mất mà là bị phá hủy chúng ta ngay tại trùng kiến n ó phá hủy trùng kiến hai cơ cùng ở bọn người một mặt c h ầ n kinh bọn hắn không thể nào hiểu được dị bệ cử động ba ở càng là tiến lên một bước một thanh kéo lại dị bệ cổ áo phẫn thận nói dị bệ ngươi có phải hay không điên rồi ngư nhân đường phố là nhà của chúng ta là chúng ta dễ ngươi sao có thể phá hủy nó dị bệ nhẹ nhàng đ i ệ tránh ra ba ở tay n chúng ngung nói sổ, ngươi bình ta đem cùng h ú quân đường phố cách mạng cùng ngư nhân đ ả o đám đại thần cộng đồng hợp tác đem ngư nhân đường phố chế tạo thành một cái tràn ngập sung sướng cùng hy vọng nhi đồng thiên đường nơi đó sẽ có rộng rãi phòng học mỹ lệ vườn hoa cùng phong phú giải trí công trình để bọn nhỏ có thể tại một cái an toàn ấm áp trong hoàn cảnh khỏe mạnh trưởng thành nghe được dĩ bệ giải thích hai gơ cùng ở các loại ngư nhân lúc này mới dần dần yên lòng bọn hắn minh bạch dĩ bệ dụ ý cũng hiểu được ngư nhân đường phố trùng kiến sự tất yếu cùng chỗ tốt và ở bông ra dĩ bệ cổ áo giúp hắn vuốt bình quăng lên nếp vốn ngượng ngùng cười nói dĩ bệ là ta hiểu là ngươi n g u y ê n lai ngươi là đang vì ngư nhân đường phố bọn nhỏ suy nghĩ ngươi nói đúng chúng ta hẳn là cho bọn nhỏ một cái tốt hơn hoàn cảnh lớn lên hai gơ cũng nhẹ gật đầu nói ra dĩ bệ người ý nghĩ rất tốt chúng ta xác thực hẳn là vì ngư nhân đường phố tương lai cân nhắc bất quá t r ù n g kiến công việc cần chúng ta mọi người cộng đồng cố gắng cùng duy trì chúng ta muốn cùng một chỗ vì ngư nhân đường phố bọn nhỏ chế tạo một cái mỹ hảo quê hương theo dĩ bệ giải thích cùng t i g e r tán thành ngư nhân nhóm trầm rãi từ hoảng sợ cùng tức giận bình tĩnh trở lại bọn hắn bắt đầu lý giải cũng tiếp nhận ngư nhân đường phố trùng kiến quyết định cũng nguyện ý vì cái này mỹ hảo nguyện cảnh công hiến lực lượng của mình vậy chúng ta cũng đi hỗ trợ có thể chứ dĩ bệ ở vui vẻ nói đương nhiên có thể ở các ngươi đi thôi ta còn muốn mang t i g e r đại ca đi l o n g cung dị bệ có chút ỷ sổ nói t i g e r ở một bên cũng nhẹ gật đầu lúc này l o n g cung chỗ nẹ t u ầ n quốc vương ánh mắt rơi vào sổ lì trên thân hắn hít sâu một hơi chậm rãi mở miệng như vậy thì theo lời ngươi nói về sau liền làm phiền các ngươi quân cách mạng trong âm thanh của hắn mang theo kiên định cùng tín nhiệm hiển nhiên đối sổ lì cùng quân cách mạng năng lực có cực cao tán thành s ổ lì mỉm cười đáp lại nói phải nói là cộng đồng cố gắng hai bên cùng ủng hộ chúng ta quân cách mạng một mực tận sức tại lật đổ chính phủ thế giới chính sách tàn bạo giải phóng thụ chèn ép nhân dân n ư nhân nào làm i n h hữu của chúng、ta. chúng ta tự nhiên sẽ dốc hết toàn lực tương trợ trong giọng nói của hắn để lộ ra kiên định tín nhiệm cùng quyết tâm để mọi người ở đây đều cảm thấy một cô phân c h ấ n lực lượng sau đó số li còn nói thêm như vậy chuyện nơi đây vụ về sau liền giao cho các ngươi cùng kim ta tin tưởng các ngươi có thể xử lý thích đáng tốt hết thảy trong giọng nói của hắn để lộ ra đối nẹ tuần cùng, cùng kim tín nhiệm cùng kỳ vọng nẹ tuần nghe được số li muốn rời khỏi ý tứ không khỏi hơi kinh ngạc mà hỏi thăm ồ tô chính ủy ngươi đây là muốn rời đi ngư nhân đạo sao số li nhẹ gật đầu có chút nặng nề nói đúng vậy thu được tình báo nói có cái hòn đảo quốc gia ngay tại gặp tai nạn cần ta đi qua xử lý xuống đúng lúc này dị bệ mang theo tiger đi vào cung điện tiger tiến cung điện liền cùng nẹp tùn bọn hắn lên tiếng chào hỏi lập tức liền bắt đầu đánh giá số li số li nghe được thanh â m cũng là quay đầu nhìn lại đánh giá vị này về sau được xưng là ngư nhân tộc anh hùng tiger nẹp t ù n nhìn thấy tiger trở về vui vẻ mà cười to nói ồ tiger người rốt cục trở về ha ha ha ha ha tiếng cười của hắn bên trong tràn đầy vui sướng cùng kích động hiện nhiên đối tiger trở về cảm thấy cao hứng phi thường ô tô t h m nhìn thấy tiger cũng là một mặt kinh hỉ hắn đi lên trước ô nu nói hoan nghênh ngươi trở về Tiger. trông Dị bệ hai ấ y Tiger đ n quan g sát Sully, ề n g i i thiệu nói, ớ này vị có h h í n n là ta i quân chút á c mạng mang một thâm chính ủy, lì, tô chính、ủy. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia kính nể cùng Tiger của phục. có c theo h ủy, ủy. Sully, tô kia ngạc nhiên mà nhìn trước mắt vị này tuổi trẻ quân cách mạng chính ủy hắn tiến lên cùng s ô lì n ắ m tay khẽ c ư ờ i nói ngươi tốt ta gọi p h i n sờ hai g e r tiến đ ả o liền nghe thấy ngài thanh danh cùng hành động cảm tạ ngài đối ngư nhân đ ả o duy trì thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực để lộ ra một loại kiên định khí chất số lý lễ phép mà tiến lên cùng tiger năm tay khẽ cởi nói ngươi tốt h i gơ nghe qua ngươi đại danh dị b ệ cùng hặc thế nhưng là thường xuyên nói về ngươi cố sự trong giọng nói của hắn mang theo một tia tán thưởng cùng kinh ý h i ệ n nhiên đối t i g e r anh dũng sự tích phi thường thâm p h ụ nẹt u ù n cũng đi lên trước cùng t i g e r ôm một cái lo lắng mà hỏi thăm tiểu tử ngươi vừa đi liền là năm năm ở bên ngoài thế nào trong âm thanh của hắn tràn đầy đối t i g e r quan tâm cùng lo lắng t i g e r nghe được nẹt u ù n quan tâm tâm t h ầ n cũng là một nháy mắt buông lỏng hắn có chút nặng nghề đ ị a trả lời bên ngoài rất khó tộc nhân của chúng ta cũng rất khó trong âm thanh của hắn mang theo một tia bất đắc gì cùng bị thương hiển nhiên ở bên ngoài kinh lịch để hắn thâm thụ đ ạ kích nghe được tiger nẹm t u n ư ớ n g mày lo lắng hỏi làm sao vậy tiger cái này cũng không giống như ngươi à đến cùng chuyện gì xảy ra rồi trong âm thanh của hắn mang theo một tia vội vàng cùng lo lắng hiện nhiên đối tiger chỗ tao nổ khốn cảnh cảm thấy phi thường quan tâm tiger nhìn một chút số ly ô tô tìm nhìn thấy tiger ánh mắt lập tức nói ra nói đi tiger tô chính ủy là minh hữu của chúng ta không cần có cái gì lo lắng trong giọng nói của nàng mang theo một tia kiên định cùng tín nhiệm hiện nhiên đối số ly lập trường cùng năng lực có cực cao tán thành Tiger nẹp à y mới trầm giọng nói, năm năm trước, ta mới ra biển, liền bị hải theo chút tùn ô tô kim cùng dì bệ đều một mặt c h ấ n k i n h mà nhìn xem thái g e r bọn hắn không cách nào tưởng tượng vị này anh dũng ngư n h â n tộc anh hùng vậy mà đã từng từng chịu đựng tán khốc như vậy lãnh ngộ mà số lì biết chuyện này cho nên cảm xúc cũng không có quá lớn ba đậu nẹp tùn cùng dì bệ phẫn nộ nói bọn hắn làm sao dám thanh âm của bọn hắn bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng bất mãn hiện nhiên đối thiên long nhân hung ác cảm thấy vô cùng oán giận mà ổ tô hìm thì lộ ra lo lắng cùng đau lòng thân sắc hắn nhẹ nhàng nắm chặt t i g e r tay ôn nhu nói ngươi chịu khổ t i g e r sau đó t i g e r chậm rãi nói tới mấy năm này hắn tang nộ tại bị nô dịch trong lúc đó hắn gặp được rất nhiều người rất nhiều chủng tộc đều bị thiên long nhân trộm tới làm nô lệ bọn hắn gặp lấy các loại cha tấn cùng l n g đủ kia đoạn kinh lịch đối t i g e r tới nói là một đoạn thống khổ hồi ức nhưng cũng là hắn trưởng thành chất xúc tác hắn học xong cứng cọi cùng dũng cảm cũng làm quen một chút cùng chung trí hướng đồng bạn ba năm trước đây ta dưới sự giúp đỡ của bọn họ thoát đi thiên long nhân trường khống liên bắt đầu thành lập mặt trời băng hải tặc t i g e r thanh âm bên trong mang theo một tia thống khổ cùng tự trách hiện nhiên đối với mình làm không hài lòng hắn hy vọng có thể tìm tới càng nhiều cùng c h u n g trí hướng đồng bạn cùng đi giải cứu những cái kia còn tại chịu khổ các nô lệ nhưng mà t i g e r cũng thẳng thắn mà tỏ vẻ nhưng là nhiều lần đều bị hải quân đánh bại trong âm thanh của hắn mang theo một tia bất đắc di cùng bề ngoài hiện nhiên đối với hải quân cản trở c ả m thấy có chút lực bất t ò n g tâm nghe h i gơ t a n nộ ô tô tìm sớm đã nước mắt giàn ruộ hắn không cách nào tưởng tượng tiger đã từng trải qua nhiều như vậy cực khổ cùng tra tấn mà một bên gì bệ thì nắm chặt n ắ m đấm trong mắt lóe ra hào quang tự hận hắn biết bọn hắn nhất định phải càng thêm cố gắng địa p h â n đấu mới có thể vì những cái kia chịu khổ các tộc nhân mang đến hy vọng cùng giải phóng nẹp tuần càng là đập bàn mà tức giận mắng thiên long nhân cùng hải quân hư g á c hắn phẫn nộ nói mấy tên khốn kiếp này cũng dám như thế đối đãi với chúng ta tộc nhân chúng ta nhất định phải làm cho bọn hắn trả giá đắt trong âm thanh của hắn tràn đầy phẫn nộ hiển nhiên đối với thiên long nhân cùng hải quân sợ tác sở vi cảm thấy vô cùng á n giận toàn bộ long cung chốt đều tràn ngập một loại nặng nề không khí vậy ngươi lần này trở về làm lớn phổ đ ô n g nhiên nhìn trước mắt t i g e r phẫn nộ trong lòng đang từ từ lắng lại ngược lại toát ra một tia nghi hoặc cùng lo lắng hắn biết t i g e r tính cách vị này ngư n h â n tộc nổi danh hòa bình người cùng nhà mạo hiểm vô luận gặp được bao lớn khó khăn đều sẽ không chút do dự địa lứng ra vì những cái kia sinh hoạt tại người trong khổ nạn nhóm phát ra tiếng t i g e r hít sâu một hơi ánh mắt nhìn về phía nẹ tùn u cùng ô t ổ hìm hắn trầm mặt một lát tựa hô tại chỉnh lý suy nghĩ sau đó chậm mở miệng nẹ tùn ô tô hìm ta nghĩ tiến về mạ dì hệ giải ỏ i i g cứu những cái tia ngay tại kinh lịch lấy trà tấn c ấ p nô lệ lời vừa nói ra trong lòng cung trong nháy mắt tan tính lại phản phất ngay cả không khí đều đọc lại nẹp tùn u cùng ổ tổ hiếm lẫn nhau đều có thể nhìn ra lẫn nhau trong mắt lo âu và bất đắc dĩ bọn hắn biết t i g e r quyết định một khi làm ra sẽ rất khó lại thay đổi vậy ngươi cần chúng ta giúp thế nào giúp ngươi t i g e r nẹp tùn u trầm ngâm một lát sau hỏi hắn cũng không, muốn ngăn cản Tiger hành động, nhưng cũng không muốn để hắn một mình gánh chịu phong hiểm h i gơ lắc đầu trong ánh mắt để lộ ra một tia kiên định không cần trợ giút nẹp tùn nếu như các ngươi cũng tham gia như vậy sẽ cho ngư n h â n tộc mang đến nặng nề g h tổn thương đây là ta một người chiến đấu ta sẽ một mình tiếp nhận giải phóng nô lệ hậu quả ô tô tìm ở một bên lên tiếng nói cái này không thể được hager chúng ta không thể để cho ngươi một mình tiếp nhận hậu quả kia trong thanh âm của nàng mang theo một k i a vội vàng cùng lo lắng hiển nhiên không nguyện ý nhìn thấy hager độc thân mạo hiểm d i b ệ cũng ở một bên phụ họa đúng vậy à hager đại ca mang ta lên đi ta cũng đi ta đã trưởng thành có thể cùng ngươi cùng một chỗ kề vai chiến đấu trong ánh mắt của hắn tràn đầy đấu trí hiện nhiên đã làm tốt cùng tiger cùng nhau đối mặt khó khăn chuẩn bị tiger nhìn trước mắt các bằng hưu trong lòng r ũ n g động dòng nước ấ m hắn biết bọn họ đều là thực tình quan tâm mình người nhưng hành động lần này xác thực quá mức nguy hiểm hắn không nguyện ý để bọn hắn nhận bất cứ thương tổn lợi gì cảm ơn các ngươi h ả o ý nhưng đây là ta chuyện của một cá nhân tiger mỉm cười cự tuyệt trợ giúp của bọn hắn Ừm, muốn đắm chìm khi thật ta muốn nói, ta bên này có thể nói, giúp. Tại Tiger người ta ta trợ tuần trong ra cung bên này cùng nẹ bọn người đắm chìm ở bảy ra bên, trong lúc, tính. Ở bên người luận, trong có bảy cấp ở hai g r cùng nẹ tùn bọn người nghe được số ly lập tức lấy lại tinh thần bọn hắn biết quân cách mạng chính ủy cũng không phải là hạng người bình thường sự gia nhập của hắn không thể nghi ngờ sẽ vì kế hoạch này tăng thêm một phần lực lượng nhưng mà hai g r trong lòng lại có chút phức tạp hắn lo lắng kế hoạch này sẽ liên lụy đến quân cách mạng để bọn hắn lâm vào trong nguy hiểm thế nhưng là này lại liên lụy đến các ngươi quân cách mạng hai g r có chút lo lắng nói số ly lại không thèm để ý chút nào địa lắc đầu hắn một mặt không quan trọng nói chúng ta quân cách mạng không phải là vì giải phóng toàn thế giới mà cố gắng sao nếu như ngay cả điểm này sự tình đều sợ hai đi làm như vậy ta giải tán quân cách mạng được rồi hắn để tiger bọn người cảm thấy một trận rung động bọn hắn không nghĩ tới s u lì sẽ như thế kiên định địa đứng tại bọn hắn bên này s u lì biết rõ chế độ nô lệ độ tàn khốc cũng minh bạch tiger muốn giải phóng nô lệ quyết tâm hắn mỉm cười tiếp tục nói húng chi chỉ cần kế hoạch đến làm chúng ta còn có thể trợ giúp ngươi giải phóng ra càng nhiều nô lệ đang nghe s u lì lời nói này về sau tiger trên mặt lộ ra cảm động thân sắc hắn không nghĩ tới tại cái này thời khắc mấu chốt quân cách mạng sẽ như thế kiên định ủng hộ hắn hắn biết có quân cách mạng trợ giút kế hoạch của hắn sẽ càng thêm hoàn thiện cũng càng thêm có khả năng thành công. số l ì suy tư một chút sau đó tiếp tục nói ra chúng ta quân cách mạng bộ phận cán bộ cũng đều có bị nô dịch quá khứ bọn hắn có thoát đi thiên long nhân trưởng khống kinh nghiệm chỉ cần chúng ta đem những kinh nghiệm này dung nhập vào trong kế hoạch thiết kế ra càng thêm tinh tế phương án hành động cái này giải phóng kế hoạch kỳ thật liền có thể thực hiện lời của hắn để t i g e r bọn người cảm thấy một trận phân chấn hắn biết quân cách mạng gia nhập không chỉ có vì bọn họ cung cấp cường đại hậu thuẫn còn vì hắn mang đến kinh nghiệm quý báo cùng đề nghị h i gỡ liên tục gật đầu biểu thị đồng ý sổ ly ý nghĩ ở sau đó thời kỳ số lý cùng thay c bọn người bắt đầu nói chuyện liên quan tới giải phóng kế hoạch bọn hắn đầy đủ lợi dụng quân cách mạng tài nguyên cùng kinh nghiệm thiết kế ra một hệ liệt tinh tế phương án hành động ba ngày sau như vậy dựa theo kế hoạch nửa năm sau bắt đầu chấp hành ta cũng cần triệu tập cái khác quân cách mạng cán bộ cùng đi hoàn thiện kế hoạch này số l ì đứng tại ngư nhân đảo bến cảng chỗ cùng tiger nói được rồi như vậy thì vất vả các ngươi t i g e r quét qua khi trở về lo lắng ta liền đi trước nơi này liền giao cho các ngươi gặp lại tiger số l ì quay người cùng n nổ mắt diều hâu cùng đi lên thuyền h i gơ nhìn xem sổ lỉ bóng lưng hít vào một hơi thật dài không nghĩ tới có có thể được quân cách mạng trợ giút thật l ạ quá khốc nhà một bên dĩ bệ cũng phát ra cảm thán nói đúng vậy à nếu không phải bọn hắn đoán chừng chúng ta ngư nhân đ ả o liền bị hải tặc cho chiếm lĩnh đoạn thời gian trước một cái tự xưng là băng hải tặc dâu trắng thuyền hải tặc đi vào ngư nhân đ ả o nói muốn phân chia ngư nhân đ ả o về bọn hắn bảo hộ lập tức bị sổ lì ra mặt đuổi đi hai cơ hướng phương xa nhìn lại chịu khổ đồng bạn các ngươi chờ ta c h ở lấy ta đi giải cứu các ngươi sau đó quay người đi trở về những ngày này hắn cũng trầm trầm hiểu được sổ lì năng lực cùng quân cách mạng lực lượng hai cơ lão đại ngươi mau tới ngư nhân đạo nhìn xem ông ta ở một mặt hưng phấn địa chạy đến t i g e r trước mặt khoa tay m u ố i chân đ ị a miêu tả ngư nhân đạo cảnh tượng nhiệt náo t i g e r nghi hoặc nhìn nhìn pa ở không biết hắn vì sao hưng phấn như thế nhưng nhìn thấy ở kia vẻ mặt kích động hắn cũng không nhịn được tò mò quyết định tiến về ngư nhân đường phố nhìn xem đến tột cùng xảy ra chuyện gì khi hắn trở lại ngư nhân đ ả o lúc cảnh tượng trước mắt để hắn giật nảy cả mình nguyên bản quặn c u v đường đi bây giờ trở nên phi thường náo nhiệt các loại, cửa hàng sát, các loại thương phẩm rực rỡ môn màu ngư nhân nhóm lui tới có tại mua sắm có tại nói chuyện kiếm một mảnh hài hòa sung sướng bầu không khí hai gơ kinh ngạc mà hỏ ngư nhân đ ả o làm sao trở nên náo nhiệt như vậy hắn mấy ngày nay một mực ở tại long cung cùng nẹ tồn cùng, cùng s ố ly thảo luận giải phóng kế hoạch cũng không có đi dạo đến ngư nhân đ ả o p a ở đắc ý cười nói đây cũng là bởi vì s ố ly chính ủy trợ giúp a hắn mang đến quân cách mạng tài chính cùng tài nguyên trợ giúp chúng ta xây lại ngư nhân đường phố còn giúp giúp bọn ta giải quyết rất nhiều trên sinh hoạt khó khăn hiện tại ngư nhân đường phố đã trở nên cùng trên lục địa thành thành phố đồng dạng phun hoa hai gơ nghe xong a ở trong lòng dâng lên một dòng n ư ớ cấm hắn không nghĩ tới quân cách mạng không chỉ có ủng hộ hắn giải phóng kế hoạch còn quan tâm như vậy ngư nhân tộc sinh hoạt hắn thật sâu cảm t h ụ đến quân cách mạng là bọn hắn bằng hữu chân chính cùng đồng b ạ n hắn cảm khái nói thật sự là quá cảm tạ s ô ly chính ủy cùng quân cách mạng trợ giúp của bọn hắn để chúng ta ngư nhân tộc thấy được hy vọng cũng cho chúng ta càng thêm kiên định truy cầu tự do tín nhiệm a ở cũng gật đầu phụ hòa nói đúng vậy a h a i c ơ lão đại có quân cách mạng trợ giúp lực lượng của chúng ta trở nên càng tăng mạnh hơn lớn chúng ta nhất định có thể thành công địa giải phóng những cái k i a chịu khổ các nô lệ h a i c ơ cùng dị bê nhìn nhau ý xô tại số lì bước lên tiến về không biết hải vực lữ trình về sau hắn thời khắc chú ý quân cách mạng các lộ quân các loại phát triển động thá trước mấy ngày nhận được cả g i ặ báo cáo hắn từ đầu đến cuối không yên lòng ngày nay số lý đang bận xử lý trên thuyền sự vụ đột nhiên điện thoại của hắn trùng vang lên hắn xem xét là bác lộ quân quân trưởng cả g i ặ đánh tới số lý lập tức tiếp thông thông tin lo lắng mà h ỏ i tham cả g i ặ phở lệ vạn sở bên kia hiện tại cái gì tình huống điện thoại trùng vang lên cả giặt h a n h âm chính ủy chúng ta trước mấy ngày phát hiện phở lệ vạn sở xuất hiện bệnh trì hổ phách tình hình bệnh dịch bởi vì trước ngươi đặc biệt dặn dò qua chúng ta muốn bao nhiều chú ý tình huống bên kia cho nên vừa phát hiện gì thường ta liền lập tức liên hệ ngươi số lý ngay được tin tức này câu mày Bệnh hổ h trì p á chương là một loại l mà một nhiễm, một truyền phát, khi cực kỳ khó đáng bệnh sợ bộc hậu quả ờ n Hắn biết rõ mình nhất định phải nhanh g được. đổi phải biết tới rõ i năm ư dân n vượt qua à lại nơi đó có mươi ấ y cái để n g t ố t ta h i ệ n tại tại ngay hướng bệnh tiến i trì đ i ệ hổ phách màu trắng thành trấn Phước trên này đường lấy phố không có h sản mùa hay ơ n chỉ có gia, i bây lạnh thấu xương gió thổi qua rách nát phong úc phát ra thê lương tiếng rít trong không khí tràn ngập một loại khó nói lên lời hôi thối kia là bệnh chỉ hổ phách người bệnh thi thể tại mặt trời đã khuất hư thối hương vị làm cho người buồn nôn mọi người đóng chặt cửa sổ lại không cách nào ngăn cản k i a cố làm cho người hít thở không thông mùi xâm nhập mỗi một hẻo lánh tại mảnh này bị tử vong bao phủ thổ địa bên trên đã từng hoan thanh tiếu ngự đã biến mất hầu như không còn thay vào đó là vô tận kêu rên cùng thút thít các bệnh nhân nằm ở trên giường sắc mặt vàng như nến thân thể gầy g ò đến như là khô lâu trên da rẻ của bọn hắn hiện đầy màu đen điểm lầm tấm kia là bệnh trì hổ phách lưu lại ơn ký như là ác ma là cấn bọn hắn ho khan thở hào hẹn mỗi một lần hô hấp đều giống như từ trong cổ họng gạt ra chút sức lực cuối cùng ánh mắt của bọn hắn trống ở trên vùng đất này mọi người tâm linh bị bóng tối vô tận t h n p h ệ bọn hắn đã mất đi cầu sinh dục vọng chỉ còn lại có đối tử vong sợ hãi nhưng mà tại mảnh này hoang vu thổ địa bên trên vẫn có một số người kiên thủ hy vọng bọn hắn hai bên cùng ủng hộ cộng đồng đối mặt ốm đau xâm nhập bọn hắn dùng yếu ớt lực lượng ý đồ tại mảnh này hoang vu thổ địa bên trên tìm kiếm một tia sinh khả năng một cái sáu tuổi hải tử quá sớm địa nếm đến sinh hoạt đ ắ n g chát nhìn xem trên đường tràn cảnh cặp mắt của hắm bên trong tràn đầy siêu việt tội tắc tâm thúy cùng tuyệt vọng làm cho đau lòng người không thôi s ắ mặt của hắn trắng bệnh như tờ mỗi một lần ho khan đều giống như từ sâu trong linh hồn phát ra run dày làm cho lòng người đau nhức không thôi trong mắt của hắn lóe ra đối với sinh mạng khát vọng nhưng càng nhiều hơn là vô tận mê man cùng sợ hãi lo ngươi cảm thấy chúng ta còn có thể tốt sao một cái đồng dạng chịu đủ ốm đau tra tấn nam hải run dày thanh nhấm hỏi trong mắt của bọn hắn đều tràn đầy đối tương lai mê man cùng bất an phản phất đã thấy phần cuối của sinh mệnh lo c h â m mặc một lát hắn nhìn lên bầu trời bên trong kia phiến bị vẻ lo lắng bao phủ đám mây khỏe mắt chảy ra một tiếng nước mắt ta không biết nhưng ta tin tưởng một ngày nào đó chúng ta sẽ tìm được chữa trị loại bệnh này phương pháp thanh âm của hắn rất yếu đất bệnh trì hổ phách buộc phát khiến cho toàn bộ thế giới đều đúng bọn hắn tránh không kịp bọn hắn p h ả n phất bị toàn bộ thế giới trô vứt bỏ tại mảnh này bị lãng quên thổ địa bên trên bọn hắn chỉ có thể dựa vào lẫn nhau duy trì đến vượt qua mỗi một cái khắp trưởng mà thống khổ thời gian trong lòng tràn đầy vô tận thống khổ cùng tuyệt vọng như là cái xác không hồn tại mảnh này bị bệnh trì hổ phách bao phủ thổ địa bên trên mọi người chờ mong cứu rồi đến bọn hắn chờ mong có một ngày sẽ có người tới cứu vớt bọn họ dẫn bọn hắn đi ra mảnh này hắng á m nhưng mà càng nhiều người chỉ có thể ở ốm đau bên trong chết đi. Chính ủy, vì cái gì chúng ta còn muốn đặc biệt địa đi bắc hải cứu cái kia không cái gì quốc gia cả z a k h bọn hắn không liền có thể để giải quyết sao trên thuyền hệ n ổ không hiểu mà hỏi t h ă m ta nghĩ nghiệm chứng hạ mình một cái phỏng đoán số l y nhìn xem mặt biển hồi đáp cái gì phỏng đoán hệ n ổ hơi kinh ngạc nói ta muốn nhìn xem trái ác quỷ có phải hay không chọn người hữu duyên sự xuất hiện của bọn nó có phải là hay không có đã định đám người số l y nhàn nhạt địa cười nói t r ả phản ga lò nếu như ta cứu được ngươi không biết ngươi vẫn sẽ hay không gặp gỡ ổ pê ổ pê no mi cái danh xưng này trường sinh bất lao trái cây số lì trong lòng âm thầm địa nghĩ đến lần này đi bắc hải ngoại trừ xử lý phở lệ vạn s ở sự tình bên ngoài còn cần xử lý một chút bắc hải một chút hải tặc dù sao bắc hải danh sưng hỗn loạn nhất hải vực hệ n ổ ngây thơ gật gật đầu lần trước không phải đã đem gờ mạ xử lý sao bắc hải còn có cái gì có thể ngăn cản quân cách mạng bất quá hễ n ổ cũng không có hỏi ra lời chỉ cần đi theo chính ủy đi liền không cần dùng đầu vóc sau đó nhất chuyển mặt cùng bên cạnh mắt diều hâu trò chuyện lên trời ai mỹ hát ngươi nói chúng ta có thể hay không gặp gỡ đang giá xuất thủ địch nhân a mắt diều hâu chỉ là nhìn hắn một cái cũng không trả lời mà là phối hợp địa tu luyện thật là một cái m u ộ n hồ lô hệ、e、nổ gặp mắt diều hâu không để ý đến mình lầm bầm câu ha ha ha ha ha tốt hệ、e、nổ nghỉ ngơi thật tốt đi chờ đến bác hải ngươi sẽ biết số li ở một bên cười to nói chính ủy bác hải thật sẽ có cường đại hải t ặ c sao hệ、e、nổ vẫn truy vấn hắn trong khoảng thời gian này một mực tại cùng mắt diều hâu lẫn nhau lập bàn phi thường khát vọng gặp được địch nhân cường đại tốt kiểm nghiệm mình thành quả tu luyện số li mỉm cười lắc đầu bác hải rất nhiều mạ phí ạ cùng hải tặc về phần nơi đó đoán chừng ngươi sẽ khá thất vọng dù sao tứ hải được xưng là hải tặc thắc ngả h、e、nổ trong mắt lõe lên vẻ thất vọng, vọng chi khát vọng trở nên càng mạnh bất quá lập tức tưởng tượng chỉ cần đi theo chính ủy hắn nhất định có thể gặp được đáng giá xuất thủ l ị n h nhân thuyền trên mặt biển phá sóng tiến lên dần dần tiếp cận p h ở lệ vạn sở bờ biển xa xa nhìn lại kia phiến bị bóng tối bao trùm thổ địa lộ r a dị thường hoang vu gió biển mang theo một cỗ làm cho người hít thở không thông hôi thối làm cho người không rét mà run đây chính là p h ở lệ vạn sở sao hệ nộ nhìn qua kia phiến hoang vu thổ địa trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu cảm xúc hắn không cách nào tưởng tượng trên vùng đất này đám người là như thế nào tại ốm đau cùng trong tuyệt vọng rẽ rủa cầu sinh mà vẫn luôn là chúng sinh bình đẳng đối đại mắt diều hâu cũng là cao mày nhìn xem trên bờ tình cảnh xô ly nhẹ gật đầu xem ra nơi này chính là phờ lệ văn sơ lò có thuyền tới mấy cái bảy tám tuổi hai đồng từ đằng xa thở hồng hộp địa chạy đến một chỗ nơi ở nguyên bản nằm tại trên ván gỗ mà nhìn xem trần nhà mang theo tuyệt vọng lò nghe được đồng bạn tiếng hô h á n lò dùng hết khí lực toàn thân miễn cưỡng chống đỡ lấy mình thân thể gầy yếu sắc mặt của hắn tái n h u ậ sắc mặt nhưng lại có không tầm thường và cường hắn biết có thuyền tới liền đại biểu cho có hy vọng hắn không thể từ bỏ lò thất tha thất thều đi ra khỏi phòng hướng phía đồng bạn chỉ phương hướng nhìn、lại. nơi xa một chiếc to lớn thuyền chính chậm rãi cập bờ một đám thân ảnh từ trên thuyền đi xuống thuyền treo cũng không phải là hải quân cơ sĩ, cũng không phải hải tặc cơ sĩ, mà là một cái hắn chưa từng thấy qua cờ sĩ. l ò không biết những người này có phải hay không đến cứu vớt bọn họ nhưng là có kẻ ngoại lai đã nói lên có hy vọng sống sót trong lòng mặc niệm lấy vô luận như thế nào ta đều muốn sống sót vì những cái kia còn tại ốm đau bên trong r y rủa đồng bạn vì mảnh này bị lãng quên thổ điện thuyền cập bờ về sau số lì dẫn theo một đoàn người bước lên mảnh này hoàng vu thổ đ i ệ chờ lợi đã lâu cạ g i t các loại quân cách mạng n i n đón đi lên chính ủy Phớt lệ vạn、so、số tình h u n g s lì có chút đau thương nói cả giác nhẹ gật đầu bọn hắn xuyên qua rách nát đường đi đi tới một chỗ rách nát trước giáo đường trong giáo đường không có mùa hay chỉ có một ít rách nát đồ dùng trong nhà cùng tàn phá bích họa nơi này đã từng làm mọi người tín ngưỡng chi địa bây giờ lại biến thành bộ dáng như vậy sô Lì cảm khái nói một bên khác lỏ mang theo đồng bạn cẩn thận từng ly từng tí địa tiếp cận đám người kia bọn hắn nút ở phía xa trong góc quan sát đến đối phương nhất cử nhất động bọn hắn nhìn thấy những người kia người mặc thống nhất đồng phục mang trên mặt nghiêm túc mà kiên định biểu lộ phản phất là đến chấp hành một hạng nhiệm vụ trọng yếu bọn hắn hy vọng những người này là đến cứu vớt bọn họ theo đám người kia càng ngày càng gần lò nhịp tim cũng càng lúc càng nhanh h ắ n biết mình không thể bỏ qua cơ hội này hắn phải dũng cảm đi ra、ngoài. Hướng bọn hắn hít hơi, hết bọn xin giúp đỡ. Lò hít sâu một hơi, lấy một sâu rũ khi í mang theo đồng bạn theo đ ra trên trở phía kia mang chỗ cùng thân.、Bọn、hắn hướng khát ẩn Bọn người đến, mong vọng mặt biểu đám đi lò ộ Khi l đến gần đám người kia lúc hắn thấy được một vị thân hình c a o lớn khí chất bất phàm nam tử hắn suy đoán vị nam tử này có lẽ là đám người này thủ lĩnh lò lấy dũng khí đi ra phía trước dùng thanh nhâm yếu ớt nói ra xin hỏi các ngươi là đến giúp đỡ chúng ta sao